Người tại phương diện mỗi cũng là xã hội đen, nhưng trong mắt người người bình thường vẫn có vị trí. Âu thần nhìn không chớp mắt, đã hướng đi phòng khách. Lúc này sao cửu nương vô ý thức hô thánh tử a? Chờ đã, đã xảy ra chuyện gì? Âu chân ngừng, nhìn xem Âu thần bóng lưng, sao cửu nương nhất thời không biết như thế nào mở miệng? Sau một lát, nên sư đưa lên một phần lễ vật, dùng nghiêm túc mà không gì sánh được giọng nói có thể biết nhi tử là cửu nương chúc phúc, cửu nương lời nói là quan minh, nhưng mà phát ra từ nội tâm chúc phúc nhi tử tiền đồ quân sự bừng sáng, tương lai tiên đạo thuận buồn xuôi gió. Ha ha, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phồn vinh hương thịnh Âu Thần cười vài tiếng, trở lại gian phòng của mình. Vừa tiến vào gian phòng, trao đổi đèn tín hiệu phát sáng lên, Âu Thần lấy ra một ánh mắt, là Tiêu sư phó không sầu truyền cho mình tin tức, chỉ có một câu ngắn gọn lời nói. Tờ Hồ S, Ta thi giữa kỳ thành công đột phá Viên Anh một câu ngắn gọn mà nói, đại biểu, tại Nguyên thị sơ kỳ giết chết một cái hải tử vô tội cũng không khó, nhưng mà tại Viên Anh cái tuổi này, tử vong cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Tiêu không hiểu thật sự ý chí sắt đá, nguyện ý từ bỏ Thiên Văn Tông, cho vô tâm tông chế tạo phiền phức. Cái kia Vô Tâm Tông cũng sẽ rất đau đầu. Nói tóm lại, cái này đủ để cho chúng ta vô ý thức sợ hãi. Nhìn thấy cái tin này sau, Âu chân cười. "Hán, đại sư, cuối cùng không có lãng phí những thiên phú này cùng tài phú." Theo thời gian trôi qua, bầu trời trở nên càng thêm sáng tỏ. Tại thủ đô, chính khách nhóm tự động tụ tập tại thủ đô trong sân trường. 36 lệnh chiến dịch, chuyện này đại kim quốc vận, không người không quan tâm. Tại một ngày này, thủ đô hết thảy tựa hồ cũng không trọng yếu, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên đủ loại đủ kiểu chiến đấu. Sân trường trung quanh dựng lên 36 tòa tháp. Mỗi tòa tháp đằng sau đều có một lá cờ, trên đó viết mục bên trong tạm nhiều tên. Từ đệ nhất sơ ý phái đến 36 thần phong phái, đều bố trí ở sân trường trung quanh, trang diện 10 phần trang nghiêm. Giữa trưa, ở trong sân trường, ương, một vị màu vàng thánh nhân lớn tiếng hô hào, thanh âm của hắn truyền khắp phương viên 1000 mét chỗ, vang rội giống một ngụm trống lớn. Nghe được thanh âm này, một đám người xuất hiện ở sân trường cửa và hô. Bọn hắn là 36 gia tộc con cái. Nhìn thấy dạng này trang nghiêm, tất cả thánh nhân cùng thánh nhân tinh thần đều cực độ hồi ngoại, nét mặt của bọn hắn vô cùng nghiêm túc. Một lát sau, chúng thánh đồ chúng nữ nhi ngồi ở tổ môn trên đài cao nhìn xuống trong sân trường cực lớn vòng tròn Âu thần dựa vào phía sau ở trên trôn ngồi quét mắt người thân khuôn mặt có ít người nhìn qua rất bình tĩnh mà có ít người lại như ngồi bàn trôn tỷ như tại không xa Âu môn vị thánh nữ Hoa Lan chi tâm thỉnh thoảng hướng hắn ném đi giúp đỡ ánh mắt nhìn vô cùng bất lực ra cửa nàng có thể dựa vào cùng tín nhiệm suy đoán của mình cái này không đáng tin cấp trên yên tâm đi Âu chân chân cười ra giấu một cái trước mấy ngày người Lan tâm thành hắn nhìn ở trong mắt hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời Vưu lan tâm nhìn thấy tư thái âu thần, cuối cùng thoáng đã thả lòng một chút, con mắt cũng bắt đầu nhìn qua phương xa khác thánh nữ. Thỉnh khác 18 vị thánh tử thánh nữ đi vào. Kim đan thanh âm của lão đầu lại vang lên, nhưng lần này âm thanh thấp rất nhiều. Cùng 36 cái ngồi ở thật cao trên bình đài quan sát mỗi người một vẻ so, 18 cái cửa nhỏ chỉ ngồi ở dưới đáy hai tử, hơn nữa còn cùng một chỗ, mà không phải bài diện. Mặc dù như thế, cái này 18 trường học con cái nhóm tinh thần vẫn như cũ cường đại, bọn hắn đều bị đông cứng, cước bộ của bọn hắn vẫn như cũ kiên định. Bọn chúng cùng một chỗ tạo thành một cỗ cường đại sức mạnh, giống như phong bạo khoái động phong cùng vân, chen vào 36 người lĩnh vực. Làm 36 cá nhân từ dưới chân hắn đi qua lúc, Âu hỏi hệ thống tư pháp, ở đây 30 mét bên trong, trừ ta ra cường tráng nhất người ở nơi nào? Trái phía dưới 10m, người mặc áo đen hệ thống phản ứng đơn giản mà toàn diện. Âu thần sâu dọc theo hệ thống chỉ dẫn liếc mắt nhìn, bọn hắn nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen tại đám người phần cuối. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì người đó mới dề căn cứ hậu kỳ, thiên thiếu xếp hạng cũng không gần phía trước, đại khái cùng lan tâm nhất cấp a. Nhưng hệ thống sẽ không nói dối. Giải thích duy nhất chính là cái này gia hỏa có chỗ dấu giếm. Còn ẩn dấu rất nhiều thứ. Phải biết thứ này thực lực cũng không dễ dàng như vậy phán đoán, muốn cân nhắc trang bị kinh nghiệm sửa chữa các loại nhân tố. Hệ thống không có nói tới điểm này, theo lý thuyết, người này tuyệt đối là tối cường, cho dù là tại Tế Bất Phàm phía trước, lực lượng của hắn không thể tranh luận mà càng mạnh hơn. Cái này rất thú vị. Tế Bất Phàm danh liệt tiên kiêu đệ tam, áp lực không rời sinh mệnh, lực lượng kia chắc chắn không kém, dù cho Thiên kiêu danh liệt sai lầm, hắn cũng không tránh được Diệp Vũ Sinh, tuyệt sẽ không ít hơn nhiều chương 55, báo thủ. Lan Tâm nghe vậy chậm rãi bay xuống đài cao, rơi vào trong giới chỉ. Nàng vừa chạm đất, liên tiếp thủy hình dáng quang hoàn liền bắt đầu vây quanh thân thể của nàng, cẩn thận bao quanh nàng. Hậu thổ tông tử nhìn người Lan Tâm loại ánh mắt này cũng là khí cười. 36 cái dạng này có nhiều như vậy tài nguyên, bồi Dương giống như người một cái người nhát gan xử nữ. Bị làm đục, Lan Tâm không có trả tay, mà là dùng hai thủy linh khí ngăn chặn lốt hai. Nhìn thấy cái này, trên đài 36 vị thánh đồ đều trầm mặc. Lời này từ chỗ nào xuất hiện? Liên Âu Dương thần cũng là con mắt run dậy. Bao hắn cũng nhìn thấy, nhưng mà giống như ngươi vậy làn tâm hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không phải là bởi vì nương lão sư quan hệ, hắn nhất định muốn dạy nữ nhân ngốc này ăn cơm. Chúng ta đi thôi. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Đánh bại đối thủ, thẳng đến hắn bị đánh bại hoặc đánh mất năng lực. Nhớ kỹ, không nên giết nhân kiếm đàn, cái kia lão quan tòa, từ bỏ cái phán quyết này, thối lui đến sân quyền kích bên dưới. Hắn vừa mới nói xong, Chu Chí mỉm cười lại đột nhiên trở nên hung mãnh lên, tiếp đó mạnh định bước lên sân khấu, dưới vò đai vô số bụi gai phun ra ngoài, hướng Hoa Lan tâm lăn tràn. Người Lan Tâm nhìn thấy cái này lập tức bay về phía bầu trời, trong miệng yên lặng nhớ tới pháp. Rất nhanh, vô số thủy khí tạo thành mưa tên hướng Chu trí cứu đi. Siu siu, siu siu, siu siu. Thời gian mưa tên bầu trời, âm thanh gào thét ở bên hai. Âu Dương chân nhãn tỉnh sáng lên. Cái này Lan Tâm nhân vật mặc dù không phải, nhưng thủ đoạn cũng không tệ lắm, xứng với nàng tại Thiên Tiêu xếp hạng. Hậu thổ lá chán. Chu Chi hung ác hô. Một đạo hai em mở dày tường đất từ vòng tròn dưới đáy dâng lên, trong nháy mắt lên cao đến hơn năm em chặn tất cả thủy tiễn. Lúc này Chu Chim ngẩng mặt đất một bước đạp lên mặt đất, bay lên, mang theo số lớn quê mùa hướng về trong lòng hoa lan trên không trung bay qua. Vô luận là hoàng đế 36 con trai cùng nữ nhi, vẫn là hoàng đế 18 con trai cùng nữ nhi, bọn hắn đều nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Lặng lặng đo đạc song phương sức mạnh. Mặc dù bây giờ là hai người kia tại chiến đấu, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành đối thủ. Hai người tại trên mặt nhẫn tới tới lui lui, kịch chiến 2 phút, Lan Tâm dần dần lộ ra bại tướng. Nói thật, liền công đức mà nói, môn vị so hậu tổ tông càng mạnh mẽ hơn, nhưng có thể làm cái gì tới vượt qua lẫn nhau lại thêm Lan Tâm kinh nghiệm là không đủ, cho nên mặc kệ nàng cố gắng thế nào, dù sao không phải là chu chết đối thủ. Thừa nhận thất bại, Âu Dương Thần ngồi ở trên đài cao, âm thanh ngưng kết thành tuyến, hướng ngươi truyền lại Lan Tâm đi qua. Nghe được Âu Dương Thần lời nói, Vũ Lan Tâm sững sờ cũng kiên trì một phút, mới tuyên bố ra khỏi, thối lui ra khỏi giới chỉ. Nhìn xem trên mặt nhẫn đầy vẻ khinh bỉ hậu thổ tông tịch tử, Lan Tâm trực tiếp không quá mức. Hậu thổ tông thay thế Ngọc Môn tông, trở thành 36 tông thứ 14. Trưởng giả lớn tiếng tuyên bố. Vung tay lên, Âu Dương cái khác đài cao Ngọc Môn kỳ chậm rãi rơi xuống. Một mặt vải kaki sát hậu thổ phái kỳ dần dần dâng lên. Nhìn mình cửa nhà lá cờ bị nó thay thế, Lan Tâm không còn lùi bước, trực tiếp la lên. Nói thật, có thể ngồi ở trên bình đài, gia tộc nào không phải kế thừa mấy ngàn năm? 36 hào không có kéo dài thời gian dài như vậy, đã có mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua cả gia tộc địa vị bởi vì bọn họ thực lực bạc nhược, một khi mất đi, áp lực tâm lý có thể tưởng tượng được. Nếu như bọn hắn không có cơ hội tự sát, bọn hắn cũng sẽ khóc. Bởi vì trở lại giáo hội thật sự là quá đáng xấu hổ, hắn ở bên trong tìm được chủ nhân cùng thân thích của hắn. Người cái này mỹ nạ tội thánh nhân, trở lại chỗ ngồi của ngươi đi lên kim đan lão nhân nhất chỉ dưới đài cao chỗ ngồi, lạnh đường hầm. Hoa Lan Tâm lau khô nước mắt, ngồi ở 18 người nhà ở giữa. Cái này 18 gia đình con cái đối với nàng không có đồng tình tâm, bọn hắn càng hy vọng có 36 gia đình bị thay thế. Cho nên nhìn thấy người Lan Tâm Hoa lê mang theo mưa dáng vẻ, bọn hắn ngược lại tại vô tình chế giễu. Hoa Lan Tâm giống như một cái con cừu nhỏ chui vào đàn sói, nhưng nữ nhân này cũng không lúc nào cũng mềm yếu, khi nàng nghe được chúng quanh chế giễu, nàng đình chỉ thu tiếp, ép buộc chính mình ngồi thẳng. Mặt của nàng lần nữa trở nên băng lãnh, khôi phục nàng cao nhất tế tự như cũ. Nữ nhân này có thể lại cho mình tẩy nao Âu Dương chân hữu điểm im lặng. Cái này Lan Tâm cái khác mới có thể không hảo, chính mình lừa gạt mình ngược lại là có một bộ, có thể nói là sợ bóng sợ gió một trận cao phong đại sư, liền ý lạn dạy những nữ hài tử kia hắn đều gặp qua. Vũ Lan Tâm ngồi ở phía dưới, cái kia Chu Chí tự nhiên tại trên đài cao, đi tới sát vách Âu Dương Thần. À, dạng này xem nhẹ người khác hương vị là rất thoải mái Âu Dương Chu Chí học bề ngoại tựa ở trên chỗ ngồi của Âu Dương Thần, con mắt vô tình hay cố ý nhìn xem Âu Dương Thần đựợc khí hơi có chút khiêu khích, ngươi có thể muốn chân quý trong khoảng thời gian này, có thể bây giờ là ngươi cuộc sống đỉnh phong Âu Dương Thần cũng không có nhìn Chu Chi một mắt, bình tĩnh nói, vừa đánh xong một trận, Chu Chi có một giờ thời gian bảo vệ, cái giờ này là dùng để cho Chu Chi nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng tinh thần. Sau một giờ, bất luận cái gì muốn khiêu chiến Chu Chi người cũng có thể lên lôi đài. Âu Dương Thần, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà không cần ngạo mạn, ngươi có thể khiêu chiến ta, đương nhiên, cũng có người có thể khiêu chiến ngươi, ta hy vọng ngươi còn có thể ngồi ở đây cái trên giảng đài nói mạnh miệng. Nói ra câu này lời chói thai sau, Chu Chí trực tiếp lấy ra một Tế thuốc Trường Sinh bất lão nuốt vào, lại lấy ra hai khối tinh linh thạch trong tay điên cuồng hấp thu. Trên lôi đài, thứ 18 gia tộc một cái khác như tử, lên đài khiêu chiến 36 cái quốc vương thứ 15 gia tộc. 18 đại sư đệ tử luyện tập một bộ cùng hỏa có liên quan công phu. Bọn hắn bị Kim Kiến Tông Thánh tử đánh bại. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, bọn hắn tại sân thi đấu bị hoanh tạc. Bị đánh bại quốc vương như tử, thời gian dài ngửa mặt nhìn lên bầu trời, loại này tuyệt vọng tâm tình trầm trọng đặt ở các 36 đứa con cái trong lòng tiếp xuống mấy trận hí kịch cùng phía trước 36 chàng không sai bị lắm, sau một tiếng, trong đó 8 chàng đổi lá cờ. Nhìn thấy 18 người tiếp tục hướng xuống khiêu chiến, Âu Dương Thần nhìn phía xa dưới võ đài Lan Tâm, khóe miệng hơi hơi giật giật. Thu đến Âu Dương Thần tin tức sau, người Lan Tâm đột nhiên đứng lên hô ta khiêu chiến Tiên Vân Tông thắng tử Âu Dương Thần Thần. Hôm nay Vân Tông Thịnh Tử muốn báo thù đánh mặt. Mặc dù bọn hắn dự liệu được sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng không có ai nghĩ đến, khi thời gian đến, Vân Tông Tịnh thời gian bắt đầu. Cho dù ở đi qua 18 trận đấu bên trong, không có một hồi thất bại, cũng không có may may do dự. Đây là chính mình cỡ nào tự tin sức mạnh. Trước đó, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đệ thất Thiên Kiêu tử trên danh sách Thiên Vân Bánh trưng bị ban chúng. Bây giờ cuối cùng có cơ hội. Âu Dương Văn Ngạn đứng lên, từ trên đài cao nhảy xuống. Ta từ bỏ Kim Sáng Lão đầu nghe cái tín hiệu này do Ngô Môn Thế Thiên Vân Tông trở thành 36 lệ bên trong thứ 13 lệ. Trường Lão, ta có thể không nghỉ ngơi sao? Âu Dương Vấn Đạo, hậu thủ Tông Chu Chi văn lời trực tiếp bỏ đi trên người áo khoác, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, tiếp đó bay xuống thật cao bình đại, đứng tại vòng trung ương. Lúc này. Sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng âm trầm, 36 chỗ ngồi còn không có nắp nóng, cái này Âu Dương Thần thần nóng lòng khiêu chiến chính mình, thật sự chính mình là buồn nặn sao? Mặc dù trong lòng là muốn như vậy, nhưng hắn vẫn là nhìn xem 18 vụ án không có bắt đầu cất bước. Tế Bất Phàm nhìn thấy cái này quang minh con đường không nên đánh nhau liền thừa nhận thất bại, không cần thụ thương. Lời này cùng vừa rồi Âu Dương Thần thần đối với Lan Tâm Thuyết giống nhau như lúc, trong đó ẩn hàm ý tứ chúng ta cũng biết. Tụ tập cùng một chỗ phi phàm lời hứa, Chu Chí trong nháy mắt liền đã có lực lượng, dám hướng Âu Dương Thần giới trị biên giới khiêu khích Âu Dương Thần câu ở ngón tay Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cười cười, chậm rãi hướng đi đại quyền anh. Theo Âu Dương Thần tới gần, bầu trời trong xanh dần dần âm xuống, phảng phất sơn bên trên đồng dạng mưa. Mâu vàng thánh nhân nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn Âu Dương Thần, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đoạn nói bầu trời là mạnh như vậy, như thế ưu nhã, hắn có thể ảnh hưởng bầu trời. Hắn là cường tráng như vậy, dường như là thật sự hắn nhìn xem mây đen vượt qua đỉnh đầu, chu quân trên mặt miệt thị thần sắc biến mất, thay vào đó là cẩn thận, tiếp đó hắn hít vào một hơi thật dài, đem toàn bộ tinh lực tập trung đến cực hạn. Cứ như vậy chậm rãi hướng đi giới chỉ nhưng trên bầu trời mỗi một bước cũng sẽ là một đoán đung vân tất cả tại chỗ người đều ngước nhìn bầu trời cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được mây sức mạnh thiên vân tông trinh tông cảm giác học vấn rất mạnh thiên vân tông thánh tử có lực lượng như vậy vì cái gì hắn trước đó không nổi danh đâu tất cả mọi người muốn biết nhưng mặc kệ như thế nào lúc này không có người cho rằng âu dương thần thiên kiêu xếp hạng đệ thất có khí ẩm chờ một lúc âu dương chân cuối cùng ra sân lúc này toàn bộ giới chỉ đỉnh chốc đã hoàn toàn bị tầng mây bao trùm thỉnh thoảng sẽ bị tiếng sấm vây quanh cảnh trúc ánh mắt càng không ngừng run rẩy Bắt đầu kim đan lão đầu nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hắn đối với chàng chiến dịch này không chút nghi ngờ. Vấn đề duy nhất là, như thế nào mới có thể đánh bại hồ đồ hoàng đế nhi tử? Tiếng nói của hắn vừa ra, chu chim ngậm mà ngửa mặt lên trời gào thét. "Ta không tin." Theo tiếng hoành minh, địa cầu bắt đầu nhấp nô, một đạo dày đến 5m tường đất chặn đầu của hắn. Nhưng mà, bầu trời âm trầm đáng sợ, giống tố cuộn cuộn, không có cái gì thay đổi, bởi vì địa cầu vẹn ngoài tường. Chu Chí chỉ cảm thấy trên người hắn có một cái cực lớn vi áp, cho nên hắn tràn đầy áp lực cực lớn, giống như trời muốn sập xuống. Phanh, sấm sét xuyên qua, tầng mây đột nhiên bạo liệt, Chu Chí dọa đến toàn thân run lên, trên chắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi ấy rất mạnh, trong đầu hắn chỉ có ba chữ, nó nhịn không được. Dùng lực lượng của hắn ngăn không được cồn lôi mây đập trúng bầu trời. Nhìn phong thư này, Hà Mộng Nhiên túi đầu nhìn một chút xa xa quần áo đẹp nghiệp phiêu, phản phất Âu Dương Thần cái gì cũng không làm, còn chứng kiến Âu Dương Thần trong mắt cái kia hí kịch. Nhìn thấy Âu Dương Thần biểu lộ, Chu Chí trong lòng sợ, vô ý thức phát ra một tiếng gầm nói ta nhận ra bom. Thua Tuojiu cũng không nói ra miệng, bầu trời lôi vân trong nháy mắt trên mặt, một cái kết nối vượt qua bầu trời sấm sét đột nhiên xuất hiện, đánh vào đại địa vách tường. Phanh! Tại rực rỡ dưới bầu trời, hết thảy mọi người khuôn mặt cũng là lóe sáng màu trắng, mà đại địa vách tường giống như tốc độ đánh trúng vào trứng tại trên tảng đá, nổ tung đồng dạng, bể tan cảnh bùn đất bay ra 100m xa. Tiếng sấm đi qua, đột nhiên va chạm. Âu Dương chân quay đầu hướng Đại quyền anh đi đến. Kim Đan lão hán nhanh chóng vọt đến sân quyền kích trung lương, nhìn xem toàn trường hất châu chi. Trọng thương không chết Âu Dương thần tự nhủ. Hắn nhìn xem Âu Dương Thần bóng lưng lớn tiếng tuyên bố bản chiến thiên vân tông thắng tử Âu Dương Thần thắng, thay thế hậu thổ tông. Hắn lại nói xong, Âu Dương Thần cũng vừa vừa hạ giới chỉ, đồng thời thật dây kỳ thổ chậm rãi rơi xuống, thiên vân cờ xí dần dần dâng lên. Âu Dương Thần chậm rãi bay lên đài cao, ngồi ở hoa lan tâm bàn sơ ngồi trên chỗ ngồi. 36 cái tông giáo con cái nhóm cảm tình là phức tạp, một cái hiện ra vẻ khiếp sợ, một cái khác mang theo hư phấn. Làm ta khiếp sợ là ngày đó ruồn dòng thánh tử sức mạnh, hắn thậm chí nhất cử tiến đánh hậu thổ tông chu trí để cho ta hưng phấn là 36 cái bộ lạc đám người, cuối cùng giành được 18 cái người khiêu chiến bên trong một cái. Hơn nữa sạch sẽ hơn lưu loát. Trên lôi đài, chủ tử bị mang đi. Tế Bất Phàm nhìn xem Chu Chỉ dáng dấp thê thằng kia, sắc mặt tâm trầm chậm, vội vàng túi lầu xuống. Chu Chỉ lần này thương nếu như không có nhân tài mạnh mẽ bảo tàng, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, dưới loại tình huống này còn có thể khiêu chiến cái gì đâu. Theo lý thuyết, trận chiến tranh này sau đó, Âu Dương Trân đem trên cơ bản bị hậu thổ tông triệt để đá ra 36 trình tự chiến. Tiên kia đang thị uy Chu Chí Minh muốn thừa nhận thất bại, thế nhưng gia hỏa rất tàn nhẫn, thật sự rất đáng ghét. Tề bất phàm tại trên đài cao hung hăng chưởng Âu Dương Thần thần một mắt, trong lòng giận không kìm được. Âu Dương Thần là cái thứ nhất hướng Chu Chí tạo áp lực người, ép buộc Chu Chí tinh thần sụp đổ, tiếp đó không cho Chu Chí thừa nhận thất bại cơ hội, nhất cử đem Chu Chí đánh trọng thương. Đây là tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích, giết chết ngươi trái tim liền đến chỗ này mới thôi à. Mà phiên vãi nhiều như vậy nguyên nhân, không thể nghi ngờ là cảnh cáo phía sau người khiêu chiến. Không giống bình thường, vẫn là chờ đến buổi chiều ta đi cho ngày đó mây bánh trưng học một khóa. Một cái lẫnh khốc nữ nhân nói lên bố phàm bên người. Nữ nhân này chính là Huyền Băng tông thánh nữ, vì tu phong đánh xuống cơ sở, tại Thiên tiêu trên bảng xếp hạng danh liệt đệ ngũ, tu Huyền Băng giới là vì chuyên môn quản lý nữ thần điệu giáp vàng. Hảo Tế Bất phạm vô ý thức đồng ý không có khả năng, cái kia hô dương chân quá ghê tởm, khẩu khí này hắn nuốt không trôi, nếu như không phải nửa ngày chỉ có thể khiêu chiến cùng khiêu chiến một lần, hắn bây giờ liền nghĩ đánh. Nhưng lúc này, nơi xa một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn qua hắn, cái kia là từ trong mắt phát ra trầm trọng ánh mắt. Tế Bất Phàm liếc mắt nhìn, cắn chặt răng nói không quan hệ. Theo kế hoạch làm việc. Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn sau lưng một cái thỉnh độ. Nhi tử thấy cảnh này lập tức đứng lên, nói lớn tiếng gió hẩn môn viên thanh điển không có ý định khiêu chiến nhi tử xung nghiệp. Cái từ này truyền đi, hiện trường một mảnh xôn xao. Lần nữa tiến vào trò chơi. Đây là cái gì? Xung nghiệp muốn biết Âu Dương Chân Chân chuyện sao? Ta thừa nhận thất bại ngồi ở thứ nhất trên đài cao, trọng trọng ngươi nhẹ nhàng nói, ta cũng muốn như vậy. Tất cả 36 vụ án nhi tử đột nhiên trở nên cực độ khẩn trương, sợ bị lầy rẹ đối tượng. Biết không, đây chính là thiên kiêu phong vân bảng bên trên không có ý định trung tông sinh hạng nhất nhi tử sức mạnh nghe nói đã đạt đến nửa bước kim dược hoàn ta chỉ sợ loại này đối kháng bất luận người nào sức mạnh là áp đảo tính ta cũng không muốn nghỉ ngơi, ta khiêu chiến nói đến đây trọng diệp ánh mắt càng không ngừng tại âu dương thần thẩm trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn các thánh nhân bầu không khí cũng không dám thở một cái vưu lan tâm lý so âu dương thần càng thần trương che lấy miệng nhỏ sợ trọng diệp báo cáo âu dương thần tên ta khiêu chiến bạch hồ tông nghiệp võ sinh hảo nghe đồn bạch hồ quyết chiến thiên quyết chiến ta muốn xem thử một chút âm thanh nặng nề tất cả tâm đều giải thoát rồi Chỉ có cái kia khoác lên toàn thân khôi giáp, không thấy lá cây âm u đầy tử khí mà chậm rãi đứng dậy, tản mát ra vô tận sát khí. Chương 56, tay cột cầu sinh. Âu Dương Chân lần này rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải thô tâm tống sinh con trọng diệp khiêu chiến diệp im lặng, mà là cái kia quạt gió giấu môn xa thanh thiên. Đây là hắn thông qua hệ thống tư pháp tìm được 18 cái thánh tử bên trong cường tráng nhất một cái. Hắn là người tướng mạo bình thường người, mặc màu đen quần áo huấn luyện. Hắn nhìn như cái người bình thường. Hắn căn bản vốn không tồn tại, mà hắn lại 18 lên trong vụ án nhân vật, tựa hồ sắp nhận hắn bề ngoài. Giống như chúng ta những người khác, muốn khiêu chiến thủy nghiệm, 18 vụ án sẽ không để cho chân chính cường đại người làm loại sự tình này. Bởi vì xem như tên thứ nhất, ngươi không thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, ngươi chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Có bao nhiêu người dám khiêu chiến số 1? Không có ý đồ nhường ngươi ngồi ở chỗ đó, ngươi có thể ngồi ở chỗ đó, nếu như ngươi khai thác chủ động, khiêu chiến đệ nhất, nó rất có thể là trọng điểm phản đối. Cho nên cái này viên thanh điền ngồi ở trên vị trí thứ nhất, cũng trên cơ bản đại biểu hắn muốn ở nơi đó ngồi trên hai ngày, thẳng đến một lần cuối cùng trở về thu thập một chút người, hắn mới có thể xuống. Cái này chẳng lẽ không có nghĩa là 18 vị nam nhân có quyền thế nhất sẽ liên tục 2 ngày trở thành linh vật sao? Đây quả thực là lãng phí mới có thể. Âu Dương Thần trong lòng không hiểu, không rõ không có ý định ở tại trong tính toán gì. Lúc này, Diệp Vũ Sinh đã tới trên lôi đài, bởi vì toàn thân khoác lấy khối giáp, bước tiến của hắn vô cùng chậm trọng, mỗi một bước đạp âm thanh phảng phất đều tại tướng quân trong lòng, để cho người ta cảm thấy bề bại. So sánh dưới, Diệp Vũ thắng, trung nghiệp là trực tiếp trung tâm vòng, bố lão. Nhìn phía xa trầm trọng ánh mắt, trợ trụi trên mặt khôi giáp hơi hơi rung động. Ta biết ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà chúng ta Bạch Hổ cuối cùng sẽ không bỏ rơi cái thói quen này, a chọ ngươi chỉ phun ra cái chữ này, trên mặt không lộ vẻ gì. Hai người đứng tại trên sân khấu nhìn nhau đối phương, một giây sau, cơ thể của Diệp Vũ Sinh đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại sát khí. Cảm giác loại sát khí này bừng bừng, giống như phán đoán người già thời đại hoàng kim phải trang chịu ảnh hưởng, lùi ra phía sau hai bước. Ngươi chuẩn bị kỹ càng một lần dùng hết ngươi tất cả sức mạnh sao? Trọng Diệp khẽ hỏi. Diệp Vũ Sinh cũng không có trả lời, toàn thân đột nhiên lập lòe linh tính kia sáng. Sau đó tại trên lưng của hắn tạo thành một cái gần 10 mét dài, bốn thước cao cực lớn bạch hổ ảnh. Bạch hổ chống không cái bóng trên không trung gào thét, đáng sợ áp lực hướng bốn phương tám hướng quế tán. Ba mươi đứa con cái ngồi ở trên đài cao, nhìn không được đổi khuôn mặt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải một cái bạch hổ, mà là một cái biển máu cùng tử thi. Thiên diêu xếp hạng đệ tứ, có trời mới biết mảnh này không có sự sống lá cây tại quỷ môn quan giết bao nhiêu người xem như trao đổi. Giết. Con mắt đang nhìn cái kia bạch hổ thành hình, lá cây không có sinh bạo lực tiến quát, một quyền hướng về trọng ra đánh tới, đồng thời. Cái kia cực lớn bạch hổ chống không, cái bóng cũng hướng về phía trước điên cuồng bổ nhào. Trọng gia lúc này đang nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói cái gì cho phải. Giây thứ hai, một cỗ cực độ âm u lạnh lẽo bao vây toàn bộ giới chỉ. Tiếp theo là đột nhiên sụp đổ bạch hổ khoảng không ảnh. Diệp Vũ sinh trên nắm tay linh tính kia sáng cũng đã biến mất. Công chúng còn không có tinh tường nhìn thấy xảy ra chuyện gì, trọng Diệp đã đến trước kia lá cây đã không có sinh mệnh. Ánh mắt bên trong tựa hồ có chút thất vọng. Diệp Vũ sinh trong lòng ngươi oán hận cực kỳ trầm trọng, tựa hồ có cái gì chấp niệm? cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành đối thủ của ta nói xong trọng diệp đập vào trên diệp vũ sinh thân phanh một tiếng nổ tung diệp vũ thắng giống một quả như đạn pháo bắn ra đánh trúng vào xa xa sân trường rào chắn tương độ, lá cây hầu như không còn sinh khí khôi giáp rất nhanh liền bị máu nhuộm đỏ yên tâm không có chết trọng gia bình tĩnh nói bốn chữ tiếp đó hướng hoàng cung phương hướng bay đi hắn đương nhiên sẽ không thay thế vị trí của ngươi ngôi ở kia bên trong là sự vũ nục đối với hắn trâm trọng lá cây ở trường học thổ địa bên trên là trở mặt nhất cử đánh bại Thiên Kiêu bài danh thứ 3 Diệp Vũ thắng, đây là trước mắt mới lên cấp đại tân vương, Thiên Kiêu xếp hạng thứ nhất thực lực. Hai ngày sau nữa, trọng Diệp có thể khiêu chiến 5 người, ném đi cái cuối cùng không liên hệ nhau viên thanh điện, 36 cùng trọng Diệp cũng cần chiến đấu. Ai có thể có thể là cái thứ tư? Ngẫm lại xem, phía trước 10 tên bên trong 36 đứa bé đều bị ép vỡ. Âu Dương đại ca, ngươi trước đó biểu hiện ra khí lực quá lớn, ta nhìn ngươi hẳn là lại bị ngươi chiếu cố một chút. Ngươi lan tâm một bên một mặt sầu đường hầm. Nhìn chằm chằm 3, sẽ đi cái gì? chọn yếu là hắn bị thương rất nặng. Tiếp đó hai chúng ta thu dọn đồ đạc về nhà Âu Dương Thần nặng vô tình trả lời. Ngươi xem Lan Tâm nơi xa đầy máu tươi lá cây không có sinh mệnh, có chút ánh mắt sợ hãi, tự lẩm bẩm tại sao có thể tích xấu. không có thụ thương, sau thân không phản bắt được. Yêu nữ nhân sợ đau đớn, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng có chút sợ. Diệp Vũ sinh thất bại thảm hại, 18 nhà thánh đồng thánh nhân sĩ khí đại chấn. Tiếp đó hắc băng thánh nữ liền khiêu chiến chu tức thánh Diệp Phượng Hoàng, đem Diệp Phượng Hoàng từ cánh cửa thứ tư vị trí kéo xuống, nhưng mà chiến đấu vô cùng tịt luyện. Cuối cùng song phương đều bị trọng thương. Phân loại thi đua cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Đến buổi sáng kết thúc lúc, 18 gia đình bên trong 15 cái thành công thay thế lúc đầu 36 cái. Còn lại chỉ có tề vi Phàm, còn có 2 cái không có hành động. Đến buổi chiều, 36 cá nhân phản kích. Nhưng bọn hắn phản kích yếu thế 36 người, đám người này rất sớm đã gia nhập vô tội tông giáo. Cho dù bọn họ không có sức mạnh, cả buổi trưa cũng không có khiêu chiến bọn hắn. Cho nên buổi chiều đám người này trở thành phát tiết đối tượng, nhưng mà đám người này rất có bản thân ý thức trong bọn họ đại đa số người cũng không trực tiếp chiến đấu đến thừa nhận thất bại. Nhìn xem trời chiều dần dần rơi xuống, nhiệt lệ một lần nữa đang tràng, khiêu chiến thanh long thăng tử dưng thành. Đồng dạng một động tác, đem rừng trở thành một thương tổn nghiêm trọng, trôi nổi rời đi. Trên một điểm này, phân loại trò chơi ngày đầu tiên hoàn toàn kết thúc. Kim đại vốn có 36 lệ đã hoàn toàn thay đổi, kim đại trước 10 lệ cũng sẽ không là bảo trì vốn có địa vị môn. Nhưng mà, đây không phải khẩn cấp nhất tình huống. Khẩn cấp nhất chính là trước 10 môn thánh nữ ngoại trừ trọng gia cơ bản tất cả mọi người bị trọng thương, không có khí lực lại đánh. Nếu như tìm không thấy phương pháp đặc biệt, bọn hắn cuối cùng sẽ bị khu trục ra 36 khu. Một phương diện khác, Âu Dương Thần cùng Vu Lan Tân tựa hồ trở thành phía trước 15 tên bên trong người thắng lớn nhất, nhưng đổi vị trí, không, có thụ thương. Âu Dương đại ca, ta thay ngươi đánh cõng. Ở trên đường trở về, Hoa Lan tâm đẹp vô cùng, nhìn giống như một cái tiểu nữ hài bình thường. Ha ha, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này thánh nữ thật sự là quá nhát gan một điểm, ngươi nhìn cái kia tiểu hoàng, mặc dù kỹ xảo khắc chế, nhưng người khác cũng dám chăm chỉ học tập, lệnh cũng đem băng thánh đánh thành trọng thương Âu Dương Thần. Âu Dương Thần Vừa đi vừa dạy ngươi Lan Hoa Tâm, ta cái này còn có Âu Dương lão đại ngươi sao? Nếu như ta cùng đường mặt lộ, ta cũng dám chết. Lan Hoa Tâm cầm nắm tay nhỏ thẻ, Liên tại đây hai người lúc nói chuyện, ven đường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng còi hơi. Đề cao 30% giá cả người mua mới cùng bảo tàng. Thanh âm này vừa mới xuất hiện, một thanh âm khác vang lên. Đề cao gấp 2 giá cả, mua khép lại nhân tài bảo tàng. Nâng giá 2 lần. Đem giá cả đề cao gấp 10. Cuối cùng nghe được, Âu Dương thần trợn mắt hồ mồm. Giá gấp 10 tiền mua được chữa trị thiên tài. Những người này vội vã như vậy, nhưng qua một đoạn thời gian, hắn dần dần minh bạch. Tám chín phần mười là thụ thương thánh đồ cùng thánh đồ tùy tùng, là liên quan tới môn chính tự, có thể đợi chờ sao? Quốc gia này thủ đô có thể có bao nhiêu? Nếu như những người khác mua, bọn hắn có thể sẽ mất đi nó. Môn tướng bị đá ra ba mươi sáu, mua xuống nó. Ngươi nhất thiết phải mua xuống nó. Dù cho ý vị này mất đi hết thảy, hiểu rõ đạo lý này, Âu Dương Thần trong lòng có chút kích động. Chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội ngàn năm một thở. Do dự một hồi. Âu Dương Thần từ phòng chứa đồ bên trong tùy tiện lấy ra một khối Tử Chi, đưa cho Lan Hoa Tâm. Tới, giúp ta chào hàng. Lan Tâm nhìn xem Tử Chi, gương mặt đau lòng. Thứ đồ tốt này chính mình còn chưa đủ, như thế nào chịu bán cho người khác? Nhưng Âu Dương Thần nhìn Âu Dương Thần biểu lộ rất kiên quyết, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn theo, mang theo Tử Chi hướng đám người đi đến. Ta ở đây có một cái không biết bao nhiêu năm Tử Chi, Lan Tâm lời nói còn chưa nói hết, nhóm người kia liền vây nàng. Đám người trợn mắt ấp úng, từ trong viên đá đi ra mua một khối Linh Chi, cái này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Âu Dương Thần cũng không để ý đám người chấn kinh ánh mắt, quay người rời đi, Lan Tâm yên lặng theo ở phía sau. "Âu Dương đại ca, ngươi đang làm gì?" Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. "Ta nói qua cho ngươi, bán đồ tốt như vậy không chỉ là đáng tiếc, Âu Dương đại ca cũng không giống như mất tích thạch nhân như chút được cái nào. Ngươi câu nói này ta rất ưa thích nghe nhưng mà xấu." Về dịch, Âu Dương Thần chuyện thứ nhất chính là để cho Trương Cắt cùng Tôn Thiên Cương ra ngoài nghe ngóng đủ loại nhân tài cùng bảo tàng tin tức. Nhưng chỉ chốc lát sau, bọn hắn đều trở về. Chính như Chen suy nghĩ, thành thị đại dược phòng cùng phòng đấu giá Đồng thời tiêu trừ tất cả loại hình trị liệu thiên tài. Nhận được 36 phương pháp duy nhất chính là ra ngoài thử thời vận, hoặc chưa từng đã bị thương trong tay người mua. Người giấu đồ vật không thể thiếu, nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn để bọn chúng khôi phục toàn bộ lực lượng cùng sức chiến đấu. Bình thường thiên tài bảo cần cầm rất lớn số lượng mới có thể làm được. Thông minh, bọn hắn không có. Đây là vô giải. Chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có thể phái người đi khẩn cầu những cái kia không có thụ thương nhị nữ. Nhưng mà những cái kia thánh nữ làm sao dám bán đi các nàng lễ vật, biết còn có 2 ngày liền muốn khai chiến nếu như các nàng về sau bị thương làm sao bây giờ nên cái gì cũng không có đáng thương đứng tại giật nhiên cư trên nóc nhà Âu Dương Thần nhìn phía xa dưới bóng đêm con rồi không đầu đồng dạng bận rộn đám người lặng lặng thở dài đúng lúc này vui vẻ trước nhà truyền đến một hồi yếu ớt chu chéo Chu Tước Tông tới cầu y kia âm thanh nhỏ một chút cái Chu Tước Tông nữ môn đồ đã biến thành y nhiên Âu Dương Thần là một người kiên cường lại không có tổn thương thượng đế nhi tử đương nhiên cũng sẽ trở thành người khác cầu y đối tượng Thiên Vận Tông thị tử nhà ta thánh nữ nói nguyện ý hoa năm linh thạch sáu Chu Tước tông nữ đệ tử cho Âu Dương Thần thi thi một phần lễ vật, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Nhưng Âu Dương thần còn chưa kịp nói xong, liền cắt đứt nàng. "Ta không thiếu tinh thần thạch lời này vừa ra, Chu Tước tông nữ đồ đệ trên mặt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Khác thánh nhân cũng là nói như vậy, nhưng trên thế giới làm sao lại không có tảng đá đâu? Nói cho cùng, đây chỉ là cự tuyệt một loại phương thức." Ngay tại nàng chuẩn bị cùng Khác Thánh đồ thử vận khí một chút thời điểm, Âu Dương Thần lại mở miệng. "Gọi giự phô không được, để nhà ngươi thánh nữ tự mình tới, ngoài cửa những người kia cũng không cần nghe lén, ngươi à, muốn đo để cho ta tới nghe được câu Dương Thần Lời nói, cái kia Chu Tước Tông Nữ đệ tử phát run nhìn ra ngoài cửa, lạc hậu hơn mấy cái đối thủ cạnh tranh, hắn thậm chí không biết. Sưu sưu sưu liên tiếp tiếng gào vang lên, những người kia như là mũi tên biến mất ở trong bóng đêm. Thiên vận cuối cùng Thánh Tử căn muốn trị thiên tài bảo, chuyện này bọn hắn nhất thiết phải đuổi trở về Thông Chi Nhi tử, bằng không về sau tới chậm, thuốc bị cướp. Chu Tước Tông Nữ đệ tử nhìn thấy cái này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Khi Trương Cát nhìn thấy cái này đại ca, ngươi thật muốn cho Thánh Khuyết Nữ Hải một cái tài bảo? chữa trị miệng vết thương của các nàng. đương nhiên, bằng không thì ngày mai ta liền sẽ trở thành công chúng mục tiêu. Ta chỉ có thể dựa vào thánh nữ nhóm dẫn đầu ngăn cản thống nhất, nhưng các nàng phải vì ta có trả giá rất nhiều Âu Dương Tiếu lấy trả lời. Trương Kê ở một bên nghĩ nửa ngày, rốt cuộc Minh bận được, lóe lên từ ánh mắt sùng bái thần sắc, người đại ca này là sáng suốt. Không tốn thời gian bao lâu, Chu Tước Thánh Phượng đầu tiên đến, thế nhưng tái nhợt đáng sợ gương mặt, cái này nửa đêm vô thanh vô tức đi vào giống quỷ, cơ hồ làm cho khoái hoạt chạy cư nữ hải đều sợ hãi, để cho Âu Dương Thị đệ đệ nhìn thấy một cái khuôn mặt tươi cười. Cái kia thiên hỏa tiểu tiện nhân đó ra tay đánh nhau, thủ một chút vết thương nhỏ tiểu hoàng miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười phương thức, đến nỗi trong miệng nàng tiểu tiện nhân, đương nhiên là bằng thánh. Âu Dương Thần có chút im lặng, cái này tiểu hoàng dù sao cũng là một cái thánh nhân, nhưng mà miệng có chút tiện làm người khác, người có thể thấy được cái này tâm là cỡ nào không bình tĩnh. Chương 57, chè đùa. Hắn còn chưa kịp nói một câu, môn lại mở, người thân cái này tiếp theo cái kia tràn vào. Thanh Long tông lâm kim, Bạch Hổ tông nghiệp không có sự sống, Tiên Võ tông huyền hồng, đều không ngoại lệ. Một lát sau, Thánh đồng mười một cái nữ nhi lảo đảo đi vào thoải mái dễ chịu phòng ở nếu không phải là Âu Dương chân nhìn thấy bọn hắn, hắn sẽ tưởng rằng một đám cương thi vào, quá bi thảm. Âu Dương Thần trong lòng cảm thán, hôm qua còn tràn ngập tinh thần phấn chấn thánh đồng thánh nữ hôm nay nửa đêm dọc theo đường sẽ dọa khóc sắt vách hải tử, cái này so sánh quá cường liệt. Nhưng mà Âu Dương chân đối bọn hắn vẫn còn có chút kính nể. Ban ngày bọn hắn đại bộ phận đều bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đến buổi tối bọn hắn liền có thể đi bộ, ta có thể nhìn ra bọn hắn không có xấu như vậy. Âu Dương Thị đệ đệ, ngươi có bao nhiêu tài hoa cùng tài phú? Nguyên nguyện ý tử bỏ bao nhiêu? Thanh Long môn thánh đồng dừng tiến vào thứ nhất mở miệng, mặt tái nhợt mang theo một chút nụ cười hữu hảo, nhìn đặc biệt thẳm thấu nhân tâm. Không có cách nào, dưới mái hiên người, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, cho dù hắn là thiền kiêu xếp hạng thứ hai, bây giờ thấy Âu Dương Thần cũng chỉ đành gạt ra một cái mỉm cười, nho nhã lễ độ. Không có gì Âu Dương Thần. Nơi đó không có bao nhiêu người mới, cho nên chúng ta nhất thiết phải cạnh tranh, bởi vì chúng ta người trùng quanh cũng là người cạnh tranh. Tại 30m phạm vi bên trong, có giá trị nhất đồ vật ở nơi nào? Hồn hồn bên trái 3m. Hình trái tim khôi giáp loại thứ hai giá trị. Phượng Hoàng huyết mũi bên phải hai em mở châu Âu Dương Thần cái này tiếp theo cái kia nghe được đáp án này, choáng váng. Con của hắn cùng nữ nhi đều rất giàu có, trong đó có thật nhiều so với hắn tất cả còn chân quý hơn. Có thể khẳng định là ở đây mua cái gì cũng không phải tốt nhất, người mua không được tốt nhất. Nhưng mà hôm nay những vật này có thể sẽ thay chủ. Nhưng ở cái kia phía trước, hắn trước tiên cần phải thăm dò một chút. Đúng lúc này, Âu Dương Thần từ phòng chứa đồ bên trong ngẫu nhiên rút lấy một triệu năm chỉ thần. Ta chỗ này có một vạn năm hùng tham có thể để trong các ngươi một cái hoàn toàn khôi phục. Ngươi nói cái ra đi, nhưng ta muốn nói tin tưởng, ta không muốn linh thạch luyện rác rời nhìn xem hưng tham, người thân ánh mắt lập lóe thi thể giống như tái nhật kia sáng. Lao thiên đang thương, bọn hắn trước đó cũng có chuyện như vậy, nhưng bọn hắn là nhân sâm, mà tại trước mặt cây mây trực tiếp rút ra nguyên một khỏa hưng tham. Âu Dương đại ca, ta có một cây chu tức lông vũ chứa thần tính. Lúc này tiểu hoàng cũng không có gọi điện thoại cho đệ đệ, trực tiếp lấy hơi gọi điện thoại cho ca ca, đồng thời từ chữ vật vòng bên trong lấy ra một cây trói mắt lông vũ. Nhìn thấy chiếc lông chim này. Tất cả thánh đồ đều run rẩy không thôi. Ngay từ đầu thì phải bỏ ra giá thê thảm, giá thú Long Vũ. Âu Dương 6. Ta chỗ này có cái trứng gà. Dựa đen có khả năng phu hóa đi ra huyền hồng lúc này không còn lạ mạng, chỉ là gọi hắn ca ca có chút thẹn thùng, nhưng hắn lấy ra đồ vật càng làm cho đại gia giật mình. Có cơ hội phu hóa Huyền Vũ nham trứng, không có đồ máu, là một cái tay cụt. Huyền Vũ nham trứng, cái này sao có thể tiểu hoàng là cái thứ nhất không phục tùng. Phải biết thuần thần thú vừa ra đời chính là hoàng kim đan thời kỳ, kém xa tạm tạm quái thú các loại có thể so sánh. Nếu như Huyền Vũ nham tổ tiên có Huyền Vũ nham chứng, vậy nhất định phải dấu kỹ, bảo trì chính mình phu hóa, tại sao có thể tại thể nội tùy ý lấy ra, bây giờ là lấy ra mẫu dịch sao? Tuyên Hồng nghe vậy mặt mơ đỏ ửng, không nói gì, ngược lại là một mặt hướng rừng rậm mở ra. Huyền Vũ bộ lạc xây dựng ở trên một tòa sơn mạch di tích. Nghe nói tại Huyền Vũ tông tộc thành lập mới bắt đầu, đã từng cho tộc trưởng mấy trăm miếng chứng Huyền Vũ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có một cái phu hóa thành công. Đây là một trong số đó sao? Huyền Hồng quan điểm bị vật trần, không có nhiều bí mật hơn, vào đầu. Hắn nói ngươi không phải rốt nát chân chính giá trị thần thánh động vật chứng cam đoan phu hóa. Mặc dù ta huyền vũ nham chứng phu hóa tỷ lệ rất thấp, nhưng chúng nó phu hóa tỷ lệ rất thấp. Ta không có nói dối mười ước phần có một cơ hội, không phải rất xa vời sao? Huyền Hồng ở trong lòng tăng thêm một câu. Nghe được nàng mà nói, tiểu hoàng lệnh lùng hừ một tiếng, cười đối với Âu Dương nói: Âu Dương đại ca, ta thả bị muốn ta chu tước Long Vũ cũng không cần hắn phá chứng. Chu Tước Long Vũ tại toàn bộ Chu Tước trong gia tộc là không nhiều. Nó là chế tạo ma pháp vũ khí đỉnh cấp tài liệu, giá trị của nó không cách nào lường được Âu Dương đại ca. Ta chỗ này có một cái kim hồng sắc long châu, mặc dù chỉ là một cái bình thường long châu, nhưng mà bên trong lại có một tí chân long khí tức dựng tiến lấy ra một cái kim long cầu tham gia đấu đầu. Một lát sau, ý lạn nhà toàn bộ đình viện đều bị cái này chân quý tia sáng chiếu sáng. Nhìn xem những thứ này đáng giá nhất mảnh vụn, Âu Dương Tĩnh lắc ba lắc bắc hỏi, giá trị của những thứ này không cách nào cùng Hồng Tham so sánh, nhưng mà bọn này thánh đồng cùng thánh nữ lại không chút do dự đi ra. Giống như trong sa mạc nhìn thấy thủy, một người chết khác. Tại 30m phạm vi bên trong có giá trị nhất đồ vật. Tại 2m phía trước gần chết Huyền Vũ nham chứng loại thứ 2 giá trị, trái trước 3 mét hổ hồn khôi giáp. Âu Dương Thần nghe được đáp án, do dự một hồi, đem ngàn năm hồng tham giao cho Huyền Hồng. Huyền Hồng ca, ngươi cái này trái trứng ta muốn, có thể ngươi không biết, ta thích đánh bạc, vạn nhất cái này ấp ra rùa đen, ta kiếm lợi lớn. Huyền Hồng nghe vậy cũng quên gọi đệ đệ, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Bọn chúng phu hóa ra rùa đen, thằng ấp kia. Huyền Vũ nham đã có mấy ngàn năm không có phu hóa Huyền Vũ nham, dù cho đối với một cái nghiệp dư kẻ yêu thích. Ngươi đang mơ trò đùa sao? Mặc dù trong lòng khinh bỉ Nhưng tay của hắn cũng rất nhanh, lập tức đem Trứng Huyền Vũ giao đến trong tay Âu Dương Thần, thậm chí còn bổ sung một cái quái vật bao, dạng như vậy rất sợ Âu Dương Thần giống như là sám hối. Nhìn thấy Huyền Hồng Mai Tử mang đi Hồng Tham, một cái khác nhi tử thánh nữ khuôn mặt đột nhiên tối lại. Hồng Tham bị mang đi, bọn hắn không có hy vọng. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị rời đi, Âu Dương Thần một tay giật Âu Dương Thần, một triệu năm tử chi lại bị mang đi. Đây chính là ta cứu mạng ta. Ta không có khả năng đem nó lấy ra, nhưng mà ta đã thấy ngươi nhóm tất cả mọi người. Ai, chúng ta cũng là 36 cái bộ lạc huynh đệ vết thương trong lòng của ngươi, đau đớn tại trong tim ta, Âu Dương Thần Vũ lau khóe mắt nói, "Ta nhìn thấy một đám thánh nữ khuôn mặt đang co quắp. Ta không tin ngươi, ngươi cái này tiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta căn này Chu Tức Long Vũ vương hoàng lại đem Chu Tức Long Vũ đã lấy ra." Nhưng mà Âu Dương Thần khước ý vị thâm trường phất phất tay ta nghe nói xấu. Diệp Thế Kiệt có một cái đặc thù ngọc truy sáu. Diệp Hoàng Văn Diễm khuôn mặt thay đổi rất nhiều, nhưng cái đó ngọc truy là nàng vật phẩm tư nhân, ngoại trừ Chu Tức môn, nàng bên ngoài không có người biết, gia hỏa này đến cùng là thế nào biết đến. Hắn nhìn lên sao? Nghĩ tới đây Diệp Phượng trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, bẩn thỉu kẻ trộm. Âu Dương Thần Thâm không có cân nhắc đến Diệp Hoàng biểu lộ, chạy đến Diệp Vũ Thắng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ Diệp Vũ Thắng khôi giáp. Cạch đát. Huynh đệ, ngươi khôi giáp thật dứt khoát, ta thích nghe loại này thanh âm ngọt ngào. Diệp Vũ sinh nghe xong cái này ho kịch liệt nhiều lần, trên mặt khôi giáp càng không ngừng run rẩy. Qua rất lâu mới lạnh lùng thốt ta cái này, hồ hồn liên tâm khôi giáp đều thoát không tới. Nếu như ngươi có thể cởi ra, ta liền cho ngươi. Khó trách trọng Diệp nói mảnh này là khô trong lòng có cực kỳ trầm trọng oán hận, là hắn mỗi ngày sinh hoạt tại trong lòng sát kết, trong lòng cũng sẽ có oán hận. Ta không thể cầm cái này khôi giáp, thật là đáng sợ. Âu Dương Trân, đây là sư phụ ta lễ vật cho ngươi. Nếu như ta thấy được, ta có thể cho ngươi. Có vật này, về sau ngươi có thể để ta hoặc Bạch Hổ Tông làm chút cái gì. Diệp Vũ sinh em điệu vẫn là rất lạnh, nhưng mà bên trong có một loại cảm giác tử vong, cái này khiến thượng đế các con lòng làng chung quanh bọn họ run rẩy. Thiếu gia tín vật đi ra, đây là tuyệt vọng a, một sự kiện. Thứ này có thể đi bao xa? Âu Dương tức giận, trở nên nghiêm túc lên. Bạch Hổ tông ta không thể cam đoan, nhưng ngươi để cho ta chết, có thể. Không có để lại đơn giản mà toàn diện sinh hoạt. Hảo, cái này Tử Chi cho ngươi. Cảm tạ. Chờ đã, Âu Dương đại ca, ta cái này thiếp thân Ngọc Truy cũng là không thể cho ngươi. Tiểu Hoàng thấy vậy trong lòng vui lên, muốn ngưng xuống, nhưng Diệp vô sinh sớm đã mang theo tím chỉ chạy. Âu Dương chân thu hồi Bạch Hổ sư phó tín vật, ho hai tiếng. Trên thực tế, ta còn có một thứ cuối cùng có thể cứu ta mệnh. Đây là ta cuối cùng một tấm bài ta trước khi chết cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. nửa giờ sau, Âu Dương Thần lái xe đi mấy cái muốn nhìn một chút Thánh Nữ còn sót lại bao nhiêu kiện, tiếp đó đóng lại ra môn, bắt đầu đếm chiến lợi phẩm của mình. gần chết Huyền Vũ Nham chứng có cơ hội phu hóa Huyền Vũ Nham bạch hổ hoàng đế có một cái tiểu hoàng đế tự trưng, Phượng huyết hải đường sách phiến, tu luyện có giá trị nhất, có thể tập trung tinh thần, minh tâm tụ tập thần, tin đồn cũng có không biết hình tượng tác dụng đồ long kiếm, đã bị nhiễm mấy cái ma long huyết bài, chuyên môn phá vỡ đủ loại ma vật, là đỉnh cấp tinh thần khí Âu Dương thần thần, thần thần Thần Thần Thần Thần đương nhiên không thể cho mỗi cái Thánh Tử Thiên Địa bảo vật lúc đó gây nên lạm phát, mà cuối cùng mấy người nhìn thấy tài hoa của bọn hắn tựa hồ vô cùng vô tận, đã bắt đầu muốn cò kẻ mà cả. Âu Dương Thần không do dự, trực tiếp để cho bọn hắn đi. Dù vậy, lần này hắn thu hoạch vô cùng phong phú. Thừa dịp không có người đêm khuya, Âu Dương Thần trở lại gian phòng của mình, đem cất giữ trong chiếc nhẫn tất cả mọi người mới đuổi ra khỏi bảo tàng. Rất nhanh, hiệu cầm đồ một mắt liền có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn loại loại hình khác nhau hiệu cầm đồ. Nếu có người nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn sẽ ở có cơ hội ăn cướp phía trước dọa đến muốn chết. Đơn giản đó là sống bảo tàng. Hệ thống. Bán kính 30 mét, có thể để cho Huyền Vũ nham chứng phu hóa thành công sao? Ngươi nói thứ này đáng tiến nhất, cuối cùng không lừa được ta. Đúng vậy, tại 10 vạn năm trước Thiên Linh nũ dịch bên trái đằng trước 2m. Hắn biết hắn nhất thiết phải dựa vào chân quý nhất 10 vạn năm trước Thiên Linh thạch nũ nhựa cây, nếu như không phải như vậy, hoàng đế đã sớm phu hóa ra rùa đen. Nhưng ngoài ý liệu là hệ thống cấp ra thứ hai cái đáp án. Túc chủ chi huyết ta? Âu Dương thần thần một mặt hồ đồ, máu của mình cũng được sao? Khi hắn quay đầu nhìn, hắn rất kích động. Huyết là đồ tốt, là một loại có thể tái sinh vật chất. Nó có thể bị sử dụng cùng sinh sản. Xuất phát từ keo kiệt tâm tư, bây giờ hắn hoàn toàn không sợ đau đớn, không có một câu nói liền lấy ra long kiếm tại trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một chút. Một hồi nhói nhói cảm giác đánh tới, Âu Dương thần đau đến hắn không thở nổi. Tiếp đó hắn đem vết thương vị trí nhắm ngay Huyền Vũ nhâm chứng. Thời gian cấp bách, thời gian cấp bách. Âu Dương nhắm mắt lại, nghe máu của mình tích âm thanh. Nhưng mà một lát sau âm thanh liền biến mất. Vừa mở mắt nhìn, Âu Dương thần thâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cho là mình là đang nằm mơ. Này đáng chết, vết thương đã khép lại lâu như vậy. Ta thân thể này bị nhi tử ta đánh hư sáu. Trong lòng da người như vậy ý, Âu Dương Thần nhìn lên trần nhà, muốn khóc không ra nước mắt tới. Chương 58, cái tiếp theo. Về sau người khác cũng sẽ không cho là ta là thiên tài, bảo tàng liền trở nên tốt. Âu Dương Tâm bên trong có chút lo lắng. Trên thực tế, hắn bây giờ cùng Địch thị si tiểu thư một dạng tốt, hắn có thể dùng một điểm huyết làm thuốc. Hắn thở dài, ôm lấy đồ long đại hiệp, lại gãi gãi cánh tay của mình, lần này hắn nhìn xem vết thương cấp tốc khép lại. Nghĩ phóng điểm huyết thật không dễ dàng sáu. Âu Dương á khẩu không trả lời được. Dứt khoát đem đổ long kiếm đặt ở trên vết thương, để cho huyết theo đổ long kiếm nhỏ tại trên trứng huyền vũ, hương vị thực sự là thiên đường. Âu chân uống 100 ml huyết hậu, góp nhặt đổ long dũng sĩ. Lúc này huyền vũ nham trứng đã biến thành huyết hồng sắc, những cái kia lập lòe không cách nào giải thích chớp lóe huyết dịch bắt đầu chậm rãi thẩm thấu, cuối cùng toàn bộ khuyết tán đến trong vỏ trứng. Dựa đen vỏ trứng bắt đầu chớp lóe, huyết dịch theo trứng sắc phun ra ngoài. Tư Thụy. Theo nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt, trên vỏ xuất hiện một đầu thật nhỏ khe hở. Tiếp đó liền không có động tĩnh. Hệ thống, tại 30m bên trong vật chân quý nhất tại trước mặt ký chủ phu hóa sinh non huyền vũ nham trứng nghe được câu trả lời này, âu dương rất hài lòng. từ gần chết đến sắp phu hóa, đây là một cái tiến bộ, nhưng nhìn người cần đại lượng huyết dịch tới phu hóa, hắn bây giờ không thể chảy máu. ai biết hắn ngày mai có thể hay không bị khiêu chiến? âu dương do dự một chút, tại trên vỏ trứng nhỏ mấy giọt thiên thạch lũ tề, cẩn thận từng ly từng tí đem huyền vũ nham trứng bỏ vào quái vật trong túi. ngày thứ hai ba tuổi thêm 18 tuổi âu tử chúng nữ nhi vẫn tụ tập ở trường học trên bãi tập. chỉ có số ít người mất tích, bọn hắn hôm qua đều bị trọng thương, không cách nào khôi phục. Triệu Diệp nhìn thấy sống Long Hổ đám người lâm cận, trong mắt hiếm thấy để lộ ra mấy phần ngạc nhiên màu sắc. Lâm Tiến cùng Diệp Vũ sinh hôm qua thế nhưng là chính mình bị thương. Hôm nay kỳ thực không quan hệ, xem ra Bạch Hổ cùng Thanh Long môn thật sự có tin tức nội tình, nhưng mà không có tác dụng gì. Hắn có thể lại đánh một lần điện thoại. Nhưng mà đi qua tối hôm qua đau đớn đánh đổi, mặc kệ tông môn học được cái gì, lần nữa khiêu chiến Diệp Vũ sinh, dù cho Vĩnh viễn không không chiến đấu Diệp Vũ sinh cũng trực tiếp lựa chọn nội bộ. Ta kìm lòng không được, ta tối hôm qua đem thiếu gia tín vật tặng người, ta hôm nay không thể bán thân sao? Bây giờ duy nhất sách lược chính là bảo tồn thể lực, đợi đến xế chiều ngày mai quyết chiến, cho dù bọn họ tạm thời bị bài trừ tại 36 người bên ngoài. Âu Dương ngồi ở trên trên sân khấu nhìn xem sân quyền kích một màn, cảm thấy nhăn chán, đại gia không thể nào đánh nhau, đi lên đầu hàng, cái này cũng nhìn ra cái gì. Cho nên khi hắn nhìn thấy, hắn ngủ gật. Đến buổi chiều, thế cục xảy ra người chuyện. Đối với rõ ràng Long Môn, Bạch Hổ, Chu Tước các loại tới nói, không chỉ có phải giữ giữ gia đình địa vị, còn muốn bảo trì mấy cái đồng minh địa vị. Giống như ba ngày Vân Tông trợ giúp bị. Cho nên đến buổi chiều Lời rẻ khiêu chiến cuộc so tài cơ hội dùng xong sau đó, 36 mươi tiên đỉnh tiêm tuyển thủ lần nữa tham gia tranh tài. Bây giờ một số người cũng biến thành viên hoạt, lạ thường khiêu chiến từ chính mình cung pháp đước thúc tông môn khiêu chiến. Nói thật, chúng ta cũng là một thủy hỏa thổ tạo thành. Nếu như ngươi không chế lập trường của ta, liền sẽ có người khống chế ngươi. Cho nên cũng không lâu lắm liền có mấy người tại 18 vụ án bên trong bị đánh bại, thậm chí vừa mới khang phục hắc băng ố hắt dệt bị Diệp Vũ sinh đánh trọng thương. Diệp Vũ thắng vừa mới đánh bại tuyên binh Âu người, phương bắc tám cái khác yếu tông môn lập tức khiêu chiến Diệp Vũ thắng. Diệp Vũ thắng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thừa nhận thất bại, thành công rút lui. Vì Minh Quân giành được ghế. Tiểu Hoang bọn người thấy cảnh này cũng rất ưa thích, thấy cảnh này, trầm trọng ánh mắt thật sâu khơi gợi lên một chút tức giận. Trong bọn hắn không có một cái nào đầu ngốc nguyện ý tận hết sức lực mà giữ gìn 36 người địa vị, bọn hắn không chịu nhượng bộ, thẳng đến hắn dùng hết rồi khiêu chiến. Nếu như đám người này dự định phát triển tiếp, chỉ sợ đến cuối cùng Thanh Long môn bạch hổ tông mấy cái chi nhánh sẽ giữ lại 36 cái. Một khắc này, hắn nhìn xem Tề bất phàm, Tề bất phàm khẽ gật đầu một cái. Lúc này. Lâm Tiến vừa mới đánh bại 18 tông một đứa con trai, nhìn xem một cái liên minh tông khiêu chiến Lâm Tiến, Tế Bất Phàm đột nhiên liếc mắt nhìn, một cố không nhìn thấy sức mạnh hướng về nhi tử phương hướng lăn đi qua. Cái kia âu tử sức mạnh chỉ là xây dựng ở hậu kỳ trên cơ sở, nhân lúc người ta không để ý, đoạt một cái, trong miệng lời nói lập tức ngạt thở mà chết trở về. Chờ hắn quay đầu nhìn thời điểm, Tế Bất Phàm đã đánh bại hắn. Lâm Tiến, ngươi mới vừa nói không cần nghỉ ngơi, sẽ không hối hận sao? Nếu như không có, như vậy ta liền phản kháng. Lâm Tiến nhìn thấy gương mặt này tương đối xấu xí, Loại này phi phàm sức mạnh cũng không dung tục, Nếu như hắn bây giờ là một hồi chiến tranh, ngày mai có thể liền không thể bảo trì toàn thịnh. Nhìn thấy Lâm Tiến biểu tình trên mặt do dự, Tề bất phàm cười lạnh nói ngày đó ngươi nói ta không xứng gọi ngươi đại học năm tư thế nào? Bây giờ đối mặt ta muốn thừa nhận thất bại. Lâm Cầm nghe vậy con ngươi lập tức rụt. Ít nhất hắn vẫn là thứ hai cái thiên kiêu danh sách, Thanh Long môn Âu tử, ngươi sao có thể chịu đựng loại này trâm trọng? Mà Tề quốc chẳng qua là một chó săn, hắn dựa vào cái gì sinh khí? Cân nhắc đến điểm này, Lâm Tiến lạnh lùng nói nếu là dạng này, chúng ta liền đến thử xem. Nhìn xem ngươi tiểu gia đình bối cảnh có đáng giá hay không tại trên Nhật bảng bài danh thứ 3 nói xong, Lâm Tiến nhìn thẳng bầu trời, gầm thét, cánh tay phải cấp tốc mở ra, không lâu, toàn bộ cánh tay phải biến thành cực lớn long trảo, phát ra lực lượng khủng lồ sóng. Không chỉ có như thế, thậm chí hắn nửa gương mặt đều bị bóc méo, hiện ra vậy rồng. Ý vị này vẫn là Lâm Tiến lần thứ nhất sử dụng, dù cho trước mặt lần thứ nhất đối mặt lôi dã, hắn cũng không có biến thành dạng này. Nghe đồn ngươi có ác ma gia tộc hệ thống, đây tựa hồ là thật sự, ha ha, một cái con tư sinh, tại ta nhân loại lĩnh vực vậy mà phí công xương là ô đồng. Ký bất phàm người này cũng là trong cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa mặt động, làm sao nói kích động người làm sao tới? A. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Tiến một hồi gào thét, một cái long uy phủ lên toàn bộ giới chỉ, sau đó cánh tay phải long trảo theo khí bộ lật khí thế bao lấy đi qua. Tại long trảo đụng tới cùng bố phàm phía trước, giới chỉ mặt đất đã đã nứt ra. Vẹn vẹn trên cánh tay này, lực lượng của nó liền đã mơ hồ vượt ra khỏi công trình kiến trúc thực chất phong phàm vi. Rơi xuống hỏa diễm. Kẻ bất phàm thấp giọng nói, trong đáy mắt, một đoàn ngọn lửa màu đen từ đại địa bên trên chui ra. Ngọn lửa màu đen là kỳ quái như thế cho tới khi nó bám vào tại trên mặt nhất lúc đối với giới chỉ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng nó bám vào tại trên long trảo lâm tiến lại làm cho lâm tiến bộ mặt biểu lộ đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn a ngươi cho rằng ta không biết ngươi ta cho ngươi biết ta đặc thủ thiêu đốt linh hồn ngươi bây giờ mức tiêu hao này trạng thái không phải là tiểu nhân ta biết ngươi có thể kiên trì bao lâu Tế bất phàm cười lạnh nói cùng lúc đó hắc hỏa đã lan tràn đến lâm tiến toàn thân lâm tiến lúc này nếu như giải trừ chuyển hóa tất cả tinh thần đều phong bế đen như vậy xác liền sẽ tự nhiên tiêu thất nhưng mà ngăn chặn năng lượng chẳng khác nào thừa nhận thất bại. Nghĩ tới đây, Lâm Tiến biểu lộ đột nhiên trở nên hung mãnh lên, thân thể gầy yếu bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp. Ngươi nhất định phải chết. Phen. Thiêu đốt há dám, Lâm Tiến là không quan trọng gì, tất cả tinh thần cơ thể đều biết lập tức hao hết, lần nữa quyết định một cái tay sức mạnh. Toàn bộ sân khấu xuất hiện một cái hình quả sụp đổ khu, ở vào hình quả sóng xung kích ở giữa khí bố phiến bị trực tiếp nổ ra. Ngay tại hắn muốn rơi vào sân quyền kích thời điểm, thể bất phàm đột nhiên dừng lại, ép buộc chính mình đứng tại sân quyền kích biên giới. Chỉ có y phục của hắn đều phá lộ ra bọn hắn phía dưới chiếu lấp lánh khôi giáp, phun ra một ngụm máu, khí bất phàm sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng khoẹt miệng lại hơi vểnh đứng lên. Bất đắc lâm tiến vĩ đại đánh bóng, hoặc bị hắn ngăn cản. Nhìn xem giới chỉ trung tâm đã bị màu đen tiêu đốt lâm cần sức mạnh, khí bất phàm ánh mắt thoáng qua một tia cây màu sắc, tiếp đó hắn từ trong ngực lấy ra một hạt dược hoàn nuốt xuống. Dược tê vừa tiến vào dạ dày của hắn, miệng vết thương trên người hắn liền khôi phục lại mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhìn thấy cái này tất cả Âu tử Âu nữ đều xuống ý thức nhìn xem trọng điểm. Loại này lớn cân phạm vi bên trong hiệu quả trị liệu trực tiếp như vậy linh đan rượu dược, chỉ là vô tình hay cố ý vượt qua o đan. Mà loại này thuốc trường sinh bất lão đồng dạng ngoại nhân căn bản là không có cách nhận được, bây giờ tệ bất phàm công chúng nuốt vào loại này thuốc trường sinh bất lão, cái này cũng mang ý nghĩa hắn đem chính mình cùng loại này thô tâm quan hệ dẫn tới mặt nước. A, vài ngày trước ngươi không đối ta nói qua ăn nói khủng điên. Làm sao bây giờ? Lạc Đường, ngày thứ hai, ngươi chính là cái kẻ thất bại. Tệ bất phàm đi tìm Lâm Tiên Trế nhạo hắn, đợi đến bị chế nhạo gần đủ rồi. Hắn cái này tiếp theo cái kia đá ra bốn chân cho Lâm Tiến, tại chỗ phế bỏ Lâm Tiến tứ chi, thỏa thích phát tiết phẫn nộ của hắn. Về sau hắn đem Lâm Tiến đá ra sân quân kích. Cái chân này trọng lượng là rõ ràng, nếu như không phải Lâm Tiến nửa cái ác ma cơ thể, chỉ sợ cái chân này ngay tại người chết đang phía dưới. Con cái nhóm khuôn mặt là như thế phức tạp, đến mức 36 nhân trung cường tráng nhất Lâm Tiến, ngày thứ 2 liền bị đánh bại. Ngày mai sắp xếp hành trình thật có thể theo kế hoạch tiến hành sao? Trọng ra vốn là không giải quyết được, bây giờ một mạch không đạt tụ. Hơn nữa tệ bất phàm cũng là lẫnh khốc người vô tình. Vài ngày trước, Lâm Tiến nói với hắn mấy câu. Hôm nay hắn xuống lớn như thế tay. Nói thật, tất cả Âu đồng cùng Âu nữ đều bị Tề bất phàm thủ đoạn tàn nhẫn chân kinh, ánh mắt của hắn trở nên không tự chủ được. Cảm nhận được chung quanh kinh sợ, Tề quốc rất hưởng thụ. Nhưng mà một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đem đầu chuyển hướng 36 tháng 5 năm một bốn ngày vị trí. Âu Trân, ngươi lừa thích trận chiến đấu này sao? Ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi là cái tiếp theo. Nếu như ngươi có dũng khí, cũng không cần từ bỏ tất cả Âu nữ môn đều xuống ý thức nhìn xem ngồi ở trên bụng giảng Âu Dương. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia thông cảm. Cái này kỳ bất phàm rõ ràng ghi hận trong lòng, bây giờ còn nhớ K Âu Thần trọng thương hậu thổ tông thắng tử chu trí cửu hận, bây giờ giải quyết Lâm tiến. thế là hắn tự nhiên nhi nhiên điệu coi trọng Âu Thần thần, mà Âu Thần cùng hắn có khúc mắc. Âu Dương đánh một cái ngáp, tỉnh ngủ. Nhìn thấy tất cả Âu khiết hải tử cùng Âu khiết nữ hải nhìn xem hắn, hắn hoàn toàn vô ngữ. Ngươi nhìn ta làm gì? Đây là một ngày kết thúc sao? Tất cả Âu Đồ đều không phản bác được. Bọn hắn ở nơi đó nói chút tàn khốc lời nói. Ngươi để ý sao? Âu đại ca cùng một chỗ không cần đặc biệt dọa ngươi một bên ngươi lan trong lòng tràn đầy gần xanh phí công trong nội tâm nàng hoảng loạn rồi một đoạn cái này ca ca đảo lại lại ngủ thiết đi uy hiếp ta cái gì Âu Dương nhìn xem trong giới chỉ khuôn mặt cố gắng nhìn xem cực đoan khí bất phàm trong mắt tràn ngập tò mò Tế bất phàm nhìn thấy cái này tức cơ hồ thổ huyết vừa vặn hắn thừa cơ đánh lâm tiền nói thì ra tràn đầy phô trương bây giờ đảo lại đánh ông nếu như hắn lặp lại lần nữa sẽ để cho hắn nhìn như cái đứa đần nghĩ tới đây hắn hung hăng chưởng Âu Dương một mắt một chữ mà mà mải mải ra một chiếc nhẫn mà ở trong lòng hắn lại là quyết định ngày mai không chỉ có muốn phế đi Âu Dương tứ chi liền năm chi cũng không cần thông qua ở trên đường trở về ngươi lan lòng có chút ngượng ngùng nói Âu đại ca chính là bởi vì ta mềm yếu mới đối với ngươi kéo hận cái kia tề bất phàm thả ra ngoan thoại ngày mai cho ngươi hoặc làm ngươi trực tiếp thừa nhận thất bại buổi chiều tìm kẻ mềm yếu phản kích ngươi xem thường huynh đệ của ngươi a Âu Dương thần mỉm cười tả hữu đi tới tề bất phàm lại đánh bại lâm cận cũng lãng phí lâm cận tứ chi nếu như không có đặc biệt tài hoa thanh long môn sợ bị đá ra ba trong lòng ngươi thoáng qua một tia sợ hãi Tại Thiên tiêu trên bảng xếp hạng danh liệt thứ hai, tứ chi toàn bộ bị cắt chi, quá tàn nhẫn. Đương nhiên, đi qua 2 ngày chiến đấu, Thiên tiêu xếp hạng hiện tại thay đổi, Kế Bất Phàm thay thế Dương Tiến, trở thành thứ hai. Đánh ngã Dương Tiến, cường tráng như vậy. Âu Dầu Dĩ không vui khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, tại hắn chân chính chìm vào giấc ngủ phía trước, tối hôm qua là hô âu tử âu nữ, là đổ máu, hắn cũng có chút mệt mỏi khả năng. Lan Tâm nhìn thấy Âu Dương thần cuối cùng nghiêm túc, không khỏi có chút kích động. Chương 59, phê đi hắn. Người già cuối cùng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. À, Âu Dương Tâm bất tại chỗ này mà trả lời. Hắn quan tâm không phải Tế Bất Phàm, mà là có lực lượng kia nghiền nát Tế Bất Phàm, vẫn ngồi ở trên cửa ra vào vị trí thứ nhất linh vật viên thanh thiên. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Tế Bất Phàm giành được dừng tiến, mà hàng này có thể nát bấy Tế Bất Phàm, lực lượng kia có thể không tỉ trọng diệp kém bao nhiêu, đúng không? Một cái có tải như vậy có thể người làm linh vật? Không có người nghe nói qua sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Khẳng định có biện pháp. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Âu Dương nghi hoặc không hiểu. Nhưng ngày mai là phân loại chiến ngày cuối cùng, nếu như ngày mai thật sự có cái gì quỷ kế, cũng có thể công bố. Âu Dương nhìn thấy Âu Dương lại trở nên không quan tâm, càng lan trong lòng rất bất đắc dĩ, cảm tình không vội thái giám gấp. Liên lại bọn hắn dọc theo đường đi thời điểm, sao một cái đặc thù mặt tiền cửa hàng truyền đến tiếng gào. Thị trường bắt đầu phiên giao dịch, ngày mai thiên tiêu đoàn tổ thứ 2 đem giao đấu tổ thứ 7 Âu Dương. Tổ thứ nhất đem giành được 1.2 phần, tổ thứ 2 đem giành được 1.5 phần nàng tự lầm bẩm Âu đại ca, ta ấn 10000 lăng sĩ kỳ, ngày mai không phải có thể kiếm được 20000 lăng sĩ sao? kiếm lời một cái giấm, ngày mai ngươi làm mất đi một vạn linh thạch." Âu trầm xuống tức giận đạo. Nhưng một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khó coi. "Nhưng mà ngươi có thể tại trên đá Vân tức đánh cược, có lẽ ngày mai ta liền sẽ chịu thua. Âu đại ca, ngươi rốt cuộc tìm được bí quyết, coi như ngươi chịu thua cũng không quan hệ, bọn hắn không đều học xong nhận thua sao?" Hoa Lan tâm vui vẻ đi cược, nhưng nàng không có đánh cược Vân Tứ Thạch, mà là len lén đánh cược Vân Tứ Thạch. "Nếu như ngươi không chiếm được bảo thạch, ngươi chính là kẻ ngốc." "Bất quá, song bạc cùng đám con bạc lại càng không đần." Nhìn thấy Âu Dương cùng quen thuộc nạ tổ Âu nữ đánh cược 200 tinh thần thạch kỳ dị thường, lập tức người thấy cái gì? Đó là bên trong. Thế là một đám người lũ lượt mà tới, đều đặt lên phi phàm thắng lợi, không lâu, phi phàm tỷ lệ đã biến thành 1, Âu Dương tỷ lệ đã biến thành 1 giờ 10 phút. Đợi đến Âu chân trở lại y lặng châu lúc, toàn bộ thủ đô tỷ lệ đặt cược đã là 15 so 1. Ai, khuyên người bỏ bài bạc, công đức vô tận xem quốc đô các đại sòng bạc tỷ lệ la cược, Âu tràn đầy âu quang. Tiếp đó hắn gọi Trương các tới. Đại ca, ta biết, vừa rồi ta còn đem tất cả cơ thể đặt ở trên người ngươi một cái đầy ba mươi linh thạch trương kế một mặt sợ hãi thán phục trong mắt lại không có đau đớn chỉ là hưng phấn đây là chế tác mấy trăm tảng đá niềm vui thú hắn chưa bao giờ hoài nghi tới âu chân thị ca ca của hắn đến nỗi vinh dự ủy ban hắn nói năng bậy bạ bọn hắn sát xuất cũng là nói bậy âu thần thần trong lòng cũng có chút xúc động từ đầu đến cuối đều biết mình cũng chỉ có cái này cùng chính mình cùng đi ra ngoài tu tiên đệ đệ chỉ có ba mươi tảng đá người tiểu đệ đệ này thật có chút nghèo mặc dù cùng các huynh đệ của hắn so sánh trương cắt vẫn rất có tiền nhưng mà bởi vì hắn cái này có tiền đệ đệ Có chút không xứng đôi. Nghĩ đến đây một điểm, khi hắn trở thành một đại ca ca, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trương Cát, ngươi cầm trong cái tảng đá này cất giữ túi, ta cá ta thắng, chúng ta đều thắng một nửa trượng, kế cầm túi đựng đồ lên, xem xét bên trong kết sỏi số lượng, gương mặt không khỏi có quắc 10000 tảng đá. Là thành phố này mỗi cái dân cờ bạc 15 lần. Còn có, đại ca vậy mà nói muốn phân chính mình một nửa, đây không phải là bảy vạn 5 ngàn hồn thạch. Xuyệt. Trương Kế hai mắt tối sầm, thật tốt mang theo không có choáng, đội vàng lắc đầu nói đại ca, ta không muốn nhiều như vậy tảng đá. Dùng ta bây giờ tài hoa, dù cho lúc nào cũng rất khó luyện, một khối đá cũng đủ một ngày, nhiều như vậy tặng đá với ta mà nói, là một loại chúc phúc vẫn là một loại người lừa dùa. Âu Dương Thần Văn nói không ra lời, nhưng hắn không thể không thừa nhận Trương Tế nói rất có đạo lý. Trượng phu là vô tội, nghi ngờ so kỳ phạm tội, mặc dù Trương Kế cũng ăn một chút thiên tài, nhưng thực tập tư cách có hạn, bây giờ còn thực tập vì tầng ba khí. Loại này chữa trị phương pháp trong thân thể có mấy ngàn khối linh thạch, đây là giết chết sinh vật mầm thải họa. Đại ca, ngươi không cho rằng, ta đi soi bạc xem. Trương Cát nói phải giấu ký bao, trái y chạy. Nhìn hắn bóng lưng, Âu cười lắc đầu. Đứa nhỏ này bình thường đều rất ngu, nhưng hắn rất thông minh. Kể từ hắn đi tới thủ đô, liền không có làm qua cái gì chuyện xấu. Hảo Mầu Sòng Bạc. Đây là thủ đô lớn nhất đánh cược bài, hắn bình thường thu vào năng lực không thua gì thủ đô nhà thứ nhất Thanh Lâu tùy Hồng Lâu. Mà những ngày qua loại chiến tranh đó mở ra, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn linh tài thủy, sòng bạc phía sau lão bản nói là muốn kiếm đầy một nồi tiền, không thể không cười tỉnh lại. Bây giờ mặc dù là buổi tối, nhưng sòng bạc vẫn là rất trén chúc, đánh bạc, đổ xúc xắc, cái gì cũng có. Lão bản Ngày mai khiêu chiến, ta áp một vạn linh thạch. Thần tử Âu Dương Sinh lúc này trường cắt đi đến, lúc này hắn cũng là một thân y phục hoa lệ, quần áo lung lay, không có đệ đệ dáng vẻ, chỉ là thích người công tử nơi đó. Một khối đá ma pháp sòng bạc nhân viên công tác sợ hết hồn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, tại trong phạm vi cả nước chỉ có một phần rất nhỏ có thể bị thanh trừ, lớn như thế tiền đặt cược, đột nhiên bình thường là có vấn đề tín hiệu, giờ này khác này, hắn trong tiềm thức muốn nói cho lão bản, nhưng ngay tại khi đó, một đám người khác đi vào môn, ra trên người mình đặt cược hai vạn anh thạch nghe được câm thanh, toàn bộ sòng bạc đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn xem nơi phát ra âm thanh phương hướng. Chỉ thấy cửa sòng bạc, bảy bước buông nhẹ nhàng đong đưa quạt giấy, trong mắt có chút trêu tức, sau lưng còn đi theo mấy cái những thứ khác 18 âu đồng đầu nữ. Sa đoạn hoàng đế chi tử, thiên đường thứ hai cái thiên sứ tới. Vị thứ năm thiên sứ, băng tuyết nữ thần. Trong mắt sau một lát, đám con bạc bắt đầu rối loạn lên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt thấy thượng đế nhi tử cùng nữ nhi chết đi, tê bất phàm thậm chí xuống hai vạn thực chú thì ra nhìn thấy cái kia vừa tới áp một vạn thạch tâu thần thắng người, bọn hắn cũng cảm thấy sau lưng có thể có quái sự. Hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ đến quá nhiều 1.000 không anh thạch cùng 20.000 anh thạch, một bên nào càng tự tin, cao hơn quyết định. Song bạc nhân viên công tác nhìn thấy hai thạch đô xuất hiện, tự nhiên cũng cầm trường cắt đánh cược, đồng thời mở một tấm vé cho trương cắt. Trương cắt cầm phiếu, một câu nói cũng không nói, liền xoay người đi. Nhìn xem trương cắt bóng lưng, tê bất phàm ánh mắt thoáng qua một đạo lênh quang. Hắn cái này hai vạn khối linh hồn thạch thế nhưng là mấy người tụ cùng một chỗ, nhưng mà đối phương là ai? Vậy mà lấy ra một vạn khối linh hồn thạch. Lao chân người sao? Nhưng mà cái gì để cho hắn tự tin như vậy? Vẫn là chỉ là vì tương lai buông tay đánh cược một lần làm chuẩn bị. Cái này quá hoang đường. Lúc này, Tê Bất Phàm cảm thấy nhận lấy vũ nhục, hắn thậm chí bị dừng tiến đánh bại, bây giờ là đại tấn ngoại ô ngày thứ hai, hắn thậm chí cảm thấy phải, nếu như hắn có thể được đến cùng nóng á đối đại giống vậy, hắn có thể nhiệt dung riêng á làm được tốt hơn. Nhưng tình huống chính là như vậy, thậm chí có người cho là hắn có thể sẽ bại bởi Âu chân. Đáng chết. Đáng chết. Thật thật đáng buồn. Đồ đần vừa nhìn thấy ở đây, hắn đánh dừng tiến sung sướng hôm nay biến mất, biểu lộ cũng biến thành hung máy lên, xoay người hướng về phía một đứa con trai thanh âm lạnh lùng nói đi theo hắn, nếu như là Âu Dương thần người, đem hắn giết chết cho ta. tính toán thời gian, Trương Bách Kỵ cũng rời đi dòng dã một giờ, tu tiên người đi được rất nhanh, trả lời trước đây thật lâu trở về. nói Trương Cắt là loại kia chơi vui người, chợ đêm là không thể nào. Trương Cắt là một cái người thành thật, bình thường yêu thích nhất chính là đọc sách, hay là tại trong thực tiễn. nghĩ tới đây, Âu Dương tâm bên trong cũng không nhịn được nổi lên một kia lo nghĩ muốn biết trương kế trên thân thế nhưng là có 10 vạn khối linh hồn thạch cũng bởi vì cái này không thể trở thành mục tiêu tôn thế đệ ngươi ở nhà chờ lấy ta dọc theo lộ đi sòng bạc tìm rất tốt nếu như hắn trở về ta sẽ dùng lệnh truyền thông chi ngươi tôn tiên cương đáp ứng âu chân gật gật đầu quay người rời đi thoải mái dễ chịu phòng ở thủ đô ban đêm vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng đặc biệt là hai bên đường phố âu viện sòng bạc đèn đuốc sáng trưng người đến người đi âu dương cao mày đơn giản dùng hệ thống lùng tìm nhưng mà một đường đến may mắn xòng bạc chẳng là cái thá gì không may trương kế tú quá thấp Không có câu thông biểu thị, bảng không nơi nào còn có chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Âu lão sư thật sâu thở dài. May mắn chính là, chương cắt sinh ra có phúc, sinh ra chính là cá chép, bằng không hắn tâm thái liền không như vậy ổn định. Tiến vào cắt tường song bạc, yêu cầu một cái song bạc nhân viên công tác để xác định thực sự có người tới qua, đồng thời tại thắng lợi sau đánh cược tầng đá, Âu Dương, Âu Dương tâm, Âu Dương. May mắn hoa đá không còn, ít nhất sẽ không trở thành ăn cướp giả mục tiêu. Làm Chen chuẩn bị lần nữa ra ngoài lùng tìm lúc, thông tin tín hiệu phát sáng lên. Đây là Tôn Tiên Cương gửi nhắn. Kaka Trương Cát trở về 6. chỉ là 6. Lời này đứt quãng, ngôn ngữ không rõ ràng. Âu Thần Thần trong lòng hoa lạ một tiếng, một cỗ nộ khí xông lên đầu. Có điểm gì là lạ? Hắn tốt nhất không biết là ai làm. Âu Trân không chút do dự phòng nghỉ tử chạy gấp tới, rất nhanh là đến nhà phòng ở y chạy về nhà bảy mấy cô gái tiếng khóc. Nghe được thanh âm này, Âu Dương Tâm bên trong mắt lạnh, chạy mau tiến y ra. Trong viện, tôn Thiên Cương đang tại hướng Trương kế truyền lại quan hoàn, trên mặt của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Nhưng lúc này Trương Cát, máu me khắp người, cơ thể rất mềm, xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây toàn bộ nhìn đều đã chết. thấy cảnh này, Âu Thận hít sâu một hơi, dùng sức ngăn chặn phẫn nộ của hắn, thanh âm trầm thấp nói tránh ra. Tôn Thiên Cương gặp Âu Thận nhìn lại sống lưng tướng quân, nhanh chóng từ bỏ lập trường. Âu Dương nhìn xem trương cắt đau đớn dáng vẻ, không nói một lời từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một bình nhỏ thiên linh sữa bò cũng cho trương cắt. một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ trương tế trên thân bạo phát đi ra, một chút thương tích bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. bên cạnh các cô nương thấy cảnh này đều ngừng tút tiết, dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn xem Âu Dương. ngươi chính là làm như thế. Âu Dương không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, người hỏi hắn làm sao trở về. Hắn vừa đã kiểm tra, thương cắt toàn thân rất nhiều nơi đều gãy xương, thương nặng như vậy có thể khôi phục, hắn không nói gì. Bị quăng tại cửa ra vào thời điểm, ta phát hiện người kia đã biến mất rồi, cái bóng Tôn Thiên Cương đang tức giận trong ánh mắt quả muốn phun ra ngoài, nhưng mà nói xong câu đó sau, hắn lại cúi đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào. Âu đại ca, Trương đại ca. Hắn uống say cái gì Âu Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, âm thanh đột nhiên cao lên, vội vàng dùng tay đem trường kế vị trí đặt ở trong ruộng, quả nhiên, không có một tia sáng vọng mà ta cái gì cũng cảm giác không thấy. Đan Điền thật sự bị chuất phế. Phải biết, Đan Điền cũng không phải ngũ tạm lục phủ dạng này một cái vật chất cơ thể, mà là một cái vô hình tồn tại, chỉ có có sức sống mãnh liệt hoặc linh khí mới căn bản là không có cách chữa trị. Chương 60, chỉ có một đường chết. Thiên Linh mãi có thể chữa trị trái tim, có thể để người ta tứ chi tái sinh, nhưng lại không cách nào chữa trị Đan Điền không nhìn thấy cơ thể. Chỉ sợ chỉ có giống Thiên Hành giả sinh vật như vậy mới có thể chữa trị Đan Điền, hoặc là dứt khoát để cho Trương Tế Từ bỏ dâm tặng lễ vật chữa trị một chút tà giáo có thể tiếp tục con đường tu hành. Nghĩ tới đây, Âu đau lòng tâm. Trương Cắt là một cái người có phúc khí, hắn lúc nào cũng cho rằng Nam Hải vĩnh viễn sẽ không có phiền phức, cho nên chưa từng lo lắng Nam Hải an toàn, thậm chí ngẫu nhiên để cho hắn làm một chút chuyện nguy hiểm, tỉ như lúc này đem hắn đưa đến kinh thành. Hiện tại xem ra, cái này chịu trúc phúc người chịu quá nhiều đắng, hắn không phải một người anh tốt. Ho khan một hồi ho khan cắt đứt Âu Dương suy nghĩ, Trương Kế chậm rãi mở to mắt, khi nhìn đến Âu Dương cái kia mặt lạnh lùng lúc, hắn lộ ra nụ cười. Đại ca, ta biết ta không thể chết ngươi còn cười, đan điển đều ừ phi nói cho ta biết ai dưới tay Âu Dương trực tiếp cờ trách, tựa như là cái Âu Đồng đi theo Tề bất phàm đằng sau, ta không nhìn thấy, hắn nổ súng quá nhanh trường cắt nói, đồng thời từ trong ngực của hắn lấy ra một tờ dính đầy vết máu phiếu đánh bạc, đặt ở trong tay Âu Dương. Đại ca, may mắn chính là hắn không có ăn cướp cái này, giá trị vượt qua 10 vạn anh thạch đồ vật. Đem ta hù chết Âu Thận nhìn xem đấm máu số số, túi đầu, con mắt hơi đỏ lên. Kỳ bất phàm, lúc này hắn mới hoàn toàn minh bạch đối phương vì cái gì không trực tiếp giết người, mà là trong đem phế trường cắt ném và môn. Đây là vô sỉ khiêu khích. Tế bất phàm tên kia sợ hắn không biết đó là tay của hắn, cho nên cho Trương Cắt lưu lại khẩu khí. Cỡ nào ngạ mạ? Đại ca, ngày mai mệnh lệnh chiến tranh, vì ta báo thủ, về sau không thể luyện tập, ta chỉ sợ chỉ có thể cho đại ca làm đơn giản một chút sự tình. Trương Cắt nói ở đây, con mắt đều sắm xịt. Cương đại dương nào thiên linh thạch nũ dịch, lúc này hắn thương tích đã tốt, gãy xương cũng liền nhận. Không có loại kia đau đớn kịch liệt, hắn tự nhiên cũng cảm thấy đan điền hủy diện Còn đối với tương lai suy xét không cách nào chữa trị bất hủ, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng. Đừng lo lắng. Có người đại ca ca ở đây không có gì lớn, còn có người đồng ruộng bị hủy. Sớm muộn, ta sẽ để cho ngươi một lần nữa đạp vào tinh thần chi lộ nói xong, Âu Dương rủi mắt một cái, tương đối hôm qua tại một đám Âu đồng cùng Âu nữ trước mặt tư thái, hôm nay hắn thật sự rất khó chịu. Hắn cần đá ma pháp sao? Nói, lời nói thật, mấy chục vạn với hắn mà nói là chưa số, nhưng ngươi mua không được độ tốt. Nhưng hắn suy nghĩ không cần mang trắng không mang theo, cho nên Trương Ký bây giờ là lãng phí đan điện. Cái này khiến hắn cảm thấy mình rất tồi tệ. Hắn từ nơi này tiểu đệ nơi đó cầm quá nhiều thứ nếu như không phải là vì chính mình, thì gia thiên linh quốc có thể là trương cắt. nếu như không phải là vì trương cắt, hắn có thể liền không thể đi đám mây. nhưng chính mình mặc dù không biết lừa gạt đồ ngốc này nhiều lần, nhưng đồ ngốc này lại luôn đem mình làm thành đại ca. bây giờ lại bởi vì chính mình sự tình bị lãng phí đan điền. mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể nuốt xuống hô hấp của hắn. cựu nương, làm phiền ngươi để cho người ta tiễn đưa trương cắt trở về phòng nghỉ ngơi. âu trọng âm quay đầu hướng sao cựu nương đạo. cựu nương nghe xong lời này, lập tức can bài hai nữ hài đem trương cắt cánh tay ôm trở về phòng. tôn thế đệ. Triệu trưởng lão biết chuyện này, sao Hâu Dương chuyển hướng Tôn Thiên Cương? Ta còn không có thông chi hắn Tôn Thiên Cương lập đầu. Bởi vì sợ gây nên nức môn sông trưởng lão hiểu lầm, Triệu trưởng lão bây giờ ở tại trong ngoài mấy trăm thước một cái khách sạn, lớn tiếng la lên liền có thể tìm được hắn. Nhưng là bây giờ hắn đã thành thói quen đâu thần làm cốt cán, cho nên trong lúc bất chi bất giác quên đi Triệu gia trưởng rối. Chưa nói cho nàng biết muốn hảo Hâu Dương phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. 36 lần chiến dịch, sinh cùng tử, cũng là vì tông môn lợi ích, hắn có thể hiểu được điểm này, hắn không muốn bởi vậy cùng người khác cùng chết. Nhưng mà lần này kỳ bất phàm vậy mà tại chiến đấu trình tự bên ngoài, tay đả thương luyện khí kỳ tùy tùng. Cầu ra ngoài, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Kaka, ngươi muốn Tôn Thiên vừa càng ngày càng nhìn thấy đỉnh đầu mây đen, Âu thần thần thần khí thế càng ngày càng kinh khủng, nhịn không được hỏi. Vì ta Kaka báo thủ, hắn không phải tại khiêu chiến ta sao? Hắn không sợ ta không biết là hắn sao? Hiện tại hắn thành công, nhưng hắn không biết thành công đại giới là cái gì, hắn cũng mua không được câu dương vừa nói, vừa sửa sang lại quần áo, từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một quyển sách, đưa cho một vị tiểu nương. Tiểu nương Đây là ta trong khoảng thời gian này chỉnh lý liên quan tới kinh doanh phương diện sách, vốn là chuẩn bị rời đi đưa cho ngươi, bây giờ nhìn lại cho ngươi rất tốt." Sao Cửu Nương một tay cầm quyển sách kia, một tay che lấy miệng nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy trừng kinh. "Âu tử, ngươi đang làm gì?" Âu Chân một chờ hắn phát hiện, liền đã đi ỉ lạn nhà bên ngoài. Thấy cảnh này, Sao Cửu Nương ở nơi nào không biết Âu Dương muốn làm gì, lập tức kinh ngạc nói: "Âu tử, vì cái gì không ngày mai tại trên sân quyền kích quang minh chính đại đánh bại cái kia tệ bất phàm, vì trường công tử báo thù?" Nghe được câu này, Âu Dương thần thầm tạo thành tiểu thất hạ không nên quay đầu lại, đây chỉ là một câu lời nói lạnh nhạt. tại trên mặt nhẫn, không thể giết người ngắn ngủn bất tự, lại là đằng đằng sát khí, sao cửu nương chỉ cảm thấy cơ thể băng lãnh, tâm phát lạnh. khi Âu Dương khi tỉnh lại, nàng đã không thấy. đi ở rộn ràng trên đường phố, Âu Dương trong tay nhiều một cái bình nhỏ, bên trong chứa một bình nhỏ thiên linh sữa bò. chủ nhân nói hắn thăng thiên quá nhanh quá tệ, bởi vì cơ thể không cách nào thích ứng đột nhiên xuất hiện sức mạnh, rất có thể hắn sẽ ngủ, ngủ ở trên giường, ăn cái gì, mất răng nanh. đây chính là vì cái gì hắn không chút phát huy tài năng của hắn. nhưng mà hôm nay. Âu Dương lắc đầu, thân ảnh có chút thê lương, vừa đi vừa uống vào bình thiên linh sữa bò. Cương Đại Quang hoàn đột nhiên tràn đầy thân thể của hắn, hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến luyện tập lên cao tốc độ, không có đi ra khỏi xa mấy chục mét, hắn chữa trị nền tảng đã từ giữa đó bỏ tới hậu kỳ thi công nền tảng. đương nhiên, hắn cũng không sợ không giống bình thường, dựa vào thực lực của hắn, cho dù ở công trình kiến trúc ở giữa cũng có thể giải quyết cơ phong kỳ dị kiến trúc. Hắn sợ tại vì sau đó trở thành đối phó hắn người. Âu Dương tiện tay ném đi đã chống bình nhỏ, bước nhanh hơn. Gió đêm thổi lên, thanh lương tới. Âu Dương tâm bên trong băng lãnh như sương, sát lục không cách nào kiềm chế. Đến nỗi một vạn anh thạch tiền đạt cược, hắn đã quên đi rồi. Hắn sẽ cầm một tấm dính đầy vết máu phiếu đi thực hiện tảng đá kia sao? Hắn không phải như vậy thiếu khuyết một khỏa bảo thạch. Hoa nguyệt lâu. Đêm nay lại là đêm dài đằng đẵng, đen đuốc sáng trưng. Cố Khánh Thành nhìn xem lui tới khách quý, trong lòng âm thầm cao hứng. Nàng là đúng. Van cầu ngươi, bảy không phiên, lưu lại hoa nguyệt trên sàn nhà. Cái này so với nàng vận bán còn lớn hơn. Tế bất phàm tại ban ngày đánh bại Dương Tiến, thanh danh vang rội chấn động. Bây giờ trực tiếp xếp tại Thiên Kiêu danh sách vị thứ hai, trong nháy mắt không có chút nào khác biệt. Tân Quốc Vương, số 1, ở tại trong hoàng cung, không thể đi ra nổi. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, tệ bất phàm là có quyền thế nhất nhĩ tử, có thể ở ở bên ngoài. Dạng người như hắn ở tại nơi này dạng trong khu nhà cao cấp, là bao lớn vinh hạnh a? Cái này không chỉ có đánh bại đồng hành nghiệp địch nhân, thậm chí đánh bại tím ngói đỉnh, tỷ như Tử Quán, nàng còn đạp tất cả chân. Có thể đoán được là, nếu như ngày thứ 2 ưu cùng thành công đưa ra 36 án lệ, Như vậy nàng đóa hoa này cùng tòa này Đài Ngắm Trăng danh khí cũng sẽ đề cao một cái cấp độ. Khi nàng nghĩ đến cái này lúc, nàng cảm thấy đây là đáng giá. Nói thật, tư kỳ bất phàm người này mặt ngoài ôn nhu, kỳ thực lại mạn không coi ai ra gì, không còn dễ dàng cùng nhau hô. Nếu như người này không tại trên danh sách, nàng đã sớm đem đuổi hắn ra ngoài. Khi nàng lúc nghĩ tới chuyện này, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong nàng huyết dụ. Hắn tới hoa của ta nguyệt cao ốc làm cái gì? Cố Thanh trung tâm thành bên trong nghi hoặc, nàng nhìn thấy không là người khác, chỉ là đi vào Hoa Nguyệt lâu Âu Dương. Âu Dương Cố Khánh Thành nhìn rất phức tạp, ngày cuối cùng tại trên Vân Tông Nhi Tử Phương thức quản lý, nàng là hoàn toàn nhìn trong mắt, ta không biết vì cái gì, nàng sinh ra Vân Tông Nhi Tử cái kia thiên nhất loại khác biệt tâm tình, đây là một loại anh hùng gặp phải anh hùng cảm giác. Không may, đường Vân Tông Nhi Tử không thể tập trung tinh lực kinh doanh Âu Viện. Lúc này, nàng lắc đầu, dùng nàng ký hiệu ôn nhu mỉm cười hướng người kia chào hỏi. Nhi tử, vì cái gì ngươi có thời gian đi tới Ta Mỹ Lệ Kiến trúc? Lần này Thanh Thành muốn đứng lên giáo huấn ngươi, nếu như ngươi nghĩ bỏ tiền mua xuân, Thanh Thành thì sẽ không đồng ý. Âu Dương nhìn xem chú ý trên mặt không có khác biệt màu sắc chỉ là ẩn ẩn nói ta đến tìm tề bố phạm tề bố phạm ở nơi nào cố khánh thành vô ý thức nhìn xem nóc nhà nhưng vào lúc này khoẻ mắt của nàng liếc xem âu dương ngực dính đầy vết máu chú ý khánh thành nhìn thấy cái này vết máu lập tức cảnh rất lên nụ cười trên mặt biến mất hắn bình tĩnh nói âu tử ngươi tìm đủ bất phàm làm cái gì tính sổ với hắn âu dương lanh nói tiếp đó không để ý tới chú ý khánh thành thẳng đến nóc nhà a âu tử chờ đã tề bất phàm đang tại trên nóc nhà ăn mừng đây phụ cận có hai cái âu tử Ngươi liền không thể đợi đến ngày mai lại cùng hắn tính sổ sách sao? Hoa này cùng Nguyệt Lượng lâu chịu không được dạy vò cố Thanh Thành vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng ngay tại nàng lúc sắp đến gần Âu Dương một khắc này, Âu Dương ngột nhiễm buộc phát ra một hồi kinh ngạc hô hấp. Đây là một đầu đáng sợ long uy, cũng hỗn hợp có một loại đáng sợ giết người ý đồ. Cố lực lượng này để ép đi ra, Cố Thanh Thành trực tiếp đông cứng tại chỗ không dám động. Khách nhân chung quanh người thấy hương vị rời đi. Rất nhanh, Hoa Nguyệt cao ốc lầu một người đều thanh lý sạch sẽ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Âu Dương đi lên bậc thang, chú ý Khánh Thành nhìn một chút đằng sau trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu hôm nay thời gian cùng trước kia vân tông thịnh tử không giống nhau không còn là nụ cười đó chân thành tiểu công tử mà là một cái cao cao tại thượng thờ ơ người Âu tử Âu Dương dần dần tới gần nóc nhà nàng không dám ngăn cản thậm chí không dám nói lời nào tinh linh ở giữa thủ truyền kiếp không phải Âu viện ở giữa cạnh tranh đây không phải nàng có thể nắm trong tay Âu chân đi tầng cao nhất trong hộp có rất lớn bạo động còn có rất lớn tạc âm còn có âm thanh đây mới là trọng yếu nhất Âu chân không chút do dự đẩy ra hộp Trong hộp âm thanh đột nhiên ngừng lại, mấy cô gái kinh ngạc nhìn thấy Âu Dương đột nhiên xuất hiện. Âu Trân, ngươi ở nơi này làm gì? Không phải là vì hướng ta thừa nhận sai lầm sao? Tế Bất Phàm nhìn thấy Âu Dương Thần, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Tại bên cạnh hắn là hai cái Âu Tử, bọn họ đều là trên thế giới người vĩ đại nhất, phân biệt xếp hạng đệ lục cùng đệ cửu, mặt của bọn hắn đều bởi vì uống rượu mà đỏ lên. Thất ca, ta nghĩ hắn là tới đàm phán với ngươi. Hắn có một vạn tảng đá muôn thắng. Nếu như hắn làm như vậy, hắn sẽ có được mười vạn tảng đá, trong đó một cái Thần Âu Nhi Tử Uống Xe. Ánh mắt của hắn tràn đầy trăn trở. Một cái khác nhi tử cũng làm theo. Đúng vậy, nếu như Tế Ca ngày mai thừa nhận thất bại, hắn có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Nghe được cái này, Tế Bất Phàm ánh mắt lộ ra đốn ngộ. Cái này Hầu Thần Thần chính mình đánh cược chính mình một ngàn linh thạch vốn chính là đánh cái chủ ý này. Nếu như không phải như vậy, vậy hắn tới đây làm gì? Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn lập loè vô tận khí miệt, quang nói muốn ta thừa nhận thất bại, cũng không thể, ngày mai cái kia 105 vạn tảng đá, ta muốn 13 vạn, mà ngươi bây giờ phải hướng ta dập đầu ba cái giới chỉ đầu, chính là một ngày kia mạo phạm ta. Hắn lời nói còn chưa nói hết, bị Âu Dương cắt đứt. Ta người, ai bị thương? Lời này mang theo lạnh lẽo thấu xương, để cho ba người trên tráng trong nháy mắt thức tỉnh hơn phân nữa. Một vị trong đó Âu Tử Con ngươi giới kính hiển vi co và qua, kiến cơ phong khí thế bắt đầu từ thể nội phát ra. Là ta, cái gì? Ngươi muốn vì một cái vô dụng vận động viên báo thù nói đến đây? Thanh âm của con trai đột nhiên ngừng lại, bởi vì Âu Dương một mực như cái như u linh xuất hiện trước mặt hắn, cưỡng ép phá vỡ thân thể của hắn quan hoàn, một cái tay bóp cổ của hắn. Còn có thể thế nào? Chỉ có Tử Vong Âu Dương nhẹ nói lấy trong tay linh khí đột nhiên bạo liệt, một đạo mánh liệt sấm xét trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hộ. phanh một tiếng sét đùng đoảng, cùng ngày kêu tử thập cường bị trực tiếp nổ thành cho tàn, không chỉ có như thế, liền phía sau hắn tưởng đều bị tạc ra vài mét lớn nhỏ động. nụ sát nụ sát trong hộp nữ hài nhìn thấy cái này, thét lên rời đi. Phòng này có bảy tầng lầu cao, đột nhiên rối loạn tương bừng, một hồi kinh hoàng, lập tức trở nên hỗn loạn tương bừng. chương 61, huyết kiếm nhìn thấy sát tử ở bên người bị sát hại, kỵ bất phàm đầu tiên là giống một nồi nước lạnh ngã đầu, trong lòng vô tận giết lạnh. Tiếp đó phẫn nộ tới. Ở trước mặt hắn giết chết một cái thần thư hải tử, thực sự là mặt dày vô sỉ. Ngươi biết, đó là Kiêu ngạo bảng mười hàng đầu, không phải mèo cùng cẩu. Âu Dương Trân, ngươi làm sao dám? Sau khi ngươi hôm nay làm hết thảy, dù cho ta bây giờ giết ngươi 36 hảo cũng nói không ra lời đến đủ bất phàm đứng lên, trên người tinh thần áp lực bạo phát, trực tiếp hướng nóc nhà Hoa Nguyệt sản nhà bay đi, ngôi sao ở trên bầu trời lách vào họp. Một cái khác nhi tử cũng là cấp tốc thoái hóa, cả người hồng khí dạo đến cực hạn, nhìn xem Âu Dương thư mấy người đối mặt địch nhân ánh mắt. Dưới bất kỳ tình huống nào, trước mặt hắn người kia, trong nháy mắt giết chết một cái thần thư hải tử, hắn đối với đứa bé này cẩn thận hơn cũng không đủ. Âu Dương thư nhìn thấy cái này, không nói gì, yên lặng chờ lấy hoa nhạc lâu người cơ hồ chạy, chỉ là thanh âm lạnh lùng nói với ta mà nói, nhất định có tử vong ý thức, tiên, kiêu sắp xếp thứ hai. Thật lớn tên, thật sự chính mình là đại tấn thanh niên đại đời thứ hai sao? Nghe Âu Dương chân thoại, trong mắt lóe ánh sáng. Hắn chính xác cho là mình là cái tiếp theo đại nhân vật. Người muốn chết. Tiên tính một hồi, khí bất phàm lạnh phun ra ba chữ, đồng thời, thân thể của hắn phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen đó là hiến tặng cho thiêu đốt tinh thần thấp dầu mỡ. Âu Dương thần thần nhìn xem phía dưới hưu trí lời không nói gì, nhưng bầu trời ngôi sao đột nhiên trở nên ảm đạm, một vòng mây nhàn nhạt đột nhiên bao phủ trên bầu trời phương Hoa Nguyệt phía trên. So sánh lần trước đánh bại Chu Chi cái kia đám mây, cái này đám mây cho áp lực nhiều lần. Hoa Nguyệt chỗ sáng mặt người lần cận nhìn thấy cái này đều xa xa nhộn bộ, trong mắt toát ra sợ hãi màu sắc. Liên Cố thanh thành cũng không quan tâm rất nhiều, mau rời đi Hoa Nguyệt đài. Phanh, một tiếng sét đùng đoản. Hoa Nguyệt cao úc toàn bộ lầu bảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Người phương xa nhóm còn chưa kịp ý thức được, trên bầu trời tầng mây tựa hồ giận không kìm được, tiếng sấm như mưa rơi chút xuống. Nhưng mà trong nháy mắt, gần tới 100 cái lôi điện rơi xuống. Mọi người thấy cảnh này sắc mặt không khỏi tái nhợt. Mấy giây thời gian, thì ra đóa hoa giống kim lên tới 7 tầng lầu hoa nguyện sàn nhà hoàn toàn biến thành phế tích. Tại phế tích bên trên, Âu Dương tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng, cách hắn không xa, Tế bất phàm quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đến nỗi một cái khác nghi tử, hắn đã biến thành một bộ đốt cháy thi thể, bị trôn ở bên dưới phế tích. Âu Dương chân không cần khi dễ ta chỉ có một cái đồ đệ đang huấn luyện trong lúc đó bị lãng phí tề bất phàm giống giận đi ra gân xanh trên chán lộ ra ngoài nhưng hắn lui về phía sau cước bộ khiến cho hắn hung ác nhìn một chút bên trong đó là Kaka Ta O Dương Thư lạnh giọng nói thiên lôi lại bắt đầu dày đặc cảm giác áp lực cực lớn đặt ở trên đỉnh đầu bảy bước bước vỗ đại địa trung quanh mấy chục mét chỗ trong nháy mắt bị màu đen trứng viêm bao trùm tiếp đó cái này màu đen trứng viêm đã biến thành hỏa long Âu Dương cuốn đi Âu Dương thần nhìn thấy cái này không tránh né rất nhanh cái tia hắc ám liền hoàn toàn bao vây hắn trong thân thể tinh thần bắt đầu cấp tốc tiêu đốt thấy cảnh này, khí bất phàm tâm hơi có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, cũng cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên tuôn hướng Âu Dương Trân. Đến mức hắn rất khó giữa thiên địa di động quang hoàn. Âu Dương Thư, mặc dù cả người bị đốt thành một cái đại hỏa cầu, nhưng mà áp lực tinh thần lại càng ngày càng mạnh. Tế bất phàm trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn cái này rơi viêm nung đỏ tức giận tốc độ thế mà không sánh được đối phương khôi phục tốc độ, đang xây cơ bản bên trong tại sao có thể có loại tổn tại này. Ngay tại Âu Dương Thương ngộng giật này cả mình thời điểm, Người mặc quần áo màu đen Âu Dương Thư Mộng vứt phất, phất tay, đột nhiên một thùng vừa thô vừa miệng sấm sét rơi vào trên trời. Sấm sét bên trong hủy diệt chi sóng, làm cho đủ sắc mặt trở nên tái nhợt. Mặc dù như thế, Tề Bất Phàm hay là trực tiếp dùng hết lực khí toàn thân quay người chạy trốn, nhưng mà hắn làm sao có thể tựa như tia chớp nhanh, tại hắn vẫn không có thể bay vài mét thời điểm, sấm sét trực tiếp đánh trúng đầu của hắn, khiến cho hắn đã mất đi lý trí, tiến vào trong phê tích. Giờ này khắc này, hắn cũng cảm nhận được một loại sơ chu chi tỉnh. Nhìn xem Tề Bất Phàm thân bên trên cái tia chiếu lấp lánh nội giáp, Âu Dương thần thần cao mày có thể đem tề bố phàm biến thành một đống cho tàn nhưng mà người này khôi giáp vô cùng đặc biệt khiến cho hắn khỏi bị xét đánh tổn thương nhưng mà tề bất phàm ở thời điểm này cũng hoàn toàn đánh mất năng lực hành động bầu trời mây đen bắt đầu tán đi Âu Dương Thư cắt đứt trên người lực lượng tinh thần trên người màu đen trứng viêm cũng dần dần biến mất lúc này có thật nhiều người nhìn mình bao quát bạch hổ phái thư sinh còn có chu tức đuổi thư sinh tiểu hoàng còn có khác 36 cái thư sinh nhi tử cùng baby girl con đường này là thủ đô bận rộn nhất đường đi một trong phần lớn người đều ở chỗ này Bọn hắn không có lý do gì không ra nhìn chung quanh một chút hoạt động. Bọn hắn đối với cái này đều trăm mối cảm xúc hỗn mang. Ngay thứ hai, Đạt Kim tiêu ngạo bị đánh bại, đây là bọn hắn bất ngờ. "Ngươi, ngươi giết không được ta, ta là sơ ý người sơ suất, ngươi giết ta, sơ ý người sơ suất sẽ không để cho ngươi làm như vậy trên mặt màu đen khí bố phàm nằm trên mặt đất." Âm thanh mang theo yếu ớt run rẩy. Đêm nay vốn nên là hắn nhân sinh đỉnh phong, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, đỉnh phong thời gian quá ngắn, tại hắn cẩn thận từng ly từng tí hưởng thụ vinh quang phía trước, lại rơi xuống đáy cốc. Ngay tại hắn lúc nói lời này, Viễn thư một chút băng rúa bay về phía ở đây thành phố cục căn toàn người phía trước dừng lại nghe được thanh âm này tề bố phạm mừng rỡ như điên trong mắt tràn ngập vui sướng rốt cuộc đã đến đô thành phòng giữ đội những thứ đồ ngốc này bọn hắn vì cái gì bây giờ tới hắn không có chờ hắn tiếp tục phàn nản án. ánh mắt của hắn trở nên vui vẻ buổi tối bởi vì hắn nhìn thấy hâu dương thư trong tay không biết nhiều hơn một thanh đại đao cái này đại đao uy lực vô cùng nhìn ra được ngươi uống không thiếu huyết ngươi không thể tề bất phàm choáng váng dạng này một khắc hắn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại không có cái gì không thể tâm bình khí hòa đi nhớ kỹ tiếp sau khiêm tốn một chút Âu Dương Thư nói như vậy Đồ Long Xây mãnh liệt chạy phất tay mà đi máu tươi văng khắp nơi cơ thể của Tề bất phàm phân ly tại chỗ chết đi hưởng hồn Kiếm lừng sáu Viễn thư truyền đến một hồi uống nước cấm thanh nhưng vừa phun ra ba chữ đột nhiên ngừng lại cái gì kiếm phải ly khai nhân gian mọi người đều lạnh thấu Vân Nhi ngươi một đám mặc binh lính mặc khôi giáp đã trở thành ngói nhạc tháp phế tích vây quanh tướng quân đầu nhìn xem Âu Dương Thư không có gì sánh kịp khuôn mặt ta một câu cũng nói không nên lời các cảnh sát dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Âu Dương trước đây không lâu trong bọn họ rất nhiều người đem tiền áp ở ngày mai tư cách thi đấu bên trên, hy vọng trận đấu này có thể trở thành một hồi vĩ đại tranh tài. bây giờ, ở ngày mai chiến đấu phía trước, hoàng đế nhi tử chết ở tẹn cù mỏ dưới chân. âu dương thư không để ý tới trong thành vệ binh, nhặt lên lên bố phần đầu, đi tới cách cố thanh thành không xa một mặt, ném cho nàng một cái túi đựng đồ. bên trong hồng thạch đầy đủ người trùng kiến hoa nguyệt lâu chú ý khánh thành trầm muộn tiếp nhận túi chứa vật. lúc này nội tâm của nàng mười phần hoa mang. hoa nguyệt lâu biến thành phế tích không nói, nhưng nàng hảo ngươi động sinh nhi đã vậy còn quá chết vẫn là chết ở nguyên lai nhận được ba khối vân tức trên đá, nghĩ ở tại một cái sách nhỏ viện trong tay hải tử. Nhìn xem khuôn mặt biến thành màu đen, trên đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy điểm trên mặt đầu. Nghe được thanh âm kia, Âu Dương thư lộ ra vẻ mỉm cười, quăng nói ta trở về thu thập một chút lại đi, không phải là toàn thân huyết đều tiến cung a. Cái kia hài hức âm thanh không có trả lời, là đối với Âu Dương thư quan điểm ngầm thừa nhận. Âu Dương thần gặp cái này cũng không khách khí, ôm cùng không tầm thường đầu chậm rãi hướng gian phòng đi đến. Viễn thư người đứng xem, nhìn thấy hiện trường ánh mắt đang co quắp. Thằng đến đâu dương chân thân ảnh tại hát cám phần cuối hoàn toàn tiêu thất mới bắt đầu huyên náo. A, oh my god! Tại thủ đô phát sinh loại sự tình này bao lâu? Ta sợ muốn chết. Ta chỉ là quá sợ hãi, không dám hô hấp. Đây mới thật sự là hung thủ. Ngoại trừ cực độ khiếp sợ an dương ngọt đám người càng nhiều người là chìm. Ngươi biết, tại buổi tối nhưng rất nhiều người hoa tất cả tiền mua lạng thưởng. Vốn là cho là đây là một cái ổn định tài vụ, không nghĩ tới đây là kết quả. Bây giờ tê bất phàm trực tiếp chết, đánh bạc tự nhiên là một loại trò chơi bọn hắn cũng có thể cân nhắc tránh mất đi hết thể vận mệnh thiên vân động thịnh tử là đại ân nhân về sau cũng không cá cược quá sợ hãi rất nhiều người toát ra mồ hôi lạnh một mặt sợ Âu Dương chân trở lại dịch nhân nhà Triệu đại nhân cũng tại bủi miệng chờ nhìn thấy Âu Dương tham sau khi trở về Triệu trưởng bối thở dài một hơi nhưng mà nhìn thấy cái đầu kia ánh mắt của hắn lại lập tức ngưng trọng đến cực hạn thượng đế chi tử ngươi không có thương tổn đem đầu này giao cho chứng cắt nói đại ca cho hắn báo thù đến nồi đánh hắn cái tiêm người bị tạc thành cho tàn cũng không cách nào vãn hồi Âu Dương thư Ta muốn đi hoàng cung, đại gia muốn gặp ta Âu Dương Thư thay một bộ quần áo sau, nhẹ nhàng đường hầm. Triệu trưởng Lão nghe xong lời này rất khẩn trương, tiến vào cung, cái này sẽ có hảo kết cục sao? Con của ta, muốn ta mang ngươi cùng một chỗ đào tẩu sao? Không nên suy nghĩ quá nhiều, cái này thủ đô sẽ có không chỉ một cường tráng hải tử. Ngươi muốn đi đâu? Nhưng ngươi yên tâm, trọng ngươi thật sự muốn giết ta, đi thẳng động, ở nơi nào để cho ta tiến vào cung điện? Ta không phải là đại nhân vật gì. Ta tại sao muốn bị lừa đi cung điện giết ta Âu Dương Thần không để ý tới Triệu trưởng lão cùng Tôn Thiên mới vừa ở phía sau hắn ánh mắt phức tạp, lại quay người rời đi dịch ra. Đại tấn hoàng cung, bây giờ trời tối, chỉ có số ít mấy nơi sáng lên đèn tối, cái này khiến ở đây vô cùng âm u. Tân Vương trọng nghiệp tu hành quá vong tình lộ, vô tình vong nghĩa, cho nên không có bất kỳ cái gì hòa phi, làm cho phần lớn cung đình cũng không có mọi chuyện. Trong cung điện vô tâm điện là bên trong nghiệp bình thường luyện công chỗ. Hắn còn tại minh tượng, nhưng trước mặt hắn có một cái bàn, phía trên để một bầu rượu, tản ra một điểm tinh thần. Đúng lúc này, Một cái thanh âm khàn khàn từ bụi ngoài truyền tới. Thiên Vương vân động sách từ Âu Dương thần tới. Để cho hắn đi vào trầm trọng ánh mắt mở ra, nội tâm của nó không có bất kỳ cái gì tình cảm ba đậu. Một lát sau, Âu Dương chân đi vào đại sảnh. Ngồi xuống trầm trọng ngươi phun ra một chữ. Âu Dương thần thần cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào trọng diệp đối diện. Đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí tương đương kiềm chế. Trải qua thời gian rất lâu, bên trong nghiệp cuối cùng mở miệng. Ngươi biết tệ bất phàm là người của ta sao? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn di động thân thể của ta Âu Dương chân chân há mồm giả cơm. Trọng Diệp trầm mặc một hồi, còn không biết sao. "Ta không tin ngươi." Chương 62: Sinh tử đã phân. Nhưng mà, hắn cũng không có vạch Trần Âu Dương chân, mà là chỉ trên bàn hai chén rượu. "Đây là ta thu tâm động nhà rượu, đoạn tình rượu, có thể hay không cùng ta cùng uống một ly." Nói xong, trọng gia cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi hết, ly rượu không lại đặt lên bàn, tiếp đó con mắt nóng bỏng nhìn qua Âu Dương thần sâu. "Cái này có gì không dám?" Âu Dương thần thần cũng không chứa, cầm chén rượu lên, múc đầy rượu rót vào trong bụng. Nhìn xem chàng cảnh này, lệ dạ tâm mắt dần dần trở nên càng ngày càng phức tạp. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được tâm tình tự của người khác cùng dục vọng. Nhưng ở Thiên Vân động sách tử Âu Dương thần thần trước mặt, kỳ thực là rất đặc biệt. Không có tham lam, không có quyền lực, không có vọng tưởng, không, có oán hận, không, có cửu hận, không, có sợ hãi. Thật không dám tin tưởng hắn cái gì cũng không tìm tới. Tiếp nối là, hắn còn không có đạt đến có thể bắt được cho dù là nhỏ nhất tình cảm trạng thái. Nhưng cuối cùng như thế, có thể để cho hắn tìm không thấy khuyết điểm người hay là rất ít gặp, ít nhất Kim Thiên Kiêu bại dành phía trên, Âu Dương thư có thể làm được. Người này là cái hùng mãnh địch nhân, nếu như không thể làm việc cho ta, vậy thì nhất định phải giết hắn trầm trọng ngươi mũ nổi trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy tiếp đó hắn tự lẩm bẩm Âu Dương đại ca ngươi cho là người nào là chân chính Kim Vương Triều chi Tri thần Thanh Long Bùi Lâm Cẩn Bạch Hổ Lôi Chu Thảo La Cây Chu Tước Thư Sinh Phượng Hoàng Rùa Đen Thư Sinh Huyền Cầu Vồng còn có ngươi là đại Kim Vương triệu chân thần Âu Dương Tiên Sinh cười trả lời không biết tại sao hắn cảm thấy thật giống như trước đó gặp qua trọng ra đối với cái này lắc đầu nói nhỏ dừng tiếng mặc dù là nửa ma thân sức mạnh rất mạnh nhưng là cùng tuổi thơ khác biệt nội tâm cực độ tự ti Dạng này người không thể xem như thiên tiêu, mà kẻ ở trong khôi giáp Diệp Vũ Sinh, Đàm luận thiên tiêu. Nếu có một ngày hắn có thể phá khôi giáp gò bó, hắn sẽ có coi như đến nỗi huyền hồng, tiểu hoàng dạng này người, bọn hắn lực lượng không có ý nghĩa, liên tục chết đi bảy không phiên cũng mạnh hơn bọn họ, cuối cùng hắn nhớ tới trước đó ở nơi nào gặp qua, tại trong một cái tam quốc diễn nghĩa. Nặng như vậy Diệp đang điên cuồng mà khảo nghiệm chính mình. Quả nhiên, sau một khắc con ngươi trọng Diệp đột nhiên co rút lại, một mực giống đầm sâu ánh mắt bên trong toát ra một tia ngạo mạn cùng tự tin. Âu Dương Thị lễ độ ta xem cái này đại kim thật thiên tiêu chỉ có ta trọng gia cùng Âu Dương thị đệ đệ hai người các ngươi lời này vừa ra một cổ vô hình tiềm năng từ trọng diệp trên thân bạo phát đi ra, thưa Âu Dương thần thần lật người đi. Âu Dương tĩnh chúa yên tĩnh vắng lặng để ly rượu xuống, trên người tơ vàng áo không tự chủ không rõ, toàn bộ đại sảnh vô tâm hai cỗ thế lực lẫn nhau đưa đẩy, thậm chí lấy bản rượu làm trung tâm, triều đình lẫn nhau chống cự. chờ một lúc, nó cứ như vậy biến mất, cái bàn liền sẽ biến thành cho tàn. Trọng diệp là đột nhiên đứng lên, nhìn thấy bên ngoài dâng lên Thái Dương. Âu Dương đại ca. Ta không đành lòng giết ngươi dạng này một cái người kiêu ngạo, ngươi lúc nào cũng rất thành thật, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay số trận chiến đấu, Diệp Vũ Sinh bọn hắn nhất định phải chờ ta tranh tài xong mới có thể lên đài tranh tài. Nếu như ngươi lên đài đánh bại hắn, đã ra Bạch Hổ Động 36 lần, như vậy ta sẽ cho rằng ngươi thiên vận động, đối với ta không có hứng thú, mà là chung với toàn bộ kim triều. Nếu như không có, ha ha, ngươi chắc có dạng này một cái bản, tính cả toàn bộ thiên vận dạy, trọng Diệp phất ống tay áo một cái, trái vô tâm điện. Âu Dương Thương ngồi ở vô tâm trong đại sảnh thời gian rất lâu. Trong đầu tràn đầy ý nghĩ, Trọng Diệp không có lập tức để cho chính mình có xử, đó là bởi vì hắn thật sự không có ai có thể dùng. Còn có giống tiểu hoàng cùng tuyên hồng dạng này người, có thể ứng phó cái này tám vụ án. Nhưng mà Diệp Vũ Sinh thật sự rất lợi hại. Bây giờ cùng bất phàm đã chết, hắn duy nhất có thể lấy dựa vào người chính là chính hắn, như vậy hắn cũng sẽ không làm hư cái này 36 tràng chiến dịch. Đương nhiên, Âu Dương Thư cũng không trông cậy vào có thể đánh bại Diệp Vũ Sinh, Trọng Diệp thật sự sẽ giữ lời hứa để cho hắn đi. Ngay tại lúc này, hắn duy nhất người tín nhiệm chính là chính hắn. Nhưng mà Bây giờ trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ, cái kia vẫn là năm đó linh vật viên thanh điện, trọng diệp cần dùng chính mình, ý vị này hắn không có ai dùng, càng chứng minh hắn không biết viên thanh tiên tú vì sâu. Không phải nói viên thanh điển không sơ ý sao? Có phải hay không? Âu Dương Thư trong đầu xuất hiện một cái không hiểu thấu ý niệm, vùng đi không được. Hắn cảm thấy hôm nay đội hình sẽ có thay đổi, nhưng vô luận như thế nào, nhất định muốn thông chi chủ nhân. Vô luận là vô tâm nhảy đến trên tay của hắn, vẫn là an bài chiến tranh thay đổi, đại sư tại phụ cận, hắn có lòng tin tâm. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thư không chút do dự đứng dậy đi thế là rời đi cung điện, hắn yên lặng lấy ra triệu hoán lệnh bài, bây giờ liền muốn nói cho tiểu không lo. Về đến nhà, nhìn thấy Âu Dương Thư Bình An trở về, tất cả mọi người rất hưng phấn. nhưng Âu Dương Thư cũng không cao hứng, nhưng rất nhanh bắt đầu đủ loại an bài, để phòng ngừa sự cố phát sinh. Triệu trưởng lão, nếu như ta tại phân loại chiến tranh sau bị tăng giam, hoặc có sự tình khác phát sinh, ngươi đi trước, hiểu chưa? đừng quản ta cuối cùng. Âu Dương Thư lần nữa hướng Triệu trưởng lão cường điệu, nhưng mà không có như mà, ta không phải là dễ dàng chết như vậy, ngươi không phải nhanh như vậy tại ta vận hành. Âu Dương Thư thần sắc nghiêm túc. Nói câu nói này, cũng không có mấy cái người phản bác, hắn quay người rời đi y như nhà, đi đến trường học thao trường. Hiện tại hắn không dễ dàng chết, trừ phi tao ngộ siêu cấp phiến hắn thịt nát xương tan, bằng không hắn chứa đựng tiên tài giới chỉ, phút có thể khôi phục 7.788. Sau một lát, ở trường học trên bãi tập, 36 cái sách tử cùng baby gơ tụ tập cùng một chỗ, chỉ có 18 cái thiếu mấy người. Cùng bố phạm thuộc về đài cao hai bụi, lúc này không có một ai, chỉ để lại phải động cao chung cơ sĩ. Ngoài ra, trước 10 cái bụi có hai cái đài cao không người về phần tại sao Tất cả thần tử đều nhìn Âu Dương Chân ngồi ở 14 bụi trên đài cao. Chính là hắn. Tối hôm qua trên đường bắn chết ba đứa con trai, bao quát thứ hai cái Kim Thiên Kiêu kỳ bất phạm. Nhìn thấy cái này, đám người nhìn xem Âu Dương Thư ánh mắt có chút kính sợ, đây là đối với mạnh tôn kính. Liên Lan Tâm bên cạnh Âu Dương thần thần cũng biến thành cẩn thận. Âu Dương đại ca hô khan, tối hôm qua ta vụng trộm mua hai khối vân tức thạch bảy không phiên thắng, thật xin lỗi. Không có gì. Xem ra sổng bạc cũng cho chính mình mang đến phi phạm bảo thạch. Đến nỗi không giết người hấn điện, đích xác có một chút đạo lý. Nếu như hắn tới giết quang tất cả mọi người, như vậy toàn bộ thành phố dân cờ bạc cùng sòng bạc đều muốn đi bỏ bài bạc. Dù cho sòng bạc không thua được bao nhiêu, nhưng mà không có ai đi đánh bạc, sòng bạc cũng sẽ nhận tổn thất rất lớn. Ngay tại Âu Dương Trân thu thập hành lý thời điểm, sa sách trung nghiệp đột nhiên mở miệng. Tối hôm qua, Thiên Vân động nhi tử cùng Thiên Vân động nhi tử, bởi vì một chút việc nhỏ xảy ra xung đột. Thiên Vân động nhi tử bắn chết Thiên Vân động nhi tử. Theo lý thuyết, đạo thứ hai buổi địa điểm, hẳn là Thiên Vân động hoàng đế nghe được cái này, tất cả thần tử đều dùng khác biệt ánh mắt nhìn xem Âu Dương Chân. Bọn họ cũng đều biết trung thực quân sọ cái tư nhân gặp mặt. Bây giờ nhìn một chút tình huống này, Thiên Vân gia nhập vô tầm giáo. Đến nỗi tiểu hoàng hiên đỏ lá cây đã không có mấy người, nhìn cũng có chút phức tạp. Biết đạo thứ hai buổi vị trí, một mực là Lam Long ngồi bốn đạo sách bụi một trong. Nặng như vậy con mắt, sẽ làm cho những thứ này Trò vật có chỗ khác biệt trong lòng bụng trộn đoán trách một câu, Âu Dương thần thần cũng không có lễ phép, trực tiếp ngồi ở thứ hai trên đài cao, rất nhanh liền thay đổi Thiên Vân động kỳ. Vì thấy cảnh này, Lôi Y miệng khẽ nghiêng. Tiếp đó không cần quá đáng, nhìn xem tất cả thư đồng ở chỗ Bình tĩnh nói ngày cuối cùng nhập trình chiến, bây giờ bắt đầu. Trận này nhật trình chiến tranh bắt đầu, ván kế tiếp Âu Dương thư cùng Âu Dương Thư ý nghĩ gần như giống nhau. Phần lớn thời gian là tuyệt đối an tĩnh, ngẫu nhiên có một lần khiêu chiến, cũng có mấy cái tôm đánh một trận, hoặc chiến lược điều chỉnh, không đánh, chỉ là thừa nhận thất bại. Xế chiều hôm nay trận chiến cuối cùng tất cả nhân viên chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Vũ thắng tiểu hoàng mấy người đại sư cũng không phải cố ý đánh nhau, lúc này bọn hắn càng nhiều hơn chính là tìm kiếm tự mình bảo hộ, đến nỗi Minh Hữu làm sao bây giờ, chỉ có thể để cho bọn hắn khẩn cầu thảo vượn. Đây chính là 36 người ở giữa liên minh có nhiều yếu tố. Cứ như vậy, sớm sách trôi qua rất nhanh, cơ hồ tất cả chủ nhân cũng không có chiến đấu. Đến buổi chiều, toàn bộ sân trường bầu không khí đột nhiên cải biến, không còn là loại kia phân tán sớm sách, thay vào đó là hàn ý cùng nghiêm trọng. Diệp Vũ Sinh cùng những người khác nhìn chằm chằm Trọng Diệp. Chỉ cần các ngươi lợi dụng lần này cơ hội khiêu chiến, trở lại lần thứ nhất, liền quyết định bởi tại bọn hắn cùng 18 án lệ thanh toán thời gian. Bây giờ 18 cái ca bệnh cũng bị mất, còn lại liền không có uy hiếp. Nếu như có, nam ở nơi đó ngủ gà ngủ gật hẳn là Âu Dương Trân nhưng Âu Dương Trân sẽ công kích bọn hắn sao? Bọn hắn không biết. Ngay tại lúc này, đây là một hồi đánh bạc. Nhìn xem Diệp Vũ sinh đám người biểu lộ, Diệp lần nữa liếc xem Âu Dương Thư, trong mắt kín đáo cảnh cáo, tiếp đó đi lên đài tới. Sơ ý trong động Diệp khiêu chiến phong ẩn tùng viên thanh điền nghe được câu này, Diệp Vũ sinh cùng những người khác năm đấm đều siết chặt, đợi đến trọng Diệp thay thế nguyên thanh thiên tiên trở về, bọn hắn mới có thể hành động. Nhưng mà một màn kế tiếp, để cho bọn hắn giật nảy cả mình. Cái kia nguyên bản xem như linh vật viên thanh điển vậy mà không có trực tiếp thừa nhận thất bại, mà là từ trên đài cao bay xuống rơi vào đài quyền anh bên trên, nhìn xem bay đến trước mặt mình viên thanh điện trọng diệp mi hơi nhũ, đó là ý gì? ngươi là đang tự trách sao? viên thanh thiên không chờ hắn nghĩ rõ ràng, sẽ đưa lễ vật cho sùng nghiệp, cung kính nói sùng thạch ca, ngươi là kim triều ngày đầu tiên, thanh thiên ngưỡng mộ rất lâu, từ đó trở đi, thanh thiên liền nghĩ cùng sùng thạch ca đánh một lần, thỉnh sùng thạch ca hoàn thành. viên thanh điện, ngươi điên rồi sao trầm trọng tiếng nói trở nên băng lãnh, bây giờ là lúc gây gỗ sao? ba mươi biết ngươi nghe ta chỉ huy, bây giờ lại muốn cùng ta đánh trận. Chẳng lẽ không phải muốn nói cho ta biết 36 hào trọng binh không nghiêm sao? Trọng ca, ta không tức giận, còn nặng hơn ca hoàn thành nguyên thanh thiên eo càng quổng, âm điệu chân thành tha thiết vô cùng. Thụy Diệp ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy phẫn nộ, thanh âm lạnh như băng nói: "Đã ngươi thiếu ta giáo huấn, vậy cũng đừng trách ta đánh nặng." Lời mới vừa dứt, hắn nửa bước kim đan hô hấp trận bộc phát ra tới, cả người như sấm sét phóng tới viên thanh điển phía trước, một trường hướng về viên thanh điển ngược nổ đi qua. Nhìn một kích kia sức mạnh đều tựa hồ không giống như trước đó nhẹ bao nhiêu, đối phó Diệp Vũ Sinh cùng dừng tiến, rõ ràng hắn thật sự rất tức giận. Trang. Tại chúng tử trong ánh mắt khiếp sợ đến đột điểm, cái kia viên thanh điển đồng dạng một tay trưởng hướng trọng ra, hai người bàn tay tương đối, đáng sợ khí tràn bốn phía, trực tiếp sập nửa cái giới chỉ. Nhưng cái đó nguyên thanh trời lạnh cũng không phải lui về sau một bước. Nhìn thấy cái này, Âu Dương Chân Tinh thần bị chấn kinh. Tại hắn phát hiện phía trước, Khuất Nguyên Kình Thiên chủ túi xuống cung hành lễ con mắt có một đạo chớp lóe. Hiện tại xem ra gia hỏa này muốn khiến cho rối loạn. Điều này đại biểu phân loại chiến tranh 36 cái lượng biến đổi đã xuất hiện. Chương 63, đại loạn. Chúng thư sinh đều bị dọa sợ giết bọn hắn cũng không nghĩ tới đây một màn, tựa hồ không đáng chú ý, như cái người qua đường tựa như viên thanh điển vậy mà dùng sức bắt được một cái cũng lại không bắt được trương, chỉ có một trưởng này sức mạnh, vừa xa tất cả mọi người bọn họ. tại trên sân quyền kích, trọng diệp đồng đống nhiên rụt lại một hồi, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa đứng lên, một vòng nồng nặc rung động lơ lửng ở trên mặt của hắn. cái này nguyên thanh điển 10 năm trước không có tính toán luyện tập, bình thường biểu hiện không đột xuất, bây giờ như thế nào đột nhiên có thực lực như vậy? cái này tương đương với nuôi trong nhà mười năm cậu, đột nhiên phát ra một tiếng gầm kêu láo hồ âm thanh, đơn giản lừa người là rất khiếp sợ, nhưng hắn không có kinh hoàng. Cho dù là lão hổ cũng không sợ. Nói chính xác, thế hệ tuổi trẻ, hắn không sợ bất luận kẻ nào, mặc kệ đối phương là lão hổ vẫn là long, đây là đại tấn tự tin ngày thứ nhất kiêu ngạo. Một lát sau, trầm trọng diệp hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, áp lực cực lớn so trước đó mạnh rất nhiều lần. Mặc kệ đối thủ là rừng tiến vẫn là Diệp Vũ Sinh, hắn đều cũng không dùng hết toàn lực, nhưng bây giờ hắn đã không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó. Mặc kệ Kình Thiên Cán bên trên xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, đó là vì đánh bại đối thủ. Phanh, phanh, trọng diệp bàn tay băng lên ngưng kết, đáng sợ tinh thần phun ra ngoài. viên thanh điển không phải là đối thủ, bị trực tiếp nổ ra ngoài mấy chục thước, kém chút té ngã trên đất. đứng tại kiên định trong mắt viên thanh điển tràn đầy tính nghệ chi tình, hoàng sợ nói trọng ca là đường chi không thẹn cường đại nhất kim thiên tiêu, cự nhân không bằng, nhưng cự nhân cũng có một chiêu, thỉnh trọng ca. nói xong lời nói này, viên thanh điển thân ảnh dần dần biến mất, tiếp đó liền biến mất, hắn cứ như vậy biến mất, thần hình. Âu Dương Thư tại trên bình đài thấy cảnh này, trong lòng cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn không nhìn thấy cự nhân muốn đi đâu. Hắn như thế am hiểu ẩn hình, như thế nào cùng người đồng lửa đánh nhau? Dù cho không chỉ là cùng một trình độ, Âu Dương Thư cho dù ở phán đoán Kim Đan thời điểm, ở trong mắt ông lão đều thấy được vô tận thiệt hại. Kim Đan cường nhân tìm không thấy viên thanh điện ở nơi nào, thế giới này còn có cường đại như vậy ẩn hình năng lực sao? Đây không phải là mang ý nghĩa ngươi có thể nhìn lén người khác tắm rửa mà không bị phát hiện sao? Phi, phi, phi. Ta đang suy nghĩ gì? Âu Dương Thư dùng sức lắc đầu, tiếp tục xem đài quyền anh, tại chúng sách baby girl một mặt kinh ngạc trong nháy mắt, cái kia viên thanh điển đột nhiên từ phía trên xuất hiện trọng diệp, một quyền ở trên đầu trọng diệp, trọng gia phản ứng rất nhanh, không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng mà tinh thần áp lực trên thân thể bạo phát đi ra, tiếp đó chấn kinh hồi nguyên thanh điển, viên thanh tiên bay trở về lại biến mất, xem cái này trầm trọng khuôn mặt, dần dần phiền muộn, viên thanh điển luyện tập phong ẩn nghệ thuật hắn biết, nhưng mà phong ẩn nghệ thuật nơi nào có lợi hại như vậy, dạng này một cái hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn mỹ không một tí vết ma pháp, chỉ sợ phản nghịch trình độ không thể so với tại tình yêu trên đường ít hơn nhiều. Tại sao có thể như vậy? Ta không có thời gian suy nghĩ, cho nên ta nhắm mắt lại. Tu hành của hắn quá dễ quên, có thể cảm giác người tình cảm, cho nên dù cho không nhìn thấy người, cũng không nhất định không có khả năng tìm được viên thanh điển dấu vết. Không tham lam, không tức giận giận, không ngu xuẩn, không thích xấu. Cái này lại là một cái cũng không còn mánh liệt tình cảm người trầm trọng diệp cuối cùng hoàn toàn ngưng trọng ở trong lòng. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy sau khi chết xuất hiện vẻ kích động tâm tình. Nhìn thấy cái này, Trung nghiệp xoay người lại, đột nhiên vùi tay, một cái không nhìn thấy cái bóng trực tiếp trùng kích mấy chục mét đằng sau. Trong không khí có huyết, nhưng mà cái kia viên thanh điền lại lạnh là không có biểu hiện ra con số. Nhìn thấy máu tươi kia, trầm Trọng ánh mắt lóe lên, mũi thở run rẩy. Mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, hắn lại một lần nữa phát hiện viên thanh điền dấu vết, sau đó một chưởng, một cú không khí lạnh của tới. Lần này viên thanh điền không có trúng đánh, nhưng trên không không ngừng có máu chảy, rất nhanh liền phân tán bốn phía. Kết quả, Trọng A không thể lại dựa vào huyết mùi để phán đoán Trọng A vị trí. Đây là một cái người vô tình Âu Dương thư tại trên đài cao nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thán. Đông Dạng khiếp sợ còn có trọng diệp thực lực mặc dù hắn có cái này quy định, viên thanh điển cùng hắn phút đều phải thụ giáo dục, nhưng nếu như ngươi ném đi cái này quy định, chỉ sợ hắn không nhất định là viên thanh điển đối thủ. ta nói là cái kia ẩn thân thuật đơn giản quá điên cuồng. đại ca, ngươi hung phạm trên trời quanh quần viên thanh thiên đối ngươi ầm thanh tiếng trung. trọng diệp vô ý thức ngẩng đầu lên thấy được đỉnh đầu. nhưng ngay tại khi đó, mặt đất nổ tung. một cái không nhìn thấy bóng tối từ mặt đất dâng lên, trầm trọng ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên, bởi vì giờ khắc này hắn cảm thấy một loại hương phấn cực độ. không chút do dự, trọng gia cấp tốc lùi lại một bước, khí tức trên thân toàn lực bùng phát. Một trưởng hướng hư vô chi địa như xăm phía trước. Phanh! Một tiếng nổ tung, Viên Thanh Điền thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, cả người như một cái đạn pháo tướng quân bắn đi ra, hung hăng đánh trúng vào viên thư trên đài cao tâm thứ nhất hủy. Binh đài sụp đổ, Viên Thanh Điền nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Trận chiến này không có ý định trong động nghiệp thắng. Kim Đan lão hắn nhanh chóng tuyên bố, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn tìm không thấy cái kia Viên Thanh Điền dấu vết, nhi tử có thể làm được điểm này, cũng là để cho hắn bội phục tới cực điểm. Hắc, hắc. Ha ha ha. Nhưng mà Hắn vừa mới nói xong, đại cao tấm thứ nhất đuổi liền bị phế khư truyền ra tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cổ dã, cuối cùng toàn bộ trường học đều bị thanh âm này dọa đến phát run. Trọng ra biểu tình trên mặt rất khó coi, đi lên trước, lạnh lùng nói viên thanh điển, ngươi đến cùng là ai? Hiện tại hắn lại tròn váng, cũng biết cái này nguyên thanh điển có vấn đề, cho nên sức mạnh người liền lặng lẽ ẩn giấu đi sức mạnh mười nhiều năm, đương nhiên địa đổ là rất lớn. Tại trong hắn hỏi thăm, tiếng cười đột nhiên đình chỉ, thay vào đó là một cái thê lương chữ. Đại chu ma tùng hai chi tiểu tùng chủ. Chữa thiên sát thủ, nguyên thanh thiên chúng baby girl nghe vậy tướng mạo không nói gì, cái cẩm đều nhanh rơi xuống. Ma tùng nhị sư, lại xương ám bộ, ám sát nhiệm vụ, đều sinh hoạt tại nhân dân dưới bóng mờ, không nghĩ tới cái này nhị sư thiếu gia thế mà tiềm phục tại trong đại tốn, xem ra ẩn nút thời gian cũng không ngắn. Âu Dương Thư bây giờ cũng đột nhiên minh bạch, hắn từ đại sư nơi đó học được rất nhiều liên quan tới ma tùng giáo đồ vật. Nghe nói ma pháp tùng thứ hai cái chi nhánh, có một cái mấy trăm năm qua không có người học được ma chú, cần cực độ vừa phải, trong loại trong đám người kia sẽ bị quên mất siêu nhân. Truyền thuyết. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, chúng thần liền sẽ quên người này. Ẩn thân là tiểu nhân, cho dù là vì tu đến cao thâm chỗ, đột phá cũng sẽ không có lôi mình xuất hiện. Nguyên lai là thần ẩn chi thuật, nhưng ta người đẹp trai như vậy, chú định không có cơ hội dùng cái này tà thuật. Âu Dương Như có điều suy nghĩ thời điểm, trọng gia cơ thể đột nhiên vừa đồng vừa đưa, toàn bộ thân thể bị một cỗ khí tức màu đen bao vây lại. Viên Thanh Thiên, hắc hắc, cười. Trọng Diệp, ngươi vừa mới bị ta hắc ám bộ phận cắn hồng hồn truy thủ vết cắt lang ra, ta cái này cắn hồng hồn truy thủ tu thập tại ngàn năm bảy đều đệ lục sư, đệ bát sư vu thuật 1000 lần rủa. Thứ 12 Sư vạn năm sẵn sàng. Ha ha, tam vị nhất thể trung cực độc dược, ta gọi nó trí mạng phẫn nộ. Giết chết giống như ngươi vậy anh hùng. Như thế nào, trang chiến dịch này mặc dù ta thua, nhưng ngươi cái này đại thăng quan ngày đầu tiên liền ngạo mạn lại muốn chết. Ha ha ha. Cái này đáng giá ta né 12 năm. Những thứ này ngạo mạn lời nói truyền khắp toàn bộ sân trường, toàn bộ sân trường lầm vào hỗn loạn tức mừng. Cùng lúc đó, mấy loại đáng sợ mùi đột nhiên xuất hiện, đồng thời buông xuống đến trên mặt nhẫn. Kinh khủng mùi đến từ ba cái lão nhân. Cái này ba cái lão nhân vừa xuất hiện Liên bao vây trọng giá đoạn bắt đầu nhìn thấy trọng giá thế cục Như tử một vị lão nhân túi thấp xuống cơ thể giống như hoàn mỹ phong bạo quang hoàn hướng trầm trọng cơ thể chút xuống một vị lão nhân khác nhưng là không ngừng từ trong cất giữ vòng đi ra đủ loại thiên tài chăn nuôi ý thức cũng dần dần có một chút không xác định trọng nghiệp trong đó bao quát mấy trăm vạn năm nhân sâm trở cao cấp hồng đan vị cuối cùng lão nhân là dùng mạnh tay nặng nằm xuống da da cổ tay cẩn thận cảm ứng trọng trọng da da tình trạng cơ thể tam nguyên thị tráng hán Âu Dương thần thần đồng tử hơi có có vào ở trong lòng cảm thán đồng thời kinh ngạc hơn chính là viên thanh điền ý tứ thậm chí tại Tam Nguyên thị chú ý một chút cắt lấy trọng diệp ra. đương nhiên, quan trọng nhất là những thứ này viên anh mạnh người đối với trọng diệp quá tự tin cũng khinh thị viên thanh điển sát nhân chi tâm thôn vệ hồng hồn truy thủ ngàn năm kỳ độc ma chú vạn năm tà hồng thu thập bốn đạo ma pháp tùng sức mạnh đây không phải cho một cái nhân sinh tồn. quả nhiên, cho dù ở Tam Nguyên thị bảo vệ dưới hắc hồn cơ thể cũng càng ngày càng nặng trọng. cuối cùng những thứ này màu đen khí thể triệt để bùng phát. phanh một cái nóng bứt vòng tròn trâm trọng cả người va chạm trực tiếp biến thành khói đen. Âu Dương Thừa nhìn có chút phát run thật là đang sợ mọi người bị độc chết sáng sớm lại khen hắn so nói cái gì đại kim thật thiên điều chỉ có ta trọng ra cùng Âu Dương thế đệ hai người các ngươi bây giờ bị chết không đáng một đồng bị chết không đáng một đồng đối với Tân quốc vương tới nói không may hắn trở thành quốc vương không lâu sau liền qua đời Nhưng ngươi ít một chút ngươi không tin khoe khoang bây giờ tốt lạnh a Âu Dương Thư ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đây là ngày đầu tiên đại tấn một lần cuối cùng tự hào có mấy cái lao nhân nhìn xem trầm trọng lá cây té ở màu đen trong giấc ngủ thoáng phân thần một hồi. Qua rất lâu, lần thứ nhất thấy lão nhân không khỏi ngửa mặt nhìn lên bầu trời gầm lên. Rất tốt, rất tốt, đại chú yêu đuổi, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ dừng lại. Đinh hai nhức góc, chấn động đến mức câu dương thư mảng nhĩ mỏi nhừ. Tiếp đó hắn thấy lão nhân tại đệ nhất đài cao phế tích bên trên vuốt tay. Lúc này lòng bàn tay vươn ra, thế giới phong cùng vân màu sắc cải biến, nhấp nô quang hoàn tạo thành một cái nắp đầy trời thủ ấn, xuống về nguyên thanh điển vị trí nhấp nô mà đi. Nhìn giống như muốn đem kình thiên trụ tính cả khối kia mảnh vụn cùng một chỗ ép thành bụi phấn. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn. Khu vực này trực tiếp hạ xuống bảy tám mét, nhưng mà cái kia vỗ tay lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, ánh mắt hắn vị trí xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh, cái này hắc bào thân ảnh tại trong tay thụ thương viên thanh điển, khoe miệng của hắn phát ra giống như là cú mèo đáng sợ tiếng cười. Kiệt Kiệt, không có trái tim của ông lão, thấy được tử vong thích bị độc chết. Hắc Ám Ma, ngươi dám tới đô thành, cho nên dùng máu tươi của ngươi hiến tế ta chết đi như tử, không có cú tức giận tâm. Hắn xương là đi hạ tạ lâu người kiên là đạt châu ma pháp chi bụi thứ hai cái chi nhánh người phụ trách mà nguyên thị thì xếp tại cạnh tranh ở giữa. càng quan trọng chính là bên cạnh hắn có hai cái thô tâm lánh chúa trưởng lão, giết chết hắc ám ác ma cũng không khó khăn. cái kia hắc ám ác ma mùi lời nói, tiếng cười càng thêm hung hăng năng lượng. ha ha, chúng ta không có nhiều thời gian hơn đi tới nơi này, tự nhiên là không định trở về. ta thần kỳ bùi người, không thể ngồi tại bùi miệng. nghe được cái này, viên thanh điển phát ra thanh âm trầm thấp. chủ nhân, ngươi, cự nhân, lần này ngươi giết chu triều tân quốc vương, vì ma pháp của ta bùi, chủ nhân sẽ cho ngươi một cái cơ hội tới ước định, nếu như ngươi có thể trở thành chu triều vương tử. Ma pháp tùng chủ nhân, vậy lão sư cũng có thể cởi cựu tuyển hắc ám ma quỷ nói xong câu đó, đem hắn ném ra ngoài, tiếp đó một thanh dài dài màu đen đao từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài, ngược gió dựng lên, đâm xuyên qua đài quyền anh bên trên 3 cái cường trắng người, Nguyên thị, ta không biết đây có phải hay không là cố ý, nhưng đao xuyên qua 36 cái đài cao, tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả 36 quốc gia phục hộ cũng bị chặt đứt. Không chỉ có như thế, cái này thần đao đối với truyền bá tâm lý hoảng sợ ảnh hưởng, ảnh hưởng tới 36 cái cùng 18 cái tiểu nữ hải thư kiệt Bảy tám năm xây nền tảng chỉ vì ở giữa baby girl tại chỗ bị đánh chết, hậu kỳ nền tảng cũng bị chấn động bảy thịt bắt tố, cơ thể bị trọng thương, ngay cả Âu Dương Trân cũng tại chỗ phun một ngụm máu, kém chút té ngã trên đất. Nhiều máu như vậy, thật đáng tiếc, cái này An Dưa người đương nhiên sẽ không. Nhìn mình phun ra huyết, Âu Dương Thư có chút đau lòng. Sau một phen bí mật bay mắng, nói đùa, Nguyên Thị liền sẽ tại cái này trên giáo trường, nếu như hắn không đi, ta sợ sẽ bị dư chấn đánh chết. Sư muội của ngươi, thứ này cho ngươi, chạy mau. Âu Dương Thư nhìn thấy ngươi hoa lan trái tim còn tại viện thư thổ huyết. Âu Dương Thư một bên kêu to một bên ném xuống một vạn năm hồng tham gia. "Cảm ơn ngươi, Âu Dương đại ca đừng cảm ơn ta, cứu ngươi mệnh." Âu Dương chân đại kêu lên, một hồi khói từ trên bãi tập trường học bay ra. Hắn sau khi rời đi không lâu, thủ đô ánh lửa ngút trời, đến sách cũng là tử vong tiếng hô hoán. Cấm bay kinh thành trở thành giống tuyết, vô luận là vĩ đại tấn người, vẫn là ác ma chi bủi kẻ nháo sự, đều ở trên bầu trời bay lượn, nhưng trong nháy mắt, toàn bộ quốc gia lâm vào hỗn loạn. Đại sự nhìn xem cái này hỗn loạn tràn diện, Âu Dương Thư ở trong lòng chấn kinh. Rất rõ ràng Lần này bạo lực sự kiện là có dự mưu, chắc chắn dính đến thủ đô nội bộ một số bí mật sức mạnh. Cái này rất bình thường. Cùng thanh long bụi, bạch hổ động, thiên vân động cùng khác 36 cân so sánh, thần bụi rõ ràng không có thống nhất tấn quốc ý đồ. Xem trong tòa thành thị này những cái kia có trật tự mà phi hành binh sĩ, tựa hồ cũng không định sinh hoạt tại dạng này một cái đã chuẩn bị xong thành thị bên trong. Nhưng mà có gì hữu dụng đâu. Tân vương bị trộm, cái kia viên thanh điển tại không có ý định ẩn cư thực tập hơn 10 năm ai sẽ nghĩ tới chứ Bây giờ trong thành quá nguy hiểm, Âu Dương thư tận mắt nhìn thấy mấy người mặc thường phục người tại viễn thư tán độc dược, ném xuống một chút nhìn không tốt lại đen vừa thối túi, khóe mắt co quắp một cái. Người bủi coi như không tệ. Không kịp tiếp tục suy xét, Âu Dương thư lấy ra một cái thông tin tín hiệu. Triệu trưởng lao nhóm, các ngươi nhanh chóng mang thiên cương cùng trương cắt ra khỏi thành, chúng ta ở ngoài thành trong rừng cây hội hợp đem tin tức truyền đi, Âu Dương thư hai chữ bay đến trong thành. Lúc này tại Tô Tâm tu đạo sĩ nhóm thủ đô, thành thị thủ vệ cùng tương tự người đều ở đây sách lý hỗn loạn ma quỷ chi bủi, không có ai quan tâm hắn. Cho nên Âu Dương Chân rất nhanh liền bay khỏi kinh thành. Phanh. Lúc này, thủ đô phát ra một cái nổ tung to lớn, quay đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt chỗ, toàn bộ trường học lĩnh vực bay lên bầu trời. Viên Anh Vĩ, khủng bố như vậy. Âu Dương Thư kêu lên, tiếp tục hướng rừng cây bay đi. Chương 64, Chân chính thiên tiêu. Truy lui ra phía sau mấy bước, trên người linh khí không giữ lại chút nào tán phát ra, cản trở áp lực tinh thần mạnh mẽ. Tại trước mặt cái này nguyên thanh điển, dù cho không có thân âm, sức mạnh cũng tiếp cận nửa bước kiếm đan, vượt rất xa rừng cỡ thường lạ thường di động. Đương nhiên nếu như hắn không có lực lượng như vậy, cũng không cần nói bị thương nặng diệp, thậm chí dùng sức dây vào nặng diệp một lần. lần thứ nhất đối mặt đối thủ như vậy, Âu Dương Trân nhìn rất nghiêm túc, hít sâu một hơi, một đạo tiềm điện tại bộ ngực hắn tạo thành, trong nháy mắt hướng về Nguyên Thanh Điền vọt tới, chặn Nguyên Thanh Điền bản tay, tại đen điện điều khiển, viên thanh Điền ánh mắt lộ ra một loại tự nhiên màu sắc, khó trách người có thể giết chết bảy không thiên, loại lực lượng này xứng với sơn tây thứ hai vinh dự, nhưng ta đã mất đi truy thủ linh hồn, nếu không thì muốn tại cần nhiều như vậy cố gắng chỗ giết chết ngươi, viên thanh Điền vừa đi vừa nói, tựa như là tại tìm truy thì vết. Âu Dương Thần Thần cũng không nói chuyện, thì ra hắn không muốn dùng Thiên Vân Thần lôi giải quyết, bởi vì tạp âm quá lớn, vạn nhất hấp dẫn người của Ma Môn, vậy cũng không tốt. Nhưng bây giờ trong đầu hắn có rất nhiều sự tình, cùng gia hỏa này cùng một chỗ, hắn nhất thiết phải hết tất cả có thể nhanh lên kết thúc. Lúc này, trong ánh mắt của hắn dần dần thoáng qua ánh chớp, bầu trời rất nhanh đem chầm xuống, lực lượng vô hình khóa lại Thiên Nguyên Thanh Thiên. Viên Thanh Điền nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy bầu trời đồng dạng phải sụp xuống rồi, con mắt cũng biến thành rất nghiêm trọng. Âu Dương chân quyền hạn so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, quyền hạn càng lớn, hắn tâm lại càng hung tàn. Người này, tương lai uy hiếp có thể sẽ không thấp hơn trọng dịch, nhất thiết phải giết chết. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Viên Thanh Điển thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm. Rất rõ ràng, hắn phải dùng thất truyền thuật bói toán. Nam xuống. Phanh. Âu Dương Thần Hoa, trên trời trực tiếp xuống bảy, tám lộ lôi điện, vây tạc Viên Thanh Điển phương hướng. Bất quá, Viên Thanh Điển lúc này đã hoàn toàn tiêu thất, bảy, tám lôi điện cũng tại trên không rơi xuống, đem mặt đất đào ra bảy, tám cái lỗ lớn. Âu Dương chân, ngươi là chịu tấn thứ hai cái bước ta sử dụng ma thú người, ha ha, mặc dù ma thú lượng tiêu hao không nhỏ, Nhưng nếu như có thể giết ngươi, vậy thì đáng giá. Truy chỉ ở gia hỏa này đánh giám thời điểm, gia hỏa này cùng Thụy Diệp đánh lên thời điểm hắn đã thấy, nói chuyện gì đều có sau lưng ý đồ. Ta hoặc là muốn tiến vào đầu góc của ngươi, hoặc là muốn chia tán lực chú ý của ngươi. Trên thực tế, đó là không có khả năng. Truy cẩn thận cảm ứng truy một hồi, xác định chính mình thật sự cảm giác không thấy viên thanh điền dấu vết, trong lòng nhất thời cảm thán, ai, tựa hồ chỉ có Khai Phong treo. Hệ thống, viên thanh điền ở nơi nào? Trái bên trên 18m âm thanh của hệ thống vừa mới rơi xuống. Góc trên bên phải chính là Nguyên Thanh Điền Âm Thanh. Chết. Âu Dương Thần Thần cũng không rõ ràng bên trái ra hỏa này, như thế nào đem âm thanh truyền đến bên phải, tại đối phó trọng diệp người này thời điểm liền dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng ở loại thời điểm này, hắn nhất định là vậy cái thể hệ kiên định tín ngưỡng giả. Tại chữ chết âm thanh hoàn toàn rơi xuống phía trước, trên bầu trời đột nhiên một hồi phích lịch, tại trong hệ thống chỉ dẫn chỗ. Xuyệt. Giữa không trung truyền đến một hồi oi bức, thế nhưng Nguyên Thanh Điền vẫn không có xuất hiện hình dạng. Nhưng mà, tiếng sấm bắt đầu tràn ngập trong không khí, tràn ngập mùi thì nướng. Tu sĩ ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, điểm ấy hương vị đủ để dẫn đạo truy tìm được cái kia viên thanh điển. hừ, không đợi truy cẩn thận gửi, trên trời đột nhiên rất xuống mấy khối đốt cháy thịt. truy nhìn thấy khối thịt này, con mắt hơi hơi run dậy, giống như vừa mới đến viên trên núi. gia hỏa này thật là một cái nhân vật hung ác, khi lại một lần nữa lấy máu, hắn chiến đấu đơn giản chính là tại các thịt. đáng tiếc ta không cần người là hắn biết hắn ở đâu. hệ thống, viên thanh điển ở nơi nào? phải hậu phương 20 mươi mét nghe được cái này ám chỉ, Âu Dương thần thân không chút do dự, bầu trời lần nữa như sấm sét rơi xuống. a lần này viên thanh điển kêu gen trực tiếp biến thành buồn rầu ngươi có thể cảm giác được ta không có khả năng trừ phi ngươi đạt tới kim sắc dược hoàn đỉnh phong hơn nữa có thể cảm giác được trong khí chẳng nhẹ nhàng nhất biến hóa bằng không ngươi chỉ có thể cảm thấy ta tồn tại từ phải hậu phương truyền đến viên thanh thiên thanh âm như sấm Âu Dương Chấn tĩnh xoay người lại cười nếu như ngươi có bí mật ta không thể sao đến nỗi ta là thế nào cảm thấy ngươi ngươi đoán ha ha ngươi là ẩn hình ta không phải nhắm chuẩn chính mình sao ta đến cùng đang sợ ai nhất định là trùng hợp viên thanh điển ánh mắt hừng hổng nám đen nhưng hắn vẫn không tin hắn vô địch ma pháp sẽ bị xem thấu. Cắn chặt răng, viên thanh điền thi thể lại không thấy. Lần này hắn cũng không có lập tức bắt đầu, mà là tại chúng quanh không ngừng phi hành, cẩn thận quan sát truy phản ứng. Nhưng mà mặc kệ hắn nhìn như thế nào, hắn đều không thể nhìn thấy Âu Dương chân dùng bất luận cái gì ký hiệu thần bí. Trung hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Viên rõ ràng thiên ở trong lòng gầm thét, hắn không tin, mình có thể giết trọng ra cũng không thể đại kinh tiểu quái như vậy. Một phương diện khác, truy cũng tại không ngừng mà lợi dụng hệ thống, bình thường giải viên thanh điền quý đạo hành động. Trên một điểm này Hệ thống cho ra đáp án cùng quy tích không hợp. Máy chủ ở phía trên 20 mét Châu nghe được câu trả lời này, truy cảm thấy là lạ. gia hỏa này cho là mình trên đỉnh đầu, lôi sẽ không rơi xuống. Không có chút gì do dự, Âu Dương hít sâu, lần nữa tại thiểm điện lòng bàn tay vầng hoa. Tiếp xuống một giây, hắn giơ tay lên, trên tay đột nhiên vang lên tiếng sấm. Đồng thời, bầu trời cũng có thiên lôi rơi xuống, hai cái lôi điện trong nháy mắt giao hội. Cái kia ngã tư đường chính là viên thanh điện địa điểm. Phanh. Một tiếng nổ tung to lớn, viên thanh điện từ đầu đến chân bị một quả bom nổ xuyên. Một tiếng bịch, đầu hướng địa. Sương mù rơi xuống nện nện truy thân phía trước vài mét chỗ. Tiểu Hải tử vẫn là ẩn hình. Truy nhìn xem Viên Thanh Điền cái kia thảm hề hề bộ dáng cười lạnh đi ra, đồng thời từ phòng chứa đồ đi ra ngoài đồ Long đại hiệp, ta không thể không nói ra hỏa này đích xác rất tiểu cường, chỉ là vì không để bom nổ chết, chúng ta cần kiếm của hắn tới Đồ Long. Ngươi, ngươi là thế nào tìm được ta? Đó căn bản nói không thông. Viên Thanh Điền rũa ra ngón tay truy, trong mắt có vẻ không thể tin được. Ta sẽ không nói cho ngươi truy nói phải kết thúc cái này Viên Thanh Tiên, nhưng là từ cái kia bắt đầu, hết thảy đều thay đổi. Viên thanh điền tại cái kia trên ngón tay, móng tay đột nhiên tuôn ra, nhanh như thiểm điện. Ngay tại trong ngay mắt, Âu Dương Thần Thân đi tới Âu Dương Thần Thân trước mặt, phá vỡ Âu Dương Thần Thân cơ thể phòng hộ quan hoàn, truy vội vàng tránh đi, nhưng vẫn là bị móng tay quẹt làm bị thương cánh tay. Xem cái này màu vàng tơ lụa quần áo cắt may, Âu Dương giàu dị dáng vẻ không vui thực sự là khó coi cực kỳ. Ngươi ở nơi này mua đồ vật không tốt. Bên kia viên thanh điền vừa cười, à, ta nói, hủy diệt linh hồn chủy thủ ném đi, cũng không có nghĩa là ta không trúng độc. Đến đây đi, giết ta, tiếp đó ngươi chết bởi độc dược mỗi người đều biết chết, ta mặc kệ ngươi là thế nào tìm được ta Âu Dương chân con mắt co quắp một cái, tên kia là như thế gian ác, hắn bắt đầu nói hắn cái thanh kia giày vỏ linh hồn truy thủ ném đi, lừa dối chính mình buông lòng cảnh giác. nhưng mà, này đáng chết độc dược có thể giết chết ta, hừ, viên thanh thiên, hôm nay nhường ngươi biết một cái đạo lý, giả thiên tiêu đục chết, nhưng thật thiên tiêu hoàn mỹ không một tí vết, ngươi dưới cơn nóng giận là vô dụng. Âu Dương nói, chữ vật vòng chiếu sáng một đạo ánh sáng chói mắt, tiếp lấy mấy trăm loại khác biệt giải độc thiên tài bảo tàng đột nhiên tán loạn trên mặt đất, toàn bộ tán loạn trên mặt đất, cái hệ thống này. Phu cận có cái gì có thể giải quyết độc trên người ta thuốc. Truy trong lòng hỏi, đến nội viên thanh điển, người được một cỗ đặc biệt mùi thơm, ra sức ngẩng đầu, tại trong chuyên nghiệp bài độc thiên tài bả bối, ánh mắt của hắn cơ hồ trận lồi ra. Một vạn trẻ tuổi linh thảo, năm vạn năm địa thần hoa sen, Cùng thuần linh hồn quả thực, mười vạn năm thiên linh nhũ dịch truy, mẹ nó huyện đi ngươi, không phải găng hì lớn tiếng chửi mắng, viên thanh điển con mắt trực chuyển té diệu, tại hắn mất đi ý thức phía trước, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, dạng này thiên đường thật sự rất không công bằng nửa trái mét thuần linh quả có thể bài trừ vũ trụ, nửa trước mét địa thần liên có thể bài trừ vạn năm ác linh, chủ nhân huyết, tại hai em mở thanh linh thảo trước mặt, tả hữu một em mở thiên linh thạch ngũ có thể giải ngàn năm kỳ độc truy mỗi nghe được một câu nói liền cấp tốc cầm lấy tương ứng nhân tài báu bối nuốt xuống. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cảm thấy chóng đầu, lực lượng tinh thần của hắn trở nên chậm lụt như thế, đến mức không cách nào công việc bình thường. Loại này trí mạng độc dược gọi là trí mạng phẫn nộ, thật sự rất đáng sợ. Âu Dương chân rất khiếp sợ, trí mạng phẫn nộ là ngàn năm độc dược, ngàn năm thi hồn cùng vu thuật nguyên rũi chất hỗn hợp. Một loại trong đó kỳ quái độc dược công kích cơ thể, nguyên du bể tan cảnh linh hồn, áp chế tử vong khí độc tới phòng ngự tự cứu, tam vị nhất thể đáng sợ độc dược bản thân liền là một cái vô cùng chân quý bảo tàng. Khó trách trọng diệp nửa bức kim đan sửa chữa là tại Tam Nguyên Bảo Bảo duy trì dưới, mới có thể hóa thành cho tàn. Đọc phong thư này, truy trong lòng một hồi sợ. May mắn chính là, hắn chỉ là không có chậm trễ một sợi tóc, hoặc có lẽ là cái kia ác linh áp chế linh khí, chứa đựng vong mở không ra, khoảng không hệ thống tại thể nội, kết quả chết ở chỗ này, bị cái này viên thanh điển cái này tiếp theo cái kia hạn chế vậy hắn muốn cùng ai đàm luận? tới ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Âu Dương dạy dỗ hắn một trận, nhưng ăn thư ma đặc công sau, vết thương âm thanh cuối cùng bắt đầu biến mất, ý thức của hắn cũng bắt đầu rõ ràng. chỉ có màu vàng tơ lụa áo khoác bị hoàn toàn ăn mòn trở thành phấn cho than. bên kia vạn năm ác linh cũng bị địch thần liên cường lực dược vật chậm rãi áp chế, một tia ân trạch dần dần về tới trong thân thể. nhưng mà loại này kỳ quái độc dược vẫn rất mạnh, nghiêm trọng hủ thực vết thương vị trí, truy thể trạng đặc thù, vết thương không ngừng bị sức sống mãnh liệt khôi phục. loại này ăn mòn cùng khôi phục tại tướng quân ở giữa vừa đi vừa về giống như đang chiến tranh. Giấy rùa cách khánh linh thảo không xa nuốt vào bụng, truy đem một bình thiên linh bệ ở sữa bỏ uống. đây cũng không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. chỉ cần ta còn sống, ta liền có thể nhận được ta muốn hết thảy. ba loại độc tố cùng ba loại dược vật tại thể nội vật lộn, hương vị có thể tưởng tượng được. không lâu, Âu Dương Uyết trên mặt liền hoàn toàn trắng bệnh, phảng phất tầm thường sụp đổ. đúng lúc này, một chút lưu quang xuất hiện tại xa xôi bầu trời. nhìn thấy những thứ này lưu quang, Âu Dương thần thần thẩm đồng vi có vào, dùng sức khôi phục hảo quang một điểm kia, đem tất cả thiên màu bảo vật đều bỏ vào chứa đựng vòng. cùng lúc đó, Hắn từ phòng chứa đồ lấy ra một cái đặc thù mặt nạ, mang lên mặt. Rất nhanh, mặt của hắn bắt đầu trở nên xinh đẹp. Cái mặt nạ này vốn là cho mình, là một loại vô cùng đặc thù động vật làm bằng da thành da người, dù cho phía trên rắn chắc cũng rất khó coi ra biên tác. Làm xong đây hết thảy, Âu Dương nằm trên mặt đất, đem hắn đồ vật giấu ở trong tủ treo quần áo, tiếp đó thở dốc một hơi. Truy nhìn thấy giải lụa màu càng ngày càng gần, thật vất vả duỗi ra ngón tay, nhắm chuẩn cách viên thanh điển xa mấy mét chỗ. Ngươi cái này hỗn đảng, muốn tiếp tục sống cũng không dễ dàng kế tiếp. Một hồi yếu ớt ánh chớp, theo Âu Dương Thần còn sót lại tất cả tinh thần bom tại đỉnh đầu trên bầu trời nổ tung bốn. Không lâu sau đó, hai người thân ảnh rơi xuống đất, lần thứ nhất hướng về viên thanh điển nằm xuống vị trí chạy tới. Trẻ tuổi môn chủ, nhìn xem viên thanh điển thảm không nỡ nhìn bộ dáng, hai người nghe rất kinh ngạc. Nghe được thanh âm này, truy trong lòng cũng vỗ một cái. Đáng chết, vận khí không tốt, đương nhiên là ác ma người, nhưng may mắn chính là trí tuệ của bọn hắn cải biến khuôn mặt. Hơi không nên quá phận, nhìn xem hai người hướng viên thanh điền quan thiên mới tìm bảo, truy trong lòng cười lạnh. Viên Thanh điển cho rằng hàng không chết cũng đã mất đi 99% sinh mệnh, trừ phi Thiên Linh nũ Dịch trọng yếu như vậy bảo tàng, bằng không trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào khôi phục. Đây chính là hắn tưởng tượng. Một lát sau, hai người âm thanh trở nên bi ai. Thiếu gia, tỉnh thiếu gia thế nào? Chương 65, Ma Tông Hạch Tâm. Hắn tất cả bắp thịt và mạch máu đều bị phá hư, có thể chữa trị, nhưng mà hắn, hắn biết miệng cả bị đụng, hắn nhận lấy kích thích cực lớn, hắn ngã xuống khi cái thanh âm kia chuyển tới, một người khác tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Biết Hải Dương sụp đổ, không phải là một cái đầu ngốc sao? một loại khác trầm mặc biết hải thứ này giống như đan điển là một loại vật vô hình muốn chữa trị khó khăn như thiên đường nếu như chúng ta không tu hảo nó người đó liền chết chắc dù cho nó khôi phục nó cũng chính là một cái kiến thức mới hải dương không chỉ có đi qua ký ức sẽ biến mất hơn nữa trí tuệ cũng sẽ trở lại nó ấu niên trình độ cái này cùng tinh thần thất thường giống nhau sao là ai tại dạng này tàn nhẫn thủ hạ đối đại trẻ tuổi chủ nhân ở đây cũng có một người lúc này hai cái ma môn người cuối cùng chú ý tới truy một cái chấp loe cơ thể đi tới truy trước mặt truy nhìn thấy quần áo trên người bọn họ Trong lòng không phản bắt được. Hai người kia rõ ràng là ma môn trưởng lão, phía trên tu kim đan. Hải tử, sao ngươi lại tới đây? Một vị ma môn trưởng lão hỏi, bắt được truy cánh tay, xem xét, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người này vậy mà không có đan điển, tựa hồ không phải phàm nhân, bị người cho làm phí. Ta bốn. Tại trong dư chấn, đi ngang qua chơi xì dầu truy bất đắc dĩ chi đạo. Ngươi biết thiếu gia của ta là bị ai đả thương sao? Một vị khách trưởng giả hỏi. Biết. Ngày thứ hai kim tiểu, thần tử Âu Dương làm cùng lôi thất vừa vận thiên vân thần lôi quyết định chế tạo lớn như thế tâm, Âu Dương Thần Thần cũng không biết bị người khác thấy được, ngược lại lần này chân tướng là được rồi. Vậy hắn vì cái gì không giết hắn? Hắn nói người kia giết Tân Quốc Vương, hắn chết quá tiện nghi. Hắn muốn cho hắn trong thống khổ trải qua quãng đời còn lại, Âu Dương Trần nói dối. Hai vị ma môn trưởng lão nghe xong lại thương tâm gần chết, nhịn không được phát ra tê tê gầm thét. Âu Dương Trần, ta sẽ không cùng ngươi chia sẻ bầu trời. Ngươi là có thể bị giết chết, không cần mất mặt. Âu Dương Trần, ngươi dạng này nhục nhã thiếu gia Âu Dương nghe cái này tâm lệch. Nếu như hai người kia biết bọn hắn là Âu Dương chân chân, hắn muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai cái ma môn trưởng lão sau khi mang xong, đều nhìn về truy Thần. Người này là giết người vẫn là lưu lại. Đại Kim người đều đáng chết, đáng chết nghe được hai người kia đối thoại, Âu Dương chậm chậm dây rùa ngồi xuống. Chờ một chút, ta có lời muốn nói hai tôn trưởng lão nghe vậy, trứng mắt, chờ đợi phía dưới. Lúc này, truy Tử trong ngực lấy ra một cái thần kỳ bảng số phòng, để dưới đất, biểu lộ có chút khổ tâm. Tiểu nhân sinh hoạt tại biên giới thành phố, trong nhà có một nhà cửa hàng cùng một khối rung động sinh hoạt niềm vui thú. Tiếp đó có một ngày, một cái mặc đồ đen lão nhân đi tới cửa nhà nhà, nói ta thật tài tình, cho ta một cái đại tệ, để cho ta tại. Ai biết cái kia sơ ý sơ suất, dảo hòa tâm hiểm, thấy chúng ta quen người, áo đen lão nhân nghị chống cự, kết quả nhất kích phải chúng, tìm được cái này tượng trưng, lãng phí đan điền của ta. đơn giản hoàn thành hỗn loạn, tiểu nhân đã trải qua suốt sinh ngày, ai còn nghĩ lại chịu tội, vậy mà tại ven đường bay lượn, sinh hoạt tràn đầy khúc chiết, bi thương không có điểm cuối. Ta chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Hai cái ma môn giáo đồ kinh ngạc nghe. Con mắt có chút mơ hồ. Một lát sau, trong bọn họ một cái quay đầu nhìn một chút, cầm lên tín vật, mang theo một chút đồng tình nói ngươi là môn đồ của ta sao? Âu Dương thận nghe được thần sắc này hữu thương, nhẹ nói Hắc trưởng lão nói, mang ta lại mặt miệng, ta là một cái đồ đệ. Hai môn trưởng lão mặt đối mặt nghe vậy, tâm tương tin 78 điểm. Tại trước mặt người trẻ tuổi này rất có thể là đại tấn người tại cửa ra vào phát hiện hạt giống tốt, kết quả phát hiện, tự nhiên thân thể môn đồng dạng biến mất, mà người trẻ tuổi này cũng bị phế đi đan điền, thừa dịp loạn trốn thoát. Nhưng mà, đúng lúc này Một vị trong đó trưởng giả đột nhiên cải biến sắc mặt, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Ta tại cái này trọng yếu tuần lễ phía trước ăn thiêu đốt thân thể dược hoàn, cho nên để cho ta nhìn lại một chút người khỏe mạnh tình trạng tiếp đó, hắn không có cho Âu Dương Chân cơ hội di động, hắn nghĩ lại bắt được câu Dương Chân cổ tay. Nhưng nhìn thấy Âu Dương Chân cổ tay sau, hắn lại cứng lại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi này khỏe mạnh tình trạng lúc, hắn dùng rất lớn khí lực, tại chỗ liền đem người trẻ tuổi này cổ tay vận trở thành màu đỏ. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi này cổ tay giống mới. Đây chính là hồi báo trách nhiệm phương thức." Trong lòng của hắn hoang mang Người bên cạnh biểu lộ lại là đột ngột mà nghiêm túc, không có một câu nói ngay tại Truy trên cánh tay quẹn cho một phát lỗ hổng. Kết quả, vết thương tại trước mắt bọn hắn cấp tốc khép lại. Thấy cảnh này, hai người tại trong mắt đồng thời thoáng qua nồng nặc kinh hãi màu sắc, đồng dạng hô hấp phát ra kinh ngạc. Đây là, đây là cung điện vĩnh hằng mỹ lệ. Cái gì không thể phá hủy cơ thể? Truy nhìn thấy vết thương tự động khép lại là trong lòng đau đớn thứ nhất thúc thiết. Có thể nghe được hai vị này thần môn trưởng lao sau khi kinh ngạc liền đã biến thành một mặt hoang mang. Chính mình loại này tự lành thể chất cũng có đặc biệt gì thái độ? Chuy nhìn thấy Âu Dương run run kinh hãi cảm tình tựa hồ không phải giả, hai vị ma môn trưởng lão cũng là biểu tình phức tạp. Đạt Châu Ma môn có 36 cái chi nhánh, nhưng trên thực tế, ngoại trừ thứ nhất chi nhánh, cũng chính là tổng bộ, cũng là tà đạo. Chỉ có đệ nhất sư luyện thân một mạch vì pháp môn chính tông, mới có thể đạt đến có thể so với cảnh giới trí cao tiên đạo. Cơ thể đối kháng tiên đường, siêu việt sinh cùng tử, là ma quỷ. Trong cung truyền thuyết là số ít mấy cái thích hợp nhất huấn luyện, bởi vì thân thể là một cái vô cùng đau đớn, quá trình phi thường đau khổ, tại thân thể sụp đổ cùng tổn thương quá trình bên trong, bình thường là dạng này, giống như đồng dạng thể trạng người đối với cơ thể, ngoài ý muốn liền sẽ đột nhiên tử vong. Nhưng mà cái truyền thuyết này là rất khó biến mất, nó sức khôi phục là mạnh như vậy, đến mức nó thậm chí có thể sử dụng một chút bị cấm chỉ phương pháp để đạt tới trong truyền thuyết trí cao vô thượng cơ thể, đồng thời cuối cùng đạt đến bất hủ cảnh giới. Người trẻ tuổi, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại ma pháp chi môn một vị thần kỳ trưởng giả mở ra một cánh cửa. Mặc dù hắn là đạt châu nhị sư thần kỳ đại môn, nhưng mà đại môn cùng cùng gặp phải thân thể này người, tự nhiên không có lý do gì không thu hồi. A nhưng đan điển ta lãng phí, không thể thực tiễn truy có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn mong đợi nhất đương nhiên là hai người buông tay. một vị trưởng lão khác lắc đầu nói không quan hệ, ta có vốn một cái không có mạch đập ma pháp môn có thể luyện tập. có thật không? truy thần nhãn tỉnh sáng lên, nghe được cái này, hắn đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là trương cát, trương quý bị tư kỳ phi phàm người lãng phí đan điển, từ đây không có tiên đạo cơ hội, nếu như không được đan ruộng cũng có thể luyện tập, đây cũng là có một cái bách kỹ tiếp tục luyện tập khả năng, chữa khỏi ác ma cùng chữa khỏi tiên nữ khác nhau ở chỗ nào? âu dương chân một hữu lớn như vậy vấn đề chỉ cần hắn có thể vĩnh sinh là được rồi, ta vẫn có thể lừa ngươi không cần biến thành. Tốt đã, chúng ta mau rời khỏi, nơi này không thích hợp lưu lại lâu dài. Một vị trong đó thần môn trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt của hắn thay đổi, một cái đại kích đột nhiên từ trên người hắn nhảy ra ngoài, tiếp đó không nói một lời, đem truy thần kéo theo đại kích. Một vị trưởng lão khác sau đó kéo lấy viên thanh điển cũng theo sau, sau đó lại cấp tốc bắn đại kích, bắn về phía phương xa sợ đi tới cửa một lần. Đại kích, Âu Dương Tâm không nói gì, bây giờ thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng bên cạnh có hai vị chuyên gia. Hắn không dám đem quang hoàn hút vào cơ thể, bằng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại đỉnh phong. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi tên là gì, Trương Thần truy chạy nước bọn, cho mượn trương cắt họ một hồi. Có thể mượn chút huyết dùng sao?" "Ách, đúng vậy truy thần không thể làm gì, duỗi ra một cái cánh tay, không đợi thả ra một điểm huyết Thế là hắn nghĩ nghĩ, cầm máu của mình, đem thần môn trưởng lão đút cho Viên Thanh Điển. Không lâu, Viên Thanh Điển trên người màu đen bắt đầu dụng lộ ra nộn nộn phía dưới làn da mới. "Truy, thúc thúc của ngươi." Không lâu, Viên Thanh Điển đột nhiên nhắm mắt lại, kinh động đến Âu Dương Truy thần thần. Nhìn thấy đây hết thảy, mẹ che hai vị trưởng lão, trong mắt tràn đầy vô tận bi thương. Thiếu gia cũng không biết trải qua cái gì, kiến thức hải dương sụp đổ sau, thậm chí còn lưu lại chấp nhất. Đại Chu nhị sư Ma Môn cuối cùng đứng ở một người có thể luyện thầm doanh thủ, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành dạng này. Đại kích ở trong mây bay lượn, tốc độ cực nhanh, không lâu liền cách thủ đô rất xa. Đến buổi tối, mấy người đã tới Đạt Kim biên giới. Âu Dương ở trong hôn mê bị mắng 180 lần, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, vì một câu nói kia hắn tới tới lui lui. Người thằng bé trai này chờ lấy ta Nhìn ta sớm muộn không biết đánh ngươi. Truy lén lén mắng một trận, mà trưởng lão thần kỳ cửa bên cạnh thấy được nét mặt của hắn, lại Ân cần nói lần thứ nhất phi hành khó tránh khỏi có chút khó chịu, người bình thường bay lâu như vậy đều biết mệt mửa, ngươi chỉ là nhìn có chút xấu, cái này cùng ngươi thể trạng có liên quan, truy Nghiêm Trang gật đầu một cái, trong lòng cũng không ngừng mà phàn nàn. Nếu như ngươi tại trước mặt 180 người bị cửa trách, ngươi nhìn cũng sẽ không tốt như vậy. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, mấy người tiến nhập Đạt Châu khu vực, bọn hắn vừa tiến vào Đạt Châu, liền có càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Bọn họ đều là từ bốn phương tám hướng tới. Xem bọn họ bộ dáng, bọn hắn nhất định là từ vị đại cấm nơi đó trốn ra được. Chúng ta không biết cửa ra vào có bao nhiêu người. Vô luận như thế nào, tấm này thần kỳ đại môn không phải thua tiền, động tác này không chỉ có giết chết Tân Quốc Vương, càng quan trọng chính là trở ngại 36 quốc không trong lúc lờ đãng đúng nhất. Này đối mò mẻn tới nói là việc tốt nhất. Trong vòng một đêm, truy nhìn xuống Phồn Hoa đạt Châu trấn, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mặc dù ma pháp môn mang theo một cái thần kỳ chữ, nhưng mà cuộc sống của người bình thường tựa hồ cũng không so kim xoa bao nhiêu. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đây là không thể chối cãi. Nếu như cái gọi là ma quỷ chi môn là từ những cái kia nguyện ý đồ sắt thành thị người tạo thành, vậy tại sao còn muốn thiết lập một quốc gia đâu? Đã bắt đầu hẩm mất. Ta Đạt Châu người đều tin tưởng ma pháp thần, ngươi muốn gia nhập ma pháp của chúng ta môn, cũng nghĩ tin tưởng ma pháp thần." Truy nghiêm túc gật gật đầu, chỉ có hắn biết mình là không nghe được. Phi hành không biết bao lâu, bầu trời càng ngày càng sáng. Cuối cùng, đại kích đứng tại một cái bên trong dãy núi. Phần lớn sơn mạch cũng là khô giáo sơn mạch, bọn chúng quang hoàn đã đến cực hạn. Hoàn cảnh chung quanh đã quá không xong, liên điểu cũng rất khó trông thấy. Đây là ma pháp của ta chi môn tổng bộ trưởng giả nói. Ma pháp môn tổng bộ. Nên vào trong lòng tối một tiếng. Hắn cho là mình sẽ bị đưa đến cái nào đó phân bộ, nhưng hắn trực tiếp đi tổng bộ. Càng quan trọng chính là, cái này bộ tư lệnh quá kém, lại càng không cần phải nói hoàn cảnh sống so Thiên Vân Sơn, so Thạch Đầu thôn con kém. Trường lão, chúng ta tại ma quỷ chi môn đều cứng rắn như vậy sao? Âu Dương Thân nhịn không được hỏi một vấn đề. Ngay tại lúc này, tân thủ hỏi cái này dạng một vấn đề là rất tự nhiên phản ứng, nếu như hắn không hỏi mà nói, sẽ có vẻ rất khả nghi. Chủ yếu tính mạch kỹ năng nồng cốt là luyện cơ thể, vì luyện cơ thể, nhất thiết phải có một cái kịch liệt hoàn cảnh. Viên Thanh Điền cũng đi theo một cái khác ma môn trưởng lão kéo. Chính là như vậy truy đột nhiên minh bạch, nhưng trong lòng lại âm thầm cổ tâm. Nóng bức hoàn cảnh có ý nghĩa gì? Hắn nguyên lai tưởng rằng phải đào chút địa phương nông sản phẩm, qua lâu như vậy mới có thể mang về cho mặc mạn. Khi nó đến đỉnh núi, Âu Dương lão sư không chút do dự hỏi hệ thống. Hắn đối với hoàn cảnh cũng không ôm hy vọng quá lớn, cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn cách diễn tả hệ thống, 30m phụ cận có cái gì thứ đáng giá sao? Tại dưới chân ngươi 2m, đen thiên thạch bên trái 102m có một vạn năm lịch sử quỷ hoa, có thể gây nên đủ loại đáng sợ ảo giác bên phải 18m chỗ, có 1000 năm lịch sử hoa tiêu, ăn sau đó, tinh thần sẽ tiếp tục suy yếu cho đến chết. Chương 66, khắp nơi truyền thừa. Phía trước 8m, phía trên 3m, Tử vong chi linh hấp thu một vạn năm tử vong chi linh, gần thêm chút nữa sinh mệnh liền sẽ rút ngắn ở nơi đó. Cuối cùng, lại có cơ hội truy tung phạm vi lớn khu vực, vẫn là 20,000m, không phải có hạn khu vực. Theo Lý Tuyết Chen có thể ở khác chỗ lợi dụng cơ hội này nói thật, Âu Dương chân đối với cái này, ác Ma Môn bộ Tư lệnh còn có chút bất mãn. Mặc dù độc dược cũng là một loại bảo tàng, nhưng mà quá nhiều không tốt. tỉ như cái kia tiếp cận trường thọ thần kỳ nấm, thứ này còn có thể tiến hành tiếp sao? Trừ phi ngươi đã giả đến không thể chết. Khi lúc hắn chấm tư, hai cái Ma Môn giáo đồ đồng thời quỳ xuống. Bộ Sử lao ám tinh, ám trần, có cái gì canh cổng? Bọn hắn vừa mới rơi xuống, tại đầu trái nhà phía trước vậy mà đã nứt ra, lộ ra vú một cái cực lớn môn. Cửa ra vào một mảnh đen kịt, có một cỗ mùi máu tươi từ bên trong bay ra, vô cùng kỳ dị. Truy tâm đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp, thật không dám tin tưởng ta nhanh như vậy liền muốn nhìn thấy sư phụ. Ngươi biết, ma môn chủ nhân là hai nước người có quyền thế nhất, cho dù là vô tâm tổ tiên cũng không cách nào so sánh được. Dù sao, đại môn sư phó không chỉ có thống nhất 36 đạo ma pháp môn, càng thêm nhậm đại chu vương. Đừng sợ, môn thần sẽ không tổn thương ngươi. Hai ma môn trưởng lão lạnh giọng nhắc nhở một câu nói, tiếp đó mang truy thần đi vào. Càng tới gần bên trong, cái kia cố mùi máu tươi nặng hơn. Coi chúng ta đến chỗ sâu nhất, mùi máu quá khó ngửi, để cho ta nghĩ nhả đây không có khả năng là hút máu người ác ma Adma. Truy trong lòng rất lo lắng, hắn không dám trực tiếp đi vào ăn. Tương phản, hắn rất kinh ngạc, không có huyết sơn, cũng không có Thi Hải, không có quái vật khủng bố, chỉ có một lão nhân ngồi ở trên bệ đá, tóc rủ xuống. Mà cái bình đài này chung quanh có bốn cái nhẹ liên đem chết giả giả khóa chặt, trong đó hai cái là thông qua lão xương bà bay, máu tinh khí thể là từ lão nhân. Đây chính là chu nhân trong miệng rồng nâng lên Ma môn đại sư. Cái này quá bi thảm, Truy Âu Dương tâm tình. Tiểu Ngũ có một lần nói cho hắn biết, Ma môn đại sư chu nhân lòng là hai nước người có quyền thế nhất. Nhưng mà hắn không có bị cáo chi tuần này long là tầng dưới giai cấp tù phạm. Tại hai cái trong vương quốc ai có thể đem ma pháp chi môn chủ nhân xích ở đây? Này sẽ là dạng sức mạnh gì? Là hai nước bên ngoài người sao? Cửa thành chi vương, cự nhân hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở trong thai nạn rút lui hải sụp đổ, còn xin đại môn chi vương chữa trị cự nhân hải. Âu Dương thần thần đi tới cái kia phiến thần kỳ môn trưởng bối chỉ vào ngốc ngốc đứng viên thanh điển, lời nói cũng rất thương cảm. Đúng vậy, nhưng mà nếu như ngươi để cho ta giúp hắn sửa chữa biển cả. Như vậy ngươi thứ hai cái thủ môn viên liền sẽ mất đi cơ hội này Âu Dương Thần Thâm thấy được ma môn đại sư động tác nhưng trùng hợp âm thanh là phát ra nhưng âm thanh khàn rộng tới cực điểm cho người ta một loại địa ngục tinh linh cảm giác hình bóng Trần Nhị lao nghe vậy bù đồng nhiều lần quỳ xuống trong mắt lóe lên một tia lệ quang cửa thành chi vương lần này ta cửa thứ hai chủ ngã xuống trẻ tuổi môn chủ gặp cái này đã kích nặng nề còn hy vọng môn chủ mở cửa cho đại môn chi vương một cái cơ hội ta thứ hai cánh cửa lần này không phải tay không mà về chúng ta mang hắn về nói xong Bùi Đen trưởng lão một ngón tay Âu Dương Thần Thâm trong chốc lát, cái kia bị khóa lại, Chu Nhân Long ngẩng đầu, con mắt nhìn qua Truy, Truy trong nháy mắt chỉ cảm thấy áp lực cực lớn, giống như nặng ngàn cân, để cho hắn muốn tại chỗ quỳ trên mặt đất. nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì xuống, không có sử dụng tí xíu quyền hạ. Môn Vương, cái này gọi trương thần người trẻ tuổi, là Kim Triệu một nhân vật, nhưng hắn là trong cung đình bất hủ chân phẩm. nếu như hắn phục tùng đầu này xiềng xích, đến lúc đó, ta liền sẽ có một cái khác đại sư. Chu Nhân Long nhãn lập loè mấy phần ngạc nhiên màu sắc, cũng chỉ có điểm này. so sánh dưới, Tiểu Ngưu Ngươi phát hiện Truy phản ứng, tuần lễ này bình tĩnh hơn nhiều rất rõ ràng, đây mới thật sự là lao đại, nhi tử, mặc kệ phát sinh cái gì đều phải tỉnh táo. Ha ha, Lang Hoàn là bất tử chi thân, có ý tứ, ta biết, nhưng ta không cho rằng cự nhân khôi phục sau sẽ có bất cứ trí nhớ gì, ngươi còn nghĩ để cho hắn cạnh tranh đạt châu thái tử sao? Đúng vậy. Hai vị trưởng lão đồng ý. Viên Thanh Điển vì ám sát trọng diệp, ẩn núp hơn 10 năm, bỏ ra nhiều như vậy, cho nên dù cho Viên Thanh Điển tâm tư đã biến thành một đứa bé, bọn hắn cũng sẽ để cho hắn đi chiến đấu. Rất tốt, vậy ngươi liền rời đi, rời đi cự nhân. Chu nhân Long Đăng có hạn công ty Ảnh chân nhị lão nhìn nhau đối phương, tiếp đó cấp tốc lui ra ngoài. Rất nhanh, tòa này Thâm Sơn chỉ còn lại Chu Nhân Long, Truy, còn có mất đi ý thức viên thanh điền ba người, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng phiền muộn. Âu Dương chân năng nghe được nhịp tim của mình, nhìn xem Truy vô cùng gấp gáp dáng vẻ, Chu Nhân Long nói nhỏ đại kim người, tiến vào Tam Ma Môn, nhất định muốn tại trước mặt ma quỷ thể, lấy chứng minh thành ý. Truy nghe xong lời này, mới chú ý tới Chu Nhân Long thân sau ma quỷ to lớn phó tượng cái bóng. Nhìn xem pho tượng, Truy tâm bất lực. Ngươi ngươi chính mình thể, nhưng thể cái gì? Chu Nhân Long không nói, chuyện này đối với bọn họ mà nói không có sao. Nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, Truy Phúc Trang Nghiêm hướng tượng Ma Thần Tuyên Thế lấy Ma Thần chi danh, Trùng Thần thể, trong vòng 10 năm, hắn đem phá hủy cái này vô tình giáo phái, bằng không hắn sẽ đem ta vĩnh viễn chôn tại trong phân mộ. Chu Nhân Long nghe xong, ngồi ở chỗ đó, khẽ run một chút, qua một hồi lâu, hắn nói ngươi cái này lời thể có chút quá, không có sinh hoạt ý đồ, ở nơi nào có thể dễ dàng như vậy bày ra. 10 năm, ngươi thật sự dám nói truy văn gãi đầu một cái, hắn đối với thời gian không là rất biết, bởi vì hắn mới luyện tập mấy tháng. Cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền sẽ chiến vô bất thắng. Rất đơn giản, không phải sao? Ai, thời điểm như vậy, hắn chỉ có thể sơ ý sơ suất mà mắng chửi người, mặc kệ như thế nào, cái này sơ ý sơ suất không phải là chuyện tốt, đem nó diệt. Hoặc ta tái phát một lần. 20 năm như thế nào? Truy thần có chút không tự tin đường hầm. Chu Nhân Long nghe được cái miệng này thế mà bắt đầu chuyển động, tựa hồ rất tức giận. Ngươi cho rằng tại trước mặt ma quỷ nói thô tục là đùa giỡn hay sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi vi phạm lời thể, ngươi đem bị ma quỷ rửa. Đây không phải hắn tự sát nhiệm vụ sao? Âu Dương chân méo mặt, thế sẽ trở thành thật. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Ta cho là đây chẳng qua là một đống nói nhảm. Ngươi chỉ cần tuyên thệ như vậy đủ rồi, chứng minh ngươi ít nhất là cái vô tình cửu hận giả. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta môn đồ. Ta cùng đại diện không giống nhau, mặc kệ ngươi có nhiều thiên phú, ngươi cũng sẽ không nhận được đái ngộ đặc biệt. Hết thảy, ngươi cần vì chính mình mà chiến. Dù cho đây là ma pháp chi môn chi vương vị trí, nếu như khác nhánh cây sức mạnh so với ta mạnh hơn, ta cũng chỉ có thể thoái vị nhường đường. Chu Nhân Long lời nói để cho Truy trong lòng có chút thất vọng. Ta cho là ta chỉ là một cái tùy tiện hải tử, nhưng ta đoán hắn suy nghĩ nhiều quá, bởi vì chỗ này không thích hợp giống hắn như vậy thiên tài. Nhưng mà Chu Nhân Long lời kế tiếp chính là để cho tinh thần của hắn chấn động. Ta ba cái trong bộ môn mỗi một cái đều có bí mật của mình thế giới, giấu ở bên trong là đủ loại đủ kiểu truyền thống. Tất cả những thứ này đều trải qua khác biệt phương thức khảo nghiệm, mỗi một cái thành viên mới đều đem tiến vào này 10 ngày bên trong một ngày để tìm kiếm thích hợp nhất biểu hiện hình thức, giống viên thanh thiên tiếp đó thông qua được khảo nghiệm, phát hiện ẩn tàng ma pháp, chấn kinh toàn bộ ất tổ. ngươi cũng phải tìm được con đường của mình. nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, ta dây truyền bí mật cơ thể, cấm tất cả sức mạnh siêu tự nhiên, bất luận kẻ nào đều biết tiến vào phàm nhân cơ thể, vì tìm được ưu điểm của mình, vật chất nhân tố chỉ là thứ yếu, càng quan trọng chính là không sờn lòng ý chí. ma quỷ, vô luận là luyện thân vẫn là luyện đường, ý chí là vị thứ nhất, cho dù là phàm nhân cơ thể, nhưng chỉ cần ý chí kiên định, đồng dạng có thể đổ sắt thiên tiêu sao? có chỗ như vậy sao? truy bị chấn kinh cất dấu đủ loại bí mật di sản, chỗ như vậy vậy mà tồn tại. đây không phải ngươi một mực nghĩ đến chỗ sao? cái này có thể để cho ta đi vào sao? không một chậm chút nào. Âu Dương Thần Thâm nhìn xem cái kia phiến ánh sáng môn, trong lòng không phản bất được, lại nhìn xem cái kia phiến thần kỳ môn chủ nhân ánh mắt kia, tựa hồ hắn cũng nhất thiết phải lập tức đi vào. nói như vậy, chúng ta đi vào đi. chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng có cái hệ thống này, cũng không thành vấn đề. Truy, một bộ dáng vẻ anh dũng, chậm rãi hướng Quang Minh môn đi đến. một phương diện khác. Chu Nhân Long còn tại xì xào bàn tán lòng có không phục thiên ý, đường có thể đi phải càng xa, cá nhân tư cách cũng không trọng yếu như vậy. Thanh âm của hắn không có hạ xuống, Chu đã đi vào quang minh chi môn. Đợi đến Âu Dương Thần Thâm hoàn toàn tiêu thất, Chu Nhân Long sắc mặt đột nhiên trở nên tiêu điểu. Ta liền thân một mạch cuối cùng có một người môn đồ, ha ha, thế nhưng là tiên, nơi nào có như thế tốt đối thủ độc thoại một câu, Chu Nhân Long nhìn một chút khóa lại hắn bốn cái nhẹ liền, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Tại một bên khác, Âu Dương chân đi vào quang ảnh chi môn, nên đón hắn chính là một mảnh bao la vung ngần sơn cốc tươi tốt thảm thực vật cùng cổ thụ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được mấy cái giã thú gầm rú. Nhưng mà, cứ việc nó tràn ngập sức sống, lại không có một tia linh khí. Ngoài ra, bên trong tựa hồ còn có một cố đặc thù sức mạnh, để cho truy cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì hắn không thể sử dụng giới chỉ, cho nên hắn cảm thấy không an toàn. Tại dạng này một chỗ tìm kiếm người bình thường di sản, cái này so với đi Thiên Vân Tông một đường ăn cướp là không đáng tin. Truy nghĩ thầm, hiện tại xem ra Thiên Vân Tông thu đệ tử phương tức là nhân đạo. Người bình thường đi tới nơi này cái bí mật chỗ mười thiên, không chỉ có là vì tại giã ngoại sinh tồn còn có thời gian đi tìm di sản, vạn nhất bị thương, nó thật sự gọi mỗi ngày đều không phải trả lời, gọi đại địa không thông minh, có lẽ là ngoài ý muốn bị giã thú mang đi. mười thiên bên trong, nếu muốn tìm được một phần tốt di sản, hơn nữa đào thoát trừng phạt, ngươi không chỉ có muốn ý chí kiên cường, còn muốn vận khí tốt. ngay cả ta loại này tiên kiêu đều cảm giác được áp lực, nói, hệ thống, phụ cận 30 mươi mét có cơ hội không? Âu Dương truy thần thần chân mày hơi nhíu lại, trong lòng hỏi hệ thống, hai vạn mét dáng dấp truy tung cơ hội, hắn lại ở chỗ này sử dụng, nhưng hắn nhất thiết phải tại một cái bí mật địa điểm ở giữa sử dụng như vậy hắn mới có thể tận khả năng địa phúc nắp càng nhiều địa phương hơn đúng vậy bên trái 20 mươi mét có một cái dưới đất thông đạo cuối lối đi có chung một cái di sản nghe được hệ thống trả lời truy vô cùng chấn kinh hắn mới vừa tiến vào bí mật lĩnh vực cũng thuận miệng hỏi kỳ thực còn có ở đây thật sự có rất nhiều truyền thống sao mang theo ý nghĩ này hắn không do dự lập tức đi tới hệ thống nhắc nhở chỗ tất nhiên tiến nhập bí mật này lĩnh vực hắn chắc chắn sẽ không chỉ là vì tìm kiếm di sản đây không phải lãng phí hệ thống phi tự nhiên công năng sao Âu Dương chân nhìn xem dưới chân một khối đá lớn Tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức đem tảng đá lớn đẩy ra. Quả nhiên, dấu ở một đầu đường hầm phía dưới, nảy xuống đường hầm, Âu Dương Chân Cựu trông thấy hắc ám phần cuối thả một tấm thông thường bàn vông. Trên mặt bàn để một quyển sách, một cái bình thuốc cùng một cây truy thủ. Những thứ này, ta cho rằng là cái gọi là di sản. Âu Dương Chân một hữu như cái đồ ngốc sông đi lên cầm, mà là hỏi trước hệ thống tình huống. 30 mét bên trong có không có cạm bẫy hoặc khảo thí? Đúng vậy, tại 3 đến 9m phía trước, có một cái khe rắn, bị mấy ngàn con rắn độc che dấu. Nghe được cái này ám chỉ, Truy ánh mắt co quắp một cái, trong lòng nghĩ nguồn rủa, lấy ngàn mà tính gián độc, giấu ở 6 mét bên trong, Ni Mã Huyện có khả năng hay không đang rơi xuống bên trong may mắn còn sống sót. Dù cho khỏe mạnh tình trạng tốt đẹp, nó cũng không đủ cao, không nhảy qua được đi. Đường hầm rất sâu, là từ địa phương cắt đảo, không có công cụ, cái kia sẽ tiêu thời gian rất lâu. Đối với một cái cùng di sản tới nói, không đáng. Nghĩ tới đây, Truy trực tiếp chạy đi ra, phát hiện một khối lại dài vừa miệng tảng đá, chặt xuống một gốc bắp chân to cây. Hắn không có lực lượng tinh thần, nhưng thể lực của hắn vượt xa trình độ bình thường, cho nên hắn rất nhanh liền làm được. Chương 67, người là ai? Nhìn hệ thống cho nhất cá chỉ đạo, Âu Dương Thần rất nhanh liền ở trong đầu kế hoạch. Cân nhắc đến hắn tại bí mật tu di thời gian có hạn, cùng với vị kế thừa cái này tu di hắn nhất thiết phải đối mặt khảo nghiệm, hắn hẳn là đầu tiên lựa chọn chân quý nhất di sản, đây là hợp lộ di. Sau khi chế định cơ bản nhất sách lược, Âu Dương Thần hai câu nói không nói đuổi đi cái kia tối ma quỷ thần tính. Dựa theo sắp xếp của hắn, nhận được ma pháp thần thông, tiếp đó trở về lấy đời thứ 2 ma pháp môn đại sư, tinh thần định phong, kế thừa cường giả. Tiếp đó từ cường giả hướng đi kẻ yếu mười thiên bên trong tận khả năng nhiều phục dụng, tận khả năng nhiều truyền xuống tiếp. Nhưng mà, đang chạy 10 km sau đó, nửa đường dùng độc dao găm giết chết hai tên mạnh cỡ, Âu Dương Thần tâm lạnh xuống dưới. Bởi vì hắn là đời thứ hai ma môn giáo đồ hậu đại. Cái này đời thứ hai ma môn giáo đồ, không giống khác ma môn giáo đồ, không có ẩn tàng truyền thống. Cách này không xa, ở trên đỉnh núi, thậm chí có một khối cực lớn minh văn nói cho người đến chơi, di sản là ở chỗ này. Ngoài ra, sư phụ không có ẩn tàng khảo thí, vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, tại bất cứ lúc nào Kết quả khảo nghiệm rất rõ ràng. Trên núi đến đâu cũng là sắc bén tảng đá, sao giống như một tòa núi lao, trên núi chỉ có Âu Dương Thần có thể nhìn đến bảy, tám bộ thi thể. Ngoài ra, bia kỷ niệm chung quanh phương viên 100m, giấy lên hùng hùng đại hỏa. Bầu trời là màu đỏ. Tình huống hiện tại đơn giản chính là một hồi biển lửa. Xem chính mình hư hại trang bị, phải xuyên qua sông núi lấy được phần kia di sản, so với trời còn khó, chỉ sợ thật sự không chiếm được, ta cũng không có hít thở. Nhìn thấy cái này, Âu Dương sắc mặt cấp tốc thay đổi, ý nghĩ này rất nhanh bị lật ngã. Dựa theo ý nghĩ mới rồi làm việc. Chẳng qua là một cái Tân Thủ Thôn khiêu chiến sau cùng đại lão bản, đây không phải muốn chết sao? Lúc này, Âu Dương chân quay người rời đi. Cái này đời thứ hai môn thần khảo nghiệm là đáng sợ như thế, thượng đế biết, ma pháp chi thần di chuyển không có bất luận cái gì sức mạnh kỳ quái, khi thời gian đi thẳng đến tới, khảo nghiệm của bọn hắn, vạn nhất không có thông qua đâu. Không, nó cần thăng cấp. Âu Dương thần không phải một cái do dự người, lại càng không cần phải nói là một cái người tham lam, hắn biết vô luận lúc nào đều hẳn là tự cứu. Một lát sau, hắn đi tới một cái Nguyên Lượng Di sản trưởng lao phong sẽ. Tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, thông qua một chút kỳ lạ thao tác, thông qua khảo thí, lấy được di sản. Ngươi nhất định chảy rất nhiều máu a. Nếu như ngươi nghĩ có cơ hội, ngươi nhất thiết phải kinh lịch những chuyện này. Bên cạnh cái bình là long chi huyết, chúng ta trùng hợp lấy được. Nếu như ngươi uống nó, liền có thể bù đắp dòng máu của ngươi không đủ, trợ giúp ngươi luyện tập luyện kim thuật. Âu Dương Thần tự lẩm bẩm thật xin lỗi, ta không có đồ máu, nhưng ta vẫn muốn uống. Nói xong câu đó, Âu Dương thần thần đem chân long tinh huyết uống một hơi cạn sạch, trong chốc lát, toàn thân hắn huyết dịch liền sôi trào, một cỗ sinh mệnh lực từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Trung quanh mấy cái động vật hoang dã nhìn thấy màn này, không dám xoay người rời đi, không lâu liền biến mất ở trong rừng cây. Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, một câu nói cũng không nói liền đem gậy đao ném đi, lúc này hắn cảm thấy một cây đao có thể gãy một gốc tiểu thụ. Đêm khuya, Âu Dương sư phó kế thừa đời trước đại sư Ma Pháp môn. Đến bây giờ trên người ngươi chỉ ít có 30 cây gậy xương a. Bên cạnh trong hộp có một loại dược cao, là dùng ta đã từng chu diệt qua một cái trong thần thoại lão hổ xương cốt làm. Đem nó thoa lên người, lặng lặng mà ngồi một hồi, xương cốt của ngươi thì sẽ khôi phục. Cảm tạ. Âu Dương Chân cầm lấy quyển bí tịch kia, đem dầu cũ là xoa trên người mình, chỉ chốc lát sau, xương cốt của hắn giống như bắp giang đơm nốt vang rọi. Âu Dương Thần Dương Thiên phát ra tiếng lách cách, thế là hắn tỉnh táo lại, thân thể của hắn đột nhiên nâng lên 2 cm. Ngươi hưu Yên, ngươi bây giờ nhất định đã gãy gân mạch, đừng sợ ngày thứ 3 người hưu Yên, nhất định muốn ngươi từ trong cung đi ra không. Không nên kinh hoàng tại ngày thứ 4, thẳng đến ngày thứ 8. Âu Dương Thần đi ở đại địa bên trên có chút run rẩy, chính là mấy ngày nay thể lực quá nhanh, để cho hắn có chút không thích ứng. Đến nội dây thường cùng khác đạo cụ Hắn hiện tại cũng bị ném xuống, chỉ để lại một cái ba lô, bên trong chứa đủ loại đủ kiểu đại ca bí mật sách, còn có hoa lệ lễ vật. Lúc này, hắn lại một lần nữa đi tới cửa thứ hai trụ trước mặt, tinh thần đỉnh điểm kế thừa trước mặt cường đại. Thoạt nhìn như là một hồi đáng sợ đại hỏa, bây giờ tại trước mắt hắn liền không như vậy đáng sợ. Đi tới, đem sắc bén tảng đá trực tiếp biến thành bột phấn, Âu Dương Thần thậm chí không cần sử dụng cái hệ thống này. Trên thực tế, từ hôm qua bắt đầu, tất cả di sản, hắn dọc theo đường đi đều sức cùng lực kiện, mặc kệ ngươi thử cái gì cả mấy, đều dựa vào thể lực đối kháng. Cho nên Tại ngày hôm qua trong một ngày, hắn lấy được 8 cái siêu mộng tưởng nhà di sản. Bây giờ hệ thống lùng tìm 28 cái truyền thống, chỉ có núi cùng núi, cùng ma quỷ thần tượng. Phanh, phanh, phanh. Phản loạn nham thạch xuyên qua bầu trời. Âu Dương Chân do dự một chút, đi vào biển lửa. Trong tưởng tượng phòng cũng không có xuất hiện, nhưng hắn cảm thấy máu của mình đang nhanh chóng tiêu đốt, không do dự, Âu Dương thần một bước đi ra, nhảy ra 10m. Phanh, phanh, phanh. Mười lần nổ tung sau đó, Âu Dương Chân xuyên qua biển lửa, đi tới trước tấm địa đá. Không có cái bàn, không có cái giường chỉ có một mảnh đất trống. Nhưng ở đạp và Âu Dương Thần thần khối đá kia khối thời điểm, bia đá đột nhiên một chút sáng lên hào quang chói sáng cực hạn. Tiếp đó một cái u linh chậm rãi xuất hiện, u linh một kiện áo bào đen, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mà Âu Dương Thần một mắt liền biết hắn rất lợi hại. Ngươi biết, cánh cửa tinh tế thứ hai người chủ nhân, nhưng hắn gặp tất cả di sản, chữa trị tồn tại cường đại nhất. Hai tử đáng thương, dù cho chết người cũng muốn kiên cường sao? Ta biết, ngươi có một loại thể chất đặc biệt, giống như ta cũng như thế, nếu như ngươi không có một loại cường tráng thể chất, nếu như ngươi mà chết, ngươi cũng sẽ không ở chỗ này cường tráng thể trạng, không có gì sánh kịp ý chí, một khoa khát vọng lòng cường đại, cho dù ở trong tử vong, ngươi trẻ tuổi, ta phải thừa nhận, ngươi lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu, ngươi có tư cách trở thành bất hủ ác ma tôn tín đồ, dưới loại tình huống này, ta sẽ đem ta đối với tu di hiểu rõ truyền thụ cho ngươi, bắt được thiên đường, vĩnh viễn không chết. Âu Dương Thần Á khẩu không trả lời được, quang ảnh nhìn rất khốc, nhưng mà không có chân chính cảm thấy, ngươi vì cái gì cho là hắn chết? Đây không phải là hoang ngôn sao? Thật xin lỗi, ta không chết. Không đợi hắn nói xong, bia đá bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng rơi vào Âu Dương Thần trên thân. Âu Dương Thần chỉ cảm thấy trong đầu ký ức rất nhanh liền đi ra, đó là thiên đường vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tiếp đó người kia lại nói: "Phục Sinh, Khải Ngươi, vi sư bỏ mình, cũng lưu lại đại lượng bất hủ linh hồn, hiện tại cũng về ngươi." Âm thanh thấp, bầu trời đột nhiên rơi ra kim vũ. Mưa rơi vào Âu Dương Thần trên thân vậy mà nhiễm lên một tầng kim sắc, để cho Âu Dương Thần toàn người phát ra kim quang trói mắt. Mưa đã tạnh, Tiểu Âu Dương hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy xuống sơn. Phanh. Âu Dương chân một quyền liền đem một khối phong ốc rộng tiểu nhân tảng đá đánh thành mảnh vụn trên một điểm này, hắn cảm thấy chỉ có cơ thể mới có thể nắm giữ chính hắn chiến tranh linh khí, cùng linh khí luyện tập, hắn luyện mấy tháng, nhưng mà thân thể này, hắn chỉ luyện tám thiên. Đại lao bạn cho hắn một điểm, đại lao bạn cho hắn một điểm, hắn đem hắn kéo đến độ cao này, có thể không có một cái nào vĩ đại đầu nào nghĩ đến, bọn hắn thiết kế tỉ mỉ thí nghiệm, sẽ như thế nhanh chóng lấy nhân loại hình thức bị phá giải, bọn hắn sẽ ở trong tất cả những bí mật này tích lũy đến trình độ kinh người, lại càng không cần phải nói tìm kiếm di sản là khó khăn dường nào, trong núi cùng trong rừng rậm sinh tồn là khó khăn dường nào, cái này cần số lớn năng lượng. Thời gian 10 ngày, có thể tìm được một cái hài lòng di chuyển, đồng thời thông qua khảo nghiệm, nhận được di chuyển, là rất khó khăn. Lại càng không cần phải nói đại nhân vật thiên phú là chữa trị, mà không phải cường hóa. Như thế nào mới có thể đem người tăng lên tới trình độ này? Thật xin lỗi, ta không phải là cố âu dương thần cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ cười cười, tiếp đó hướng tượng thần đi đến. Giờ này khắc này, bằng vào thân thể của hắn sức mạnh, giống như tại bí mật này chỗ gian lận, song trọng gian lận, tăng thêm ta bản gốc thiên phú, nhận được thần kỳ chuyển thừa, chẳng lẽ không khó khăn sao? Nghĩ tới đây. Âu Dương Thần trên mặt ngựa ngùng dần dần biến mất, thay vào đó là tự tin. Nửa giờ sau, Âu Dương Thần từng bước từng bước đi tới một cái hố to phía trước ma quỷ ẩn thân giống dòng suối nhỏ. Cùng với những cái khác truyền thống hoàn cảnh ác liệt so sánh, con suối nhỏ này mỹ lệ phi thường, không chỉ có số ít cá, còn có ngẫu nhiên tới uống nước tiểu độc vật. Nhìn thấy loại an tĩnh này cảnh tượng, Âu Dương chân trở nên vô cùng cảnh giác. Đây là một cái tà ác di sản, lấy thể lực của hắn bây giờ, hắn có thể gặp nguy hiểm. Hệ thống, phụ cận có cảm bẫy hoặc khảo thì sao? Không có hệ thống phản ứng là không phải cảm tính. Âu Dương Thần cẩn thận nghe xong đi lên, dưới đường đi tới hỏi mấy chục lần, vậy mà không thu hoạch được gì. Âu Dương cuối cùng tại trong dòng suối nhỏ trung ương đá cội phát hiện cái gọi là bùn cự nhân. Ma tượng chỉ có 20 cm cao, nó giống như là trong tay ngươi đồ chơi. Cùng đời Chu Long ở trên núi nhìn thấy thần kỳ pho tượng so sánh, thần kỳ pho tượng quá bình thường, không chỉ có không hung mãnh, thậm chí còn có điểm xoái khí, mà không phải thần kỳ, hắn là một cái thần tiên. Nhưng Âu Dương chân chi đạo đây mới thật sự là ma tượng. Hệ thống chứng nhận, vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Hệ thống phụ cận có đồ vật gì, có thể mở ra cái này, ta ác gì san sao. Tốc chủ huyết nghe được hệ thống đáp án trên hít sâu một hơi, lấy ra đao ở trên người hắn quẹt cho một phát lỗ hổng. Huyết dịch tại nhìn như thông thường tượng đất trên thân, mới đầu không có biến hóa, nhưng theo càng ngày càng nhiều huyết dịch, tượng đất nguyên bản hai mắt nhắm đã từ từ mà mở ra. Kỳ quái hơn chính là, tượng thần lại còn có nụ cười. Không đợi Âu Dương thần phản ứng lại, ma quỷ ngay tại trên pho tượng đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, bắn trúng Âu Dương thần trán. Âu Dương thần chỉ cảm thấy một vùng tám tối, thế là khôi phục chi giác. Hắn không giải thích được xuất hiện ở trong hư không tám tối. Ở trước mặt hắn, có một cái tao nhã lịch sự trung niên nhân đứng bình tĩnh lấy, đưa lưng về phía hắn. Mặc dù không nhìn thấy trung niên nhân khuôn mặt, nhưng xuyên thấu qua Âu Dương thần khí chất, biết người này chính là pho tượng người. Đến từ địa ngục người, nếu như ngươi có thể tỉnh lại ta pho tượng, liền mang ý nghĩa ngươi có thể luyện tập chín văn pháp. Nhớ kỹ, nếu như ngươi về sau lên cao đến ác ma chi thành tìm được ta sẽ dạy ngươi cựu luân pháp. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn lại, hình dạng đột nhiên sinh trưởng, tản mát ra một vệt kim quang. Âu Dương thần ánh mắt, xuyên thấu qua trung niên nhân biến hóa một đoạn không hiểu thấu tin tức bắt đầu xem như đồng dạng nhãn hiệu cơ thể xuất hiện trong đầu chín lật kim thân làm quyết định Âu Dương thần lòng đang run rẩy cùng với những cái khác kỹ thuật so sánh kỹ thuật này càng mạnh mẽ hơn bởi vì những cái khác võ thuật cảnh giới tối cao cũng dường như là đối với tinh thần giả lập cảnh giới tinh luyện nhưng cái này cửu chuyển kim thân nhất chuyển thì tương đương với luyện khí nhị chuyển thì tương đương với đánh nền tảng đợi đến cửu chuyển đã cao hơn mấy cái cấp độ hư luyện cái này cấp bậc cùng khác võ thuật một trọi một ưu việt phán đoán ác ma này chi thần cùng những cái kia không giống với diễm lệ ác ma chi môn lời sẽ không tham dự những cái kia hỗn loạn khảo nghiệm, nhưng có chính bọn hắn đặc thủ tiêu chuẩn. Đây mới thật là đại gia hỏa, không giống những cái kia hô to gọi nhỏ đồ đần sáu. Âu Dương thần Âu Dương thần trong lòng cảm thán, cùng lúc đó, trên người hắn vàng càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đến tiếp cận tam chuyển hoàn cảnh. Cách mạng che mặt. Chu Nhân Long vẫn ngồi ở trên bệ đá, trong lòng bình tĩnh. Hôm nay là trương thần tiến vào bí cảnh ngày thứ 10, nếu như có thể nhận được di sản, như vậy lần này cơ hồ muốn ra tới. Với hàng cơ thể, lãng hoan hẳn là đủ nhận được không ít hơn ta nguyên thủy di sản. Chu Long thì thào nói, Đây là một cái bí mật chỗ, một người một đời chỉ có thể tiến vào hai lần. Lần đầu tiên là tại trước 20 tuổi, khi đó thực tiễn con đường còn không có tạo thành. Lần thứ hai là luyện tập kết thúc, khi mọi người sắp chết. Hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, tại đệ nhất, cơ thể cơ hồ sụp đổ, chỉ có nhận được môn chủ nhân đời thứ 5 di sản. Trường 68, dòng độc đinh. Sau khi ra ngoài, hắn dựa vào đời thứ 5 môn chủ kế thừa một đường càn quét vô địch, leo lên môn chủ địa vị, hiện tại đi ra mình con đường. Nếu như hắn cảm thấy hắn thời đại sắp xảy ra. Hắn cũng sẽ tiến vào thần bí lĩnh vực, lưu lại di sản. Liên thể trạng mà nói, hắn lúc đầu thể trạng kém xa Lang Hoàn, nhưng nội tâm của hắn có không sờn lòng tinh thần cùng dũng khí, đây chính là hắn có thể đi đến hôm nay nguyên nhân. Nếu như ngươi lấy được khắc chi nhánh kế thừa, như vậy khối này Âu Dương chính là lãng phí, tiếp đó đi thẳng đến khắc chi nhánh Ôn La Chu Nhân lòng lén lén. Trong lúc hắn muốn biết Trương Thần sẽ có được di sản gì lúc, một cái mặc đồ đen môn đồ đi đến. Môn Vương, Kim Triều chuyển đến tin tức. Sau khi hoàn thành phản loạn, ta hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Trong vòng ba ngày, ta liền phá hủy lúc đầu cánh cửa thứ hai. Thanh Long môn. Thanh Long môn thành chủ cùng tối cao pháp viện mấy vị trưởng lão cùng một chỗ bị giết, chỉ có mấy cái đệ tử bị mang về Ngũ Tâm Tông. Chu Nhân Long nhẹ giọng nở nụ cười, tại trong cái này không sơn có chút tâm trầm. Lão nhân tức giận phi thường, vạn gãy cổ. Đột nhiên, Bạch Hổ tộc, Chu Tước môn tộc, Huyền Vũ tộc, Thiên Vân Tông tứ đại chủ tử đều xông phá nguyên thị, Thiên Vân tộc chủ tử thậm chí đến nguyên thị, Chu Nhân Long nhịn không được bật cười, đây chính là một cái ví dụ điển hình. Không chỉ không có sinh hoạt tại mấy cái cường thế trong tông môn, hơn nữa trong lúc vô tình khơi dậy mấy cái trong cửa lớn tâm trống cực. Những cái kia đạp vào con đường tu hành người, vô luận là thần tiên vẫn là ma quỷ, đều có linh hồn của mình. Nhìn thấy môn chủ mỉm cười, môn đồ có chút khổ tâm môn chủ, bốn liên không nhất định là vô tâm giáo phái người phản đối. Càng quan trọng chính là, vân tông hoàng đế tiểu không có, lúc đó không tại đại tấn, mà là tại trong chúng ta cái này vòng luẩn quẩn. Nghe nói Âu Dương thần thần, thiên vân tông hoàng đế như tử ở kinh thành trong phản loạn ngoài ý muốn bỏ mình, hắn tới tìm chúng ta vì hắn đổ đệ báo thủ. Tốt đa, ta, ta đã biết, ngươi đi đi. Chu Nhân Long lạnh lùng lầu bầu một tiếng. Đương nhiên, hắn muốn nhất là. Bốn cái liên minh cùng vô tình liên minh ở giữa sinh tử chi chiến cuối cùng là một đầu song hành đạo nhưng mà không có tối cường tiêu sợ là chúng ta không có song thua cục diện vậy thì thật là đáng tiếc đô đệ rời đi thời điểm trên núi lại hoàn toàn yên tĩnh ước chừng nửa giờ sau chu long thân sau thần kỳ pho tượng đột nhiên có động tĩnh phát ra một vệt ánh sáng một lát sau tượng thân bắt đầu chậm rãi di động hiện lộ ra dấu ở tượng thần sau lưng quang ảnh chi môn chu nhân long nhìn lại chỉ thấy một cái kim quang chói mắt người xa lạ từ bên trong đi ra nhìn thấy bóng người màu vàng nóng chu triều long biến phải tái nhận biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tức giận hô ngươi là ai? Ngươi làm sao dám xâm nhập bí mật của ta lãnh địa? A, ta Trương Chân. Âu Dương Chân rất im lặng sao? Để túi đeo lưng xuống, một tấm vô tội khuôn mặt. Cái này cước chó, chỉ là mấy ngày, không biết ta sao. Trương Thần Chu nhân long nghe xong lời này có chút thất kinh, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí cảm thấy một chút, phát hiện ở trước mặt người này quỷ hồn cùng 10 ngày trước tiến vào cùng một tơ thần. Đây chính là chúng ta lấy được thân phận, cái này kim quang lóng lánh người chính là Trương Thần, hắn 10 ngày trước tiến nhập mảnh này thần bí thổ địa. Thế nhưng là 10 ngày trước cái này Trương Thần vẫn là dân chúng, bây giờ như thế nào biến thành bộ dáng này. Nếu như không có quy nạp sai lầm, lúc này khối này Âu Dương thị thể lực đã có thể so sánh với kiến trúc nền tảng một cái hoàn chỉnh. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Âu Dương hít sâu một hơi, sơn thần tiến nhập thân thể của hắn, hắn kim sắc quang mang hoàn toàn biến mất, trở nên bình thường. Chu Nhân lòng càng khiếp sợ. Phải biết liên thể tại trong sau cùng phân tích sẽ bị buộc tiến vào linh khí thể nội, tôi vào nước lạnh thân thể của mình, trong tình huống không có linh khí sức mạnh sẽ cực kỳ suy yếu. Nhưng nam hài này một hơi khí tiến vào cơ thể, Nhục thể trình độ vậy mà lập tức đạt đến kết quả gian. Đó là dạng gì di sản? Khu thứ nhất có dạng này truyền thống sao? Lúc này, chu triều long âm thanh đều trở nên khẽ run lên, tự lẩm bẩm hái tử, ngươi ở bên trong sáu Không cần nhận được ta ma môn thứ hai chủ nhân, bất hủ ác ma tôn di sản. Âu Dương Thần Âu chữ nổi ngạn suy nghĩ rất nhiều, rất nhanh liền minh bạch, tuần lễ này lòng có thể không biết tà ác huyết thống, cho nên tưởng tượng lực là có hạn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần lập tức bày ra một bộ bi thương biểu lộ, thanh âm trầm thấp đáp lại nói còn sư phó, đệ tử lấy được là không chết ma tôn di sản bắt được một ngày này không chết. Người mặc Sơn Việt lĩnh, xuyên qua đao hỏa thành núi. Cái này sao có thể? Chu Nhân long ánh mắt xuyên thấu nồng nặc không thể tin được, hắn cũng tiến nhập thần bí lãnh địa, tự nhiên cũng nhìn thấy núi lửa quần sơn, lúc đó hắn thậm chí thử qua, nhưng mà ở trên núi đi 10 mét hơn sau lại cũng không cách nào chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là rút lui. Không chỉ có hắn, trên thực tế đời thứ 2 số đông môn hộ người Sở Hưu đã thấy núi cùng núi lửa, nhưng không có ai có thể đột phá. Bây giờ đang tại trước mặt Trương Thần chạy tới, cái này chẳng lẽ không phải Trương Thần so số đông tiền bối đều mạnh sao? Âu Dương chậm rãi lắc đầu kỳ thực, ta không có xông phá hắn nói tại trong trận lửa lửa đó, ta chỉ có một hơi, mà tới được tấm bia đá kia phía trước, thân thể ta 99% đã bị đốt rụi. Lúc đó đệ tử cho là hắn chết chắc, đệ tử thậm chí cảm thấy cho hắn phiêu đi lên, thấy được hắn cái kia tràn đầy vết sẹo nhục thân. Đồ đệ tâm cực không cam tâm. Nhưng lúc này, dưới bầu trời kim vũ, bất hủ quang ảnh ma vương xuất hiện ở trước mặt ta, nói ta chết đi kiên cường tầm cảm động hắn, quyết định tiếp nhận ta làm đồ lệ. Nhưng mà bị kim vũ rọi qua sau, đệ tử cơ thể rất nhanh liền khôi phục, cả người cũng sống lại, bây giờ có thân thể này, Âu Dương Thần nói đến rất chân thành, đến đó cái thê thảm chỗ, thậm chí có mắt sừng nước mắt đều chảy ra. Hắn đi ra phía trước liền nghĩ tốt, hiện tại hắn nghĩ kỹ, vô luận như thế nào, không có người có thể kế thừa không chết ác ma tôn di sản, hắn nửa thật nửa giả nói hiệu nói vượng, Long chỉ có thể tin tưởng. Chu Nhân Long nghe được thân thể này chấn động, lóe lên từ ánh mắt đốn ngộ màu sắc. Tử vong chính là trùng sinh, ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Không chết chi chủ sợ nhất chính là tử vong. Hắn nhẹ nói, Chu Nhân Long ánh mắt trực chỉ Âu Dương Thần, linh hồn của nó thoáng qua. Hai tử Ngươi không sợ chết sao? Âu Dương chân người người, thấy càng ngày càng đau đớn, ta kiên định nói ta thể, ta muốn tại trong vòng 10 năm tiêu diệt Vũ Tâm Tông, chỉ có dùng lực lượng lớn nhất mới có thể làm được. Cho nên đệ tử quyết định ngay từ đầu liền không chịu nhận chết ác ma tôn trưởng thành di sản. Cùng tại 10 năm sau bị chớ thân hân tức nguyên rủa, không bằng chúng ta chiến đấu đến chết. Dù cho chúng ta chết, môn đồ của chúng ta vẫn là nguyên tội. Âu Dương thần lớn tiếng nói, không sơn trên thân không ngừng vang vọng, Chu Nhân Long thần kỳ môn chủ đều cảm động. Dù cho trước đó biết ma vương ý đồ, nhưng mà có bao nhiêu người dám đem sinh mạng mạo hiểm đâu? nhưng mà tại trước mặt cái này trương thần là dám đây coi là cái gì rúc khí ta không nghĩ tới sẽ tiếp nhận dạng này một cái bất khuất đồ đệ bất hủ chủ nhân xứng với trở thành ma pháp chi môn cường đại nhất chủ nhân dù cho đã trải qua 8.000 năm tử vong hắn vẫn có năng lực đem một người bình thường tạo thành một cái người kiên cường ta kém xa chu nhân long tâm bên trong nội phục, tiếp đó hắn đưa ánh mắt chuyển hướng âu dương thần sau lưng bảo khỏa âu dương thần rất nhanh giải thích nói đồ đệ của ta có loại lực lượng này sau đó ta nghĩ ta có thể cần một chút kỹ năng tới nắm giữ toàn bộ thân thể Cho nên ta đón nhận 2 phần di sản Âu Dương Thần đương nhiên sẽ không nói hắn đón nhận 28 phần di sản, bằng không ngươi lập tức liền sẽ chết. Trên thực tế, hắn chỉ lấy ra hai cái di vật, tất cả khác liên quan tới kế thừa bí mật đều ghi tạc trong đầu. Di sản qua tặng có thể hấp thu tất cả hấp thu, tại trên vật thật cái này túi đồ vật hắn thật sự không muốn ném đi, cho nên muốn dẫn đi ra. Đến nỗi môn đồ nhóm tương lai bí mật lãnh địa, đi qua Thiên Tân vạn khổ lấy được di sản, từ cung điện đoạn mất xương cốt không cách nào chữa trị, hắn đã mất đi khống chế. À, Tham Lam Chu nhân Long đương nhiên xem Thâu Âu Dương Thần tiểu tâm tư nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tham lam là nhân tính, chỉ cần không quá tham lam. Âu Dương Thần nhìn thấy môn chủ người cũng không tức giận, thở dài một hơi, mau từ trong túi móc ra một cái hung ác mặt nạ mang lên mặt. Không đợi Chu Nhân Long hỏi, hắn chủ động giảng giải môn chủ, ta gương mặt này quá đẹp, rồi lộ ra không đủ huy nghiêm, cho nên vẫn là đeo cái này lên mặt nạ tốt hơn. đương nhiên, cái này cũng là Âu Dương chân nói hiệu nói vượng. Sau khi biết phía trước mấy đời ma môn giáo đồ cũng là viên thân tĩnh sức mạnh, Âu Dương Thần trong lòng lo lắng hắn trở mặt mặt nạ ngày nào bị người xem giấu, cho nên lúc này mới mang lên trên mặt nạ bảo hiểm đôi. Chu Nhân Long không chút nào phòng bị gật gật đầu. Cái này Âu Dương chân trường đắc có chút quá đẹp rồi, không giống người của Ma Môn, không có lực uy hiếp. Môn thần, không chết chủ nhân ngay từ đầu là thế nào chết? Cha hắn công phu vượt qua tu di, hẳn là có thể bay lên. Âu Dương Thần nhìn thấy Chu Nhân Long cũng không thèm để ý, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Nghe được vấn đề này, Chu Nhân Long có vẻ hơi phiền muộn tám ngàn năm trước, tại lần thứ 2 tu di trong lúc đại chiến, ta thuộc về nhân tộc. Không chết ác ma tôn cùng không chết ác ma phượng hoàng chi huyết gia tộc chủ nhân, song phương chiến đấu 7 ngày 7 đêm. Không chết ác ma phượng hoàng bị đánh trúng nhất bàn 3 lần, cuối cùng hoàn toàn rơi xuống. Bất hủ chủ nhân đã chết 8 lần. Khi hắn trở lại mẹn thời điểm, hắn chỉ có mấy năm sinh mệnh. Hắn lựa chọn không lưu lại. Tương phản, hắn tiến nhập bí mật vương quốc, dùng hắn vẹn vẹn có sức mạnh lưu lại di sản của hắn. Âu Dương sầm sầm cái kia không phản bắt được. Đây là quá nhiều tin tức. Hắn là một cái có chút khó có thể lý giải được thời đại. Nhân tộc, hai cái chủng tộc lần thứ hai tu di đại chiến, tốt nhất chết tám lần. Những lời này tại trong đầu hắn xoay quanh. Lúc này, sơn môn lại mở ra. Âu Dương Thần mang theo Bùi Đen Trưởng Lão đi tới cửa. Cái này Bùi Đen Trưởng Lão đi đến, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Âu Dương Thần một mắt, rõ ràng không biết hắn. Môn chủ, còn thứ hai đệ tử Viên Thanh Điền chuẩn bị tiếp nhận khác môn chủ khiêu Chiến ta biết. Đi thôi Chu Nhân Long nhẹ công việc lộ. Hắc Ám Mũi Diễm Tuyết thối lui ra khỏi. Âu Dương Thần nghe được cái này chấn kinh không hiểu thấu. Viên Thanh Điền khôi phục nhanh như vậy, thật không dám tin tưởng ta phải tiếp nhận một cái khác sơ cấp thành viên khiêu Chiến. Nguyên Thanh Thiên, đang tiếp chờ Bùi Đen sau khi đi. Chu Nhân Long thở dài, sau đó nhìn Âu Dương Thần. Ngươi là mới tới không biết quy củ của trường học. Ta nếu muốn trở thành đạt châu thái tử cùng trường học sơ cấp sư phó, biện pháp duy nhất chính là trong vòng một ngày tiếp nhận khác 35 vị sư phó khiêu chiến, chưa từng gián đoạn. Muốn thông qua loại phương thức này tiến hành khảo thí, đầu tiên nhất thiết phải vì một đỏ thần điện làm ra công hiến to lớn, lớn như vậy môn chủ nhân mới có thể triệu tập mỗi cái chi nhánh tuổi trẻ đại môn chủ người. Vì cái gì ta, môn chủ nhân, lúc nào cũng trong cửa nói lời giống vậy, là bởi vì bọn họ đều là từ bên này tới. Bằng vào sức mạnh, bằng vào hy vọng, tất cả những thứ này đều để môn ti phụ, liền có thể trở thành ma pháp môn chủ nhân. Cái kia gọi viên thanh điền hải tử, là giải hạng 2 ít có thiên tài. Lần này hắn ám sát đại Tấn vương Triều Tân vương, có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm. Âu Dương Văn Ngạn vốn là còn một tia hy vọng, nhưng là bây giờ hắn lại quen thuộc biển cả, đã mất đi tất cả ký ức, Âu Dương Văn Ngạn gật gật đầu, Ma môn 36 đơn vị có thể làm việc với nhau là có nguyên nhân. Cái này quy định chính xác so đại Tấn càng hợp lý, càng công bình. Ngoại trừ bộ phận thứ nhất, những bộ phận khác môn đồ cũng là bình đẳng, chỉ cần sức mạnh to lớn, nguyện ý vì Ma môn dạy làm ra cống hiến, như vậy chúng ta đều có cơ hội. Trương Thần, ngươi cũng đi nghe nói viên thanh điển cũng cần phải thông qua ngươi cửa này, Chu Nhân Long đang có hạn công ty. cái gì? ta vừa mới bắt đầu. các minh đệ khác tỷ muội không nên đi sao? Âu Dương chân không phản bắt được. ngươi là ta đệ nhất môn ngành học duy nhất tín đồ. chương 69, đại tấn. nghe được cái này, Âu Dương không nói một lời. hắn luôn cảm giác mình giống như tại một chiếc kẻ trộm trên thuyền. Chu Nhân Long không muốn giải thích quá nhiều, hướng về hắc ám con đường Chu Phong. ngươi dẫn hắn, ta có chút mệt mỏi. hắn nói, một người áo đen từ trong bóng tối xuất hiện, đến tìm Âu Dương thần thân thân van ngươi lạnh lùng nói một câu nói người áo đen này điên lặng đi ở phía trước Âu Dương chân sau đó mang đến một cái bí mật kinh hỉ nếu như hắn không có cảm giác sai người áo đen này ít nhất phải Nguyên Bảo Bảo trợ lên phí sửa chữa xem ra một mình hắn mục tiêu thứ nhất cũng không có nghĩa là thứ nhất điểm lực lượng lại yếu mà là chính thức số ít học sinh Lão Chu luyện thân một mạch đệ tử như thế nào ít như vậy do dự một chút Âu Dương Thần vẫn hỏi câu có ba cái bọn hắn đều đã chết hơn 10 năm Chu Phong nói giống như hắn là một cái người máy Âu Dương Thần thần cũng không hỏi lại tấm này ma pháp môn bí mật nhiều lắm. Đột nhiên cũng không biết nên làm như thế nào, tỉ như nói vì cái gì môn chủ bị khóa ở bên trong, là vấn đề lớn nhất. Hiện tại hắn chỉ muốn biết rõ chân tướng sự tình, chỉ muốn lấy ra truyền tin của hắn tín hiệu, nói cho hắn biết hắn rất an toàn. Nhưng mà hắn không dám, khi Tiêu không có kết đan phong có thể cảm giác được cách chủ phong viện mấy trăm mét xa tình huống, có trời mới biết Chu Long có thể cảm giác được bao xa. Hắn phải nghĩ biện pháp từ cánh cửa thứ nhất ra ngoài, mới có thể an toàn lấy ra hắn cựu giới chỉ, thuận tiện kiểm tra một chút huyền vũ nham chứng. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần bất tri bất giác đi theo Chu Phong đi tới một tòa lạm trên núi khô héo đỉnh núi tựa hồ bị gọt đi tạo thành một cái bình đài cực lớn đứng trên đài có mấy trăm người hàng trăm hàng ngàn người mặc lấy quần áo đen yên lặng mà đứng chính giữa sân ga có một cái cực lớn vòng tròn vài cái nhân vật cuốn vào một hồi chiến đấu kịch liệt trong đó Âu Dương Thần rất quen thuộc một cái chính là viên thanh điện. mỗi lần quay người liền tiêu thất một hồi tiếp đó lại đột nhiên biến mất không Chu Phong đại nhân chúng ta còn có thể tìm được một chút huynh đệ sinh đôi đánh một cái sao Âu Dương chân bất lý giải mà chỉ vào dưới chỉ ở trên vũ đài lúc này là mấy người mặc hình thể giống nhau như lúc người vây quanh viên thanh điển đánh một người. đây là cái thứ ba dẫn bóng ảo giác chu phong lạnh lùng nói. cái thứ ba mục tiêu là một người trẻ tuổi ảo giác, hắn sinh ra đã có khác biệt con người, hơn nữa am hiểu nhất ảo giác âu dương thần khẽ gật đầu một cái, lại nhìn một hồi, mới phát hiện những người kia con ngươi cũng là màu lam, thực sự là làm cho người dùng mình. nhìn thấy càng ngày càng hung mãnh, viên thanh điển đột nhiên giận dữ hét âu dương thần, đi truy thúc thúc. tiếp đó hắn đột nhiên đã mất đi chính mình quang hoàn, trong đó một cái nhân vật vỗ tay một cái. sau một khắc, vài bóng người đồng thời tiêu thất huy tưởng trực tiếp từ giới chỉ bên trong đi ra thấy cảnh này Âu Dương thần biểu tình trên mặt trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình không nên cùng đầu ngốc cùng một chỗ haha ha, ai dám đánh với ta Viên Thanh Điền đánh thắng trận chiến tranh này Dương Thiên cười rất tự hào cái kia vui vẻ bộ dáng cùng Hải Tử lấy được đường hồ lô tướng quân rất ngây thơ trường thần Ma Môn chi thứ nhất đệ tử gia nhập đối với Viên Thanh Thiên khảo nghiệm Chu Phong dùng một loại thanh âm the thẹt nói toàn bộ bình đài đều có thể nghe được thanh âm này rất nhanh Âu Dương chân tiệu sẽ cảm thấy rất nhiều con mắt đều hướng hắn nhìn sang nhưng mà không có một cái nào ma môn giáo đồ tựa hồ nói rất nói nhiều trong ánh mắt của bọn hắn toát ra vẻ kinh ngạc bọn hắn khôi phục trấn tĩnh Âu Dương Trân cũng tại dò xét bọn hắn cau mày số lần càng nhiều cánh cửa thứ ba ma pháp môn tục xương bộ phép thuật phong ma đồng tử thanh lại trùng đồng, làm sao có thể sợ đều không nói càng quan trọng chính là cánh cửa thứ tư nữ hải kia mặc chính là cái gì toàn bộ trên thân chỉ có mấy khối vải che kín đánh đoán chứng bố đều bay đây là đốt mắt người sao ngươi nghĩ biến mù sao đệ tứ chi tục sương quái thú bộ tất cả đều là từ trong cung người tới luyện tập âm dương công phu. Không chỉ có A Du định hót nghệ thuật là nhất lưu, năng lực thực chiến cũng là 36 người đứng đầu. Chu Phong lạnh lùng giới thiệu, Âu Dương thần lần nữa nhìn thấy cái kia nữ nhân, nhịn không được sợ run cả người, cái này mục tiêu thứ tư hắn dường như đang trong bí cảnh thấy được. Chi thứ năm là Phong Cầm Bộ, Am Hiểu luận đàn, người thiếu gia kia là cái đại nhân vật, trên lưng cầm tám thanh kiếm, giống con khủng tước. Cái thứ sáu là độc sư, thiếu gia không thể thấy nam nhân cùng nữ nhân, bọc lấy áo bào đen, nhưng hắn đứng trên mặt đất một mực rất đen. Đệ thất chi nhánh khôi lỗi bộ môn, thiếu gia bốn cái chân đã đã mất đi hình người. Đại bắt chi bộ thiếu gia là một cái người nào chết lão nhân, căn cứ Chu phong nói, hắn chỉ có 23 tuổi. Từ vong bộ môn thứ 12 phân bộ, trẻ tuổi chủ nhân toàn thân bốc mùi, bên cạnh là một đám ong ong téo con rồi bốn. 36 tuổi là y khoa, thiếu gia nhìn chỉ có 11-12 tuổi, sách theo cái hồng thuốc tựa hồ rất mệt mỏi, trên mặt buốc lên mồ hôi, giống như không có vị cơ thể tu bổ. Âu Dương Thần nhìn xem đại gia, trên trán buốc lên một thân mồ hôi lạnh. Cùng Chiêu Tấn 36 hiển tướng so, 36 môn thiếu gia là một đám hình thù kỳ quái người. Ân Ta thường xuyên quá đẹp rồi, không thích hợp. ngươi Âu Dương nói, lo lắng hắn đi qua đem những lời này coi như che cười, nhưng bây giờ hắn đem bọn nó tưởng thật. May mắn hắn trước đó rất thông minh, mang lên trên xấu xí mặt nạ, bằng không hắn sẽ không xấu hổ tại thừa nhận mình là cái tín đồ. Chu Phong Tựa Hồ nhìn ra Âu Dương tâm tư, nói nhỏ ngươi không nhìn bề ngoài của bọn hắn trứng thai gai mắt, nhưng liền sức mạnh mà nói, ngoại trừ cái kia tại phòng y tế Nam Hải, những người khác đều không giống như Đại Kim Châu Cơ Phong Tinh Công yếu, giống như Mỹ Thệ Bộ cùng Con Dối Bộ hai cái Nam Hải. Bọn hắn có thể đồng thời khống chế sáu cái con rối, cho dù là thông thường mạnh quan hệ cũng muốn đối mặt đau đầu. Âu Dương Thần gật gật đầu, bang môn tà đạo tiền kỳ hung đây là khẳng định, đợi đến hậu kỳ khó nói. Nhưng về sau Chu Phong lại tăng thêm một câu, nơi này có 23 đời môn sư, bao quát ma thuật bộ, dược phẩm bộ, thi thể chế tác bộ cùng ma quỷ bộ cường đại như thế. Âu Dương chân rất kinh ngạc phát hiện, tất cả những thứ tà ác này môn cũng là lẫn nhau khống chế, trong đó một chút trời sinh liền khó mà đối kháng, giống như ma tuý trời sinh chính là một cái khôi lõi mai cở. Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy cũng có thể trở thành đại môn, đó là tại cỡ nào tà ác trên đường tồn tại kinh khủng đâu. Chỉ sợ nó một mực tại trên trời. Hai người lúc nói chuyện, bộ bên trong nữ nhân cũng lên lôi đài, cùng viên thanh điển đánh lên. Ác ma này bộ tuổi trẻ chủ lực sức chiến đấu rất mạnh, chỉ sợ so rừng tiến cùng cùng bất phàm nếu mạnh, càng là bị thương nặng, hắn liền thật sự ném đi bố. Thấy cảnh này, rất nhiều tử môn thiếu gia hiếm thấy trao mày một cái. Âu Dương Thần không nhiều lắm, không đành lòng lại nhìn, đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại đánh nhau này. Nhưng viên thanh điền tựa hồ thật sự không có ký ức cũng không biết điều này có ý vị gì, trước đây không lâu đột nhiên hét lên một tiếng khẩu hiệu, đem ma bộ tuổi trẻ chủ nhân bay ra ngoài. Người người này cũng không biết đáng thương trân quý ngọc. Hừ, khẽ khẽ hừ một tiếng, ma bộ tiểu môn chủ cầm lấy bao vải ở trên người, trở lại trong đám người. Nhìn thấy khổng tức mở đại hàn muốn lần nữa xuất hiện, Âu Dương Thần trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói đủ, đừng lãng phí thời gian, ta tới. Thân Âu Ma môn phía dưới, mang theo một tầng hung ác mặt nạ, Âu Dương Thần tự nhiên nắm giữ Âu Dương Thần từng chút một ma pháp đệ tử. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, hắn đối với ma môn có hiểu rõ nhất định. Ở đây, muốn lẫn vào hảo, nhất thiết phải cao điệu, tự đại, dám nghĩ dám làm. Từ giờ trở đi, chỉ cần mặt nạ còn tại, hắn nhất định phải là người như vậy. Công chúng nghe được câu Dương Thần lời nói, vô ý thức lại ném ra huyết tượng. Liên thể rất lâu không có đệ tử, bây giờ đột nhiên có một cái đệ tử, còn tự tin như vậy, lập tức khơi dậy đại gia lòng hiếu kỳ. Dù sao, môn chủ 23.19 thân thể xứng xích. Bởi vì cường tráng huấn luyện thân thể là lớn nhất cơ hội, muốn phát huy lực lượng của mình, không cần xâm lấn, ngăn chặn tam lục môn. Không tiếc mở đệ ngũ cánh cửa. Sư phó nghe vậy trở lại trong đám người, rõ ràng đồng ý để cho Âu Dương Thần đi trước. Âu Dương Thần cũng không chào đón, chậm rãi hướng đi trung tâm giới chỉ. Trước đây không lâu đi tới Viên Thanh Điền trước mặt, nhìn xem trương này 10 ngày trước tại trong thành Tấn Vương tàn phá bừa bãi khuôn mặt tươi cười, lúc đó đấu với hắn trí đấu Dung Thiên Kiêu, bây giờ là trong sạch khuôn mặt, Âu Dương Thần có chút tốt thiết, nhưng trong lòng của hắn không có đồng tình tâm. Thông hướng vĩnh sinh, sinh tồn và tử vong con đường là tàn khốc như vậy, nếu như không có cơ hội, hắn sẽ giết chết Viên Thế Khải. Ta nghe cửa ra vào người nói, đánh bại ngươi là ta một mực mơ ước sự tình mặc dù ta bây giờ đối với nó không có hứng thú nhưng ta sẽ đem mỗi trận đấu đều đánh hảo để bù đắp ta đi qua tiết đối một tấm mặt nghiêm túc tiếp đó thi thể bắt đầu tiêu thất cảm thấy hoàn cảnh chung quanh Âu Dương Trân rất kinh ngạc ta không biết có phải hay không là bởi vì viên này mới trái tim nhưng bây giờ hắn lẩn hình thật không phải là một cái gợn sóng giống như hoàn toàn sáp nhập vào giữa thiên địa đương nhiên nếu như chúng ta lợi dụng hệ thống chúng ta vẫn có thể tìm được hắn nhưng Âu Dương Trân bất sẽ tại thần bí Vương quốc ngây người mười ngày đánh trúng viên thanh điển còn tại sử dụng hệ thống vậy hắn có phải hay không có lỗi với tiên kiêu thân phận chính như hắn nghĩ, phía sau hắn có một loại tinh thần chấn động, cảm nhận được lực lượng tinh thần ba động, Âu Dương Thần trong lòng thất vọng, đồng thời cũng có một chút hiểu rõ lực lượng của mình, không có phản kháng, cũng không có động tác, hắn để cho viên thanh điển tại trên lưng hắn vỗ một cái, điểm báo trước bộc phát, mạnh mẽ tinh lực bốn phía, viên thanh điển lần này nửa bước kim đan sức mạnh hoàn toàn hao hết, lại không cách nào dung chuyển Âu Dương Thần. Trung quanh bọn họ tất cả trẻ tuổi chủ nhân nhìn thấy cái này đều rất nghiêm túc, nhưng mà không chờ bọn hắn thấy cái gì, Âu Dương ngọng nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Tiếp đó Viên Thanh Thiên giống như như diều đất dây tướng quân bị thổi ra. Liên Chu Phong khuôn mặt cũng thay đổi, lại càng không cần phải nói các thiếu gia. Vĩnh Sinh thật sự cường đại như vậy sao? Cái này nói không thông a. Đây không phải sinh mệnh tuần hoàn phương thức sao? Ngươi như thế nào cường tráng như vậy? Âu Dương Thần không để ý những người này chấn kinh, chậm rãi đi xuống giới chỉ, kim quang trên người cũng dần dần tối lại. Khi hắn đi tới Chu Phong diện phía trước, hắn đột nhiên chuyển hướng người trẻ tuổi nói: "Các tiên sinh, làm ta đi thành phố lớn làm một chút chuyện quan trọng lúc, ta sẽ trở lại đón tiếp trịu khảo nghiệm của các ngươi." Ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đừng để ta thất vọng." Âu Dương Chân nói xong câu đó, liền theo Chu Phong Yên lặng đi. Cuối cùng, cuối cùng có một chút phía sau màn nói chuyện. Ta chưa từng nghĩ qua làm người giữ cửa, chỉ có cùng một cái cường tráng người cùng một chỗ, ta mới có cảm giác an toàn. Âu Dương thần về tới thần bí điểm chỗ trên núi, trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì hắn lời mới vừa nói, tuần lễ này đã bị Long nghe được. "Ngươi muốn trở thành ma pháp của ta môn sao, trẻ tuổi chủ nhân?" Chu nhân Long nhàn nhạt nhặt hỏi. "Môn chủ, môn đồ muốn hủy vô tâm sinh hoạt nhất định phải đi con đường này." Âu Dương Thần thần ngữ khí kiên định, thái độ đó muốn nhiều kiên định mới được. Nhưng trong lòng của hắn muốn làm nhất, chính là để cho Kình Tiên trụ sớm một chút trở lại trời cao hoàng bên cạnh, trở thành thượng đế nhi tử. Đương nhiên, hắn cũng biết đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hiện tại hắn trên danh nghĩa cầm đi không chết ác ma tôn di sản, muốn từ cửa ra vào đào tẩu, như thế nào đơn giản như vậy. Trừ phi mộng mện là đồng đốc, ngươi muốn mượn cơ hội này trở lại đạt Kim Chu nhân long âm điệu vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng trong núi bầu không khí lại đột nhiên trầm thấp đứng lên. Âu Dương Thần cảm giác buồng tim của mình đang nhẹ nhõm, đó cũng không phải hắn thần trường mà là tuần lễ kia Long Tán phát ra rất mạnh huyết dịch năng lượng áp lực để cho hắn rất không thoải mái chính là không muốn mang lấy di sản chạy trốn Chu Nhân Long lời nói phía trước thuyền trên không đống nhiên yên tĩnh Âu Dương Trân nói môn chủ ta không có cửa đủ trên đời này ngoại trừ thân thể dây xích ta còn có thể đi chỗ nào trong mắt của ta đại môn là ta đường ra duy nhất cũng là tương lai của ta vĩnh viễn phục vụ chỗ trong núi áp lực biến mất Chu Nhân Long đột nhiên cười ha ha ngươi không cần khẩn trương như vậy dù cho tâm của ngươi khát vọng lớn tăng lên cũng rất bình thường dù sao có quê hương của ngươi Nhưng ngươi là đúng, ta là đường ra duy nhất, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Đến nỗi Đạ Jin cùng nỗi nhớ quê, rất đơn giản. Chu Nhân Long thẳng nhìn chằm chằm Âu Dương Thần nói, ngươi có thể tối nay lại đem chỗ kia phá hủy Âu Dương Thần không có né tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt bằng thẳng. Môn chủ, các môn đồ có thể làm không được, nhưng không nên lãng phí đan điền của ta, ta muốn hủy nó. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi Chu Nhân Long không nhìn nữa lấy Âu Dương Thần, lại một lần nữa khôi phục cơn u đầy tự khí thân sắc, dường như là nghi hoặc biến mất. Ngày thứ hai, hắn thấy được bóng tổ ỷ Kình Đồ, ngươi cũng đi ra giúp lời. Một cái khác khắc mặc hắc ý lao đầu đi ra, cơ hội cùng Chu Phong đã sửa xong, chắc chắn ngay tại bảo bảo trên thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Chu Phong phụ trách trương thần an toàn Âu Dương nói, mắng môn chủ là Lao Hồ Ly. Mặt ngoài là đối với tín nhiệm của mình, thế nhưng là lén lén đưa hai nguyên bảo bồi giám hộ khí cho mình. Ta thậm chí không biết có phải hay không là tu sĩ, nhưng đây là chuyện lớn. Chu Nhân Long không quan tâm Âu Dương thần cảm thụ, trương thần, ngươi muốn đi đại tấn vì ta ma pháp môn làm công hiến, vì một cái khảo nghiệm cơ hội, ta có thể lý giải, nhưng dù sao, ngươi chỉ là luyện tập một đoạn thời gian ngắn." Sự tình các loại đều thiếu kinh nghiệm, ta cho ngươi hai khối tiền bảo bối tới bảo vệ ngươi, đây có phải hay không là nhiều lắm? Không nên quá nhiều, cái gì là quá nhiều? Bên cạnh ta có hai cái nguyên thị, ta giống như một cái mọc ra cánh la hổ. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Âu Dương Trần đánh mất lương tâm, có hai nguyên bảo bối đi theo hắn, hắn là an toàn. Hơn nữa hơn 20 cái tay, nhưng trở lại Thiên vân Tông thời điểm, Thánh Tử, chỉ sợ là không thể nào. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ở cái kia phía trước, ngươi nhất thiết phải mang theo Chu Phong cùng Chu San đi làm một chuyện quan trọng. Nếu như ngươi làm tốt. Ngươi cũng có thể đi đạt Kim Chu nhân long nhíu mày, thật giống như nhớ ra cái gì đó. Môn chủ nhưng mặc kệ nói như thế nào, môn đồ đương nhiên cố gắng Âu Dương Thần đưa tay ra bảo đảm nói. Chu Nhân Long đối với cái này khẽ gật đầu. Thiên Vân Hoàng đế trừng thần, tiểu ngũ ngươi bây giờ tại trên địa bàn của ta. Ngươi muốn hiệp trợ chi thứ hai bộ tìm được hắn, cũng yêu cầu kinh đô chu phòng đem hắn trục xuất ngoại cảnh. Nhớ kỹ, ngươi không thể giết hắn, hắn còn sống, chỉ có vô ý thức sinh hoạt mới có thể nhường ngươi đau đầu. Ngươi hiểu chưa? Âu Dương Chân con mắt chiếu lấp lánh. Tiếp đó hắn đột nhiên túi đầu xuống, đem tia sáng dấu ở trong mắt. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói đệ tử, "Ta hiểu được." Chương 70, sư đồ. Âu Dương chân rời đi núi, trong lòng thở dài. Khai trừ Tiêu không có cũng là đối với Chu Nhân Long khảo nghiệm. Nếu như mình không có tham dự ý đồ, lần này nhất định sẽ quấy rối, ngăn cản Tiêu không hiểu trở lại đại kim bên cạnh, lúc này mới phù hợp vô tình lợi ích. Nhưng mà, Chu Nhân Long sẽ không nghĩ tới chính hắn, từ Kim Vương trong thành mang tới đệ tử, không chỉ có cùng Ngũ Tâm Tông không quan hệ, mà lại là thiên Vân Tông người. Tới một mức độ nào đó, cái này phù hợp mẹt che lợi ích. Trương Thần, môn chủ không tin những người Nhưng mà hình thức không đủ tiểu, không thể phái hai cái cường tráng nguyên thị đi theo ngươi. Để cho ta cho ngươi bị hiệt kỉnh đô cùng ta là trong cánh cửa thứ nhất duy nhất hai cái nguyên thị. Cánh cửa tinh tế chủ nhân để chúng ta đi theo ngươi, chúng ta lo lắng hơn an toàn của ngươi nhìn thấy Âu Dương thần bước chân nặng nề, Chu Phong Hưu vừa nói. Trên xích sắt có địch nhân sao? Hắn nhẹ giọng nói, có một cái địch nhân. Ngươi đi ra ngoài nhất định muốn cẩn thận một bên khác, Kinh Đô phụ hỏa nói. Âu Dương không nói một lời, hắn thật sự tại kẻ trộm trên thuyền. Âu Dương thần một nhóm đến Ma môn hai chi, chịu đến hoang nguyên nhiệt liệt. Bây giờ bản thứ hai đạo diễn là ảnh Trần Hai Kim Đan Định Phong Thâm Niên Trường Lão. Đối với hai cái khí lực lớn mà nói, bất kể như thế nào cũng không thể để cho Viên Anh Trung Kỳ tiêu không có, cho nên rất thương tâm. Nhưng Viên Thanh điển vô ưu vô lự, đi theo Âu Dương Thần bọn người trở lại góc tường, xì xào bàn tán, không biết nói cái gì cho phải. Âu Dương Thần âm nghe được tên của hắn, khoe mắt co quắp một cái, nhìn xem ảnh Trần Nhị Trường Lão, trực tiếp hỏi tiểu không có ở nơi nào. Trần Trường Lão nghe vậy lấy ra một tờ địa đồ, đặt ở trước mặt Âu Dương Thần. Bí mật của ta lãnh điện Hắc Ám Chi Châu, hết thảy có mười tòa thành thị hiện tại hắn đã đi qua 15 tòa thành thị, mỗi cái thành thị hắn đều muốn giết chết một chút ma môn giáo đồ. Nói thật, là Âu Dương Trân Nhượng thiếu gia biến thành như thế, Âu Dương Trân ngã xuống, chúng ta thật cao hứng, nhưng Âu Dương Trân chết có thể không phải chúng ta đạp vụ. Hắn cũng không lo lắng đến chỗ của ta vụng trộm phát tiết phẫn nộ của hắn, cái này rõ ràng là khi dễ ta vụng trộm không có ai. Nếu như lão sư phó còn tại nói ở đây đen dám trưởng lao từ trong đáy lòng, nước mắt đều rất xuống. Chi thứ hai bộ từng chịu đựng số phận như vậy sao? Vương Thành một trận chiến, vô tâm sinh hoạt không tốt, nhưng bọn hắn thất cấp cũng là một tổn thất lớn nghe nói như thế, Âu Dương thần ánh mắt trở nên băng lãnh, hắn nặng nề mà vỗ vỗ trên bả vai bụi đen, nghiêm túc nói yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào cửa. Tiểu lo lắng nếu như không rút lui, hắn liền sẽ không muốn trở về hắc ám bụi đất người được nói chuyện mùi, vì một chân xuống đất, âm thanh nhẹ nào, càng tạo một cái cửa nho nhỏ người ủng hộ. Cho nên, Âu Dương chân hữu điểm lúng túng, hắn tính toán cái gì thiếu ra? hắn có phải hay không một cái duy nhất vì mình giải trí mà trở thành thiếu gia người. Bất nói nhiều lời, ta muốn đem kinh đô Chu Phong cùng hắn các tiền bối đưa đến cuối cùng một tòa thành thị Âu Dương nói. Hắn đung nhiên đứng lên, thiếu gia, van người cái bóng cho bụi đồng thời với lượng. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này không nói gì, xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một cái băng lanh thân ảnh hệ thống. Tiểu lo lắng ở phụ cận đây sao? Đến mây đen răng đầy thành thị bầu trời, Âu Dương Thần càng không ngừng hỏi hệ thống. Cho dù là Chu Phong, Kinh đô cũng rất khó tìm một cái muốn trốn trung kỳ cường nhân. Nhưng Âu Dương Thần không giống nhau, hắn có hệ thống, chỉ cần mây đen thành tầng trời thấp bay tới bay lui, một bên không ngừng hỏi thăm hệ thống, chỉ cần Tiểu Hư Hảo tại mây đen thành, hắn chắc là có thể tìm được. Tìm dòng dã một giờ. Hệ thống cuối cùng cấp ra khác biệt đáp án. Trái phía dưới 28 mươi mét nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần lập tức đình chỉ hình thể. Góc dưới bên trái là một nhà tử quán, đẳng cấp rất thấp nhưng mà có rất nhiều khách nhân. Khách nhân ở giữa có một cái nam tử trung niên, mặc quần áo màu trắng, hình dạng bất quy tắc, ngồi một mình ở bên cạnh bàn, an tĩnh uống rượu, không có một chút không khí ba động. Ngươi nhìn như cái người bình thường. Chủ nhân, thật sự tại thành phố này, Âu Dương chân động lòng. Hình bóng Trần không rõ tiêu lo lắng ý đồ, hắn cái này đệ tử lúc nào cũng không hiểu. Tiểu không có tại trên danh nghĩa là vì phát tiết phẫn nộ của hắn, kỳ thực, phỏng đoán hắn bị vây ở ma quỷ chi môn, cho nên bọn họ đi tất cả thành phố lớn Hắc Ám Chi Châu tìm kiếm mình. Tuyên bố ngươi ngoại ý muốn ngã xuống là vì bảo hộ chính ngươi. Bằng không nếu nói chính mình mất tích mà ma môn đột nhiên nhiều một cái thiên tiêu, tự nhiên sẽ hoài nghi chu nhân long tâm tư cùng cái kia mất tích thiên vân tông thánh tử có quan hệ. Ngươi hơi đào một chút, liền sẽ phát hiện rất nhiều động, ngươi sẽ cảm bảo. Sư phụ trong lòng tốt bao nhiêu đau nhìn xem tịch mịch thân ảnh, Âu Dương Thần trăm mối cảm xúc nồng nàn, phút chốc không nói gì. Vị này giá rẻ đại sư mặc dù không có tự học rất nhiều thứ nhưng đối với tự mình tới nói lại là cực kỳ ưu tú tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt hắn thậm chí ra ngoài tìm kiếm mình tiêu không có cảm giác là rất nhạy cảm lúc này thân thể của hắn đũng nhiên cứng đờ tiếp đó đột nhiên nhìn lại bọn hắn trông thấy Âu Dương Thần treo ở trên không mang theo hung máy mặt nạ chủ nhân cùng học sinh nhìn nhau nếu như ta có thể nói cho người lời nói khuôn mặt thay đổi cơ thể thay đổi ánh mắt lại không thay đổi tiểu không sầu trong mắt lóe ra một hồi kinh ngạc cùng kinh ngạc nhưng mà những tâm tình này rất nhanh bị hắn che giấu thay vào đó là rất lạnh Ma quỷ chi môn người trung gian, đáng chết! Một tiếng vang lên kêu to, một cái đang hướng về Âu Dương thần thần thần thần hung mãnh đi bao quanh lôi lỉnh lão. Huyên não đường đi đột nhiên lâm vào hỗn loạn, thành thị bên trong phổ thông bách tính nhao nhao tàn đi. Phanh! Phí một tiếng, Chu Phong cùng Khánh Bắc, kinh đô không biết từ nơi nào xuất hiện, chặn lôi điện. Tiểu không lo, đối tử tôn hậu đại tới nói, ngươi là một cái gia tộc chủ nhân. Chu Phong lạnh lùng hô. Âu Dương thần cấp tốc lùi lại, tiếp đó lạnh lùng thốt tiêu đại nhân, tòa thành thị này bất tỉnh, dám ra khỏi thành đánh trận sao? Tiểu Ngô Văn Nhuôn cười ha ha nói hai Nguyên Anh trung kỳ vẫn là để ta ra khỏi thành đánh trận, tiểu tử, hảo ngươi nghĩ ra được a? Âu Dương Âu Dương Thẩm nghe xong lời này có chút im lặng, nhân sinh giống như một màn kịch, hết thảy đều quyết định bởi tại diễn kỹ, nhìn không ra Tiểu Ngũ ngươi bình thường không phải rất thông minh, thời khắc mấu chốt này diễn kỹ thật sự rất tốt. Trong lúc hắn lúc nói chuyện, Tiêu Lôi Điện Kiếm trực chỉ Chu Phong cùng Chu Sơn. Tại kinh đô, Chu Phong cùng Khánh Bắc Đô không dám sử dụng ra tất cả vũ liếng, cho nên nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Không Lô cũng không có theo hai người ý tứ, ba người cứ như vậy qua loa cho xong mà đánh lên. Âu Dương ở phía xa nhìn xem chiến đấu, la lớn Tiêu đại nhân, bây giờ Đại Kim Vương triều hỗn loạn tương mừng, ngươi vì cái gì không quay về phụ trách toàn bộ thế cục đâu? Yêu chết, phẫn nộ khó mà bình tĩnh. Sa Sa tiểu không có rất tức giận, Người chết không thể phục sinh, Thiên vân Tông truyền thừa lâu, Tiêu Tông trụ hưu tâm để cho Thiên vân Tông cái này chặt đứt truyền thừa sao? Hơn nữa, ta đạo thứ hai Ma Pháp môn, thiếu gia Viên Thanh Điền cũng bị đồ đệ của ngươi Âu Dương thần phá vỡ. Nếu như ta thật sự nghĩ tính sổ, ta cũng cần phải trước tiên tính toán nợ nần với ngươi, không cần nói nữa, không cần lo lắng nữa. Âu Dương Thần nhìn thấy, nói tiếp đi Tiêu đại nhân muốn tại trong ma pháp của ta môn quái rối, chớ có trách ta. Ma pháp cường đại môn phái đi thẳng tới Thiên vận tông. Ta cho rằng ở thời điểm này, không có bất kỳ cái gì ý đồ, nên cao hứng xem đến thành công của nó. Tiểu Ngâu nô cơ thể bắt đầu lung la lung lay. Âu Dương chân rèn sắc khi còn nóng nếu như Tiêu đại nhân có thể trở về, ta nguyện ý góp tiền cho ma môn, đem Vũ Tâm tông ngăn tại trong bị biển, vì chu tức môn thiên vận tông cùng Bạch hổ tông tranh thủ thời gian. Tiểu Ngâu nghe nói Diêm Vương đột nhiên nổi trận lôi đình, nói ngươi muốn ta cùng ma môn hợp tác. Để cho ta cho ngươi biết Dù cho ta hoàn toàn chết, ta cũng sẽ không cùng Ma pháp chi môn có bất kỳ quan hệ. Âu Dương chân cười, lát đầu nói hợp tác gì? Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi, nhưng gần nhất công kích một đợt vô tâm giáo phái, Tiêu đại nhân, ngươi làm chuyện theo chúng ta đại môn không quan hệ. Tiêu đại nhân, không cẩn thận tiết lộ trọng yếu tin tức, ngươi không nên nghe được. Hừ. Bên kia tiểu ngũ năm lạnh lùng hừ một tiếng, hoàng thượng kiếm đi, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Kinh đô Chu Phong cùng Khánh Thọ lui ra phía sau, kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Thận. Thiếu gia, không nghĩ tới ngươi không chỉ có tố chất thân thể ưu tú. Ngay cả lời đều nói phải như vậy Chu Hoa. Âu Dương Thần nghe xong lời này vốn định qué khoang, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, ánh mắt lập tức lại trở nên lạnh nhạt. Lưỡi ngữ bất quá là nói chuyện tiếu Đừng đem bọn hắn để ở trong lòng, nhưng mà ta bây giờ chân chính cần phải làm là ngăn cản Vũ Tâm Tông. Ta muốn mời ngươi cùng ta cùng đi bái phòng Đặt chân. Chu Phong cùng Kinh Đô mời rượu sư nhìn nhau, tiếp đó gật đầu một cái. Nhưng mà, Chu Phong bổ sung nói nếu như chúng ta muốn đi lại tấn, chúng ta có thể, nhưng không phải hai ngày. Hai ngày sau, chúng ta sẽ đối với Đạt Kim khai thác hành động. Chiến tranh một khi bắt đầu chúng ta liền có thể an toàn trở lại là thật. Ta chỉ là không biết trẻ tuổi chủ nhân đi đạt kim sau sẽ làm cái gì, nhưng không thể nói, bởi vì có thật nhiều mấu chốt lĩnh vực cần khai phóng, cho nên chỉ có thể dùng vòng vèo phương thức xử lý mấy cái tử. ba người tại giải hạng 2 trên địa bàn. ngày thứ hai, đại kim lên tin tức thiên vân sư phó vua yêu vô lượng mà trở về. ngoài ra, cả kia thiên vân tông thịnh nhi tử âu dương thần thần cũng tựa hồ không có chết, nghiêm túc về tới thiên vân tông bên cạnh. âu dương đã chết. cánh cửa thứ hai, viên thanh điển cả người trong góc, con mắt thất kinh. Phảng phất có bất luận cái gì bóng ma tâm lý đồng dạng. Tại bên cạnh hắn, hắn ám đuổi đất ta đuổi hắn, nhưng là vô ích. Lúc này, bọn hắn không thể không đưa vào chu phong, kinh đô cùng nguyên thị, kinh đô chu phong cùng khánh thọ đều nhìn hắn, lắc đầu. Ai, thiếu gia bị Âu Dương Thần kích động quá độ, mới ý thức tới hải phá, tạo thành mánh liệt chấp niệm, bệnh tim nhất định là bệnh tim thuốc hay, muốn phá bỏ chấp niệm, chỉ sợ chỉ có đánh bại Âu Dương Thần mới có thể. Ta không cùng Âu Dương Thần đánh, hắn là cái vô lại. Viên Thanh Điên cuồng mà hô, con mắt đỏ ngầu. Một lát sau. Viên Thanh Điền cuối cùng khôi phục bình thường, trong mắt sợ hãi cũng biến thành kiên quyết. Tính cách của người là bẩm sinh, cho dù hắn đã mất đi tất cả ký ức, tiến nhập Hải Tử Náo Hải, nhưng hắn ngoan cường tính cách vẫn như cũ, có thể sống sống ở mười mấy năm Phu Hoa Kỳ. Viên Thanh Điền tính cách cũng là cái loại vĩ đại này nghị lực, dạng này người thường thường có can đảm đối mặt trong lòng mình ngất ma. Hắc cám Bụi Trần cùng cái bóng đều rất cao hứng nhìn thấy mặt của hắn, bình. Nhưng vào lúc này, Viên Thanh Điền đột nhiên quỳ dàm xuống trước mặt Âu Dương Thần. Trường Quan, nếu như ngươi một chiêu liền có thể đánh bại ta. Vậy ngươi chắc chắn có thể đánh bại Âu Dương Trân. Xin cho Kình Thiên Trụ đi theo ngươi học tập cái kỹ năng này, đánh bại Ác Ma." Âu Dương Trân thấy được, nhất thời im lặng. Đây là hướng ta học tập đồng thời đánh bại phương pháp của ta sao? Ngươi làm sao dám?" Nhưng khi một bên cái bóng Trần nhìn thấy cái này lúc, nó vô cùng xúc động tương tự như vậy. Hắn thấp giọng nói, "20 năm trước, cự nhân quỷ gối trước mặt đại sư, cầu xin đại sư cho hắn một cái tiến vào bí mật vương quốc cơ hội. Khi đó Kình Tiên Trụ mang theo gia tộc Cửu Hận, phổ thông tới cực điểm, nhưng mà bị môn chủ nhân thấy được, Cuối cùng tại bí mật này, trong hoàn cảnh lấy được thượng đế nghệ thuật, không chỉ có vì gia tộc cừu hận báo thủ, còn tự nguyện đi tìm đại thánh. Âu Dương Thần, Âu Dương Thần gặp Âu Dương Thần không có trả lời, đùi bậm cái bóng, một phương diện khác cũng đi theo. Thiếu gia, Kình Thiên lại đi đi qua lộ, có thể tâm linh có thể rất nhanh thành thủ chúng ta không dám yêu cầu thiếu gia cho hắn huấn luyện thân thể kỹ năng, chỉ là vì để cho hắn có thể đi theo thiếu gia bên cạnh, còn muốn cầu thiếu gia đáp ứng ta. Đá. Âu Dương Thần, Âu Dương miễn cưỡng đồng ý viên thanh tiên ma pháp so trước đó cường đại hơn, duy nhất thiếu hụt ở chỗ quay chụp trong máy mắt. Theo lý thuyết Nếu như hắn không khai thác hành động, không có người có thể tìm tới hắn. Tỷ như nói, nhìn lén một chút phòng tắm, ngươi có thể liền sẽ nhìn đủ, chỉ cần ngươi không động vào nó. Kỹ năng này đối với hắn rất hữu dụng, đương nhiên, Âu Dương Thần sẽ không bị dùng tại trên giống nhìn tắm chuyện nhảm chán như vậy. Cảm ơn ngươi, trưởng quan. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi có bất kỳ mệnh lệnh, chỉ cần Kình Tiên trụ có thể làm được, chúng ta liền sẽ toàn lực ứng phó viên khánh kích động vô cùng. Chiến hậu, tại hắn tuổi trẻ trong lòng, có một cái cao lớn hình tượng vô địch. Người đó chính là trước mặt hắn cái kia mang mặt nạ sinh viên lớp lớn. Mỗi khi ta nghĩ tới cái kia đáng sợ tên, chỉ cần ta nghĩ tới kim quang lóng lánh ca ca, sợ hãi liền sẽ tiêu thất. Bây giờ lão sư đồng ý để cho hắn khắp nơi đi theo hắn, cái này khiến hắn có không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Âu Dương Văn Ngạn vỗ vô viên thanh tiên bả vai, chính trọng nói ta sẽ không tùy tiện tiếp nhận người, tất nhiên quyết định nhường ngươi đi theo ta, vậy ta liền muốn đối với ngươi phụ trách, ta ở đây cam đoan, chỉ cần ngươi cố gắng, một ngày nào đó sẽ đánh bại Âu Dương. Cảm ơn ngươi, huynh đệ." Viên Thanh điền cảm động đến nước mắt chảy xuống, tất cả phụ đồng anh hùng hội tụ vào một chỗ, hướng các ngươi biểu thị cảm tạ. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, nếu như ta có thể nói cho ngươi lời nói, về sau để cho hắn khiêu chiến ta, ta trực tiếp thừa nhận thất bại, đây không phải hủy bỏ hôn ước sao? Âu Dương Thần tự nhủ, vậy cũng không nên làm quá mức. Chương 71, xuân tẩm đến từ kia phương tận. Một ngày sau đó, ngoại trừ đệ nhất và cái thứ hai nhánh cây, khác 30 nhiều cái nhánh cây đều đang vận chuyển. Ngoài ra, Đại Chu Vương Triều cũng phái ra 100 vạn quân đội, tiến công Đại Tấn lãnh thổ, trong vòng một ngày, bọn hắn chiếm lĩnh bát đại thành thị. Mà cái này 8 cái thành phố lớn đều không ngoại lệ đều chịu đến những cái kia không có ý định ở bên trong đó người thống trị những thứ này tống môn lập tức từ trong nguy cấp đi tới qua loa cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên một ngày này Âu Dương Trân lần nữa đi tới Đại Chu cùng Đại Kim chỗ giao giới cùng đi bọn hắn có kinh đô Chu Phong cùng Khánh Bắc còn có Kình Thiên trụ cùng hắn máy say gió nhìn xem từng trương chân thành khuôn mặt tươi cười Viên Thanh Điền Chu Phong núi cũng là gương mặt hắt tuyến thiếu gia như vậy được không không có gì không tốt hắn chắc có một cái tuổi thơ vui sướng nói thật canh cửa thứ hai đều nói cho hắn đi qua kinh lịch chuyện này với hắn trưởng thành bất lợi. Âu Dương thần chắc tay, như không có việc gì nói. Nhưng mà hắn là cái sát thủ, cái gọi là không phá thì không xây được. Nếu như còn dựa theo hắn đi qua phát triển, vậy hắn vẫn là cái kia viên thanh điển, liền sẽ không có tiến triển. Đối với một người tới nói, giành lấy cuộc sống mới cũng không dễ dàng. Đây là hắn cơ hội. Kinh đô Chu Phong cùng khai giảng đều trầm mặc. Kể từ thiếu gia nói hắn đã đem tiểu ngũ tử về hưu, bọn hắn phát hiện thiếu gia rất biết cách nói chuyện, nhưng mà cũng rất giảng đạo lý, rất có sức thuyết phục, cho nên bọn hắn không cách nào phản bác. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Chu Phong hỏi. Chúng ta đi Thiên Vân Tông a. Thiên Vân Tông bây giờ là một chi cô độc sức mạnh. Hắn là chúng ta muốn tranh nhất lấy mục tiêu. Nếu như chúng ta đi Thiên Vân Tông, như vậy Vạn Vân Tông liền sẽ ghen ghét Thiên Vân Tông. Dưới loại tình huống này, Thiên Vân Tông nhất thiết phải liên hợp Bạch Hổ Tông cùng khác ba cái. Âu Dương Bình tĩnh trả lời. Đương nhiên, chỉ có hắn biết hắn là có hay không muốn như vậy. Kinh Đô Chu Phong cùng Khánh Bắc nghe được tên của thiếu gia, lập tức đốn ngộ do một loại nguyên nhân nào đó, ta đồng thời nghĩ tới một cái tử. Người thật tài tình. Trẻ tuổi chủ nhân rất trẻ trung, nhưng trong lòng của hắn có một cái kế hoạch chiến lược mặc dù bọn hắn không biết trẻ tuổi chủ nhân chân chính mục đích là cái gì, nhưng mà bọn hắn cảm thấy thiếu chủ tử trong đấy lòng phản đối cái này thô tâm giáo phái. Nhưng bọn hắn không biết là giờ này khắc này trên sơn môn phương bầu trời mây đen dày đặc, hai chiếc cực lớn màu đen thuyền sệ qua bầu trời, phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng bầu không khí. Thiên vân tông lúc này mỗi ngọn núi đều mở hộ sân trận, các đệ tử tại trong hàng ngũ căm tức nhìn trên bầu trời cự thuyền. Tiếp đó chậm rãi đi ra cực lớn thuyền, một lão nhân không có tròng dâu người da trắng nhìn vô cùng lạnh. nửa ngày bên trong. Ngươi nhất thiết phải cùng ta đến tiền tuyến đi đối kháng ma pháp chi môn. Bằng không hôm nay chính là hoàng đế tận thế, làm người đưa lên hết thể kiến trúc cơ sở chữa trị, cho dù là đại ma môn cũng chưa từng như vậy đạo lý. Tiểu không lo một người ở bên ngoài, đối mặt với hai chiếc cực lôi thuyền nhạc nhạc không sợ hãi, nhìn xem ở giữa nguyên tiêu vô ưu vô lự, không cần lao nhân ra cười lạnh. Tiểu không lo, thật sự đi vào nguyên bảo bảo có thể muốn làm gì thì làm sao. Ta cho ngươi biết, lục long môn chủ nhân cũng làm nội thị, nhưng mà làm sao làm đâu, hắn còn chưa có chết. Thì ra ta không có ý định ở tại các ngươi, những tông môn này còn có chút kiên nhẫn, nhưng bây giờ sự kiên nhẫn của chúng ta đều tiêu hao hết. Nếu như ngươi trong vòng nửa ngày không đầu hàng lời nói, ngươi cùng tất cả tông môn đệ tử đều biết chết. Một chiếc hắc thuyền lớn cũng xuất từ một vị lão nhân chỉ thủ, tu vi cùng là nguyên anh thời kỳ. Nhìn xem phía trước hai cái thô tâm tông nguyên bảo mạnh, tiểu không lo nhìn rất nghiêm túc. Nếu như hắn muốn, hắn có thể chạy, nhưng mà cửa phía dưới làm sao bây giờ? Có như vậy một hồi, hắn rơi vào trầm mặc. Đại sư huynh, ngươi là đại tuấn người, trông thấy hô dương chân sao? Hắn là hạ người gì? cửa ra vào trưởng lão không rõ ràng lắm. tại đi thiên vân tông trên đường, nguyên thanh tỏ mò hỏi âu dương, âu dương thần nghe xong nàng nghiêm túc ánh mắt, thở dài không tôn trọng kẻ thù cũ, chính là không tôn trọng chính mình. nói thật, ta tại toàn bộ cấm trên thân đều thấy qua hắn, kỳ nhân phong độ không gì sánh kịp, cử chỉ cao nhã, không cần phải nói, mẫu chốt là tự nhiên năng lực càng là nhất lưu, so thông thường thượng đế chi tự cao hơn. ngoài ra, mọi người cũng quả quyết, một khi đường đi cắt đứt thứ hai người tồn tại kim thiên kêu danh sách, người này, nếu như muốn ta bình phán hắn mà nói, ta biết nói hắn là nhân vật phong vân có thể ta là thế hệ trẻ ma môn trong giáo đồ một cái duy nhất có can đảm đối mặt bọn hắn người hắn nói viên thanh điển thần sắc đoan trang con mắt chỗ sâu là một loại cao sĩ khí xuất hiện cho dù là chu phong cùng tiểu trường gương mặt kinh đô cũng biến thành nghiêm túc lên may mắn chính là bọn hắn tìm được một cái kim triều thiếu gia bằng không ai có thể cân bằng vân tông tử thời gian đâu thiếu gia không cần xem thường chính mình thiếu gia sức mạnh bây giờ đã đạt đến kim hoàn thời kỳ đấu giai đoạn âu dương thần cường còn không có đạt đến kim hoàn không phải trở thành thiếu gia đối thủ chu phong cảnh cáo nói hắn thở dài thừa nhận một hơi con mắt mở đại đại thấp giọng nói 10 ngày trước, ta vẫn chỉ là người bình thường. Ai biết ta xảy ra chuyện gì? Chu Phong mượi rượu, kinh đô trầm mặc ít nói, chỉ có sáng suốt. Bọn hắn cười Chu Phong phát bảo, bay rất nhanh, rất nhanh liền đạt tới Kim Quốc lãnh địa. Nhìn xem đại kích cây dưới chân, Âu Dương Thần lòng sinh hâm mộ. Luyện công một mạch, muốn có sinh mệnh của mình phát bảo, nhất thiết phải đạt đến kết đan tu vi, đồng thời luyện thân một mạch, lấy đạt đến nguyên anh tu vi. Nhưng hắn tại hai phương diện đều rất lại phía sau nhiều lắm, hắn không biết lúc nào mới có thể cầm tới toàn bộ phục vụ. Cân nhắc đến những vấn đề này, ta cách hoàng đế càng ngày càng gần. Lúc này, đại kích đột nhiên ngừng lại, Chu Phong sắc mặt trở nên khó coi. "Tiểu môn chủ, Thiên Vân Tông ở bên kia đánh trận, không quan tâm sống sót tựa hồ đưa hai đầu không hận chiến thuyền, làm sao bây giờ? Chúng ta còn nghĩ đi sao?" Âu Dương Thần nghe xong lời này, trong lòng nóng nảy, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bộ kế hoạch lều vải. Không ngoài sở liệu, Vũ Hưng Hoàng đế rất lo lắng. Bạch Hổ Hoàng đế ở tại Chu Tức Môn thị tộc, Huyền Vũ Hoàng đế thị tộc có ba dương đồng dạng khí độc. Vũ Tín Hoàng đế rất khó quyết định muốn tiêu diệt cái này ba cái bản án, cho nên chúng ta không thể không lấy Thiên Vân Tông Hoàng đế làm thí dụ. Đây là chúng ta cơ hội chúng ta nên làm cái gì? Đi cho Vô Tâm Sinh một bài học, nếu như có thể thừa cơ giết Vô Tâm Sinh hai cái nguyên thị, vậy cũng tốt Âu Dương Âu Dương đàn cười nói. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt Chu Phong, một cỗ sát khí thoáng qua, dưới chân trường kích đột nhiên gia tốc, lập tức bay ra mấy ngàn mét xa, mà hai chiếc mầu đen thuyền lớn cũng tiến nhập Âu Dương thần ánh mắt. Chu Phong Chu núi cảm giác phạm vi ước chừng là 4 km Âu Dương thần ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ số liệu này 4. Lúc này toàn bộ bầu trời Vân Thông đã hỗn loạn tương mừng, tiêu không có một người một mình chiến đấu anh dũng, nguyên thị mặc dù ở thế yếu, nhưng tạm thời không có lui bước dấu hiệu, ngoại trừ kỷ nguyên bà bối còn có rất nhiều kim đang tham chiến như hộ tống Âu Dương Thần đến đô thành triệu trường lão. Ngoài ra hai chiếc cực lớn màu đen thuyền đang điên quan mà hộ vệ lấy quần sơn, một đám thấp lùn tọa máy vì Thiên vân Tông đệ tử xếp hàng nhìn xem cảnh tượng bên trong sắc mặt mười phần tái nhợt. Ngay tại khi đó một tiếng vang thật lớn cực lớn che chắn vỡ tan thành mảnh vụn. Sơ ý hòa thượng phi thuyền nhìn thấy cái này gọi thứ nhất kim hòa thượng lớn tiếng gọi trước tiên bắt được thần tử Âu Dương Thần. Tại một đám trong các đệ tử đích xác có Âu Dương Thần cái kia Âu Dương Thần Thần sắc mặt tái nhợt, ngồi trên xe lăn, nghiêm trọng thương còn chưa có khỏi hẳn. ở bên cạnh hắn, tôn thiên cương cùng mấy cái đệ tử vì nội tâm đặt xuống cơ sở, chuẩn bị bảo hộ an toàn của hắn. hai bên đệ tử rất nhanh gặp nhau, so sánh thô tâm đệ tử, thiên vân tông đệ tử yếu hơn nhiều. nếu như không phải dựa vào người chết trước mặt mấy cái nội đệ tử, một đám thiên ta đệ tử có thể rất nhanh sẽ bị đánh bại. phanh, nhưng mà, song vương vẫn không thay đổi qua vài giây đồng hồ, bầu trời liền phát ra một tiếng vang thật lớn, một chiếc màu đen thuyền nhỏ trực tiếp từ một cái cự đại kích xuyên thủng qua phòng hộ thuyền trận. Ánh sáng phía trên đột nhiên trở tối ba bốn điểm. Khi hắn thấy cảnh này lúc, cái kia hai cái vạm vỡ nguyên thị đang cùng tiểu ngũ hưu tử chiến, nổi trận lôi đỉnh, hô tiểu ngũ hưu, ngươi cùng ma quỷ chi môn cấu kết. Lúc này tiểu không u chuyển đỏ lên, thấp giọng nói cái gì cấu kết ma môn, rất rõ ràng ngươi đem người của ma môn mang tới. Nói xong câu đó, tiểu nô trong lòng lo lắng đều có chút thẹn thùng. Kể từ thu Âu Dương thần đồ đệ như vậy về sau, gia của mình tựa hồ biến tăng thêm một điểm. Lúc này kinh đô chu phong bắt đầu công kích cái này thô tâm nguyên thị, hai người cũng là ác ma môn nhân cũng không khai chiến, hai chữ không nói thì thượng nhân yếu hại đi đánh. nay đối nguyên thị một mực tại không cố kỵ chút nào lẫn nhau tranh đấu, bọn hắn vốn là rất buông lỏng, cũng rất thoải mái, nhưng bây giờ bọn hắn lại là hai đối với ba, vài phút bên trong liền đã rơi vào người xấu chi thủ. thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện cửa ra vào còn chưa tới mấy người, bọn hắn thở dài một hơi, lập tức tại môn phía dưới vô ý đệ tử quát chào ta chào thiên vân tông tỉnh tử. tiểu ngũ có triển vọng âu dương thần báo thủ, tự mình tới cửa, đây là mọi người đều biết, cho nên theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn khống chế hoàng đế nhi tử âu dương thần. Bước tiếp tiêu không hữu, cái này tiêu không hữu liền sẽ liên hợp bọn hắn tới đối phó đột nhiên xuất hiện viên anh mạnh. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ cay nữ đội ý để. Đến nỗi tiểu ngũ năm cấu kết ma môn, bọn hắn chỉ nói là thật sự cấu kết ma môn, chỉ sợ trong thiên vân tông lúc này muốn nhảy ra rất nhiều ma môn đệ tử. Phía dưới rất nhiều đồ đệ nhìn thấy màn này đều biết tình huống khẩn cấp, lập tức trở nên không sợ mà chết. Không lâu, mấy người bị giết chết tại Âu Dương thần thần trước thi thể không xa. Ngồi trên xe lăn Âu Dương thần thấy cảnh này trên mặt không có một tia biến sắc. Đại ca, ta có thể vì ngươi làm. Có lẽ chỉ có nhiều như vậy giấu ở trường kế dưới mặt nạ, nhìn qua hôn độn bầu trời, tự lẩm bẩm. Khuya ngày hôm trước, thượng đế tới tìm hắn, nói cho hắn biết, đại ca của hắn bị vây ở trong ma pháp môn, vì triệt để tiêu trừ trong ma pháp môn mọi người hoài nghi, nơi này mây nhất thiết phải xuất hiện một cái âu dương chân. Mà hắn cùng đại ca cùng đi ra ngoài thú hiển, đại ca là hiểu rõ nhất, tăng thêm cơ thể tương tự, cùng đại ca quan hệ tốt nhất, là đáng giá tín nhiệm, cho nên tự nhiên trở thành không thể tranh cãi lựa chọn. Nhìn xem bị giao ra mặt nạ mỗ quốc, hắn không chút do dự. Hiện tại hắn sửa chữa lăng phí thậm chí có thể giúp đại ca, cái này khiến trong lòng của hắn rất vui vẻ. Hai ngày này hắn cho mượn đại ca bộ dáng đi gặp rất nhiều người, cũng cảm thấy đại ca trên người áp lực thật lớn, thế là hắn tính toán bắt trước đại ca bình thường tư thế. Toàn cả gia tộc có rất ít người có thể nhìn ra tật xấu của hắn, mà hết thề này đều là đại ca tại ma pháp môn an toàn, dù sao, không có ai biết có hay không ma pháp bên trong cửa mây. Nhìn thấy tôn thiên cương ở trước mặt hắn bị gió thổi đi, một mặt hung tướng vô tâm đệ tử nhào về phía mình. Trương cắt nhắm mắt lại, nhớ lại cùng đại ca quen biết tình cảnh. Hát phong nha. Đại ca đột nhiên nhảy xuống vách núi, gây nên sự chú ý của người khác cứu mình. Tại trong huyện của Thạch Xuyên, Đại ca một tay tiêu diệt Thạch Xuyên huyện lớn nhất Triệu gia, cứu gia trừ gia. Thiên Vân Tông, Đại ca đối với chính mình rất chiếu cố, thường xuyên vụng trộm đem chính mình linh thạch cùng thiên tài đại địa bảo giấu giấu đi, là dùng trong luyện kim thuật thủ đoạn để cho chính mình sùng bái trưởng lão đại môn. Tại Viêm Quốc thủ đô, Đại ca dũng cảm đối mặt trên thế giới sai lầm lớn nhất, ngày thứ hai đi Hoa Nguyệt lâu giết Đại Kim, tiêu hắn bất phàm báo thù cho mình. Nghĩ tới những thứ này, Trương Cát đống nhiên cười. Cách đó không xa cái kia đại khái đệ tử cũng lộ ra không còn đáng sợ. Còn có cái gì so một cái chi tâm bằng hữu càng quan trọng hơn đâu? Bây giờ đáng giá vì đó hy sinh. Chương 72, Huyền Vũ. Ta bắt được thiên Vân tông thịnh tử. Cái kia tu tâm đồ đệ cực kỳ hưng phấn, tay không có đụng tới trương cắt trên thân, liền trước tiên giống lên. Phanh. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm, một cái băng lẫm mặt nạ đột nhiên xuất hiện, dẫm ở trên người hắn. Cái kia tu tâm đồ đệ không có tới, phản ứng lại, bị đã dẫm vào trong đất, chỉ để lại một đôi tay tại dã ngoại bay múa. Người là ai? nhìn xem trên mặt nạ nam tử xa lạ mấy cái thô tâm môn đồ trong mắt tràn đầy sợ hãi thở phì phò hô chúng ta là ma quỷ chi môn chi thứ nhất tân chủ nhân chúng ta là tới gặp đại kim thiên kiêu lâu dương thần đối mặt chướng các, không có nhìn những cái kia người hỏi ngựa khí của hắn rất lãnh đạm tân thiếu ra. một đám sơ ý khinh thường môn đồ ánh mắt lúc sáng lúc tối còn thứ hai chủ nhân viên thanh điền đem tân vương giết chết đệ nhất tử chủ nhân cường đại cỡ nào nghĩ tới đây một cái tiếp một cái đều có một khỏa sợ hai tâm dự vương chính mình trận địa Trương Kế nhìn xem Trương này mặt nạ màu đen khuôn mặt, con mắt chấn kinh đến không dĩ sánh kịp. Quá tương tự, cái này tiện nữ đi ra ngoài bộ dáng, cùng lão đại ca giống nhau như đúc. Chỉ có đại ca là minh tẩu, tao bảo trong lòng biết, nhưng trước mắt người da đen này thở ơ lạnh nhạt, tựa hồ tao không biết, hiển nhiên là một tao. Có phải hay không là cái kia? Tại ý hắn biết đến phía trước, cái kia mang mặt nạ người áo đen lại nói. Sinh mệnh, phân đấu, chỉ cần sinh mệnh còn tại, thì có hy vọng mặc dù mặt đen cô nói lúc đó nhìn lên bầu trời, nhưng mà Trương Cát Minh Bạch hắn là vì chính mình lập tức tại hắn tâm phía trước xác nhận mặt đen cỗ thân phận là lão đại ca, đại ca lại cứu chính mình một mạng, ngươi còn tại làm gì? tiếp tục nếu như bắt không được Âu Dương Trần, các ngươi đều phải chết hai cái vô ý Tông Nguyên Anh tại thiên không nhìn xuống đến các bạn học kiên tĩnh, gầm hét lên hai đối với ba, bọn hắn không kiên trì được bao lâu, khi bọn hắn làm như vậy, những thứ này thô tâm tín đồ ngoại trừ chết còn có thể làm cái gì? phía dưới rất nhiều thô tâm đệ tử lập tức minh bạch tình cảnh của mình, bất kể là ai trước mặt mặt đen cỗ trực tiếp xuống tới nhìn xem đám học sinh này, Âu Dương Thần lạnh lùng hừ một tiếng nam đấm vung lên, tiếp lấy lại vung đi một tảng lớn. Lúc này xuất lĩnh vài tên cường kết đan cũng chạy tới nơi này, đối mặt Âu Dương Thần công kích chí mạng. Phanh, một cái nóng bức tiếng chuông vang lên, Âu Dương Thần bị đụng bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào Trương cắt trên thân. Trương cắt vẫn là không có phản ứng lại, ngồi lên xe lăn bay ra xa mấy chục mét. Nhưng khi hắn ngã trên mặt đất lúc, không biết tại sao, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có tới, chỉ là bánh sen nện ở trên mặt hắn. Kết đan tráng người vậy mà cho ta các loại người trẻ tuổi trên tay, thực sự là mặt dày vô sỉ. Âu Dương Thần leo đi lên cũng không trông thấy trương kế một mắt, quay người chạy về phía xa, nhìn xem âu dương thần bóng lưng, trương kế nhìn qua rất phức tạp, bởi vì hắn cảm giác giờ khắc này ở trong lòng ngực của mình đổ vật so cái gì đều nhiều hơn, mấy cái cường kết đan nhìn nhau, không biết là muốn bắt trương cát hảo vẫn là chảo người ra đen tốt mặt nạ, tại bọn hắn quyết định phía trước, trong không khí truyền đến lo lắng âm thanh, thiếu gia, người còn tốt chứ? đúng vậy, hai người các ngươi đi giết hai cái này kẻ trộm, những thứ này nát vụn ngư lạn hà không gây thương tổn được ta âu dương thần một bên đuổi theo xây nền tảng sơ ý đệ tử, một bên la to, chỉ chốc lát sau đích thân hắn đem một đám chư kỵ đệ tử đánh thịt nát xương tan. Trên không hai cái thô tâm tông nguyên bảo mạnh trước mặt lo lắng tựa hồ không giả, trong lòng nhất thời trở nên sinh động. Bắt được Âu Dương Thần, trận chiến tranh này có chuyển cơ, nhưng bắt được cái kia phiến ma môn tiểu chủ nhân, lại ảnh hưởng hai nước thế cục. Cửa ma pháp này tuổi trẻ đại sư thực lực chính xác rất mạnh, giống thiết thái đánh hảo cơ sở, xem xét chính là thiên tiêu. Những chữ này nhất định là bị ma pháp môn coi trọng. Mà lúc này Âu Dương Thần thần chính là một đám thủ hạ thiên vân tông đệ tử bảo vệ. Một phương diện khác, cái này tiểu môn chủ cũng không người ở bên người. Đúng lúc này thâu tâm lão nhân hô trước tiên bắt được ma quỷ chi môn thiếu gia nếu có người có thể bắt lấy hắn một vạn linh thạch khét thưởng hắn lời nói rớt xuống ngàn trượng ba bốn cường tráng nhân theo Âu Dương Vĩ đi đến lão tặc ngươi làm sao dám khi dễ ta thật xin lỗi Âu Dương thần thấy cảnh này la to xoay người chạy tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp mấy cái trong lúc vô tình kết đan tráng người đều ở đây đằng sau không lâu sau đó một đám người ở phía xa biến mất Chu Phong cùng Kinh Đô mời rượu ở trên trời thấy được loại lo lắng này vô ý thức muốn cách ra một cái người đi nghĩ cách cứu viện Thế nhưng là lúc này vô ý hai cái nguyên thị phảng phất điên cuồng, bộc phát ra 120% sức mạnh, đột nhiên đem bọn hắn hai cùng một chỗ cùng tiêu không có kéo dài thêm. Ở phía dưới, Trương cắt rất nhanh được đưa tới một cái địa phương an toàn. Thượng đế chi tử, chúng ta ra ngoài thủ vệ, thuận tiện giúp giúp khác sư đệ. Mấy cái nội môn đệ tử thu xếp tốt Trương Cơ sau, lập tức lại chạy ra ngoài. Rất nhanh, cái địa khu này cũng chỉ còn lại có Trương cắt. Trương Kế lẳng lặng đem đồ vật từ trong ngực lấy ra, nguyên lai là một tờ giấy, bên trong bao lấy một cái chữ vật vòng. Ta mở giấy ra đầu thời điểm phía trên là lao đại ca bút tích. trương các, ta tại trong ma pháp môn phát hiện một cái hảo bản lĩnh không có đan điển cũng có thể tu luyện được xưng là lấy tiên không chết vì luyện tập kỹ năng này ngươi cần cướp đoạt thời tiết đem nó hòa tan đến trong thân thể của ngươi nói ngắn gọn ngươi cần gõ thiên đường cùng địa cầu ta xem kỹ năng này ăn càng nhiều thiên tài bảo đó là cường đại hơn thậm chí môi đánh vỡ một tầng chữa trị cần một cái cụ thể thiên tài bảo thiên tài đó là cái gì quỷ đồ vật ta cần ca ca của ngươi sao cho nên đi luyện tập a không có gì đáng lo lắng Cái này chứa đựng vòng bên trong đồ vật ngươi luyện đủ nhiều, đại ca ta cũng giống vậy cường đại. Trương Cát, ngươi rất may mắn, có ta bên này hạn chế, ngươi phát triển, bây giờ ta tại cửa ra vào, ngươi vừa mới có thể phi chính mình. Kiên cường, đi con đường của mình, nhớ kỹ, huynh đệ chúng ta tương lai mục tiêu là tinh hải. Đọc ngắn ngủi này một đoạn, Trương Cát khóc lên. Đại ca tại ma quỷ chi môn rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không muốn biết, nhưng lúc này đại ca còn đang suy nghĩ chính mình, thậm chí tìm được mạnh mẽ như vậy di sản. Không chỉ có như thế. Liên tại đây sao cỡ nào cường tráng bảo bảo trong mắt? Đại ca lựa chọn mạo hiểm, đem cất giữ giới chỉ giao cho mình, bởi vì cái này thậm chí đã nhận lấy đan cường đại đả kích. Phần cảm tình này sáu. Trương Kế lau khô nước mắt, trong lòng tràn đầy Âu Dương Thần Thần gặp đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm, nội tâm xúc động tới cực điểm, không khỏi yên lặng thề. Từ giờ trở đi, hắn nhất thiết phải kiên cường, không sợ chết. Mặc kệ ngươi bị bao nhiêu đắng, mặc kệ ngươi làm cái gì, vì không cố phụ huynh đệ hội. Tại một bên khác, Âu Dương Thần bảo năm, sáu km xa, tốc độ dần dần giảm bớt, cuối cùng trực tiếp trở về, đối mặt với truy đuổi mấy cái cường kết đan. Ba kết đan sớm. Ngươi cũng xem thường ta. Một tiếng xét đùng đoàn ti âm thanh, một cái kết đan hỏa thượng lập tức thổ huyết lùi lại. Trong hư không, viên thanh điển xuất hiện, một chút lúng túng đường hầm đại sư hình. Lực lượng của ta có hạn, nhất kích chỉ có thể làm bị thương đàn tu sĩ. Đủ, có thể làm như vậy. Ngươi là phi thường hảo. Âu Dương Thần không chút nào tiếc rẻ mà tán thưởng. Nửa bước giải sáng viên thanh điển đánh lén, có thể thương giải sáng tu sĩ đã rất há. Dù sao giải sáng cũng không hiểu sáng là căn bản khác biệt. Viên thanh điển, mặt khác hai cái tu sĩ lập tức lùi về phía sau, con mắt cảnh giác tới cực điểm. Đây chính là nổi tiếng thí quân giả, sinh tử địch, không nghĩ tới liền dấu ở phụ cận. Tốt a, đem còn lại lưu cho cấp cao Âu Dương Thần đánh một cái ha ha. Viên Thanh Điền gật đầu một cái, lại một lần nữa trốn vào hư không. Cái kia hai cái kết đan tu sĩ đều cảm giác không đến Viên Thanh Điền dấu vết cũng sợ hãi. Âu Dương Thần đối thủ tại sao sẽ ở loại tình huống này? Nửa khắc đồng hồ sau, ba cái sơ ý khinh thường tu sĩ bị đánh bại trên mặt đất, lấy được hoàng kim rực thể. Xem trong tay kim bài, Âu Dương, ngay cả thân thể phu diện, hiện tại hắn cựu chuyển kim thân quyết định chỉ đạo bước tiến lên đệ tam trọng, tương đương kết đan sơ kỳ chữa trị. Nhưng mà, có chút thời gian, Cửu Biến Kim thân giải trừ giới nghiêm, lại thêm hắn đặc thù thể trạng, khiến cho sơ cấp luyện kim thuật có thể trong chiến tranh nhận được hòa giải. Đang dẫn trong thực tiễn, hắn thực tiễn ở vào cơ sở kiến thiết hậu kỳ, sắp đạt đến đỉnh phong. Bởi vì Tiên Tiên thời tiết tinh thần cùng thiết lập tầng 21 tu khí trụ cột nguyên nhân, hắn tu khí cũng vượt xa khỏi cùng một trình độ. Đánh bại nửa bước máy tính không khó lắm, so với biến chất dược hoàn tới nói không có như vậy thú vị. Nếu quả như thật rất khó, cơ thể ngay cả khí hai người kết hợp, hẳn là đủ đánh chúng ở giữa kết. Nhưng hắn không có khả năng đồng thời làm đến hai chuyện trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ bại lộ thân phận. tất cả đây đều là căn cứ vào, không có ai nắm giữ ma pháp vũ khí tiền đề. Kaka, ngươi trước đó nói với ta rất có đạo lý, sinh hoạt không nghỉ ngơi, phấn đấu không ngừng. ta thu đến chỉ thị. viên thanh điền ở một bên nhẹ giọng thì thầm, Âu Dương chân không phản bác được, đây là gửi cho hắn sao? cái này là cho Trương Cát nói, chỉ là không biết vì cái gì, cái kia xe lăn, ta lúc nào cũng cảm thấy đáng sợ, cao cấp ngươi biết hắn sao? không, có thể sẽ đi qua nói hiệu nói vượng. trầm mặc Âu Dương từ phòng chứa đổ lấy ra linh thú đại. Rời đi ma môn thứ nhất chi nhánh phía trước, Chu nhân Long đưa cho hắn một cái cất giữ giới chỉ, cho nên đến ma môn thứ hai cái chi nhánh, hắn dám trắng trợn sử dụng cất giữ giới chỉ. Nhưng mà cái này tinh thần bao vẫn là quá rõ ràng, vẫn luôn không sợ lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia linh thú đại, Âu Dương Thần hướng bên trong nhìn một chút, chỉ thấy bên trong còn có một đôi đậu xanh mắt nhỏ tại nhìn hắn. Tô Thát Mi Ghor. Âu Dương Thần sợ hết hồn, tiếp đó nhìn kỹ, quả nhiên, linh thú đại bên trong Huyền Vũ Nham vỏ trứng xuất hiện một cái hố, xuyên thấu qua động có thể nhìn thấy có một cái tiểu viên đầu là khuôn mặt copy tự nhìn, đang nói là nhìn mình trong tay mấy cái kim đan, ăn cái này. Âu Dương thần tính thăm dò đem kim đan bỏ vào thần thú trong túi, đem đầu đống nhiên rối ra, đem kim đan một ngụm nuốt vào trong bụng. Phanh, Huyền Vũ nhang trứng sắc đã nứt ra, một cái cây cọ lớn nhỏ tiểu ô viêm sinh ra, nhảy vào Âu Dương chân trong tay, Lục Hải viêm cơ thể, cùng thông thường Hải viêm nhìn cũng không có bất động gì, nhất là một đôi lớn trừng hạt đậu ánh mắt, thỉnh thoảng lộ ra rất ngúp ngốc, nhưng Âu Dương thần lại biết cái này chỉ tiểu Âu viêm không tầm thường, bởi vì hàng này chỉ có một trường lớn nhỏ lại có mấy trăm tờ hồ ú nở giờ trọng. "Thôi đi, liền gọi ngươi đậu xanh á Âu dương thần cười nhìn xem đen kịt viêm nói." "Ba." Tiểu Hắc Viêm hé miệng, phát ra một cái không hiểu thấu âm tiết xem như đáp lại. Bên cạnh viên thanh điền nhìn thấy cái trạng diện này cũng không hiếm thấy, lúc này Âu Dương Thần thỉnh thoảng từ chữ vật vòng bên trong lấy ra máy xay gió các thứ cho hắn chơi, bây giờ lấy ra một cái ô viêm cũng không đủ lạ lạ. Âu Dương tính chỗ yên tĩnh vắng lặng đem đậu xanh bỏ vào quái vật trong bọc. Nghe nói Hắc Viêm sinh ra đã có sức mạnh cái đan, cũng không biết có phải thật sự hay không. Nhưng mà cái này mới vừa sinh ra tiểu lục đậu Âu Dương Trân còn không có để cho hắn buông tha chiến đấu ý niệm. Vô luận là người hay là thú, tuổi thơ đều phải vô ưu vô lự, viên thanh điển cái này giả tạo tuổi thơ ngoại trừ. Nhưng vào lúc này, quái vật túi đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, ngay sau đó tiểu lục đầu vậy mà từ quái vật trong túi bò ra. Âu Dương Thần Long mày hơi nhíu lại. Cái quái vật này cái túi là tồn tại cấm, bình thường phong bế cái túi, bên trong quái vật không thể chạy đến. Trừ phi quái vật lực lượng trong cơ thể quá cường đại, trực tiếp đem quái vật bao đánh vỡ. Chương 73, lần thứ nhất liên thủ. Bên ngoài có rất nhiều người đang đánh nhau. Âu Dương thần tại Sa Viêm cao cao trên không, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Đây là Đạt Châu cùng Đại Tấn giao giới viêm, cũng là Ma môn đệ lục chi lộ cùng Thanh Lăng tông giao giới viêm. Song phương quân đội cộng lại chỉ ít có 10 vạn người, còn có hàng ngàn hàng vạn tăng lữ xen lẫn trong cùng một chỗ. Mây đen bao phủ tập độc ngành binh sĩ, phía dưới thổ địa bên trên cái gì cũng không có lớn lên. Thanh Lăng tông binh sĩ trú khu vực, trời mưa rất lớn, mưa rơi vào binh sĩ trên thân, không chỉ có vì binh sĩ giải độc, cũng vì bọn hắn chữa thương. Tại vô tâm hỏa thượng dưới sự giúp đỡ, Ma môn giáo đổ không phải viêm gia tộc đối thủ. Đệ lục môn môn cũng là nguyên thị tu vi, nhưng là nguyên anh bắt đầu. So sánh dưới, thanh linh tông cũng không ý tiến đưa hai nguyên anh đại sư. Cảm thụ bầu trời chập trùng, Âu Dương thần trong lòng cảm thán, đây là không có mục đích bảo bối chủ nhân thật sự rất nhiều a. So sánh đệ nhất mấy môn, không có bao nhiêu thiếu gia ý tứ, chỉ là trước cửa khắc cảnh nguyên thiếu gia, đại tấn 36 những thứ khác trước cửa lại không có. Cái này cũng sáng tạo ra một loại cân bằng. Tại ma túy bộ quân đội sắp lúc rút lui, mấy chục cái lao nhân đột nhiên xuất hiện tại trong đội ngũ mấy chục cái lao nhân không có đi đánh trận, mà là tại tại chỗ khiêu vũ, một lần lại một lần mà lẩm bẩm tự nói. Hơn 10 giây sau, các lao nhân từ trong cánh tay của bọn hắn cầm ra đủ loại đủ kiểu tiểu nhân, cũng đem bọn hắn trói lại. Người một bên la to. Kết quả, thanh lệnh tông trong quân đội có người ở thét lên, rất nhanh liền có rất nhiều người tử thương. Dù cho nước mưa từ trên trời ra xuống, cũng không có hiệu quả gì. Đây là bộ phép thuật tiếp viện binh sĩ Âu Dương Thần Âu Dương Kỳ tưởng biết, Vũ đạo Đâm Hạ luân có thể hay không giết chết được nhân, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Một phương diện khác. Chu Phong cùng Kinh Đô Khánh Thọ cũng bắt đầu trợ rút trùn buôn thuốc viện, trên chiến trường thế cục rất nhanh ổn định lại. Không chỉ có như thế, không lâu sau đó, đến từ Huyễn Tưởng sư đệ Tam sư, cùng điệu Tinh sư đệ tứ sư tiếp viện binh sĩ liền chạy tới. Trong đó một chút, tỷ như Sụn Thảo Nguyên Bạch Hổ bây giờ đã chặn lại môn, cho nên những cảnh cây này có thể cung cấp rất nhiều nhân lực tới ủng hộ các nhánh cây. Rõ ràng Lăng Hoàng quân cái này tiếp theo cái kia bắt đầu rút lui, không lâu liền rút lui đến thành nội, mở ra sông Hộ Thành Trường Quan, chúng ta muốn khai chiến sao? Trong hư không. Vũ Thanh nóng lòng nếm thử đây không phải chúng ta chiến trường Âu Dương trả lời nói, tiếp đó trở lại ma túy bộ binh doanh, rất nhanh liền hiểu được rất nhiều tình báo. Lúc hắn trở lại, Âu Dương chân con mắt đã sáng lên. Cự nhân, chúng ta đi, đi Thanh Lang Tông. A, chính là không muốn chết. Vũ Thanh điền cả kinh nói, ngươi sẽ ẩn hình, sợ cái gì? Âu Dương thần thần hận sát mắng thành một đoạn, tiếp đó lôi kéo Vũ Thanh điền đi, xa xa mở rượu, nhìn thấy kinh đô một màn này tương đương bất đắc dĩ. Tiểu Diêm không để hắn theo tới, nói hắn quá kiêu căng, không thích hợp phần công tác này nhưng mà thiếu gia muốn cái gì sẽ không an toàn sao? Âu Dương chân còn không có phát hiện liền đem Vũ Thanh điển kéo đến xa Viêm biến mất. Tần lĩnh, tên như ý nghĩa chính là Ngọc Tú bên trong lĩnh. Âu Dương thần xa xa lướt qua đều cảm thấy chấn kinh. Cái này thanh lĩnh núi thảm thực vật quang hoàn quá nồng đậm, từ xa Viêm nhìn không khí cũng là nhàn nhạt, nhạt lục sắc. Đây quả thực là thực tiễn làm bằng gỗ Viêm địa. đương nhiên, này chủ yếu là do ở thanh lăng núi có số lớn dược dụng lĩnh vực. Xem như trị liệu và giải độc chủ yếu phương hướng anh học, dược dụng lĩnh vực là ác không thể thiếu. Kaka, ta đi xem một chút rõ ràng Linh Sơn bây giờ đang nổi mở, không có vợ anh tiến công binh sĩ căn bản là không có cách phá vây. Mặt khác, ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều đệ tử đều đang bảo chế linh đan diệu dược, không ngừng mà hướng về Sơn môn đưa đi. Tại Sơn Muôn khẩu chỉ ít có hai người, có đầy đủ sức mạnh thời khắc thủ hộ lấy ngọn núi này. Thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt cùng Âu Dương Trân nói, vừa rồi hắn đi nghe ngóng tin tức, cho ra kết luận là. Âu Dương Trân gật gật đầu, mưa kia không tại bạch tuyến phía dưới, không chỉ cần phải viêm lý, còn cần tiêu hao số lớn thuốc trường sinh bất lão. Thanh Lang Tông là hậu phương hậu cần căn cứ nếu có huynh đệ nguyên thị công kích như vậy thì đánh vỡ võ lâm đại trận bảo hộ còn sống nguyên bảo tới nghĩ cách cứu viện là vô tình đến nỗi nguyên anh thủ hạ hòa thượng không cách nào đánh vỡ bảo hộ sân trận chỉ có thể từ sơn môn tiến vào thanh linh tông thế nhưng là sơn môn nghiêm mật như vậy thủ vệ tại sao có thể xông vào võ anh địa bàn cho nên nghiêm chỉnh mà nói thanh lăng phái bảo hộ là không chê vào đâu được âu dương nghĩ một hồi thấp giọng nói không đổi chúng ta về sau lại hành động đêm khuya trăng sáng sao thưa sơ âu dương thần cùng vũ thanh điền vụn trộm đi tới rõ ràng linh sơn một góc đại ca Nơi này có ma trận muốn ngăn cản, đừng nói chuyện Âu Dương Thần Thần khẽ quát một tiếng, đem ma thú trong túi đầu xanh kêu lên, tiếp đó chỉ vào trước mặt hắn nhẹ rèm. Đầu xanh nhìn xem màn hình quang, lại nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt giống như minh bạch. Giải tán đội hình, hiểu chưa? Âu Dương Thần dùng thanh âm trầm thấp ám chỉ. Đầu xanh tiểu thấp tiên lộ ra cả hai màu sắc, tiếp đó hé miệng, một cô dòng lũ đen ngòm lăn đi ra, rơi vào quang trên màn hình. Phanh! Một hồi âm thanh, màn sáng trở nên chấn động kịch liệt. Xong. Ta. Âu Dương Thần cùng Vũ Thanh Thiên hai người sợ hết hồn. Tiếp đó một câu nói cũng không nói, hắn cầm lấy đầu xanh liền chạy. Rất nhanh hắn liền đi. Cùng lúc đó, Thanh Lăng Tông mấy nữ nhân đệ tử cấp tốc ra hiện tại chiến đấu phát sinh chỗ, đồng thời bắt đầu kiểm tra cẩn thận chiến đấu, nhìn vô cùng cảnh giác. Một lát sau, Âu Dương Thần mang theo Vũ Thanh Điển đến Thanh Linh Sơn một bên khác. "Đậu xanh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nhẹ nhàng một chút, hiểu chưa? Đừng thô lỗ như vậy. Nếu như ngươi lại dùng loại kia thủ đoạn bạo lực, vậy ta sáng mai liền phải nấu một nồi canh tới bộ thân thể Âu Dương Thần một mặt nghiêm túc nói, may mắn chỉ là đậu xanh công kích mặt phi thường nhỏ, nếu như lại lớn một điểm" chỉ sợ thanh lăng tông cảnh báo liền muốn gõ vang lên đậu xanh một mặt ủy khuất chậm rãi leo đến bên cạnh từng trận khó mà duỗi ra một cái quy trảo phủ thêm nhàn nhạt màn cửa rất nhanh một cái phủ văn thần bí xuất hiện phủ văn bắt đầu biến hóa ước chừng một phút đồng hồ sau biến hóa đột nhiên đình chỉ tiếp đó phủ văn hình dạng tiến nhập ma trận trong nháy mắt đội hình lộ ra một cái không lớn không nhỏ đậu cái này con rùa đen rất cường tráng nguyên thanh thiên ánh mắt chấn kinh đến không dìu sánh kỵ mặc dù không có kêu đi ra nhưng biểu đạt lại là ý tứ như vậy trên mặt mang mỉm cười hắn có can đảm hướng nam hải kia bại lộ chính mình nếu như hắn mang theo kinh đô cậy hổ củ, hắn cũng sẽ không đem đậu xanh lấy ra. Đi vào Âu Dương Thần lên án một câu nói, tiếp đó bỏ vào thanh lĩnh núi thứ nhất trong động. Đột nhiên một cô mãnh liệt cực mục tinh thần tiến nhập thân thể của hắn, để cho hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Nơi này chỉ là một mảnh dược điển, trong dược điển đến viêm cũng là thanh linh thảo. Thanh linh thảo là một loại giải độc viêm thuốc. Âu Dương Thần đã từng treo xuống mấy vạn năm thanh linh thảo, nhưng ở cùng vũ thanh điển trong chiến tranh ăn Trường quan sáu, những thứ này muốn chuyên trở dược tề. Nhìn thấy mảnh này bãi cỏ, vũ thanh điển đều lắc ba lắc bắp hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt đều có thể cho yêu cầu, trong lòng của hắn có chút không thinh đứng. Âu Dương Thần Thần nhìn xem hắn đi đến đường rẽ, vội vàng đem hắn kéo lại. Loại này đại lượng sản xuất thảo dược có ích lợi gì? Chúng ta là ma pháp chi môn đại nhân vật, chúng ta có thể trộm đồ sao? Nhìn xem Âu Dương Thần bặm môi, Vũ Thanh điền mặt mũi tràn đầy bất mãn. Có nhiều như vậy thảo dược, còn muốn đổi bao nhiêu đồ ăn vật cùng đồ chơi? Ngay tại hắn chuẩn bị trộm một gốc thực vật bỏ vào trong ngực hắn thời điểm, giữa hai người xảy ra một đoạn xa xôi đối thoại. Phu nhân, bắc cảnh trận chiến phương thức phát sinh biến hóa. Trưởng lão Hoài nghi chúng ta trong cửa lớn có nội ứng, cho nên hắn phái chúng ta tới kiểm tra thuốc trưởng sinh bất lao phải chằng bị động qua tay chân tốt ta, tiếp tục, trận chiến đấu này phi thường trọng yếu, thuốc vạn năng không thể thỏa hiệp, chúng ta bị độc dược bộ hạ độc, nhưng nó tạo thành rất lớn phá hư. Âu Dương Thần trong lòng vỗ tay một cái, thật đáng chết tiểu. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thanh Linh giáo viêm nữ. Hắn trước đó gặp qua nàng, ở trong thành rất điệu thấp, chưa từng đánh trận, xếp hạng thứ nhất. Tiêu ngạo trên danh sách có 30. Ta kìm lòng không được. Ta không có học được làm sao đánh nhau. Ta rất may mắn Ta bây giờ 30 nhiều tuổi. Làm sao bây giờ? Vũ Thanh Điển thân ảnh đã từ từ dung nhập hư không, trong mắt có sát ý lấp lóe, lại vẫn hỏi Âu Dương Thần dùng môi ngữ. Nhìn xem hai người càng đi càng gần, Âu Dương Thần cũng là ác ma từ bên cạnh toát ra âm thanh, trực tiếp trả lời trộm. "Không, bắt góc." Nguyên Thanh Điển biểu tình trên mặt đột nhiên đọc lại, cái này buộc nữ nhân trở về có ích lợi gì? Người không thể ăn. Nó chiếm chỗ. Nhưng mà, hắn không dám chất vấn quyết định của mình, rất nhanh hắn liền bị hoàn toàn dấu ở bên trong hư không. Âu Dương Chân cũng ức chế cả người động lực ấy nãy cùng tội ác, cái kia viêm tông viêm nữ lại thành lập về sau chữa trị cơ sở, hơn nữa không quen đánh nhau, thật sự đánh ta liền làn tâm đều không đánh nổi. Nhưng đối mặt đối thủ như vậy, chính bọn hắn thiên tiêu kết đan quốc lại lén lén. Ai? Âu Dương chân tâm bên trong thở dài. Cùng lúc đó, Thanh Linh môn đệ tử cùng viêm nữ phân biệt tiến vào thuốc tràng, kiểm tra thuốc trong sân dược liệu. Hoàng đế nữ nhi quay người hướng đi một địa phương khác, thì thảo nói lấy, trong mắt tràn đầy bi thương. Chiến tranh lúc nào mới có thể kết thúc? Nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh thảo liền từ trong bóng tối nhảy ra bụng miệng nàn lại. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh màu đen, thần viêm trinh nữ Tống Viêm vô cùng kinh hoàng. Nhưng ở nàng còn không có khai thác hành động tiếp theo phía trước, Vũ Thanh Điền đột nhiên từ phía sau nàng xuất hiện, người đứng đầu đao cắm ở trên cổ của nàng, nàng té xỉu. Đánh ngất xỉu Viêm Tông Viêm nữ, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem nàng kéo vào rừng rậm sâu Viêm. Tại y dược trong ruộng xem xét thanh linh thảo nữ đệ tử căn bản không có chú ý tới một màn này, vẫn phối hợp xem xét thanh linh thảo. Tại trong khu giường rậm rạp, Vũ Thanh Điền nhìn xem sâu kiến Viêm Linh, trên mặt là ảo não. Căn cứ vào ý nghĩ của hắn, chúng ta hẳn là đi tìm đến Thanh Lăng tông bà cố, tiếp đó cố gắng hết sức tới bổ khuyết cất giữ vòng cơ thể. Nếu như ngươi không thể đem nó bỏ vào phòng chứa đồ, ngươi sao có thể làm đến đâu? Ta không biết hắn nghĩ như thế nào, người cái gì cũng không biết. Cái này rõ ràng Lăng hoàng đế nữ nhi là rõ ràng Lăng hoàng đế nữ nhi, bắt cóc nàng, rõ ràng Lăng hoàng đế liền muốn lo Lăng Âu Dương thần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Võ rõ ràng thiên đồ trong miệng lẩm bẩm không được cầm ý tình nàng, hỏi bảo tàng ở đâu. Chỉ biết là bảo tàng, mới có thể có tương lai, chúng ta loại địa vị này người làm sao có thể trộm đồ đâu? Âu Dương Thần Thâm nhìn xem Âu Dương Thận nhàn nhạt yêu rớt biểu lộ, thấp giọng nói bổ sung lần này ăn cấp 6. Không phải ăn cấp. Đương nhiên, Âu Dương Chân Tâm bên trong cũng có một chủ ý lấy đi đồ vật trong bảo khố là tự nhiên, nhưng lấy đi Thanh Lăng tông đồ vật trong bảo khố chính là lãng phí. Nếu như Tần Lăng gia tộc bảo khố bị trộm, tạo thành tổn thất trọng đại, gia tộc khác nhất định sẽ đề phòng. Như thế hắn hiếm khi thấy đến. Cho nên cái này lần thứ nhất lấy đồ thời điểm, ngươi muốn lựa chọn một cái đại môn, tốt nhất là không có sinh hoạt ý đồ, cho nên đừng đua. Ta, Kim Thiên trụ dựa vào lão gia tử. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tại lĩnh vực y học đầu độc, vẫn là giết mấy người phóng hỏa." Vũ Kình Thiên thấp giọng hỏi, đối với vị đại sư huynh này, hắn vẫn có chút sợ. Âu Dương suy tư một hồi, quả quyết nói "Chạy mau à, hôm nay liền thăm dò sâu căn a, đem một cái viêm khiết nữ hải bổ đủ, tiếp đó lưu lại, ta sợ ngủ ngon." Nghe được Âu Dương lời nói, Vũ Thanh Điền nghị không một tiếng vang ôm viêm nữ, nhưng Âu Dương ngăn trở ta. Vũ Thanh Điền một mặt mờ mịt, loại sự tình này không nên là đệ đệ nên làm sao? "Cự nhân, ta là một cái mạch đập cơ thể." Loại này bận thịu công tác hoặc ta làm người ca ca này làm được tốt hơn. Âu Dương Thần mở rộng chính nghĩa, không có chờ được Vũ Viêm phản ứng, đã té xỉu ở viêm nữ trên lưng. Kế tiếp, một mùi thơm sông và muối. Âu Dương Thần hít sâu một hơi, Vũ Thanh Điển tâm lý tuổi quá nhỏ, biết quá nhiều là không tốt, vẫn là mình tiếp nhận dụ hoặc tương đối an toàn. Nghĩ tới đây, Âu Dương chân bước nhanh hơn, hướng Thanh Lăng Tông bên cạnh đi đến. Chương 74, người thành thật. Không lâu sau đó, hai người cũng đi theo phía sau, chọc thùng trong núi phòng tuyến, thoát đi Thanh Lăng giáo phạm vi thế lực. Nhìn xem Âu Dương Thần sau lưng Thanh Lăng tông viêm nữ, Vũ Thanh Điển có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn thẩm thấu đến 36 khu, bắt cóc một cái viêm khiết nữ nhân. Tiếp đó nghi cách trốn thoát. Trở về biết rõ làm sao nói. Âu Dương Thần mang theo ánh sáng bay về phía bầu trời, đồng thời một mặt nghiêm túc hướng trong bóng tối Vũ Thanh Điển đạo đi. Đúng vậy, chúng ta cũng tại bắt giữ những người kia trên đường Vũ tổng lý quả quyết đáp lại. Không có khả năng, nếu như hắn không nói, hắn cũng sẽ không dẫn hắn đi chơi. Biết hảo, nếu để cho trượt, ngươi trở lại cửa thứ hai. Hai người dọc theo đường đi đều đang nói hưu nói vượn không lâu sau đó liền trở về độc dược ngành doanh địa trong doanh các bộ ủy nghị luận ở mỹ thuốc cục cục trưởng và chu do kính hảo thì yên lặng ngồi tại kinh đô những thứ này tăng lữ bình thường đều tại tiếp thụ huấn luyện bọn hắn cũng không am hiểu chinh phục một tòa thành thị nói thật khi cái này sơ ý người sơ xuất vào thành thành thị trường thành bị củng cố rất nhiều lần nếu như hắn tiến công sẽ tạo thành tổn thất trọng đại đúng vậy nhưng mà con rối bộ đồ vật quá lớn phóng không tiến phòng chứa đồ dọc theo đường đi quá ồn có thể sẽ bị bắt cóc sau đó thì sao ta nghe nói ngô hưng muốn đi tiến đánh bạch hổ chu tước chờ đã cùng Ngô Tâm hữu quan hệ một vài gia tộc thủ lĩnh cũng xông vào vò anh lãnh địa. Chúng ta không thể dây dưa, chúng ta nhất thiết phải hướng Ngô Tâm làm áp lực, động viên càng nhiều nguyên anh cường nhân. Trên thực tế, bây giờ Đạt Châu trong chiến tranh so Đạn Kim có chỉnh thể ưu thế. Rất nhiều chi nhánh ngân hàng đã liên tục chiếm lĩnh năm, sáu tòa thành thị. Không có ý định nơi này, không để ý giáo phái này, mà là bộ phận sức mạnh bảo vệ mấy cái mấu chốt giáo phái, một trong số đó là Thanh Lăng phái. Còn lại quân đội là phản đối bắt hổ, Chu Tước, Tuyến Võ, cùng với Thiên Vân Tông mấy cái cường đại chống tự tông môn. Hiển nhiên là muốn giải quyết mấy cái bản án sau đó đại môn, bằng vào thắng lợi khí thế cùng đại môn ở giữa quyết chiến đại môn, đi ra đại tấn. Đồng thời, còn có thể lợi dụng thần môn thanh lý triều tấn 36 kiện vụ án. Lúc đó mọi người đang nghiêm túc suy xét, Âu Dương thần ôm viêm tông viêm nữ đi đến. Nhìn cái này ngay cả thân một mạch thiếu gia, tất cả mọi người rất tôn kính, nhưng cái này nữ nhân là cái quỷ gì? Có thể thiếu gia có trên lệnh chút ít hảo, nhưng đem hắn mang vào doanh địa cũng không cái gì quá không được. Thiếu gia, đây là cái gì Chu Phong hỏi đứng dậy chỉ vào cái kia mặc áo xanh phục viêm giáo viêm nữ, Âu Dương Chân Con mắt bây giờ khôi phục tỉnh táo, ta tại kinh thành nhìn thấy nữ nhân kia, là Thanh lang phái viêm nữ, cũng là Thanh lang phái lãnh Chúa nữ nhi, rõ ràng hành, ta trên đường gặp phải nàng, tiếp đó bắt cóc nàng. Thiếu gia sau khi ra cửa không lâu, bắt cóc nữ nhân của hắn, đây không phải một giấc mộng sao? Nếu như đây quả thật là Thanh Linh giáo viêm nữ, như vậy bọn hắn có 108 loại phương pháp để cho rõ ràng hoảnh thần phục. Nhìn thấy biểu tình của tất cả mọi người dần dần giận ác, Âu Dương Thần trong lòng khinh miệt hừ một tiếng, đương nhiên, hắn sẽ không để cho ma thuật dễ dàng chiến thắng mà lại nói lời nói thật, hắn chưa bao giờ muốn cho ma thuật hoàn toàn đánh bại đại lão bản, bởi vì nơi này không có chỗ cho do trùng. Lý tưởng của hắn kịch bản là kết thúc Mã Hồ phái, đem Thiên Vân tông vị trí đổi thành Mã Hồ phái thống nhất 36, đại tấn đại chu lần nữa khôi phục cân bằng. Khi đó, hắn là kẻ hai mặt, hắn là người thăng lớn, chỉ là rất khó làm đến. Nhìn thấy Viêm nữ linh hồn bị giật mình tỉnh giấc, Âu Dương Trân đột nhiên kêu to lên. Ta cảm thấy tốt nhất cởi xuống Viêm nữ quần áo, đem nàng đưa đến phía trước đội ngũ, để cho nàng bị treo lên đi chiến đấu. Ta dựa vào Một đám hình thù kỳ quái người nghe được Âu Dương Thần lời nói, đồng thời nhìn xem Âu Dương Thần, con mắt đều kinh hãi. Đây là mẹ nhà hắn tiếng anh sao? Mặc dù bọn hắn không phải người tốt, nhưng muốn nhất là dùng viêm nữ uy hiếp tính mạng rõ ràng hành, nhưng thiếu ra là người tốt. Đáng chết. Đây không phải là nhân loại. Mà lúc này Thanh Thiện cũng triệt để minh bạch chính mình ở nơi nào, chợt nghe Âu Dương Thần lời nói này, nàng tại chỗ không sợ chết, nước mắt trực tiếp mất khống chế chảy xuống. Thiếu gia, mặc dù chúng ta thân viêm ác ma chi môn, nhưng vẫn là muốn nói chút người tính quái vật bộ một vị trưởng giả đem bối nhi kéo đến trên thân, có chút run rẩy nhân tính gì tại hai quân ở giữa chiến đấu ngươi nhất thiết phải khai thác hết thể thủ đoạn ngươi người quá mềm tâm địa ta bắt được người này hoặc nghe ta tốt hơn ngày mai ở phía trước chiến đấu cảnh cáo cân bằng nếu như hắn không phục tùng hắn sẽ lột sạch nữ nhi của hắn quần áo tại trước mặt quân đội treo cổ nàng cho dù hắn biết hắn cũng nhất thiết phải làm như vậy cho hắn biết nếu như hắn mạo phạm chúng ta hắn sẽ có kết cục gì Âu Dương thần lạnh lùng nói người chung quanh đều không tự chủ cùng hắn có chút xa lánh thiếu gia thật là đáng sợ tốt nhất cách xa hắn một chút đến nôi nước cả khu lúc này đã hoàn toàn bị sợ hôn mê bốn, nửa đêm, rõ ràng kỳ bị con bế, hắn tại cái nào đó trong quân doanh, khóc đến thật thương tâm, nàng vừa nghĩ tới ngày mai phải đối mặt sự tình, liền không chịu được khóc lên, giờ này khắc này, nàng hy vọng chết đi, để tránh chịu đến vũ trụ. nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng thoáng qua hắc ám cái bóng, nhàn nhạt tuyệt vọng, lúc này nàng liền một điểm chuyển động cũng không có, lại càng không cần phải nói tự sát. phụ thân của nàng có nhiều yêu nàng, nàng biết nếu như ma môn giáo đồ ngày mai làm ra vô sỉ như vậy uy hiếp, hắn nhất định sẽ khuất phục, chiến tranh sẽ không thể tránh mà thất bại đều là bởi vì nàng. Nghĩ tới đây, càng càng khó chịu hơn, tâm đối với Ma môn cũng càng hận. Không có một chuyện tốt, cái kia mang mặt nạ thiếu gia là cái siêu cấp đại bại hoại. Một phương diện khác, Âu Dương Trân cùng sư phụ có bí mật tiếp xúc. Hiện tại hắn đã hoàn toàn giành được Ma môn giáo đồ tín nhiệm, ngẫu nhiên chạy ra mấy cây số cũng không có ai quan tâm hắn. Sư phụ, ngày mai ngươi đi giúp Bạch Hổ tông mấy cái tông môn, thật lực hấp dẫn mấy cái vô tầm tông nguyên bảo mạnh phát cái tin này, tiểu ngũ có rất mau trở về phụ. Đúng vậy, nhưng mà trong ngươi trường nào thì mới có thể tự tại ác môn trốn ra được. Âu Dương Sư Phó trầm mặt một hồi, sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm, "Sư phó, bây giờ hai nước đều lâm vào hỗn loạn, nếu như ta nghị sinh tồn tiếp, ta nhất thiết phải dựa vào một chút ma pháp môn, đồ đệ không chỉ là nguyện ý chờ chờ cơ hội tại ma pháp môn động tác, vì ta Thiên Vân thần nhận được một tia sinh mệnh tia sáng." Sư phụ không muốn nhiều lời, "Thiên Vân Tông là nhà của ta, vì Thiên Vân Tông, đệ tử cựu tử dứt khoát nói xong câu đó, Âu Dương thần gầy lên lệnh truyền, chậm rãi hướng doanh địa đi đến, thân ảnh cực kỳ bi thảm. "Hệ thống, chu vi 30m, ai lớn nhất chính khí uy phong. Đi vào đại doanh." Âu Dương Thần trong lòng hỏi, trong doanh địa còn có 6 mét phi. Đánh rắm. Âu Dương chân chân lúng túng đến giận không tìm được, tiếp đó chui vào lớn nhất một cái doanh địa. Cũng không lâu lắm, liền nghe được thanh âm của hắn, còn có ma quỷ đại môn láo bản tiếng gạo. Ngày thứ hai, hết thảy chiếu kế hoạch tiến hành. Vô Sĩ uy hiếp phát ra âm môn, để cho Thanh Tiễn lộ ra cả mặt, toàn bộ rõ ràng Lăng Tông chủ rối loạn trận cước, rõ ràng Lăng Tông chủ, kết đan phong rõ ràng hoành cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Nhưng mà mặc kệ hắn có nhiều sinh khí, hắn đều không thể dùng đem hết toàn lực đi mở ra cánh cửa kia. Nếu như nữ nhi của hắn tội sạch quần áo bị đánh, hắn có thể đã chết. Thanh Lăng tông tiêu cực đối kháng, vô luận cỡ nào cố gắng cũng không hề dùng, thời gian không, dài, cửa thành bị phá, song phương chiến bại rút lui, nửa ngày sau, liền Thanh Lăng tông đều đã rơi vào đại môn chi thủ. Rõ ràng Lăng mẫu cốt rõ ràng hừ tại một đám qua loa tăng lữ chiếu cố phía dưới thuận lợi đào thoát. Nhưng mà, quân đội cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng bắc hướng đệ ngũ sư cùng Thần Phong môn tiến phát, thẳng đến chiến trường. Thần Phong môn không có ý định xuống ra một cái tay tới ủng hộ tông môn, không có ý định xuống ra vừa xa quá trình độ trung thành có thể nói không có ý định sống ở cánh tay phải, mà ở trong đó là trên chiến trường tàn khốc nhất chỗ. Biết ma quỷ môn quân đội động tĩnh, thì ra trợ giúp thanh linh môn vô tâm tăng lữ cũng tới đến vương bắt trợ giúp thần phong môn. Cùng lúc đó, trên chiến trường một nơi nào đó, một cái mang theo hung ác mặt nạ nam nhân chậm rãi tới gần bị trói thanh triều nữ tử, ánh mắt của hắn băng lãnh. Xem như ác ma chi môn chi thứ nhất tuổi trẻ chủ nhân, ta là lời nói đáng tin người. Tất nhiên ta nói qua ta sẽ cởi sạch y phục của ngươi, đem ngươi treo lên đánh trận, ta liền sẽ giữ lời hứa nhìn xem cái kia chậm rãi đến gần người bị mật Thuần Khiết Viêm nữ nước mắt giống đập nước tán phát ra, tâm ta càng thêm nát, đại não chỉ là một đoàn sương ngủ. Á kiệt người đeo mặt nạ cười càng ngày càng gian ác, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng hình màu trắng đột nhiên thoáng qua, một tiếng vang thật lớn đánh vào người đeo mặt nạ trên thân, đem người đeo mặt nạ đánh bay xa mấy chục mét. Cái tia mặc quần áo trắng người không có cùng Viêm Khiết Viêm mỗ nói một câu rời đi, rất nhanh biến mất ở xa Viêm. "Đuổi theo cho ta." Mang mặt nạ người hô. Rất nhanh liền có một đám ma môn giáo đồ đuổi giết hắn. "Ngươi là? Ngươi nào?" Thuần Linh Viêm nữ đột nhiên được hữu, cảm giác mình tại trong ngục. Nhìn xem ôn mình lạnh lùng thanh xuân, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Tên thật của ta là Âu Dương Cát, danh hiệu 95427A." "Danh hiệu, có ý tứ gì?" Rõ ràng Lăng Viêm nữ có chút hồ đồ rồi. "Từ ta vẫn đứa bé thời điểm, ta đã sùng bái ác ma chi môn 10 năm. Ta đã mất đi linh hồn của ta, nhưng ta không cách nào đạt được nó. Gà chống đem thế giới hát thành màu trắng ngươi là một cái không có tâm tư đi sùng bái người sao?" Thuần khiết linh hồn viêm nữ nửa mừng nửa lo, phảng phất tại trong bóng tối vô tận thấy được tờ mờ sáng ánh sáng nhạt. Nhìn xem cái này thuần khiết linh linh lóc lóc trắng ngọt bên ngoài, Âu Dương Thần trong lòng một hồi xấu hổ, hắn thật là quá gian ác, hãm hại người thành thật. Ai, đây hết thề cũng là vì Tông môn Âu Dương Thần yên lặng an ủi chính mình một câu, Trình Trọng gật đầu một cái, không có cách nào, không có ý đồ Tông môn tổng bộ ở nơi nào, một mực là bí mật, có lời đồn nói không có ý đồ ở tại bí mật, có lời đồn nói không có ý đồ ở tại pháp luật phụ cận dấu giếm. Cho dù là xuất phát từ Đại Khái đệ tử, muốn tìm Tông môn địa điểm cũng phải có trưởng lao chỉ dẫn mới có thể tìm được, cho nên hắn không thể không lên viêm mẫu ma di ạ. Đúng vậy, ta là một cái ẩn tàng hải tử, ở tại Ác Ma Chi môn. Không có bất kỳ cái gì ý đồ. Viêm nữ là cái hiền lành nữ nhân, nàng cứu vớt vô số người. Ta thật sự không thể chịu đựng đối với viêm người vũ độ, cho nên ta nhất thiết phải bại lộ thân phận của ta tới cứu vớt viêm người. Thuần linh viêm độ nhìn xem Âu Dương Kiên định gương mặt, choáng váng, ta rất xúc động. Có rất nhiều giống che mặt hiệp dạng này ác ôn, cũng có rất nhiều giống lúc trước hắn người trẻ tuổi tốt như vậy người. Cái này khiến nàng lần nữa nhặt đối với thế giới lòng tin. Phan, nàng còn chưa kịp nói cảm tạ, một cái xa xôi tay liền đưa vào, hướng nàng sau trái tim bắn một phát súng. Viêm nữ cẩn thận Âu Dương thần gào thét, chằn gió, đồng thời mặt của hắn đột nhiên biến trắng, huyết phú tới. Ngươi, ngươi còn tốt chứ? Ta rất khỏe. Đúng vậy, đi thôi. Âu Dương chân thấp rộng, đi nhanh thêm vài phút đồng hồ. Lúc này phía sau đệ tử cũng không đuổi, nhìn xem hai người rời đi. Mặt nạ nam tháo mặt nạ xuống, lộ ra Vũ Thanh Điển khuôn mặt. Cả ca, ca cả thiên vong cả những thứ này sức tưởng tượng, lại đem người dọa đến gần chết, đem người cứu đi, cũng không biết nghĩ như thế nào. Lắc đầu, Vũ Thanh Điển biến mất ở trong hư không. Một phương diện khác, Âu Dương thần mang theo viêm mẫu viêm chốn mấy ngày đồng thời phun ra một ngụm máu lớn vì chế tạo thụ thương giả tượng hắn ăn thật nhiều thuốc giả Âu Dương Kỳ, ngươi thế nào đừng dọa ta Thanh Tiễn tâm như một đoàn dây rối không ngừng mà đem sức sống truyền vào Âu Dương thần thân trong thân thể nhưng Âu Dương thần thần lại không có chút nào khởi sắc thấy cảnh này Thanh Tiễn hối hận không gì sánh kịp nếu như không phải hắn chặn bàn tay kia cái này ở nước ác ma môn hơn 10 năm cương nghị thanh xuân làm sao lại chịu đến trọng thương như thế viêm nữ 6. không nên lãng phí quang hoàn một cái tát kia phá vỡ nội tâm của ta quang hoàn ở trong thân thể của ta ta có thể sống không lâu Ai, giống như trở lại cửa ra vào đi gặp sư phụ, nói cho hắn biết, ta Âu Dương cơ không có cho hắn mất mặt sáu. Thi Thảo nói một câu nói, Âu Dương thần nhíu mắt, hôn mê bất tỉnh. Chương 75, Tà Ma ngoại đạo. Nghe được câu này, Hoa Lê Thanh Tiễn khóc như mưa, trong lòng không ngừng tưởng tượng thấy trước mặt người sư đệ này hơn 10 năm cực khổ. Tốt biết bao một người, chưa từng nghĩ qua hắn sẽ chịu thương nặng như vậy. Đọc xong phong thư này, Thanh Tiễn lau nước mắt, con mắt trở nên vô cùng kiên định. "Âu Dương Thế Đưa, yên tâm, ta sẽ đem ngươi đưa đến không có sinh mệnh ý nghĩa chỗ." Nhẹ giọng nói một câu, rõ ràng càng liền đem Âu Dương thần thân cõng trên lưng hướng phương xa đi đến, thế là triệt để đi ra chiến trường cũng không nhìn thấy truy kích ma quỷ lại môn nhẹ nhàng lấy ra một cái trao đổi tín vật ba ba ta trốn ra được nơi đó thông tin tiêu chí rất nhanh liền tới một cái kích động vô cùng hồi phục thật yêu nữ nhi người trốn ra được quá tốt rồi Ngươi bây giờ ở nơi nào ta tới đón ngươi cái này thảo luận dừng lại một chút tốt ta bây giờ ta bị trọng thương thu tâm người không để ta ra ngoài bằng không ta dẫn đạo ngươi tới nhớ kỹ trên đường nhất định muốn cẩn thận à Thanh cạn trả lời, tiếp đó thu hồi lệnh truyền. Ta không biết trời tối bao lâu, bị rõ ràng càn ôm Âu Dương Thần có chút lo nghĩ. Cái này viêm khiết nữ nhân là như thế cước đạp thực địa, nàng đang phi hành đồng thời còn tại phát huy nàng liễu nhã, thì ra xuê cơ bản kỳ chậm rãi bay, bây giờ ngược lại tốt, bay càng chậm hơn, thậm chí có mấy lần cơ hội bởi vì khuyết thiếu liễu nhã từ trên trời rơi xuống tới. Âu Dương thế đưa, ngươi yên tâm, ngươi cứu mạng ta, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Sắc mặt tái nhợt, từ phòng chứa đồ giới chỉ bên trong nuốt ra một khỏa đan dược. Lúc này nàng đã tương đương lung túng. Có một đại nam nhân bay rất lâu, tăng thêm phía trước tại Ma Môn Tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, để cho nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Nàng bây giờ rất cường tráng, sẽ không ké xỉu. Khôi phục một điểm ưu nhã, thanh tịnh và nhàn nhạt chỉ dẫn phi hành phương hướng, uy tích bay đung đưa không ngừng, rõ ràng phải dựa vào nghị lực tại. Nhìn xem cái này ngu ngốc cơ thể, Âu Dương Thần trong lòng cũng có chút khổ sở. Nói cho cùng, hắn là người tốt, ít nhất hắn thì cho là như vậy. Chờ hai nước hỗn loạn bình ổn lại, ta yên tâm làm một người tốt, cũng không tiếp tục tổn thương bầu trời. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm thệ. Theo ban đêm trôi qua, Tần Thiến cuối cùng tại một cái cằn cỗi sơn mạch dừng bước. Ngọn núi này hoang vu vắng lặng, nhưng mà rõ ràng cần lấy ra một tờ lệnh truyền nói ba ba, ta đến. Nghe được cái này, Âu Dương thần tâm phanh phanh nhảy một tiếng, càng thêm hoàn toàn đã mất đi trí giác. Một lát sau, trong không khí quang hoàn đột nhiên chấn động, tiếp đó một vệt ánh sáng xuất hiện trong hư không. Một người mặc sơ ý trang phục môn đồ từ quang minh chi môn đi ra. Nhìn thấy một cái nam nhân đứng tại thanh đế viêm nữ sau lưng, sơ ý hoàng đế môn đồ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói ta không muốn làm người ngoài hành tinh. Nghe nói như thế. Thanh thiện vội vàng nói hắn chính là người cái kia Thô Tâm Đệ đệ, danh hiệu 95427, một mực tiệm phục tại trong Ma môn, lần này hắn cũng đã cứu ta. Thô Tâm đệ tử nghe xong có chút do dự, Thô Tâm đệ tử đích xác có đệ tử tiệm phục tại trong Ma môn, nhưng những người này tin tức là tuyệt đối bảo mật, lại càng không cần phải nói hắn, có chút giải bối cũng không biết. Hắn thật là các ngươi những thứ này sơ ý người sơ suất, vì cứu ta, bước lên bại lộ nguy hiểm, thậm chí nghiêm trọng tụ thương. Cái kia đại khái đệ tử nghe xong hai câu này không nói thì bắt được câu dương thần cổ tay cảm giác một chút. Đan điền bị hủy lãng phí một người, ta không muốn sinh hoạt lãng phí người. rõ ràng càng nghe vậy tâm rút ra thanh lương. có truyền luôn nói số đông người không quan tâm cũng là lanh khóc vô tình, bây giờ nàng nhìn thấy, liền xếp như tiềm phục tại ma môn hơn 10 năm đệ tử, một khi bị phế trừ, vô tâm tung cũng sẽ quả quyết vứt bỏ. cái này sinh viên lớp lớn, ta thỉnh cầu ngươi để cho ta dẫn hắn đi vào, cho ta phụ thân một chút trợ giúp. dù sao hắn cứu mạng ta. hắn vừa nói, một bên từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái ngọc truy tử. cái ngọc truy này là dùng trung đẳng chất lượng rượu thịt làm. Phía trên khắc đầy phức tạp nhất hoa văn, giá trị liên thành. Nhìn thấy cái kia ngọc truy tử, đệ tử cười khanh khách, nói tốt ta, nhưng chỉ có một ngày. Trong vòng một ngày, trừ phi có trưởng lao tới nhận lãnh môn đồ, bằng không hắn nhất thiết phải bị khu chủ hắn trực tiếp đem ngọc truy treo ở bên hông, tiếp đó từ bỏ cơ thể tư thế. Một cái bể tan tành người, cho dù ở trong cuộc sống không buồn không lo cũng sẽ không bút lên phiền phức. Thiện kiến cái này vội vàng mang Âu Dương Thần tiến vào Quang Minh môn. Tiếp đó kia sáng biến mất, Càn Cối Sơn mạch lại khôi phục yên tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không khí không có ý định sinh hoạt thầm một nào. Thầm thầm hít một hơi, biểu tình trên mặt dần dần trở nên tà ác. Bên trong đơn giản giống như một gạc gạc có đủ loại cao lớn kiến trúc ngoại trừ kiến trúc đó diện tích có hơn gấp 2. Càng quan trọng chính là, linh khí nơi này cũng cực kỳ phong phú, vừa xa bầu trời Vân tông cùng kinh thành. Hệ thống, phụ cận có thứ đáng ra sao? Đúng vậy, trái ba em ở linh gạch đá. Quy định. Một đường hỏi tới, cái này vô tâm sinh hoạt có thể nói chói chang đáng ngưỡng mộ, Âu Dương Thần Tâm bắt đầu bành trướng. Hắn để cho tiêu không có trợ giúp Bạch Hổ mấy đại môn, đồng thời để cho ma quỷ môn quân đội phía Bắc Thần Phong môn tạo áp lực, bây giờ không đành lòng trụ đẩy chín nguyên bảo mạnh ở bên ngoài đánh trận. Ngươi biết, ở trước đó, tại Vô Tâm Mụ Nghị kỳ bên trong chỉ có 8 cái nguyên thị. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại trong vụ án này, rất có thể không có nguyên anh. Mà vô ý siêu cường hồ tông đại trận cũng cho bọn hắn lòng tin đem tất cả nguyên bảo bảo đều đưa ra ngoài mạnh. Nếu như Âu Dương thần là sai, như vậy Thượng Hải tông tổ che chắn ít nhất so Thanh Linh tông che chắn mạnh gấp 5 6 lần, cho dù là cường đại nguyên thị cũng không cách nào đột phá. Lại càng không cần phải nói còn có một tầng dấu ở mẫu thể phía ngoài ma pháp, sẽ không đem sống ở trong lòng hoàn toàn che dấu. Cái này chẳng lẽ không có ý định ở nơi đó, đến cùng có nhiều như vậy linh thạch quanh năm bảo dưỡng dạng này một cái đội hình. Âu Dương Thần Thần trong lòng cảm thán, bất chi bất giác nhàn nhạt đem hắn dẫn tới trong một cái viện. Cái này viện môn có kết đan mạnh thủ hộ giả, để cho Âu Dương Thần trong lòng rất gấp gáp. Thần yêu nữ nhi. Vừa đi vào viện tử, rõ ràng hoành đi ra, thấy do cặn không phát hiện chút tổn hao nào, hắn là nước mắt tuân đời mặt, có trời mới biết hắn nghe được loại kia bi hiếp lúc tâm tình là như thế nào. Nếu như hắn không có leo đến đỉnh núi, ta liền để nhân hỏa như mài tại chỗ chết. 336. Cũng là người sư đệ này đã cứu ta, ngươi nhìn hắn còn muốn cứu sao? Âu Dương Thần. Rõ ràng huynh nhìn thấy đây là khổ tâm khuôn mặt, vô ý thức nhìn xem cửa viện cái kia không cẩn thận kết đan tu sĩ, nhẹ nói ta bị trọng thương, bây giờ toàn thân tinh thần đều bị điều động. Cái này sao có thể? Nhan nhạt một chút bối rối. Tần Hằng không nói gì nữa, lại đem nữ nhi kéo vào trong phòng, tự lẩm bẩm không cẩn thận ở phòng ta phần lớn sửa chữa, để cho ta một ngày giao ra Tần Linh quyết định. Cái gì? Tinh nhìn không đứng lên rất khiếp sợ, có phải hay không nói phụ thân bị giam lỏng? Bất tỉnh Âu Dương Thần cũng là á khẩu không trả lời được, mình bị giam lỏng, còn để cho nữ nhi tới, người đàng hoàng này phụ thân thật sự cũng không thông minh. Với ta mà nói, tiếp quản trường học của chúng ta, đổi dưỡng chính ta cai nghiện trị liệu chuyên gia là rất bình thường. Dù sao, vũ tín tông chính là làm như thế, chưa từng thủ hạ lưu tình. Rõ ràng hoành thở dài, nhìn qua có chút tỉnh mịch. Tại cái này hỗn loạn nhân đại, như thanh linh phái chỉ có thể dựa vào cường đại tông phái sinh tồn, trước đó phụ thuộc vào vô tâm tông phái, nhưng cũng là một loại bất đắc dĩ hành vi không nghĩ tới bây giờ bị dùng hết rồi, liền sẽ bị đá đi. Nhưng qua một đoạn thời gian, hắn thở dài một hơi. "Thất yêu nữ nhi, ngươi không sao, vốn là ta là muốn mang theo Thanh Linh Quyết đi chết, đã ngươi còn sống, vậy thì không cần, đại Thanh Linh Quyết cho bọn hắn, về sau chúng ta cha con rời đi hai quốc gia này, đi địa phương khác trợ giúp thế giới ta nghe ta phụ thân lời nói, phụ thân, ngươi xem trước gặp Âu Dương đại ca." Vũ Thanh Điển thân ảnh dần dần lộ ra, mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại kích động đến không gì sánh kịp. Âu Dương thần tử trên giường đứng lên, Không nói một lời từ phòng chứa đồ lấy ra một khối cục đá kỳ quái đặt lên giường. Rất nhanh, giường lại sẽ xuất hiện một cái nằm chính mình, ngủ rất say, nhìn rất bình tĩnh. Chỉ cần viêm mẫu không có ở nửa đêm leo lên giường của hắn, hắn cũng sẽ không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Đến nỗi ngày mai, hắn liền không cách nào không chế, chế tạo những thứ này kỳ dị chàng cảnh tảng đá gọi là huyễn ảnh, là ma môn dạy đệ tam chi nhánh huyễn ảnh sư sở trường, nó có thể tại đặc biệt khu vực chế tạo hảo giác. Kể từ quyết định lẻn vào vô tình ý nghĩ, Âu Dương thần tự nhiên làm chuẩn bị chủ đạo. Tối hôm qua. Hắn thăm hỏi rất nhiều ác ma chi môn lão bản. Vũ Thanh Điền ám sát bên trong nghiệp, ác ma chi môn lại vì hắn mang đến nhân gian phẫn nộ các loại đáng sợ độc dược, tự mình tới không được một chuyến, làm sao còn cấp một chút trang bị không phải? "Kaka, bệnh viện bên ngoài cái kia kết đan tráng làm sao bây giờ?" Võ rõ ràng thiên tại trong mắt sắt tướng bùng lên, mặc dù hắn không cách nào giết chết kết đan, nhưng cùng Kaka vẫn là có thể làm được. "Đừng lo lắng, hắn Âu Dương vừa nói, một bên từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một túi đồ vật, rơi tại trên không. Hoàn toàn biến mất ở trên không, dọa đến Vũ Thanh nhảy dựng lên." Đệ lục sư phân tâm phiến, thứ này vô sắc vô vị vô hình, cho nên hiệu quả cũng rất có hạn, chỉ có thể để cho người ta nhịn không được không quan tâm Âu Dương thần ngừng thở, nhẹ giọng giải thích. Vũ Thanh Điền nghe xong lời này không nói thêm gì nữa, cũng bắt đầu nín thở. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Âu Dương thần cùng Vũ Thanh Điền cẩn thận từng ly từng tí đi đến sân tường sau, đậu xanh đi ra, phá vỡ cấm địa. Hai người kia lặng yên không một tiếng động rời đi doanh địa. Nửa đêm, nô tâm ở tại đèn đuốc sáng choang đại bộ phân chỗ. Có đôi khi, có chút tín đồ đang đi tuần. Nhìn qua mênh mông vô bờ cung điện, Nguyên Khánh hoa mắt Chúng ta mẹ nhà hắn từ nơi nào bắt đầu? Trường quan, ngươi vì cái gì không tìm một cái đồ đệ hỏi một chút bảo tàng ở đâu? Ngươi cảm thấy đồ đệ có thể biết sao? Âu Dương nhìn không hắn một mắt, bắt được một cái trò dạ. Đi. Vũ Thanh Điền trực tiếp ngậm miệng lại, hắn quyết định, hôm nay chỉ công tác, ít nói chuyện. Hệ thống, hào quang cái nào một mặt phong phú hơn? Âu Dương chân ở trong lòng hỏi. Bên phải nhất 30 mét hệ thống trả lời rất lãnh đạm. Nói thực ra, linh khí tại 30 mét phạm vi bên trong nồng độ cơ hồ là một dạng, trừ phi ngươi có thể đến tới Hoàng Kim Thúc Trường Sinh bất lão đỉnh phòng. Cảm thấy chút xíu khác biệt, nhưng hắn có cái hệ thống này, tự nhiên không có vấn đề. Đi theo ta." Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Vũ Thanh Thiên đưa đến bên phải, rất nhanh liền đi tới trong một cái viện. Loại này hóa chất không phải cấm. Thoạt nhìn như là một người môn đồ trụ sở. Âu Dương Chân thậm chí có thể nghe được bên trong thanh âm yếu ớt. Sung nghiệp chết. Quá tuyệt vời. Ta có cơ hội trở thành vị mới nhi tử. Đến thời cơ thích hợp, tiền thế mỹ chỉ có thể khuất phục tại ta xuyên thấu qua ánh đèn yếu ớt. Âu Dương Thần nhìn thấy bên trong có một cái tướng mạo anh tuấn nam môn đồ một mặt cùng tay phải của hắn hí kích. Một mặt phát ra thanh âm trầm thấp, vặn vẹo tới cực điểm. Đêm khuya gặp người A Âu Dương thần á khẩu không trả lời được, tiếp đó nhìn về phía Vũ Thanh Điển, làm một cái phần cổ động tác. Vũ Thanh Điển thấy vậy không chút do dự, lén vào gian phòng, một quyền đánh vào trên môn đồ sinh mệnh. Mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, Âu Dương đi vào, lấy ra một cái bình nhỏ, đem chất lỏng té ở trên viêm thể. Trong chốc lát, viêm thể ẩn hình, mùi máu biến mất, thậm chí còn có một tia mùi thơm thoang thoảng. Vũ Thanh Điển thấy cảnh này, chợn mắt hốt mộtồm. Người đang xem cái gì? Đây là chế viêm bộ chuyên nghiệp viêm thể phấn nhất thiết phải phá hủy viêm thể. Âu Dương chân Thu hồi bình rượu, bình tĩnh trả lời, không, không cái gì, là ca ca kỹ năng của ngươi để cho ta có chút sợ Vũ Thanh Điền lắc đầu, có chút ánh mắt sợ hãi. Âu Dương Thần Thần trừng mắt liếc hắn một cái, cầm đi đồ đệ hắn đang tại làm bộ đoàn. Cùng lúc đó, hắn dùng chính trực âm thanh nói ngươi đang sợ cái gì, một sát thủ sao? Là ta lần thứ nhất làm như vậy, bây giờ lương tâm của ta bị thương tổn. Ngươi hiểu chưa? Âu Dương Thần còn từ chứa vật vòng bên trong lấy ra một người cao, rất bền chắc con rối, trong con rối có hai cái không vị, đầy đủ ngồi hai người. Cái này, đây là cái gì tới? Vũ Thanh Điền vốn là không muốn nói chuyện, nhịn không được hiếu kỳ. Chương 76, Kim Đan. Viên Thanh Điền hẳn là một cái đang chuẩn bị tới, trông thấy đậu xanh chậm rãi bò lên, dọc theo đường đi còn có thể giơ lên đậu xanh. Hai người một cái rùa đen hướng về phía đại địa linh tỉnh một rắp ngục suối. Âu Dương Thần Thần là bẩm sinh linh thể, cùng đang điền cùng cơ thể cùng một chỗ triệt để hòa tan, cái tiêu tốc độ cắn nuốt nhanh đến mức kinh người. Thậm chí hào quang âm thanh đều tại gào thét. Đậu xanh là Huyền Vũ thần thú, vừa ra đời liền ăn kim đan, mặc dù nó chân chức rất nhỏ. Nhưng hấp thu linh khí tốc độ cũng không so Âu Dương Thần chậm bao nhiêu. Nhìn thấy đậu xanh cố gắng, Âu Dương Thần thật cao hứng. Hắn mặc dù có thể nghĩ đến đem đậu xanh lấy ra, cũng là bởi vì Phượng Hoàng huyết hồng quả nguyên nhân. Một cái có nhuộm phượng huyết ngọc truy có thể trừ tà, đậu xanh cái này thần thú bản thể không có lý do gì không, không nghĩ tới thử một lần phía dưới liền thật sự thành công. Nhìn lại một chút viên thanh điển, Âu Dương Thần trên mặt một bộ biểu tình chán ghét. Tên phạm nhân này là không đáng tin, tay là tương đối lớn, nhưng hấp thu linh khí tốc độ có thể chỉ là bọn hắn chính mình mấy lần. Ý thức được Âu Dương Thần đánh mắt, Viên Thanh điển cũng có chút xấu hổ, gương mặt hơi hơi phát nhiệt, cùng Kaka cùng đậu xanh so sánh, hắn chỉ là đang chơi xì dầu. Nhưng mà trong lòng của hắn thật cao hứng, rất xác định hắn theo hắn Kaka là đúng. Nếu như hắn tiếp tục như vậy tiếp, có thể rất nhanh liền có thể ngày hôm đó đánh bại Vân Tông Thánh Tử Âu Dương Thần Thần. Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn lực ứng phó. Sau 5 phút, viên Thế Khải té ở một bên, lầu bầu nói sư mình, ta làm không được, ta muốn bua đan. Quan Hoàn càng cường đại, Quan Hoàn càng nhiều, kim đan chất lượng lại càng tốt, ta không biết ta sẽ hệ dạng gì đan Âu Dương Thần hơi hơi gật gật đầu. Ánh mắt trang nghiêm, giờ này khắc này, hắn luyện tập cũng đạt tới kiến trúc chủ cột đỉnh phong, nhưng mà tại trước mặt đại địa, linh tinh nhận chứa phẩm chất cao linh khí giống như là vô hạn, giờ này khắc này, linh tinh ánh sáng bảy màu tuyến tuyệt không ảm đạm. Không lâu sau đó, đậu xanh cũng không thể ăn, trực tiếp hai mắt vừa nhắm, liền ngủ mất. Âu Dương chân đưa nó cất vào quái vật trong túi, tiếp tục hấp thu đại địa thủy tinh. Kéo dài vài phút, trong thân thể của hắn một cái bình cảnh đột nhiên phá. Phanh. Một hơi nhỏ nhẹ tiếng vang truyền ra, Âu Dương thần sâu cơ thể bỗng nhiên phát ra một vệt kim quang. Ta cũng nghĩ cho gian đánh cái kết Âu Dương Thần vui sướng trong lòng. Thiên ta quyết định tới đây phía trước luyện tập căn cứ địa đến lúc tuổi già, bây giờ một giấc mộng suối đạt tới căn cứ địa đỉnh núi, thậm chí dự định kết đan. Nhưng mà cái này kết đan cảm giác được hiện sau đó, Âu Dương Thần chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đột nhiên trống rỗng, giống như là trước đây tinh thần đều tiêu tán. Kế tiếp, đại địa trong tinh thần tinh thần giống bão tố tràn vào trong cơ thể hắn. Âu Dương Thần toàn bộ thân thể đột nhiên từ kim sắc đã biến thành đủ mọi màu sắc. Thẳng đến lúc đó chen mới ý thức tới vấn đề. Một cái khác kết đan, chính là đan điền hoa đan, nhưng hắn không có đan điền. Đây chính là toàn bộ trở thành ăn người. Mà kim đan bình thường là màu vàng, hắn cái này đủ mọi màu sắc thân thể là cái quỷ gì? Hệ thống, phụ cận cường đại nhất kim đan ở nơi nào? Túc chủ thần đạo kim đan là cường đại nhất nghe được hệ thống đáp án. Âu Dương thần thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, cái này cũng là kim đan, cái này là đủ rồi. Mà thân thể của hắn trở nên năm màu rực rỡ, đại địa linh cảnh lại ảm đạm vài phút, không biết kết đan một khắc này đến cùng hấp thu bao nhiêu tinh thần. Trường quan, ta thậm chí làm hai cấp kim hoàn. Viên thanh điển đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, âm thanh kích động tới cực điểm. Kim Đan phân một đến chín cấp, căn cứ vào tư lịch của hắn, Kim Đan phân cấp 5 cấp 6 liền tốt, nhưng mà ở vào tình thế như vậy, lạnh mới là Kim Đan cấp 2 kết quả. Nhưng mà, ở trước mặt hắn sinh viên lớp lớn thế nào? Cả người làm sao lại tản mắt ra đủ mọi màu sắc tia sáng? Hơn nữa tia sáng là sáng tỏ như thế. Tại hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra phía trước, một loại cảm giác đặc thù tiến nhập trong đầu của hắn, khiến cho hắn khuôn mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt của hắn trở nên càng trắng bệ. Sư, sư Minh, ta phạm vào cái sai lầm lớn. Ta lôi đỉnh cấp máy bay tới. Viên Thanh Điền không nói nếu như ngươi không muốn ở chỗ này, ngươi có thể tưởng tượng kết quả. không lâu sau đó, một đám người sẽ đem hắn đánh thịt nát sương tan, cái gì cũng không lưu lại. chớ đừng nhắc tới hắn còn ở vào hôn nhân thời kỳ đầu giai đoạn. dù cho nguyên thị thời kỳ đầu ở đây, hắn cũng có thể là bị một đám người đánh chết. cái gì Âu Dương Thần lại sợ, hắn cũng không phải chấn kinh tại viên thanh điển chế tạo phiền phức, mà là hắn cũng quên luyện khí đến kim đan đi qua chuyện này. mặc dù ngay cả thân cũng có không may mắn dây số, nhưng khi đi vào nguyên bảo đem vượt qua nan quan lục, liền thân nhưng phải nhanh một bước. đây không phải là ý nghĩa hắn kim sắc giấy thông hành tới rồi sao? Sư Minh, chúng ta đi nhanh đi, ta mang ngươi ra ngoài. Lần này ta đã thương Sư Minh, tự nhân thiếu Sư Minh, chỉ có kiếp sau mới có thể hoàn. Viên Thanh Điền nhìn qua rất thương tâm, không nghĩ tới chuyện tốt làm hỏng chuyện. Chắc hẳn lúc này bên ngoài đã đem mây đen bốc đi ngưng kết, mà những cái kia ý thức được giặc cướp sơ ý đám tăng lự, nhất định là đang tại tụ tập. Trên thực tế, tình huống bên ngoài cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Chu Vi vài trăm mét mây đen ở phía trên tinh thần mạch đập bên trong ngưng kết, trong đó lôi đào cuộn, cuộn, mấy cái thô tâm tông tấn đan đỉnh trưởng láo thấy cảnh này, có chút cao mày. Cái nào đồ đệ sơ ý như vậy? vậy mà tới ăn cướp ở tại cửa chính không có chuyên môn bến đỏ ăn cướp ban công rất nhiều môn đồ cũng làm tỉnh lại từ trong viện đi tới mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn qua càng thêm đen bầu trời đi không tâm cung xem xét là cái nào chân chính đồ đệ vượt qua quan khẩu một vị vô tâm ở tại kim đan phong trưởng lão lạnh lùng đối với sau lưng mấy người nói vũ tâm cung là vũ tâm tông địa phương thần thánh nhất nó ở vào tinh thần mạch sung ngay phía trên chỉ có nguyên thị huynh đệ cùng số ít chân chính môn đồ mới có tư cách ở nơi đó tu hành xem cái số này lớn nhỏ hiện nhiên là vô cùng nghiêm trọng kim đan đại kim án không có ngoài ý muốn, hẳn là một cái chân chính tín đồ không cẩn thận phá vỡ kim đan. Nhưng mà khi hắn dứt lời phía dưới, một cái khắc trưởng giả tại phụ cận kim sắc dừa hoàn định chót phát ra một cái làm cho người khó có thể tin kinh hãi, ánh mắt của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi. Trường quan, trường quan, nhìn bên kia. Lao kim đan nghe xong cái này, hướng hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, cả người lui về phía sau hai bước, doa đến kem chút ngã xuống. Ta nhìn thấy 10 km bên ngoài bầu trời, vân hải cuộn cuộn như sấm trận liệt, bầu trời bị vô tận tầng mây ngăn lại cản, hướng về bầu trời trung tâm. Từ cung điện bầu trời mãnh liệt mà đến, phảng phất dấu ở bọn hắn mấy ngàn quân đội, chống vẫn nội uống, phát động không sợ xung kích. Chỉ có thời gian rất ngắn, cái này đủ để che lại bầu trời ăn cướp mây giết chết bọn hắn đầu. Phanh! Vân hải lăn lộn, tiếng sấm ồ ồ, tiếng sấm lôi minh, chiếu sáng nửa bầu trời, phảng phất tại đối với màu vàng hỏa lực nói ai xuyên qua cái này cực lớn gian ác sẽ không chết, thượng đế không cho phép, các ngươi chờ một cái tiểu nhân gian ác, không cần chế tạo phiền phức, mau rút lui. Cứ như vậy, sau khi kinh khủng mây đen buông xuống, màu vàng nguyên rủa sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem trên đỉnh thiên địa hình thù kỳ quái, rất nhiều không đếm xuể tới còn sống trưởng lão đều đang run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ dẫn phát dạng này thiên văn sự kiện sao? Tại đại địa huyết mạch chỗ sâu, viên thanh điền bi kịch màu sắc đột nhiên ngưng kết, tiếp theo là vô tận cùng hỉ. Trường quan, ta không biết vì cái gì, ta cảm giác không thấy tiếng sấm. Quá tốt rồi. Có thể những cái kia người không quan tâm không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Âu Dương thần nghe xong, cười có chút cứng ngắc toa. Chúc mừng ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu của mình, giuột cổ lại nói, tiếp xuống một giây. Vô tâm trên đại sảnh trống không kinh khủng tầng mây đột nhiên một chút sáng lên một đạo nối liền trời đất sấm sét trực tiếp xuyên qua vô tâm đại sảnh rơi xuống mặt đất kilômét chỗ ngã ở trên người mình một tiếng vang thật lớn Âu Dương thần cả người bị đập vào trên vách đá linh hồn trên thân màu sắc sặc sỡ kia sáng chợt lóe lên hắn còn chưa kịp đứng lên một đạo khác sấm sét đánh trúng vào đỉnh đầu của hắn Âu Dương thần phun ra một ngụm khói đen con mắt có chút lòng thỉ cái này đáng chết thượng đế ghen là thường muốn giết ta Âu Dương thần đau lòng khóc chảy nước mắt nước mũi. Nghe nói hắn luyện kim cơ thể đã đạt đến trường sinh bất lao trình độ, kim đan tướng quân như thế nào cũng không thể đối với hắn như thế nào. Nhưng đây là cái gì ăn cướp? Đánh hai cái, hắn liền nửa chết nửa sống. Cái này cũng là hắn lần thứ 9 chuyển đệ tam trọng kim thêm học tập lôi chi pháp. điều kiện tiên quyết là đối với lôi có nhất định sức miễn dịch. Nếu như cái này ôn dịch tại bình thường trong tu hành cùng kim đan trung kỳ tu sĩ trên đầu, chỉ sợ là bây giờ cho cốt toàn dương. Nhưng mà, cảnh tượng càng đáng sợ xuất hiện ở trong mắt Âu Dương Thần Dường như là nhận lấy sớm xét ảnh hưởng, khắp mặt đất ở giữa thủy tinh xuất hiện vết nứt, vô cùng mãnh liệt bầu không khí bắt đầu từ bên trong tản mắt ra, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động dậy rồi tinh thần sư ngủ. Âu Dương Thần con người đột nhiên có vào, hắn chuyển hướng còn đang ngẩn người viên thanh điện, "Hô đi, lan ra ngoài, đến dưới đất đi. rời đi ngũ tâm tông, càng xa càng tốt. Nếu như ngươi nói hiệu nói vượng, ta không thể giết ngươi nói xong." Âu Dương Thần trực tiếp đào ra máy xúc đất, ném cho viên thanh điện. Viên thanh điện nhìn thấy con mắt này bên trong có nước mắt lấp loé, muốn mở ra lại cuối cùng bị hắn ngăn cản. Sau khi chui xong đường hầm cơ, nó rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động tiềm nhập lòng đất. Ngay sau đó, trên trời lại một hồi lôi thai bung xuống, lúc này đại địa tinh linh thủy tinh trực tiếp phá toái, lấy hoại không hết tinh thần đồng thời phun ra ngoài. Cực lớn linh khí hướng bốn phía nhấp nô, linh thạch tường không có chống cự bao lâu liền bắt đầu vỡ tan, hơn nữa vỡ tan linh thạch tường sinh ra nhiều linh khí hơn, tiến vào linh khí của nhiệt. Đại địa bắt đầu chấn động, tại trong tiếng sấm vang lên cái hang lớn kia, linh hồn giống núi lửa phun ra tới. Phen, phen, một tiếng vang thật lớn, không có tiêm phòng ở mặt ngoài bị trực tiếp phun ra trên bầu trời mấy trăm mét cao. Nhìn lên bầu trời bên trong Vô Tâm Điện, cảm thụ được dưới chân kịch liệt rung động, Vô Tâm giáo số ít kim đàn cũng là tái nhận, bọn hắn chỉ ở Vô Tâm giáo trung thượng tầng, không phải tầng cao nhất người, ta không biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Nhanh lên. Nhanh lên thông chi lão tổ. Hai cái kim sáng neo đức loạn trà loạn choạng mà lấy ra thông tin lệnh bài, lúc này, một thân ảnh bị linh khí cuồng ngoan loạn tạc đi ra, bay thẳng đến mấy ngàn mét. Dọc theo đường đi có mười mấy tòa nhà công trình kiến trúc sụp đổ. Theo thân ảnh này di động Trên bầu trời mây cũng bắt đầu di động, nhìn thấy trạng cảnh này, hai vị trưởng lão Kim Đan đỉnh đột nhiên minh bạch. Thì ra có người là sống dưới đất tinh thần, tại không trong lúc lờ đạm cứu viện. Nhìn, ít nhất là ăn cướp, hơn nữa giao động không buồn không lo giáo phái tinh thần. Đây thật là một hồi đại tai nạn. Ngay ở một khắc đó, hai người nhìn đối phương, thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Linh hồn mạnh đập bạo phát, đây là một hồi tai nạn đáng sợ. Hai người không chút do dự bay lên bầu trời, nhanh chóng rời đi tòa này không có tim cung điện. Tại một bên khác, Âu Dương chân dựa nghiêng ở một cái đỉnh viện phế tích bên trên, tận khả năng bí thảm. Vừa rồi lừa gạt từ khí bộ tới nội giáp sụp đổ không ra, liền nửa người đều nổ thành mảnh vụn. Nơi xa, một đám tu tâm đệ tử một đường nhìn xem đây hết thảy, trên mặt kinh ngạc không thôi, ánh mắt kinh ngạc. Hạng người gì có thể bay xa như vậy, nửa người đều đoán mất, còn có thể mẹ nhà hắn động. Nhìn xem một đám tu tâm đệ tử, Âu Dương thần thật vất vả mới rũa ra tốt tay, sửa sang đầu tóc rối bời, tiếp đó nhếch miệng cười một cái nói nóc nhà gì nữa sáu. Kết quả trong vòng một đêm trời mưa, mọi người đều cười. Bất diệt thân thể cường đại công hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Âu Dương Thần Nửa người bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tất cả Thô Tâm môn đồ cái cầm đều phải rớt xuống, nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền không đành lòng nhịn. Bởi vì toàn bộ Thô Tâm dưới mặt đất bắt đầu lay động, giống như một cái mười cấp chấn động đồng dạng. Chương 77: Tức chết lão phu. Xảy ra nổ tung to lớn. Lấy tòa này không có tim cung điện làm trung tâm, cao mấy trăm thước mặt đất bị thổi hướng lên bầu trời, tùy theo mà đến là khó có thể tin cường đại sóng xung kích. Rống ào ạt kiến trúc như vậy vậy, giống quân bài đổ mì nổ một cái tiếp một cái xuống đổ. Bầu trời tràn đầy đủ loại đủ kiểu đồ vật. Nơi đó có đồ gia dụng, nhân vật, đã tàng xây thành cục gạch, nhưng mặc kệ là cái gì, nó giống như trong cuốn phong trăng giấy, bay lượn khắp nơi. Khi Âu Dương Trân nhìn thấy sóng xung kích hướng hắn bọt tới lúc, hắn nhìn rất buồn rầu, thấp giọng nói thượng đế ghen ghét anh hùng. Hắn vừa nói xong, sóng xung kích đem hắn cuốn tới trên không, xen lẫn trong trong một đống tạp vật, không phân tốt xấu mà đụng vào nhau, giống như đụng phải sữa đậu nành. Cùng lúc đó, hai đạo lôi điện tử trên trời giã xuống. Bọn hắn tại trong một đám tạp vật phát hiện hắn, tiếp đó đem hắn đánh vào người. Lại qua mấy phút. Sóng xung kích tiêu tán, toàn bộ Thô Tâm Tông đều biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tiếng kêu gào. Tại trong một mảnh phế tích, một cái tay vừa vươn ra, bầu trời chính là một tiếng lôi rơi, trong nháy mắt đèn tin trả lại. Nhưng mà tiếp xuống một giây, một cái bóng người màu vàng nóng từ trong phế tích nhảy ra ngoài, chỉ vào bầu trời mắng thần này nhi tử mấy tháng qua chưa từng có từng chịu đựng tổn thất như vậy. Phanh! Lại một tiếng sét đùng đùng rơi xuống, đem bóng người màu vàng nóng trực tiếp ngã lại phế tích. Tại trong phế tích, Âu Dương Thần uống một bình thiên trung mãi, bể tan cảnh cơ thể lại bắt đầu khôi phục. Ha ha! Có thể dạng này đánh bại cái này thánh tử, còn có ngươi tên tặc này thần có thể làm được, chúng ta thật là một cái không tệ đối thủ, sẽ gặp phải hảo tài người bom. Ho khan, bầu trời không cho phép ta, ta muốn phản kháng bầu trời. Phanh. Mặc dù con đường này toàn thế giới đi gian nan giường nào, ta nhìn thấy lại là gặp gần gian khổ. Ta còn có bao nhiêu? Làm thượng để biết, ta không nhận thua. Phanh. Nhân tử chủ a. Phanh, phanh, phanh. Ta sai rồi. Âu Dương Thần. Sau khi một đợt ăn cấp thủy triều, Lôi Vân rốt cục cũng đã ngừng một hồi. Gió nhẹ thổi qua, Âu Dương Thần tóc có chút loạn. Mặc dù khuôn mặt bị đặt ở trong đất bùn, nhưng Âu Dương Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia không bị chói buộc nụ cười. "Hảo, rất tốt, là ngươi bước ta, chớ có trách ta tàn nhẫn tay nóng." Âm thanh thấp xuống, Âu Dương Thần vỗ mặt đất, dông nhiên gậy một cái, đứng tại phế tích bên trên, tiếp đó hắn treo ở trước mặt chữ vật vòng đột nhiên một chút sáng lên một đạo quang mang. Tại dưới ánh sáng, lại có bốn cái chữ vật vòng từ bên trong bay ra ngoài. Âu Dương Thần nhìn xem bốn cái chứa được vòng, con mắt thật sâu nưng kết. Thứ nhất chứa đựng vòng bên trong đầy trị liệu vật dụng cái thứ hai giới chỉ giải dược, nguyên rủa mọi việc như thế cái thứ ba cất giữ vòng giờ luyện tập linh khí bổ sung khóa thiên tài bảo dấu. đệ tứ cửa tiệm ma tuy chờ có hại loại thiên tài bảo dấu. Âu Dương Thần nhìn xem bốn cái phòng chứa đồ ngẩng đầu nhìn bầu trời hô thuốc phanh phanh hai cái ẩn nút giới chỉ thứ nhất cái thứ ba đồng thời nổ tung hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt thiên phú và tài phú từ bên trong bay ra vạn năm trí thần vạn năm tử trí vạn năm sông phòng thủ phòng vạn năm địa phụ tinh hoa một loạt thiên tài bảo tàng tại linh khí dưới sự không chế quay chúng quanh Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này mạnh địch, hít sâu một hơi, nuốt vào tất cả thiên tài cùng đại địa bảo tàng. trong lúc nhất thời vô số thiên địa tinh hoa, đáng sợ sinh mệnh lực, phong phú linh khí trong thân thể bạo phát đi ra, để cho cả người hắn tựa hồ bành trướng vài phút. nhìn thấy bầu trời lôi vân còn tại cứu lôi, Âu Dương Thần dương tiên mang tới, nhanh lên đánh. Lôi cấp âm thanh nhướng thanh xuống, Âu Dương Thần thần chỉnh người trong nháy mắt đen như mực, bị tạc bên trên bảy mươi xa. Âu Dương Thần còn không có hoàn toàn ngã xuống đất. Cơ thể của Âu Dương Thần trên không trung đột nhiên chấn động, xoay chao 360 độ sau, bình ổn mà quăng trên mặt đất. Mà lúc này miệng vết thương trên người hắn cũng là một loại sức sống mãnh liệt theo thân thể không có thuốc chữa chữa trị hoàn thành. Phanh, thiên lôi ăn cứ lúc, Âu Dương Thần đau đến chết lặng, cũng khinh thường nói nhiều lời nhảm, chỉ là càng không ngừng đổi tư thế. Một hồi dùng tay phải tiếp lôi, một hồi dùng tay trái tiếp lôi, một hồi làm dựng ngược, một hồi tập chống đẩy hít đất, giống như ở đâu đây làm luyện tập. Ta kìm lòng không được. Hắn không thể chịu đựng được một chỗ. Sau 5 phút, Âu Dương màu xám xanh khuôn mặt Hiện tại hắn đem bộ thứ hai tập thể dục theo đài đều làm một vòng, ngoại trừ một chút không thể đụng vào chỗ, toàn bộ thân thể đã đã nứt ra, thân thể năng lượng tiêu hao cũng không nhiều. Nhưng mà trên trời trận kia đại tai nạn vẫn là không có tiêu tán ý tứ, giống như là không mang theo hắn không chết từ bỏ, ta không phải là nguyên thị, đúng không? Âu Dương Thần trong lòng âm thầm mắng, hắn từng gặp Tiêu Vũ Hưu thiếu gia qua nguyên trẻ nhỏ ăn cơ án, lần kia cấp bóc sức mạnh mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có lâu như vậy, thiếu gia chịu đựng vài chục lần cũng qua. Mà chàng tai nạn này đỉnh đầu, liên miên không dứt, cho dù là Kim Đan phong Dù cho trải qua hơn 10 đầu trên trăm đầu đường cái, cũng vẫn như cũ mát mẻ. Nếu như hắn không có bền chắc không thể gãy cơ thể cùng nhiều như vậy thiên phú, hắn liền 10 đạo sấm sét đều không kiên trì được. Nếu như ta để cho sư phụ vượt qua trạng thai nạn này, bây giờ ta hẳn là trở thành thiên vân giáo chủ nhân Âu Dương thần tự nhủ. Đồng thời, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lang cho mượn một cái vô tâm giáo phái. Hắn nhất thiết phải tự cứu. Không lâu, tại mấy trăm mét bên ngoài, một lão nhân đang tại mình Tưởng chữa trị miệng vết thương của hắn. Ngày thứ hai, hắn bay thẳng hướng trưởng lão. Các trưởng lão, ta hỏi các ngươi. Các ngươi không quan tâm sống sót. Ách, chúng ta không quan tâm ở tại chúng ta cất giữ thiên điệu bảo tàng chỗ. Cái kia không quan tâm sinh hoạt trưởng giả nghe vậy lập tức mở mắt, nhìn xem trên đỉnh đầu nồng đầm ăn cướp mây đen, cấp trưởng giả dọa đến nhảy dựng lên, thanh âm tức giận nói ngươi này đáng chết. Bởi vì ta không có ý định sinh hoạt tại trong hội ngân sách công nghiệp hủy diệt một lần. Phanh. Tiếng sấm chợt lóe lên, cái này thô tâm lão sinh sống trong nháy mắt há mồm, con mắt bắt đầu chia tâm. Lần kia nổ tung đã tổn thương nghiêm trọng hắn, hiện tại hắn lại bị sấm sét đánh trúng, cái này khiến hắn sắp gặp tử vong. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này phát run lại sợ dùng sức lắc lắc hắn, lớn tiếng nói trưởng lão, ngươi không nên chết, trả lời trước, nói cho ta biết đại khái phương hướng. Phanh, không muốn sống tại trưởng giả hoàng kim dược trong nước, binh sĩ. Âu Dương Tĩnh Mặc không nói gì, đem vị trưởng giả này chử vật giới chỉ dựng thẳng lên tới, nhìn xem bên trong trống không một cái, lao đi một cái khổ tâm nước mắt. Nhóm hàng này phía trước liền bị thương, tại thuốc chữa bên trong, thiên màu mà bảo tàng đoán trường đã bị ăn. Hệ thống, phụ cận nơi nào có bảo tàng? Thừa dịp lôi đỉnh cướp đoạt công phu, Âu Dương thần thần thừa cơ bay qua không có ý định cư trú phế tích lại vẫn luôn tìm không thấy bảo khố vị trí, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại thấy được một cái khác thô tâm trưởng lão. vị trưởng giả này quần áo so trước kia tân tiến hơn, ít nhất tu vi hậu kỳ kim hoàn a. nhìn thấy vị trưởng bối này, Âu Dương thần thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chào hỏi đi qua. người không được qua đây. lão giả nhìn lên bầu trời bên trong cướp máy bay vân chiêu chính mình nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán, lập tức tức giận kêu to lên. nhưng mà Âu Dương chân không quan tâm một chút nào, đi thẳng tới bên cạnh hắn. trưởng lão, bây giờ không muốn sinh hoạt tại trong hỗn loạn, còn lại chỗ rất tốt nhưng mà bảo khố không thể làm mất, xin nói cho ta bảo khố phương hướng, các đệ tử đi thủ vệ. ngươi giết một ngàn thanh ngao. trường lão lời còn chưa nói hết. Âu Dương chân tuỵ nắm tay đặt ở trên vai của mình. bầu trời mây đen che kín, tiếng sấm tựa hồ muốn rơi xuống. ta không biết nó ở nơi nào, ta chỉ biết là nó hẳn là tại phương bắc. đừng đụng ta, đi mau. cảm tạ. Âu Dương thần cảm tạ một tiếng, nhanh chóng bay hướng phương bắc, trong lòng không ngừng mà hỏi hệ thống, phụ cận không có bảo tàng. nhưng một lát sau, hắn không hỏi nữa, bởi vì hắn đã thấy hắn muốn tìm đồ vật. Nó cũng là một vùng phế tích, lệnh cấm đã sớm bị phân tán, có mấy vị kim bài trưởng lão thần kinh khẩn trương canh chừng. Chỉ là cái kia thô Tâm trưởng lão là cái người thành thật. Trong lòng lặng lẽ thở dài, Âu Dương Thần nhanh chóng bay đến bà khố. "Chừng mấy vị lão nhân khổ cực công tác, ta tới mượn đồ vật." Âu Dương chân ngã xuống đất sau, hắn tùy ý gọi điện thoại, bắt đầu khai quật phế tích, người trùng quanh đều bị tập bay. Âu Dương thần nôn một ngụm máu lớn, ngã trên mặt đất. Nhưng hắn nghĩ cách tại phế tích phía dưới bò. "Hệ thống, phụ cận nơi nào có thứ đáng giá?" Trong năm Mở trở xuống có linh thạch Em mở trở xuống có pháp bảo, em mở trở xuống có bầu trời vật chất cùng đại địa bảo tàng, em mở trở xuống có thuốc trường sinh bất lao, em mở trở xuống có nhìn xem cái kia vô cùng vô tận, giống một cái suối phun mũi nhọn. Âu Dương xem như chơi máu gà tướng quân, không nói một lời, lấy ra một bình nhỏ thiên linh sữa bỏ ngã xuống. Hôm nay, cướp bóc ngày đó, hắn trực tiếp uống nửa bình bẹ ở tẩy dịch, thiên tài bảo ngoại trừ cai nghiện cùng trúng độc, còn toàn bộ uống tạ sạch. Nếu như không trở về điểm huyết, hắn liền thua rất nhiều. Phanh, tiếng sấm nổi lên bốn phía, ngẫu nhiên truyền đến mấy người tiếng khét chói thay, tức giận tiếng kêu to, ngoài ra còn có nổ tung phế tích cái này khiến Âu Dương Trân cảm thấy mình thân ở chiến hỏa bên trong, tương phản trong đầu hắn không ngừng nhắc nhở cho hắn vô tận động lực, để cho hắn giống hành tàu bò vào bảo tàng. Phúc. một lát sau Âu Dương Trân trực tiếp tiến vào trong hố, xoay người nhìn thấy vô số tảng đá cắt rất trình thể, hắn nằm ở đó trồng trong viên đá. Xuyệt. Âu Dương thần hít vào một ngụm khí lạnh, cả người linh khí đột nhiên bạo liệt, bảy cái chứa đựng vòng từ trên người hắn bay ra, vô tận thạch điên đến hắn chứa đựng vòng trung. trăm vạn linh thạch, hàng bên trong có mười vạn linh thạch Âu Dương thần một bên hàng hóa chuyên trở một bên thở dài, một lát sau. Hắn đem linh thạch lục xoát cái út sấp. Âu Dương Thần lúc này quần áo tả tơi, nhưng nếu không việc, dựa theo quy định trực tiếp đi cái tiếp theo hố. Trong này tràn đầy đủ loại đủ kiểu ma pháp vũ khí, còn có đủ loại đủ kiểu chân quý khoáng vật. Lan ra ngoài, Âu Dương Thần trong lòng chỉ có hai chữ này. Thuận tiện từ trong bảo khố còn cầm đi mấy trăm cất dự giới chỉ. Cái tiếp theo trong hố tràn đầy bình thuốc, hàng ngàn hàng vạn bình thuốc. Mặc kệ bên trong là thuốc gì, đem bọn hắn đều mang đi. Cái tiếp theo hố, cũng là trời ban bảo tàng, có gần tới một vạn cái cây. Cầm đi đi, cầm đi đi, đừng khách khí thần khí hộ thân phù bí mật đủ loại đủ kiểu rất rưởi. 15 phút sau, phía tích phía dưới, người khoác kim giáp thiên thần Âu Dương Thần chậm rãi đi ra Âu Dương Thần thế giới, ánh mắt trở nên thâm trầm vô cùng, tràn đầy sư phụ cô độc bất đắc dĩ. Trên trời còn có lôi vũ vân, cảm thấy bầu trời chập trùng, Âu Dương Thần hơi nét khỏe môi lên lên, con mắt liếc xéo lấy lôi vân, tiếp đó duỗi ra một cái tay, phát ra một tiếng khinh miệt tiếng ông ông. A, trên tay kim quang tỏa sáng lấp lánh, nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện mỗi cái trên ngón tay đều mang theo ít nhất mười cái chữ vật giới chỉ để cho toàn bộ tay giống như là mang theo bao tay bằng kim loại. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi vũ vân ngừng một hồi, tiếp đó gào thét mà đi. Âu Dương Thần Phạ mãn thu tay về, đem giới chỉ đeo tại trên cổ, hoàn toàn dùng giới chỉ xuyên thành dây truyền đến giúp đỡ, trong mắt tràn đầy ngạo mạn thế giới. Đây mới thật sự là sức mạnh. Một lần cuối cùng, Thi Thao nói một câu, Âu Dương Thần phi phi lên thiên không, hướng xa xa tiếng súng vọng tới. Theo lý thuyết, lớn như thế tạm thời không có ý đồ phát sinh, những cái kia nguyên bảo bảo đại nam hải cũng cần phải trở về, hoặc đi nhanh lên, hắn có thể không đi. Âu Dương Chân nhìn thấy hắn đi qua viện tử vẫn còn đang trong hôn mê. Trong lòng của hắn thở dài, đem hai người kia từ trong phế tích kéo ra ngoài. Hắn lấy ra hai bình chữa bệnh thuốc trường sinh bất lão, đút cho bọn hắn ăn. Tiếp đó trên vai hắn tất cả khiêng một cái, thoát ly thô Tâm cảnh giới. Làm một mới tới chủ giáo, là thời điểm để cho hắn tay làm hàm này. Đã bay mấy trăm dặm anh, Âu Dương thần chỉ là thoáng buông lòng cảnh giác, liền sẽ giật mình tỉnh giấc hai người. Đây là nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Lúc này Thanh Tiện vẫn như cũ sống ở trong ngục, khi tỉnh lại mặt không biểu tình là khánh hàng tựa hồ nhớ kỹ xảy ra chuyện gì, nhìn rất kinh ngạc. Toàn bộ sơ ý khinh thường gia tộc đều hủy. Cái này sơ ý khinh thường lão gia hỏa nhất định tức điên lên. Nó đã kiến tạo mấy ngàn năm. Âu Dương thực đệ đệ, ngươi dẫn chúng ta đi ra không? Thanh Thiện lúc này cũng khôi phục thanh tỉnh, nhìn qua Âu Dương thần thần, ánh mắt có chút phức tạp. Âu Dương chân vị thế thật sâu thở dài, các ngươi hiện tại cũng là người ngoài, ai, nếu như ta không đem các ngươi mang ra, các ngươi liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà, huấn luyện của ngươi không phải có chút không hiểu. Ta tại trong ma pháp môn học được một điểm ma pháp môn kỹ xảo, thời khắc mấu chốt, có thể cứu hắn một mạng. Âu Dương Thần thờ ơ trả lời, chỉ ngửi lời lập tức ý thức được, tất nhiên nghĩ tiềm phục tại trong ma môn, vậy thì nhất định phải học hội ma môn kỹ xảo. Nhưng mà Âu Dương Thị đệ đệ mạo hiểm cứu mình cùng phụ thân, còn có thể trở về vô tâm sinh hoạt sao? Lúc này nàng không khỏi lo lắng, vô ý thức nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương Thị đệ, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, ngươi cũng không giải thích rõ ràng, phía dưới an bài thế nào? Âu Dương Thần thần nghe này lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương đoán giận chi tình. Thánh Kiết Nữ Hải thô tâm giáo phái, không phải ta ngay từ đầu yêu cái kia thô tâm giáo phái. Nếu như chúng ta không đi đối kháng ác ma chi môn, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn. Trong cửa lớn bầu không khí trở nên sốc nổi như thế, đến mức một ít đệ tử cũng tham dự trạng thái nạn này. Ta muốn đi một cái khác giáo phái tiếp tục phản kháng, hắn nói, Âu Dương Dầu Dĩ không vui đối mặt một cái biến hóa, mạnh địch quay đầu. Nhìn thấy Âu Dương Thận cái này đột nhiên động tác, cạn sửng sốt một chút, một giây sau, nàng liền đáp lại đến đây. Âu Dương đại ca, ngươi khóc sao? Theo lý thuyết, yêu sâu đạm tông môn một khi bị phá hủy, Còn nghĩ thoát khỏi cái này tông môn, trong lòng đau đớn liền có thể nghĩ mà biết. Đọc Phong thư này, nhàn nhạt muốn mở ra vài câu lời an ủi, nhưng ta không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhưng lúc này Âu Dương chân trở lại bên người nàng, phất phất tay. "Phu nhân, không cần phải nói, ta một đời đều đang cùng Ma môn giáo đồ làm đấu tranh, lần này thất bại nho nhỏ với ta mà nói không tính là gì. Có chuyện muốn nói, hoàng đế thái độ là phi thường kiên quyết, đã kích ác Ma chi môn. Ta có thể sẽ đi hoàng đến nơi đó tị nạn. Ta không biết hoàng thượng có thể hay không coi ta là phế vật." A Phương xa dòng sông cùng hồ nước chi lộ, thánh nhân, ngươi cùng ta hữu duyên gặp nhau. Âu Dương Thần nói xong câu đó, đứng lên hướng Thái Dương ra đợi Phương Hướng đi đến. Nhìn xem dưới ánh mặt trời kiên định thân ảnh vẫn như cũ âm thầm bôi khuôn mặt, rõ ràng cản tâm không khỏi một hồi đau. Trên thế giới có nhiều như vậy anh hùng vô danh, bọn hắn mới thật sự là anh hùng vĩ đại. Âu Dương Thần đi mấy trăm mét xa, tốc độ bắt đầu tăng tốc, không lâu liền hoàn toàn cách xa hai người. Nhìn xem trong tay tan cành mặt nạ, Âu Dương Thần có chút cá khẩu không trả lời được. Người sư nương này lễ vật trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng triệt để bị hỏng may mắn ta thông minh, bằng không thì ta liền bại lộ. chương 78 đồ đệ cách biệt phải biết mình nguyên lai like là cái kia trương xoáy tức giận khuôn mặt cũng không phải cái gì mơ hồ khuôn mặt rõ ràng cạn đoán trưởng xem xét liền có thể nhận ra mình. bây giờ không có ma pháp môn người là thời điểm đi chủ nhân. Âu Dương chân âm thầm quyết định, phu nhân là của chủ nhân tình nhân, nàng chắc chắn cho hắn rất nhiều mặt nạ, hắn cần một cái mới. ngoài ra hắn còn phải đem hắn tại trong bảo khố tìm được đồ vật một bộ phận giao cho chủ nhân. tại hoàng đế trưởng thành phía trước đường phải đi còn rất dài mới có thể cùng cái kia phiến cần đại lượng tài nguyên thần kỳ chi môn cạnh tranh. Hắn đại bộ phận tài nguyên đối với hắn không có tác dụng gì, nếu như đem những tư nguyên này cho tẹn cụ mọ các đệ đệ muội muội, bọn hắn sẽ khiến cho bọn hắn lấy được nhanh chóng tiến bộ. Ngoài ra, nguyên thị sư phó trung kỳ sửa chữa vẫn có chút thấp, Đại Nam Hải vẫn có một khoảng cách. Suy nghĩ một chút ở đây, Âu Dương Chân tăng nhanh tốc độ, hướng về Bạch Hổ phương hướng. Bạch Hổ bang là ba trận đối kháng vô nao giúp chiến trường. Chủ nhân bây giờ hẳn là còn ở nơi đó. Đến nỗi những cái kia người không quan tâm, ta đoán bọn hắn đều đi về. Ta chỉ là không biết sư phụ nhìn thấy nhiều tài nguyên như vậy sẽ có phản ứng gì. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, không có cư chú ý nguyện. Tại phế tích bên trên, mấy cái lão nhân tóc trắng túi đầu nhìn xem hiện trường, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được. Ta không phải là cố ý. Đối với cái này sơ ý khinh thường lão đầu tử tới nói, tất cả mọi người đang kịch liệt lung lay, một cô mảnh liệt dưới khí tức bạo phát, trực tiếp lật ngược phía dưới vài miếng phế tích. Là ai? Đến cùng là ai? Thô Tâm lão tổ tông ngửa mặt lên trời gào thét. Không có trả lời chỉ có lẻ tẻ tiếng khóc, nói cho hắn biết trong phế tích còn có người sống sót. Không nhìn người sống sót, Thô Tâm lão nhân cực nhanh bay về phía Thô Tâm cung điện, đi ngang qua bạo khố, nhìn xem trống không bạo khố, ngay cả chuột cũng nhịn không được chạy xuống một cái khổ tâm nước mắt, mỹ mắt của hắn rung động mấy cái, hàm răng phát ra một hồi lạc lạc câm thành. May mắn hắn rất am hiểu cái này, bằng không hắn liền không thể tham gia nhân họa như ma vũ đạo so tài. Chờ một lúc, hắn đi tới một cái hắn nhớ kỹ vô tâm chi phòng chỗ. Nơi này có một cái hố đạn to lớn. Nó có mấy cây số sâu, 100 mét chiều rộng, liền giống bị phi thạch đánh trúng bên trong không có gì cả, chớ đừng nhắc tới mạch đập, hơn nữa rất khó tìm một khối đá. Chỉ có trong không khí lưu lại mảnh liệt quang hoàn nói cho hắn biết, đây chính là mạch xung vị trí. Nhưng mà loại này mảnh liệt bầu không khí có gì hữu dụng đâu? Không có tinh thần mạch đập xem như cơ sở, hào quang này sẽ tại giữa thiên địa tiêu tan thời gian rất ngắn. Vô Tâm Tông căn cơ hoàn thành 6. Vô Tâm lão tổ toàn bộ mặt đỏ dần, khóe miệng ẩn ẩn có huyết chảy ra. Bên cạnh mấy cái nguyên bảo bảo thấy cảnh này khiếp sợ không thôi. Lão tổ, ổn định, la lộn. Không cẩn thận lão tổ phun ra một ngụm máu, giống lên một tiếng đem tỷ nguyên bảo bối toàn bộ đánh văng ra, tiếp đó lưu luyến không rời mà vọt vào trong hố. nửa giờ sau, thu tâm tổ tiên đang hố bên trong phát hiện một khối quan tài, nhìn thấy cái quan tài này mạnh vụn, sơ ý khinh thường lão nhân triệt để điên rồi, vừa khóc lại cười, bên ngoài tỷ trọng nặng ngươi bị chết kiên cường gấp mười, ác linh sát thể bị hủy diệt, ta bốn. ta làm như thế nào cùng cái tiêu đại nhân giải giải, tức giận vô cùng lão nhân, dương thiên hét lên một câu, thu tâm lão nhân cũng không chịu được nữa cái này liên tiếp đả kích, một lần hai con mắt lại nằm ở trong hố. Bạch Hổ Tông cùng Tiên Vân Tông tại Sơn Tây tỉnh Bắc Bộ. Âu Dương thần ngồi phi thuyền đi qua Bạch Hổ Tông, biết đi Bạch Hổ Tông lộ. Bạch Hổ đi tới trên bầu trời sinh hoạt, phía dưới tràng cảnh cùng tưởng tượng của hắn là đại khái giống nhau. Khắp nơi đều có chiến tranh dấu hiệu, chỉ có người vô tội mới có thể thắng. Đi vào kim hoàn, Âu Dương chân cảm giác lực tăng cường gấp mấy lần, cho nên hắn rất nhanh liền cảm thấy sư phụ không buồn không lo khi tức. Hô hấp của hắn cũng không có ẩn tàng, một lát sau, có một đầu rải lụa màu bay lên bầu trời của hắn, đi tới trước mặt hắn. Tiểu Không Lo nhìn xem Âu Dương Thần trước mặt Âu Dương Thần, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù hai người trước đó đã gặp mặt, nhưng Âu Dương Thần là một cái mặt nạ, hai người chỉ có ánh mắt tiếp xúc, không có bình thường đối thoại. Bây giờ môn đồ mặt nạ trên mặt không thấy, đây là phải về thiên Vân Tông sao? Trong đầu ta có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng đều biến thành kinh hỉ. Ngươi thật sự đã kết gian. Thấy sư phụ biểu tình kiếp sợ, Âu Dương Thần ho khan hai tiếng tiểu kết đan, vì cái gì không đề cập tới đâu, sư phụ chê cười. Tiểu Ngũ Năm, một vật đen. Ngươi có ý tứ gì? Cổ giác Hắn mấy tháng trước còn là một cái đại sư, nhưng trong lòng của hắn quả thật có một loại cảm giác nguy cơ, cái này về sau Hâu Dương Thần nếu như trở thành một cường đại tinh thần cảnh giới, chính mình nguyên bảo bảo còn có gan gọi điện thoại cho đệ tử sao? Cái kia cũng qua lung túng. Sư phụ bị đệ tử của hắn vượt qua, không phải là không có, nhưng mà ít nhất cần mấy trăm năm, thời gian mấy năm mới có thể bị siêu việt. Chưa từng nghe thấy. Tiêu Không Lo trong lòng không khỏi lo lắng, lo lắng bị ghi vào sử sách, trở thành chư chỉ thế giới hiện thật trò cười. Chủ nhân, đã lâu không gặp. Tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật nhìn thấy tiểu Ngũ Ngũ lần nữa thay quần áo, Âu Dương thần đụng phải a a, đoạt lấy một cái chuẩn bị tốt chứa đựng giới chỉ đưa đến tiểu Ngũ Ngũ trong tay. Nhìn xem chứa đựng vòng tay, tiểu Ngũ càng ánh mắt có quắc một cái. Thứ này thật là cất giữ giới chỉ chân phẩm, tại thời kỳ của Vân Tông chỉ có nhiều cái kết sáng tăng nhân có thể sử dụng. Giống số đông công nhân xây dựng, bọn hắn dùng túi chứa vật. Nhưng đứa nhỏ này từ chỗ nào lấy tới những thứ này giới chỉ? Âu Dương chân còn chưa kịp hiểu rõ, liền bổ sung nói, bên trong cũng là đồ vật cái gì tiểu Ngũ năm sợ hết hồn, trực tiếp vung lên lông mày tùy tiện mở ra một cái phòng chứa đồ, tiếp đó sờ lên bên trong, ta kém chút bệnh tim phát tác. bên trong đầy thành tấn tảng đá, không ít hơn 20 vạn khối. cái này, cái này tiêu nhàn nói năng lộn xộn, lại tra xét nhà thứ hai cửa hàng đồ vật văng rội, khá lắm, hàng ngàn hàng vạn bình nhiều loại thuốc trường sinh bất lão, trong đó có gần tới 100 bình gia kỳ đan. những y phục này là chuyện gì xảy ra? đây không phải là một cái không biết chuyện môn đồ chế phục sao? ta xem tài liệu phi thường tốt, đều tiếp cận tinh thần dụng cụ trình độ, mang về một bộ, cải tiến, không phải nhìn thấy, khi thời gian đến cho em trai em gái thay đổi quần áo mới Âu Dương Thần có tội đường hầm, lại càng không cần phải nói trong bảo kho y phục, liền hắn phân phối cái trổi cùng đồ lau nhà đều bị hắn kéo đi, không có khả năng, bởi vì hắn vốn là không có ý định vào ở đồ vật chất lượng rất tốt, kiểm tra tất cả chứa được vòng, Tiêu Ngũ Hưu chỉ cảm thấy ba cái ý kiến đều bị lật đổ, con mắt bắt đầu phân thần, đồ đệ trong tay đưa lễ vật, tương đương với hắn mấy trăm kiện tài sản, người nghèo như vậy, ta muốn cho đệ tử của ta mấy trăm cái linh thạch, nhưng cũng cảm thấy rất hào phóng. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần nhìn một chút biến hóa nhanh chóng lấy ra thuốc can thần cho tiểu không có cho ăn xuống. sư phụ, không nên kích động, không nên bởi vì một chút việc nhỏ thương tổn người cơ thể. uống thuốc sau, tiểu ngũ có cuối cùng tỉnh táo rất nhiều, giấu những chiếc nhẫn kia sau, thấp giọng nói học đồ, ngươi dạng này không cẩn thận ở tại trong phòng ở cũ chỗ sao? ho khan, cơ hồ, sơ ý ở tại tinh thần, ta không cẩn thận nổ tung. Âu Dương thân có chút lúng túng, gương mặt hơi đỏ lên, dù sao, hắn là cái người chính trực. tiểu Ngô Ngô Văn lời hít vào một hơi thật dài, tiên ổn tâm thần hiệu quả đàn phát huy được, để cho hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh. hô ta là thế nào tìm được ngươi như thế một cái đồ đệ, ngươi để cho ta áp lực rất lớn a, khó trách thô tâm lão tổ tông như vậy vội vã trở về. hắn vừa mới nói xong, phía dưới bạch hổ tông liền phát ra âm thanh. bây giờ hoàng thượng nhi tử ở đây, các ngươi vì cái gì không cùng lúc xuống thảo luận một chút chuyện quan trọng? tiểu ngũ ngũ gật đầu một cái, Âu Dương nói bạch hổ bang tam đại lao gia đều ở nơi này, cùng ta xuống. những thứ khác chúng ta về sau bàn lại hảo. Âu Dương chân đáp lại. bây giờ những cái kia không muốn sống đi xuống người đều đi, bốn người hẳn là muốn thảo luận kết hợp chuyện. hắn không thể bỏ qua loại sự tình này. Nếu như hắn thua đâu? Chờ một lúc, Tiểu Ngũ Hữu cùng Âu Dương Thần ngồi ở trong quán Bạch Hổ. Âu Dương Thần không có nghĩ tới là hoàng đế Bạch Hổ vậy mà tại hai ngày trước ngã xuống, tại hắn trước khi chết đụng phải một cái thô tâm tông nguyên bảo bảo, bây giờ tân hoàng đế Bạch Hổ chính là Diệp Vũ Sinh. Mà Diệp Ngộ Sinh cũng bước vào kết đan, ngay cả hồ hồn thân thể liên tâm giấc cũng biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra hắn nguyên bản khuôn mặt. Âu Dương Thần nhìn xem mái đầu bạc trắng, trên mặt băng lãnh lá cây không sinh khí chút nào. Tiểu Ngũ có một mặt thất vọng nhìn xem Diệp Vũ Sinh thân sau anh chụp. Đó là đời cuối hoàng đế Bạch Hổ dậy trắng chiến bước họa vẽ sinh động, tràn ngập hy nghiêm. Đánh vô ích, đánh tay không, cùng Tiêu Không có là trẻ tuổi đối thủ, hai người là kẻ địch của kẻ địch là bạn. Nhìn xem những cả một đời cùng bọn hắn kia đánh nhau người dập ở nơi đó, Tiểu Không sầu lòng không khỏi thở dài bạch huynh đệ, đây chính là trình độ chiến lệnh, ngươi nhìn ta, một cái hiếu học đồ, bây giờ cầm mấy chục cái cất giữ vòng. Xem ngươi, thu một cái không đáng tin đồ đệ, kết quả treo trên tường, chỉ có một thanh âm cùng một cái mỉm cười. Ai? Ý nghĩ hay tâm, Tiểu Không có kỳ thực có chút dương dương tự đắc, nhưng rất nhanh loại này kỳ quái tâm tình liền bị hắn đổi đi xem như tu đạo sĩ nguyên thị ngươi không phải lô mãng như vậy một bên khác chu tước môn đại chủ gặp người không nói lời nào nhặt nói mặc dù chúng ta bốn người bây giờ dùng khí liền cảnh nhưng lúc nào cũng trước tiên tuyển ra tổng môn như vậy chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực đi tấm rõ ràng long môn bị hủy lúc vốn cho rằng là bạch Hổ tông nội kíp nhưng bây giờ bạch đại ca ngã xuống cái nào tông thích hợp nhất đầu tiên chủ nhân của ta cao nhất thứ yếu ta là đại tấn cửa thứ hai đồ ta không phải là bị chủ nhân của ta lãnh đạo mà là bị ai lãnh đạo âu dương chân trực tiếp trả lời ý chí kiên định đối diện chu tức môn chủ hòa huyền vũ hoàng đế nghe cái này nhũ mày đều dậy cung tiêu không hiểu so sánh hôm nay vân tông thịnh tử khí lực rất lớn tướng quân nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng bọn họ thế nhưng là tại hôm nay vân tông thánh tử âu dương thần trước mặt lại là trên mặt nội đại tấn sơ tiểu nắm giữ tiêu ngạo thủ đô hơn nữa căn cứ vào mấy ngày nay tình huống bọn hắn thật sự hẳn là lấy thiên vân tông cầm đầu nhưng chân chính cường đại là hoàng đế tiểu ngũ tử cùng trước mặt hắn hoàng đế chi tử trên thực tế hắn ở thời gian so bạch hổ còn rất dài huyền vũ dậy càng họng bét một cái rao phái chân chính sức mạnh không phải từ một hai người để cân nhắc. đúng lúc này hai người bọn họ bất tri bất giác nhìn xem vô sinh a. trên thực tế bạch hổ phái là ba cái bên trong tối cường, bằng không bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn bạch hổ phái chiến trường. lúc này diệp vũ sinh khí chất so trước đó biến hóa quá lớn. hắn trông thấy hai vị đại sư đều tại nhìn hắn, hắn trịnh trọng nói ta bạch hổ tông kết đan phong trưởng lão nơi đó có tám vị, bọn hắn lúc nào cũng phá hư nguyên bảo diệp vũ sinh tại ở đây nói chuyện, bởi vì hắn trông thấy âu dương thần tại không nơi xa chơi bài, âu dương chân tại thủ đô thời điểm. Số tiền kia bị thế chấp cho hắn. Lúc đó, hắn nói nếu như hắn lấy ra đại tệ, hắn liền để hắn chết. Hiện tại bọn hắn đã cầm đi đại tệ. Đây là một cái trực tiếp uy hiếp. A chủ, ngươi tiếp tục tuổi, ta nghe không có lý do gì. Âu Dương Thần đem cái kia lệnh bài đặt ở trong tay ngực lượng, biểu lộ có mấy phút liền chơi xong. Diệp Vũ Sinh mặt đẹp trai đỏ lên, nhất thời ngẩn người, không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên, cầm đồ của người khác, một ngày nào đó phải trả a. Chương 79, dưới một người. Diệp Vũ Sinh ra sức đánh cược một lần. Cái kia bên cạnh Chu Tức Môn Chủ Hòa Huyền Vũ Chủ Nhân cao mày, theo bọn hắn nghĩ, nếu như người lãnh đạo muộn nệ cạ đỏ đến từ bọn hắn sẽ tốt hơn. Dù sao, bọn hắn rất thân cận, dù cho không phải lãnh tụ của bọn họ, mục bên trong tập nhiều, lãnh đạo Bạch hồ Bang Diệp Vũ Sinh chỉ là vừa bắt đầu giải đàn tăng lữ, khi bọn hắn những thứ này tiền nhân quan điểm, Diệp Vũ Sinh hoàn dám phản bác sao? Lá cây này sống không nổi làm cái gì, như thế nào không tiếp tục nói. Không ngoài sở liệu, người trẻ tuổi phần lớn không đáng tin cậy, gặp phải loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương Chu Tức Môn Chủ Nhân mà bay. Âu Dương Thần không phải một cái trứng chặt người, hắn chỉ là một cái chơi bời lêu lỏng người. Thế hệ này người trẻ tuổi đã xa xa không phải chúng ta người của cái thời đại kia. Nghĩ tới đây, Chu Tước môn chủ nhân liếc xem Âu Dương Thần trên cổ mang theo một cây dây đỏ, tại dây đỏ cuối cùng, Phượng Huyết Hải đường lộ ra một cái nho nhỏ xóa xỉnh. Mặc dù chỉ là một cái góc, nhưng mà Chu Tước môn đại sư là một con mắt lại ý thức được đây là cá nhân hắn bả bối, yêu tiểu hoàng, Phượng Hoàng Huyết Hải đường mùi. Đây chính là hồi báo trách nhiệm phương thức. Đỗ Nhi vẫn còn con nít thời điểm, ta liền đem khối ngọc này cho nàng bây giờ làm sao lại cái này Âu Dương Thần cái cổ Chu Tước môn chủ tâm bên trong kinh hãi cô nương việc Tư sao có thể tùy tiện cho nam nhân khác đâu đồ đệ cũng không có cùng chính mình nói hơn nữa nhìn nhìn cái này Âu Dương Thần đại quang minh chính đại bộ dáng không phải không phải Phó Phúc Chu Tước môn chủ nhân một cái lanh khóc phụ nữ trung niên khoe mắt không khỏi có quắp tiếp đó nàng xoay đầu lại phát hiện mình vẫn đứng tại Chu Tước môn sau ngư nhân Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng rất sớm đã chú ý tới sư phụ ánh mắt nhưng mà nàng giải thích thế nào đây người đem đồ vật bán cho cái kia không biết xấu hổ người sao Sư phụ sẽ ra sao? Càng quan trọng chính là, không có người có thể nhìn đến đồ đạc của nàng, sau đó nói nàng là bị thúc ép bán đi. Không có ai tin tưởng nàng. Dù sao, giống Âu Dương Thần như thế, nàng không thể nửa mở ngực nằm ở trên ghế, nàng xem ra như cái thủ lĩnh thổ phì xấu. Cho nên nàng đỏ mặt, tại chủ nhân ánh mắt chất vấn trước mặt cúi đầu. Làm tình môn chủ nhân nhìn thấy cái này lúc, hắn cảm thấy một hồi đau lòng. Thật là một cái kinh hỉ. Đồ đệ vậy mà cùng hôm nay Vân Tông trưng cá tư định trung thân, hắn thậm chí còn đưa hắn yêu tượng trưng. Chỉ là, không phải nhìn ra hỏa này rất lợi hại. Chu Tước môn chủ nhân trong lúc vô tình nghĩ nguyền rủa người khác, nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy Âu Dương thần thì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là một cái phi phàm người trẻ tuổi. Mấu chốt là nói mà không có biểu cảm gì, không cần phải sợ nguyên thị. Càng quan trọng chính là, tài hoa của hắn là kinh người như thế, yêu nhã như thế, đa tài đa nghệ như thế, lúc trẻ tuổi như vậy. Diệp Vũ sinh mặc dù cũng là kết đan, nhưng cái đó Nam Hải tại trong khôi giáp rụt nhiều năm như vậy, người có thể có chút biến thái, thật không phải là cái gì bồi cả đời người tốt. Nghĩ tới đây, Chu Tước môn chủ đống nhiên nở nụ cười. Nhật nói ta nghị Thiên Vân Tông, cũng không được, ngươi chủ niên, kỷ quá nhỏ, thẹn thùng đại nhiệm vụ. Bên người Huyền Vũ Hoàng đế một mặt chán nản nhìn xem nàng, vừa vặn hiểu võ có bay ra ngoài thời điểm, nhưng bọn hắn đều đồng ý, đừng cho Thiên Vân Tông lãnh đạo, bây giờ như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Nữ nhân này, nàng cứ như vậy không đáng tin sao? Không có sinh hoạt cũng là tràn ngập khiếp sợ, hắn nói chuyện không phải có chút chậm sao? Nó là thế nào bắn đi? Chu Tước môn chủ nhân lờ đi bọn hắn, con mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương, hắn mỉm cười trở nên càng ngày càng nhân từ. Nàng biết ngay tại lúc này hai cách nàng thêm gần. Là sự giả cụ môn chủ ánh mắt kia thoáng nhìn, Âu Dương Thần Thân nhịn không được sợ run cả người, nhanh chóng ngồi thẳng người, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nữ tộc trưởng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn mơ hồ cảm thấy bối rối. Chu Tước môn lão bản tạm thời thay đổi chủ ý, triệt để làm rối loạn Diệp Vũ thắng nguyên thủy cố sự, cái này bốn cái trong vụ án có hai cái ủng hộ Tiểu Vũ Hưu, tại cùng chạy một đường, hắn làm sao có thể cùng Viên Anh Trung kỳ Tiểu Vũ Hưu cạnh tranh đâu. Lại càng không cần phải nói Âu Dương có mệnh lệnh bảo hộ. Lúc này Huyền Vũ Đế cũng hoàn toàn không muốn quản lý, dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài một bộ cùng mình treo lên thật cao dáng vẻ không quan hệ dáng vẻ Huyền Hồng trông thấy sư phụ giống như đang nhìn vật gì liền đuổi sát theo hắn nhưng mà hắn tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được thứ đặc biệt gì thấy cảnh này Diệp Vũ Sinh hít sâu một hơi đứng lên nhìn bên cạnh đang ngồi kim thần Âu Dương Trân ta hỏi ngươi ngươi nguyện ý làm mây trên trời giáo chủ sao Âu Dương không nói gì bên cạnh chính là Tiêu Không hữu giới mặt đó là tự nhiên khi hắn bước vào Nguyên Anh Tỉnh ta liền phái vị để cho hắn tiếp quản Thiên Ngô Tông Chủ quốc nếu như là dạng này Âu Dương Trân Chúng ta liền đánh một trận. Nếu như ngươi so với ta mạnh hơn, ta Bạch Hổ gia tộc tự nhiên sẽ do trời vân tông lãnh đạo, bằng không, bây giờ bốn cái gia tộc tốt nhất từ ta Bạch Hổ gia tộc lãnh đạo. Không phải ta không giữ lời hứa, mà là chuyện này rất trọng yếu, đánh một trận xong, ta bị Bạch Hổ phái sát thương, nếu như ta không chiến đấu, ta vì Bạch Hổ phái chết cảm thấy xin lỗi. Đương nhiên, mặc kệ ai thua ai thắng, Bạch Hổ mệnh lệnh hữu hiệu như cũ. Về sau ngươi còn có thể để cho ta làm một chuyện. Âu Dương Chân không hề nói gì, nhưng mà Chu Tức môn chủ nhân rất không cao hứng. Diệp Hiếu tông, ngươi quá vô sĩ. Ngươi vừa mới bước vào kết đan, dính đầy ngươi hổ hồn hòa tâm giáp khí tức, trực tiếp luyện thành pháp bảo, về tới trong thân thể. Nhưng Âu Dương Chân một hữu thời gian chế tạo ma pháp vũ khí. Hắn có ma pháp vũ khí, nhưng hắn không có ma pháp vũ khí. Ngươi có phải hay không đang khi dễ người, Diệp không có sự sống khuôn mặt nhịn không được rồi, cái này Chu Tức môn chủ như thế nào lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm mắng. Âu Dương thần thần cũng có một chút nghi vấn, chính mình cái này hợp pháp chủ nhân không có phản đối, cái này Chu Tức chủ yếu đối tượng vì cái gì sức mạnh lớn? Ta không phải là con rể của ngươi. Âu Dương thần bất đắc dĩ thở dài. Đứng lên nói tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi Diệp Vũ Sinh nghe được tin tức này rất vui mừng, nhưng Âu Dương Thần đáp ứng, bằng không hắn hôm nay sẽ vì nhà của mình cảm thấy xấu hổ. Dưới loại tình huống này, chuyện này nghi nên sớm không nên chậm trễ. Một lát sau, một đám người đi tới sân quyền kích cửa ra vào bạch hổ trước mặt. Sân quyền kích bên trên, Âu Dương Thần cùng Diệp Vũ Sinh đứng bình tĩnh lấy, không nói một lời. Diệp Vũ Sinh thân bên trên hổ hồn hòa tâm giáp dần dần từ mặt ngoài thân thể nổi lên. Âu Dương Thần có chút lúng túng, ngay tại trước võ đài, Chu Tước môn chủ cho hắn lập một đống lớn đồ vật, bây giờ hắn còn mặc phượng dục lông vũ áo khoác cầm trong tay một mùi lựa kiếm, giống như cùng người ngoài hành tinh cùng một chỗ. Nhìn xem trên đài Âu dương thần, Chu Tước môn chủ càng hài lòng hơn, quay người đối với bên người tiểu ngũ Nam lo lắng, cười nói tiểu thập đệ, về sau chúng ta là người một nhà. Tiểu Ngô thất kinh, mặc dù hắn bước vào nguyên thị, khí chất lại so trước đó nô ra nhiều lắm, nhưng dự tính ban đầu lại không thể thay đổi, đối với thủy cảm tình từ đầu đến cuối như một. Nhưng mà cái này sụ dạ cụ đại sư là có ý gì? Coi ta là tiêu nạp tây lúc, ta là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm? cũng bởi vì ngươi ủng hộ ta trở thành bốn trường học lãnh đạo sao? thật ác tâm, ta không quan tâm. nghĩ tới đây, hắn vô ý thức cách xa chu tức đại sư một chút, thần sáp tự hào. ở trên vũ đài, diệp vũ sinh nhìn xem không có chút nào đặc sắc. âu dương thần, trên mặt mang một chút phiền muộn biểu lộ, dùng thanh âm nhu hòa nói âu dương thần, kỳ thực tại phi thuyền lúc bắt đầu, ngươi tại trong phòng khách sạn cướp bóc ta bạch hổ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh một trận trận chiến, nhưng mà liền đại cục mà nói, ta nhịn. về sau, khi ta tới đô thành, ta đã thấy ngươi sức mạnh, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi cho nên ta kiên trì cùng ngươi chiến đấu ý nghĩ. Bây giờ ta bước vào màu vàng diệu hoàn, hổ linh hồn cùng tâm khôi giáp, ta gò bó hoàn toàn thoát ly, đồng thời trở thành ta trợ giúp lớn nhất. Lúc này, ta hiểu được sư phó để cho ta đối với hổ hồn liên tâm nhà hảo ý. Diệp Vũ sinh không nói thêm gì nữa. Trên người hổ hồn hòa tâm giáp bắt đầu phát sáng, giống như một đứa bé mặc vào hắn thân giáp, hổ hồn hòa tâm giáp hô hấp và hắn cơ hồ hòa làm một thể. Bởi vậy, cùng bình thường pháp bảo sử dụng so sánh, hắn hổ hồn liên tâm giáp đều có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Hắn có lòng tin chỉ cần hắn không gặp được trùng kim thạch cùng pháp sư, là hắn có thể đánh bại nó. Một bên khác, Âu Dương Thần nhìn thấy Diệp Vũ sinh phát bảo, trong lòng cũng có chút ghen ghét. Sinh mệnh bảo tàng là ngươi có thể dung nhập thân thể của ngươi, tùy thời kêu gọi, mà hắn không có. Phòng chứa đồ bên trong có rất nhiều rác rưởi, nhưng mà lấy ra không có ý nghĩa. Theo trong tay hỏa diễm kiếm giơ lên, Âu Dương lão sư hít vào một hơi thật dài, đem nắm đấm dấu vào đủ mọi màu sắc. Sa cá, Diệp Vũ sinh thân sau vẫn giấu kín lấy bạch hổ hư ảnh gạt ghét, một tiếng sát khí mãnh liệt hướng trùng quanh quét tới. Sau một khắc, lá cây dài không ra gào một tiếng ôm lấy lôi đỉnh tiềm hướng Âu Dương Thần Thần phát khởi tiến công, nhưng phía sau hàng cái kia bạch hổ chống không, cái bóng lại nhảy dựng lên, mở ra huyết bùn đại khẩu kích thứ nhất, dùng hết toàn lực, không chế nhiều lắm. mang theo sư phụ chờ mong, mang theo giáo phái hy vọng, Mảnh này là cây mới vừa tiến vào màu vàng thuốc trường sinh bất lão, nhưng mà nó có như thế lực lượng cường đại, nó xứng với bạch đại ca dốc hết toàn lực cứu vớt môn đồ chu tức đại sư thở dài, trong mắt mang theo sầu lo, hoàng đế trực tiếp vô vô huyền đỏ đầu, giống như tại nói xem người khác xem ngươi, ngay cả tiểu ngũ lo lắng lông mày cũng nhíu lại có một cái pháp bảo hơn nữa không có pháp bảo khe hở quá lớn, có một cái pháp bảo mở đầu liền có thể liên kết hơn nữa ở giữa không có pháp bảo kết đan chi chiến. Hắn tên đồ đệ này thật sự đánh bại Diệp Vũ sinh sao? Nói thật, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Âu Dương Chân bọn người đánh qua kiện cáo, trước đây Âu Dương Chân đi thẳng đến ngày đó thứ 2 lên 36 lên vụ án lúc, hắn kinh ngạc rất lâu. Fan. Đang lúc mọi người đều đang nghĩ chuyện giống vậy thời điểm, đại quyền anh bên trên vang lên tiếng vang ầm ầm, một cú mạnh liệt bầu không khí cuốn tới, tiếp đó hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn chỉ thấy Âu Dương thần nắm đấm tại lá cây trong bụng. Mà quả đấm la cây từ Âu Dương Thần trên mặt cùng Âu Dương Thần ngón tay khoảng cách. Lúc này hai người đều bất động, qua rất lâu, bọn hắn chỉ nghe được Diệp Vũ Sinh nói nhỏ. "Âu Dương Thần thần, ngươi ngươi đến cùng phải hay không lấy phẩm kim đan không biết, hẳn là so sản phẩm mạnh một chút Âu Dương Thần thu hồi năm đấm?" Nghiêm túc trả lời. Diệp Vũ Sinh nghe được cái này, thân hộ linh hồn cùng tâm giác bắt đầu chậm rãi lui lại, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, cuối cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhìn qua đỉnh đầu trời xanh, ngươi cặp kia âm u đầy tử khí ánh mắt có chút lòng trễ, tự lẩm bẩm kể từ Âu Dương Thần xuất sinh đến nay sáu hắn sinh cả một đời, bất quá là một cái vàng sản phẩm xấu. ta tân tân khổ khổ mới có được ba cái vàng sản phẩm từ nhỏ nhớ lại bởi vì hổ liên tâm nhà tinh thần gặp đủ loại cơ khổ, nghĩ đến chính mình lại bước vào kết đan, khúc mắt đột nhiên đi, cả người bắt đầu thay đổi loại kia cảm giác vui sướng. diệp vũ sinh nhắm mắt lại, quẹt mắt hơi hơi ướt tắt. hết thảy, hết thảy cũng bị mất. ta cho là ta thời đại đã đến gần, nhưng ác mộng vừa mới bắt đầu. vì cái gì ta trả ra nhiều như vậy, gặp khổ nhiều như vậy khó khăn, cuối cùng âu dương thần vẫn là cách ta xa như vậy. diệp vũ sinh, ngươi không cần nhục trí. Trên thực tế, ngươi là tương đối tốt. Ngày thứ hai cái này kiếm cước, ngươi là ổn định. Âu Dương Thần rất không đành lòng an đuổi Âu Dương một câu, tiếp đó nhảy xuống sân khấu. Trung quanh bọn họ đám người cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cảnh từng đại nhân nhìn xem Âu Dương Thần, nhưng hắn thấy càng nhiều, lại càng cao hứng. Hắn một quyền liền đánh bại Diệp Vũ Sinh. Đây là cái gì lực lượng? Dù cho không có khả năng tại giữa kỳ làm đến, cũng mang ý nghĩa ít nhất trước mặt Nam Hải đã có thể cùng hậu kỳ Kim Hoàng sức mạnh sánh bằng. Chương 80, Ma Tông Bí Mật. Mới vừa tiến vào Kim Dan thực lực hậu kỳ Kim Dan. Như Thiên tiêu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chỉ có một việc nàng không thích, vì cái gì đệ tử cho Nam Hải một cái tình cảm tín vật, nhưng mà Nam Hải tựa hồ không có cho đệ tử đồ vật gì, vô luận như thế nào, nàng không nhìn thấy đệ tử thứ chân quý gì. Nàng đối với ý nghĩ này có chút bất mãn. Âu Dương Thần đi tới bên người nàng, nàng chỉ là đưa tay ra, nói một cách đơn giản dù sao, đây là một gia đình. Chẳng lẽ ngươi không có cái gì đáng giá lấy lệ sao? Cái gì? Ngươi một nhà? Âu Dương Chân nhìn rất mơ hồ, ta nói là, đây là một cái tứ phương thông gia nhưng còn chưa đủ tạo thành một gia đình, đúng không? ngươi cho rằng ta tại sao phải giúp ngươi Thiên vân Tông nói chuyện? Chu Tước Môn Đại sư Âu Dương Thần khuôn mặt trực tiếp lạnh xuống, một bên tiểu ngũ lo lắng nghe được nét mặt giàn mua này đỏ lên, cái này Chu Tước Môn Đại sư quá lớn mật làm cản, chỉ là ám chỉ chính mình cũng tính kế, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp hỏi đệ tử mình muốn cái gì? ngươi cứ như vậy có mị lực sao? chỉ là thái độ của hắn còn chưa đủ lành nhạn, cự tuyệt ý nghĩa còn không rõ ràng, nàng làm sao biết môn đồ của nàng rất có tiền? Âu Dương Thần nhìn thấy sư phụ sắc mặt khó coi, đột nhiên minh bạch cái gì? không nghĩ tới sư phụ vậy mà tại bên trong ăn cơm cùng sư phụ Đường, còn ở bên ngoài câu 3 câu 4. Âu Dương Chân bất có thể là dạng này người, nhưng là bây giờ ba cái thực lực càng mạnh càng tốt, mà cái này Chu Tức môn chủ nhân chỉ là chính mình cũng tốt. Mặc kệ như thế nào, dưới loại tình huống này, rất nhiều người nhận biết một cái gọi nương lão sư để phòng về sau hữu dụng. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần tử phòng chứa đồ đem Âu Dương kéo ra ngoài, không lâu, phủ đầy bụi đại hỏa liền đem thiên tâm liền lấy ra. Đây là phòng cháy trong hệ thống vật chân quý nhất. Nay đối nguyên thị rất có ích lợi. Không may Hắn sẽ không dùng phòng cháy hệ thống, cho nên hắn đem nó đặt ở trong phòng chứa đồ hít bụi tẫn. Nhìn thấy hỏa tâm liên hoa, chu tước môn chủ con người bỗng nhiên rụt lại một hồi, trong mắt có thật dày không thể tin được. Nàng cũng chỉ là một cái ngẫu nhiên tới lại tệ, không nghĩ tới cái này Âu Dương thần vậy mà lấy ra một nhân tài như vậy bà bối. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này, không thể tránh khỏi ai nho nhỏ lễ phép, không nên khách khí, chúng ta cũng là người một nhà Âu Dương thần dễ dàng liền sẽ xào mất điền tâm liên, mê thất tại quá khứ, cười nói. Chu Tước Môn Chủ nhìn một chút trong tay hỏa thiên tâm liên, lại nhìn một chút bên người đệ tử Tiểu Hoàng, ánh mắt có chút không nỡ tách ra. Phần lễ vật này quá chất quý, nàng không cách nào cự tuyệt. Dưới loại tình huống này, nó nhất định phải là. Tại một cái rõ ràng thời khắc, nàng có thể thông lịch ở hẳn nói tương lai ngươi có thể ở tại trong thần miếu, nhưng mà nhớ kỹ, ngươi sẽ vĩnh viễn là ta tại tương lai chủ nhân. Có một ngày ngươi sẽ trở lụy tỷ hiệp tục công việc. Còn có một việc, nếu như ngươi cùng Âu Dương Thần có hài tử mà nói, xin nhớ dẫn bọn hắn đến Chu Tước Môn tới gặp ta. Cái này Âu Dương Thần rất có thiên phú, ngươi cũng rất có thiên phú. Con của ngươi sẽ là một đời cường tráng, giá rẻ như thế, không thể để cho Thiên Vân tông trắng chiếm giữ tiểu hoàng nghe được sư phụ đỏ ửng, hắn đang suy nghĩ gì? Nếu như nàng nghe nói, như thế nào mới có thể gặp lại nàng? Bạch hổ phái đấu tranh kết thúc, đối phương cũng giống vậy không phải rất bình tĩnh. Đặt châu ma môn dạy đệ nhất phân hội. Chu Nhân Long nhìn xem trước mắt tin tức, trận mắt hốt mồm, hai tay thậm chí có chút hơi run. Không phải tâm linh tinh thần bị phá hủy, phá hủy ngàn hí hội ngân sách đại môn. Tất cả đây đều là một người môn đồ tác phẩm, hắn chỉ ở cửa ra vào chờ đợi không đến một tháng. Này đáng chết toán hận là cái gì a? Mười năm cũng không có. Vì cái gì tuyệt vọng như vậy? Chu Nhân Long cực phức tạp tâm tình, một phương diện vô ý gặp gỡ bất ngờ khiến cho hắn khoái hoạt, một phương diện khác, đệ tử xa đoạ để cho hắn hối hận. Cửa thành chi vương, vì cho Vũ Tâm Tông một kích chí mạng, hắn dứt khoát lưu tại tinh thần mạch đập bên trong. Ta cảm thấy nên cho hắn xử lý cái long trọng tăng lễ, để cho ma pháp chi môn mỗi người đều biết tên của hắn. Viên thanh điền quý gối không sá cá, cũng đại thu tít. Lúc này trong đầu của hắn tràn đầy thanh âm của lão đầu cùng mỉm cười, còn có những cái kia ném cho hắn máy súng để cho hắn mau mau rời đi cảnh tượng đó. Một màn này để lại cho hắn đối tượng so với hắn đối với Âu Dương Trần Si mê sâu hơn. Tốt a, ta, ta biết. Để cho con rối bộ cho Trương Thần làm một chút thịt, đặt ở Ta Đạt Châu trong miếu ma quỷ pho tượng bên cạnh. Để cho hắn hưởng thụ ta tại Đạt Châu nhân dân tế phần a. Thật tiếc nuối, như thế tốt người trẻ tuổi còn trẻ như vậy liền chết. Có phải hay không là thượng tiên cho ta một cái mặt đập, để cho ta tinh luyện thân thể của ta. Chu Nhân Long nói lên việc này trong lòng không khỏi bi thương đứng lên, tưởng tượng trước đó bản thân cũng hoài nghi Âu Dương, hiện tại nhớ tới là trong lòng mình một cái bụng dưới của tử. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn sẽ đem Nam Hải này coi như môn đồ của mình, để cho hắn xưng mình là đại sư. Nghe xong Chu Nhân Long lời nói, Viên Khánh Thiên xoay người lại, hướng mã hổ phái dập đầu chín cái đầu, nước nở nói ca ca là vĩnh hằng. Đời này lễ lớn, chỉ nhận ngươi một cái ca ca. Âu Dương chân hắt hơi một cái, trong mắt toát ra thần tình khốn hoặc. Hắn là kết đan kỳ cố định, làm sao còn có thể đánh hất gì? Có phải hay không trong có ý định sinh hoạt tại chúng nữ người đâu? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận, nguyễn duật thật sự. Kiểm tra đến máy chủ chữa trị, thực hiện kết gian, theo dõi khoảng cách tăng thêm đến 50m, đồng thời ban thưởng một cái may mắn theo dõi cơ hội lúc này. Âu Dương Thần Tâm Tư đột nhiên chậm một bước gõ hệ thống 50m, truy tung khu vực, đồng thời mở rộng rất nhiều. Âu Dương Thần trong lòng có chút kích động, 30m cùng 50m đều không nhìn thấy chỉ có 20m, nhưng thực tế theo dõi diện tích tăng lên gần gấp 3. Chọn diện tích tương đương ở ở hình vuông, đây là kiếp trước dạy cho hắn. May mắn truy tung cơ hội mở ra, truy tung một cái mỹ học bên trên phù hợp người chủ chỉ ba tính cách nữ tính, truy tung chủ nhân thích nhất đồ chơi. Căn cứ vào túc chủ thể chất tới truy tung tối phối hợp kỹ năng. Nghe được trong đầu ngươi manh mối, Âu Dương Chân nhịn không được khẽ mắt có quắc một cái. Lần trước cái này may mắn kẻ theo dõi nói, hắn thích gan nhất là vô biên trong đại dương con sò, cái này khiến hắn vài ngày đều cảm thấy bất an. Hắn không nhịn được nghĩ biết con sò rượu là mùi vị gì. Bây giờ hệ thống lại trở về tới. Đừng có lại tự tìm phiền thoái, bằng không thì một ngày nào đó ngươi sẽ bị cái hệ thống này thu mua. May mắn thiết bị truy tìm khởi động, truy tung 10 vạn giảm anh phạm vi bên trong thích hợp nhất nồi nấu quảng tài liệu. Tại Tây Bộ 76.000 giặm ánh trong núi lửa, ba vạn hai tòa chứa chân quý nhất luyện kim vật chất, hoàng kim, thích hợp nhất nó tốc chủ. Truy tung hoàn thành. Âm thanh của hệ thống bây giờ hoàn thành, Âu Dương Thần trầm mặc thời gian rất lâu. Thực sự là buồn ngủ gối đầu hệ thống, hắn cuối cùng châu Âu một đoạn thời gian, hiện tại hắn muốn làm nhất chính là vận mệnh pháp bảo. Thông thường giá luyện tài liệu, thậm chí không có tiến vào ánh mắt của hắn. Hắn từ trong bảo khố lấy được rất nhiều thứ, nhưng không có giống nhau là hắn yêu thích. Bản chất sinh mạng là cái gì? Cũng chính là nói ngươi muốn cùng chính mình cùng nhau cả một đoạn thời gian rất dài thậm chí là cả một đời. Cái này ma pháp vũ khí, nếu như nó không hoàn mỹ, nó sao có thể phát huy tác dụng? Đặc biệt là với hắn mà nói loại này bầu trời kiêu ngạo, càng cần hơn pháp bảo vương. Mới xứng với danh hiệu này. Vạn hoa thần hoàng kim. Nghe không tệ, hắc hắc. Âu Dương Thần Thân nhịn không được khan khách mà cười lên, lúc này Tiểu Ngũ Bơi đột nhiên cắt đứt ảo tưởng của hắn. "Đồ đệ, ngươi thật sự muốn đi ma pháp môn sao?" Âu Dương Chân nghe nói như thế, đột nhiên nghiêm túc lên. "Đúng vậy, chủ nhân, nhưng bây giờ ta bị đánh bại, ta tin tưởng ma môn giáo đồ sẽ không bỏ qua cơ hội này." Nếu như ta không đi tìm Ma môn giáo đồ, bọn hắn có thể sẽ phản bội chúng ta. Bởi vậy, ta phải đi Ma môn, vì chúng ta Thiên Vân giáo tranh thủ thời gian, Âu Dương Thần Sâu tại Tam Phương Bắc lên phòng bà, chờ yếu ngày Vân tông sáng tạo cơ hội. Ngươi không cần cân nhắc quá nhiều nguy hiểm. Nhưng mà hắn, làm một đại sư, có thể cho hắn đệ tử rất ít trợ giúp, mà là từ bọn hắn nơi đó lấy được rất thật tốt cá. Giờ này khắc này, hắn trên thực tế có chút ghen ghét người già trắng chiến tranh. Ít nhất người già trắng chiến tranh có cơ hội đóng vai chủ nhân nhân vật, vì cứu Diệp Vũ sinh thậm chí hy sinh sinh mệnh của mình. Một phương diện khác, hắn cũng không có thể ra sức. Nhìn thấy Tiểu Không Lo tâm tình không cao, Âu Dương Thần an ủi ha ha, "Sư phụ, chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này đối ta tới nói cũng là một loại thể nghiệm, giống ta dạng này, chưa qua mài ngọc, mặc dù không thể đánh mài cũng có thể trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà hơi mài dũa một chút, lúc nào cũng tốt hơn." "Đúng, sư phụ, sư phụ mặt nạ vẫn còn chứ? Lại cho ta một cái." Ta cuối cùng hướng đồ đệ muốn một chút đồ vật, Tiểu Không Hữu lập tức đi tới linh cùng, tồn giới sạch sẽ, 10 mỹ nạ tổ đặc biệt mặt nạ giao cho Âu Dương Thần. Nhìn xem trong tay một đống mặt nạ Âu Dương Thần có chút im lặng. Cái này rất tốt cùng rất tốt đệ tử, đãi ngộ không giống nhau, ngay từ đầu Nương lão sư cũng cho chính mình một khối, còn nói thứ này có rất thời gian dài chân quý giường nào. Cuối cùng ta đi sư phụ nhà, ở nơi đó ta có thể mua được rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần thật sâu thở dài nói sư phụ, vốn là loại sự tình này ta không nên nói quá nhiều, nhưng Nương lão sư đối với ngươi rất tốt, ngươi không phải trần trừ tiểu Ngô lo lắng nghe cái này khuôn mặt cũ một mặt đỏ bừng. Lúc đầu, hắn nói ta biết đây hết thảy đều là bởi vì lão sư hơn sầu thiệt cảm, hắn tương lai sẽ cùng nàng giữ một khoảng cách nhưng mà không nên nói cho nàng biết loại sự tình này. Ta biết Lão sư cùng học sinh nhìn đối phương, thấy được trong mắt đối phương chân thành. Lúc này bên ngoài tới một cái bạch hổ đệ tử, đối mặt Tiêu không có bỏ ra lễ vật. Tiêu đại nhân, bên ngoài có hai người, tự xưng là rõ ràng Lang hoàng đế Tần hành hòa thanh Lang hoàng đế ngư nữ rõ ràng cản, bọn hắn muốn gặp ngươi nghe nói như thế. Âu Dương sư phó sắc mặt tâm trầm, đội vàng nói sư phó, sự tình khẩn cấp, ta cần trước tiên đi. A, khẩn cấp như vậy, Tiểu Ngũ, ngươi có một đầu hoảng sợ đường hầm. Ân. Bây giờ không phải là dây dưa thời điểm Âu Dương Chân ném câu nói này, quay người rời đi, nhưng một lát sau, hắn lại quay người rời đi, từ cửa sau đi. Nhìn xem Âu Dương thần bóng lưng, tiểu không có động tâm. Mặc dù đồ đệ của hắn cả ngày tại giáo đường bên trong lêu lổng, nhưng khi giáo đường chân chính lâm vào nguy cơ, hắn so bất luận kẻ nào đều lo nghĩ. Nếu như hắn không thể trở thành giáo chủ, ai còn có thể trở thành giáo chủ đâu? Rời đi Bạch Hồ Đế Hậu, Âu Dương Chân đeo lên mặt nạ, trở thành Trường Chân. Khi hắn đến Đại Tấn Biên dưới lúc, hắn mang lên trên hung mãnh mặt nạ màu xanh lại một lần nữa trở thành ma môn chi thứ nhất tuổi trẻ chủ nhân. À, ta lần này thành tựu, môn chủ nhân nên cho ta một cái cơ hội tới khảo thí, để cho ta khiêu chiến khắc 35, cửa chủ nhân, đúng không? Âu Dương chân cao hưng mà nghĩ, nếu như hắn bay lên mà nói, hắn liền có càng nhiều không gian đi thao tác. Nhưng mà, khi hắn đến ma pháp môn thứ nhất chi nhánh, hắn choáng váng. Bởi vì đệ nhất sư lúc này một mảnh chi mê dạng nguyên tố, tất cả mọi người đều rất bi thương. Thấy cảnh này, Âu Dương thần tim đập bịch bịch. Gác tổng sẽ không chết. Không cần a chờ ta lại trở thành một trẻ tuổi môn chủ chết đi Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần trong lòng rất tức giận vô ý thức cùng đại đa số người cùng một chỗ bay đến cái chỗ kia không lâu hắn ngay tại trên thứ nhất dẫn bóng Đại Bình Đài lúc này Đại Bình Đài phía dưới tụ tập hơn nghìn người bọn họ đều là toàn thân áo trắng mà tại đường cái trung ương đứng trên này Viên Thanh Điển cầm trong tay một bức cực lớn tranh chân dung bước chân tập tiến trong mắt tràn đầy nước mắt mỗi đi một bước đều biết khóc một hồi giống Hiếu Thuận Nhi tử cùng cháu trai Kaka ngươi bị chết rất thảm ngay cả thi cốt đều không lưu cho chúng ta Kaka Mặc dù ngươi chết, nhưng ta ma quỷ môn vĩnh viễn nhớ kỹ chiến công của ngươi, thanh âm của hắn trầm thấp, chúng quanh hàng ngàn hàng vạn đủ người âm thanh la lên. Chương 81, Luyện khí. Chương thần và tuế. Vĩnh viễn sống ở trong tim ta. Nghe được cái này tiếng kêu một đám huyền tưởng ma pháp môn học sinh đi ra, hướng lên bầu trời ném đi mấy khối đá ma pháp. Trong chốc lát, một cái cao mấy chục mét cự nhân chính hắn xuất hiện tại đài ngắm trang phía trước. Cái này cực lớn chính mình mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là từ khóe miệng cùng cặp kia chân thành trong mắt có thể thấy được, cười rất ấn tượng. Tiếp đó, cái này cực lớn chính mình hướng lấy ngàn mà tính ma môn đệ tử phát tay miệng khẽ nhúc đích tựa hồ muốn nói gặp lại khi đám người nhìn đủ cực lớn huyễn ảnh bắt đầu hướng tây di chuyển càng ngày càng xa nhưng mà nụ cười vẫn như cũ chỉ có mấy cái con mắt từ bỏ viên thanh tiên thấy cảnh này lập tức khóc lên quỳ trên mặt đất hắn nói cung kính đem trưởng đối của ngươi đưa đến phương tây đi cung kính đem trưởng đối của ngươi đưa đến phương tây đi những thứ khác tín đổ cũng đi theo làm nhìn thấy cái này Âu Dương khuôn mặt biến thành đen ta hẳn là đem trưởng đối của ta đưa đến tây bộ đi sao ngươi muốn chạy hướng tây Âu Dương Thần không chút do dự trực tiếp té ngã tại Viên Thanh Điền bên cạnh, một tay lấy hắn kéo lên. "Đứa đần, ta không chết. Ngươi là to." Viên Thanh Điền lúc này đã khóc ra nước mắt, trong lòng không rõ ràng lắm, tự lẩm bẩm a. "Đây là con rối bộ môn làm, hoặc giả thuyết là mỹ thể bộ môn, thật sự. Về sau lại đỡ ba." Âu Dương Thần quạt hắn một cái tát, tức giận nói tới ngươi mộng a, đại sư huynh của ngươi sống được thật tốt. Tiếp đó hắn nhìn một chút trên mặt đất bức kia trông rất sống động chân dung, đi ra, trực tiếp biến thành mảnh vụn. Nhìn xem không chọn vẹn di hài, Viên Thanh Điền sửng sốt một chút. Trong mắt lộ ra khó mà hình dung bi thường, phảng phất vật chân quý nhất bị mất. Nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Tượng Đế, từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy không xác định. "Kaka, ngươi thật là Kaka sao? Không phải con rối hoặc thi thể?" Đánh rắm. "Con rối cùng thi thể có thể có ta một phần trăm tính tình sao?" Âu Dương Thần bình tĩnh mắng một tiếng, tiếp đó nhẹ nhàng tiết lộ mặt nạ lộ ra cả mặt. Nhìn xem cùng trong trí nhớ một dạng gương mặt đẹp trai, Viên Thanh Điển vô ý tức muốn khóc, lại bị Âu Dương Thần hung hăng trừng mắt liếc, dọa trở về sư huynh. Cái này không có đạo lý à, lớn như thế nổ tung, ta trốn ở dưới đất mấy trăm mét chỗ kém chút chết, ngươi sao có thể không chết đâu. Ngươi không có máy xúc viên thanh điền lau khô nước mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Ta không chết, ngươi không cao hơn sao? Ta có thể cùng ngươi giống nhau sao? Âu Dương thần là á khẩu không trả lời được, nếu như không phải viên thanh điền bị hắn đánh thành một chút ngốc dạng, hắn nhất định nghiêm túc dạy hắn một bữa cơm. Lão? Mới xứng làm lão? Viên thanh điền lời nói còn chưa nói xong. Âu Dương Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh từ xa cá truyền đến, thế là hắn không bị khống chế hướng lên bầu trời bay đi, bay về phương xa. Cùng lúc đó, một thanh âm quanh quẩn tại đệ nhất sư, Tăng lễ bay bỏ. Ta không muốn lại nghe những thứ này nhiều lời. Phan. Một hồi ho hes, Âu Dương Thần tại trước mặt Chu Nhân Long ngã xuống. Nhìn xem Chu Nhân Long thân thượng gớm xiển, Âu Dương Thần nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn Long tuần này phong toàn nó, bằng không thì cũng không có gì lớn. Khó trách vua luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể triệt để phá hủy mộng mện. Tốt nhất dọn dẹp một chút nội bộ. Môn chủ thần công vô cùng, uy lực vô biên, đệ tử ngưỡng mộ. Âu Dương thần thần gặp Chu Nhân tăng thể diện không biểu tình, vô ý thức vô vô mưu ngựa. Thế nào không chết? Chu Nhân long nhàn nhạc hỏi. Trên thực tế, đồ đệ của ta kém chút chết. Khi đó, ta toàn bộ thân thể cơ hồ đều vỡ vụn, Kết quả, đã dễ đệ biểu đột nhiên đóng vai.